Quy một chương 54, Thanh thảo yêu yêu. Chương 54, Thanh thảo yêu yêu. Hô, ta rốt cục chém giết rồi hai con đại yêu thú rồi, hừ hừ, chờ ta mang về, ta xem các ngươi nói thế nào, kha kha. Lâm Vũ nhìn thấy liệt diễm yêu hồ trầm rãi nằm xuống, nhìn một chút trên đất hai con yêu thú thi thể, hắn như là trải qua gian khổ chiến đấu sau mới đánh giết rồi hai con yêu thú tự, trong tay kích động vùng vẫy trong tay cấp thấp pháp khí kim kiếm, vẻ mặt tràn đầy vẻ kích động. Chỉ có điều nếu như chú ý xem ánh mắt của nàng liền biết ánh mắt của nàng nhưng là vô cùng cảnh giác chú ý chứ bốn phía động tĩnh. Lâm Vũ nói xong tiểu vung tay lên, ban đầu lặng lặng nắm trên đất liệt diễm yêu hổ cùng thanh ảnh yêu báo hai con yêu thú thi thể liền bị hắn toàn bộ thu vào rồi bên hông trong bao chứa vật. Hắn ban đầu là có thể chỉ có chứa giá trị yêu thú trở lại, nhưng đây là hắn đệ nhất săn bắt đến khổng lồ như vậy yêu thú, hắn muốn mang về cho sư minh của nàng sư tỷ môn nhìn. Nhìn sau đó còn có ai sẽ nói hắn chỉ có thể săn bắt tiểu yêu thú rồi? Tiếp theo Lâm Vũ ngẩng đầu cẩn thận cẩn thận quan sát rồi một thoáng trường ra cái kia viên thanh linh quả thanh linh quả thụ chu vi, tuy rằng hắn không có ở phát hiện có cái gì bất kỳ nguy hiểm thế nhưng Lâm Vũ hắn vẫn là hết sức cẩn thận từ chính mình treo ở bên hông bên trong túi đựng đồ lấy ra rồi một tấm hiện ra màu vàng nhạt kim cương phủ Lâm Vũ ở đem kim cương phủ kề sát ở trên người chính mình sau đó lại từ chính mình trong bao chứa vật lấy ra vài tờ hỏa cầu phù nắm ở trong tay trái hướng về vài tờ hỏa cầu phù bên trong rót đầy kiếm khí nếu là có nguy hiểm gì hắn là có thể trước tiên cầm trong tay hỏa cầu phù hướng về mục tiêu ném tới tiếp theo Lâm Vũ tay phải cầm cấp thấp pháp khí rưỡi kim kiếm lúc này mới triển khai ngự phong thuật chậm rãi hướng về mọc ra thanh linh quả cái kia viên thanh linh quả thụ mà đi Lâm Vũ ở trên vách núi treo leo mấy chỗ hơi hơi mượn mấy lần lượt sau. Liên triển khai ngự phong thuật đi tới rồi Thanh Linh Quả Thụ phụ cận, sau đó Lâm Vũ chậm rãi tiếp cận Thanh Linh Quả Thụ, lần thứ hai cẩn thận quan sát rồi bốn phía một cái, đồng thời hắn một con toàn lực triển khai linh giác của chính mình, nhìn như hắn chỉ quan tâm Thanh Linh Quả Thụ, trên thực tế linh giác của nàng toàn lực quét hướng bốn phía, chỉ cần hơi hơi có dị động, hắn sẽ ngay đầu tiên làm ra phản ứng, hắn nhìn Lâm. Pha mang về tiên kiếm môn những kia tu tiên hiểu biết lục cùng Lâm phạm bình thường đối với bọn họ nói tới, kẻ lịch muốn đánh lén thường thường là muốn ở thời khắc sống còn ở sự bất cẩn thời gian mới lại đột nhiên ra tay. Vì lẽ đó càng là đến rồi thành công thời gian càng là cần muốn cẩn thận một chút. Tu tiên giới không biết có bao nhiêu tu sĩ chính là ngã vào rồi tiếp cận thành công thời khắc sống còn. Tuy rằng Lâm Vũ biết hắn trưởng môn sư huynh ngay khi trung quanh đây, nhưng hắn trải qua nhiều lần như vậy giáo hơn sau, cũng không dám ở có bất kỳ may mắn tâm lý rồi, vạn nhất cũng là bởi vì điểm này may mắn chính mình liền thiệt tỏi lớn, hắn có thể không làm, thiên hạ còn có nhiều như vậy ăn ngon chơi vui hắn không có chơi đến ăn được đây. Hắn nhưng là dốc lòng muốn trở thành ăn khắp thiên hạ chơi khắp thiên hạ đồng thời còn muốn như tiên nữ trên trời như thế tiêu giao tự tại bay tới bay lui người. Cũng may Lâm Vũ tất cả cẩn thận đều là dư thừa, mãi đến tận hắn đem thanh linh quả thụ thượng thanh linh quả thu được trong bao chứa vật, sau đó trở lại bên dưới vách núi mặt đất đều không có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh. Sau đó Lâm Vũ lại như bốn phía nhìn một chút, xác nhận rồi một thoáng phương hướng sau, liền triển khai ngự phong thuật hướng về xa xa bắn như điện mà đi. Một chỗ trên vách đá lúc không giờ tìm được bên trong cái hang nhỏ, cửa động tràn đầy dây leo cùng cỏ dại, tự nhiên che chắn rồi nhỏ hẹp cửa động, xem ra như là cái gì tiểu dã thu ở lại lỗ nhỏ. Lúc này ở cái hang nhỏ này bên trong chỉ thấy Lâm Vũ cơ thể hơi du lên, trên thân thể liền bắt đầu tỏa ra so với trước đây càng thêm khí thế ác liệt. Ta rốt cục đột phá đến rồi kiếm khí hai tầng trung kỳ rồi. Lâm Vũ mở hai mắt của chính mình, triển khai linh nhãn thuật hướng trên người mình liếc mắt nhìn. Tiếp theo chính là hì hì hy nợ nụ cười sau, nói tiếp. Hơn nữa ta lại còn đạt đến rồi kiếm khí hai tầng trung kỳ đỉnh cao, chỉ thiếu một chút là có thể đạt đến kiếm khí hai tầng hậu kỳ. Không nghĩ tới này thanh linh quả linh lực mạnh như vậy, Quái không này hai con yêu thú muốn liều mạng như thế tranh, kha kha. Bất quá này đều làm lợi ta rồi. Sau khi nói xong Lâm Vũ liền bắt đầu nghiêng đầu nghĩ đến. Ta sau khi trở về, sư minh sư tỷ bọn họ nhất định sẽ hỏi ta là làm sao chém giết giả hai con yêu thú, ta nên làm sao cho bọn họ nói sao? Tiếp theo Lâm Vũ con mắt lóe lên lóe lên mấy lần sau, như là quyết định rồi chuyện gì, liền đứng dậy, ra lỗ nhỏ, thu dọn rồi một thoáng trên người mình trắng như tuyết tiểu đã bảo, sau đó trên mặt mang theo ung dung tự tin vẻ mặt hướng về lúc không giờ điểm tụ tập động phủ mà đi. Thử Linh Sơn mạch mặt khác một chỗ, chỉ thấy một người mặc trắng như tuyết đã bảo, khuôn mặt lạnh lùng, khỏe miệng lưu có vết máu, đầy người dính đầy máu tươi chừng 10 tuổi thiếu niên, trong tay nắm cầm một cái màu vàng nhạt cấp thấp pháp khí duệ khí kiếm, hai mắt lượng như ánh sao, bình tĩnh đầy trước mắt đã nằm ở cung dương hết đả một con vài chục trượng to lớn yêu thú chỉ thấy con yêu thú này ngoại hình tự phạm nhân ra cậy ruộng làm rũn con bò già, cả người mọc ra bộ lông màu xanh, không ngừng dùng hắn thu kiện sau như chân trừng mắt mặt đất, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị về phía trước giết đi dáng vẻ, như đầu thượng hai con loan loan vô cùng sắc nhọn song giác thượng hiện ra ánh sáng lạnh, bất quá lúc này nó một con sắc bén sừng châu đã lặng lặng nằm ở trên mặt đất, mà khác một con cũng còn không đi nơi nào, rắc căn nơi không ngừng có máu tươi bốc. Lên, cổ cổ Nưu Nhãn đã không có rồi vừa mới bắt đầu thần thái, nhán bên trong lộ ra đúng người trước mắt vô hạn sợ hãi. Hiển nhiên này con yêu như đã tuổi quá lớn, không có rồi lúc còn trẻ vô hạn dũng khí rồi. Thanh thảo Nưu một cấp sơ kỳ thực lực, thành niên tương đương với kiếm khí 3 tầng hậu kỳ đỉnh cao thực lực, danh tự này nghe tới thật giống này thanh thảo yêu nhu hẳn là vô cùng ổn hòa, nhưng kết quả nhưng là vừa vặn ngược lại, thanh thảo yêu nhu bên trong có xanh hai chữ được gọi tên vu loại này như là chỉ ngồi không, bất quá thân là yêu thú sơn mạch bên trong yêu nhu ăn những kia tố vậy thì là trong giới tu tiên gọi là thiên tài địa bạo linh thảo. Cho nên loại này như vì mình ăn linh thảo, thường xuyên cùng những yêu thú khác cùng người tranh đấu, vì lẽ đó kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiến đấu với nhau cũng là vô cùng hung mãnh, thậm chí là có thể dùng vô cùng tàn dỡ phát điên để hình dung. Bất quá lúc này vô cùng hung mãnh Thanh Thảo Yêu Như, nhưng là vô cùng thế thảm. Lúc này Thanh Thảo Yêu Như khắp toàn thân khắp nơi là kiếm thương, mà đem vì mảnh Thanh Thảo Yêu Như đánh thành này tấm hình dạng người, chính là đứng ở chỗ nào xúc thế tu vi đạt đến kiếm khí 2 tầng trung kỳ đỉnh cao Lâm phạm tứ sư đệ Lâm Kiếm. Lúc này hắn cả người khí thế như nhất, trong mắt vô cùng bình tĩnh, bất quá dưới chân hắn trên đất đi không ngừng giữ lại trên người hắn chảy ra máu tươi, hiển nhiên hắn tình hình cũng chẳng tốt hơn là bao. Chỉ thấy đứng ở nơi đó xúc thế xong xuôi Lâm Kiếm hướng Thiên Vi liếc mắt một cái trong mũi hít sâu một hơi, sau đó trong miệng hô to một tiếng. Minh ngông thiên địa, ta tâm truy kiếm, có tiến vào vô lùi. Dứt. Lâm kiếm hô to một tiếng, theo tiếng la, đông nhiên hướng về trước mắt lộ ra sợ hãi vẻ mặt thanh thảo yêu nhu hùng manh chém giết mà đi. Nhuệ màu vàng cấp thấp pháp khí duệ kim kiếm thượng mang theo giả Lâm kiếm vô cùng hỗn nguyên kiếm khí hùng manh hướng về. Thanh thảo yêu nhu tiến tới. Rốt cục thanh thảo yêu nhu trong đầu sợ hãi chiến thắng rồi lý trí của nó, điều xoay người đã nghị hướng về xa xa thoát thân mà đi. Cái kia biết như vậy trái lại càng nhanh hơn chôn vùi rồi nó như mệnh. Đang nhanh chóng đi tới Lâm kiếm nhìn thấy thanh thảo yêu nhu động tác sau, lập tức trong mắt hào quang chói lọi, trong miệng hô to một tiếng, Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm. Quy 1 chương 55, Hàn Thông trước năm mươi hàn Thông chỉ thấy vừa mới chuyển thân thanh thảo yêu nhu liền bị sau người bỗng nhiên khí thế tụ thăng một đạo lạnh lẽo kiếm khí từ phía sau lưng hắn trực quán thanh thảo yêu nhu đầu mà đi vừa mới chuyển hoàn toàn thân thanh thảo yêu nhu chạy vọt về phía trước xuất vài bước sau cả người lại đột nhiên chênh chết từ bên trong tách ra thành vì làm hai nửa yêu yêu thi thể chạm một tiếng rơi xuống đất về phía trước trượt rồi một khoảng cách sau mới ngừng lại theo thanh thảo yêu nhu bị lâm kiếm chém giết lâm kiếm trên người khí thế đông nhiên dâng lên hơn xa hắn nguyên lai kiếm khí hai tầng trung kỳ đỉnh cao ta rốt cục đột phá đạt đến rồi kiếm khí hai tầng hậu kỳ lâm kiếm chậm rãi bình tĩnh nói Lúc này ở Tử Linh Sơn mạch cái khác hai nơi cũng vang lên rồi lời tương tự. Kiếm khí ba tầng hậu kỳ, ta rốt cục đột phá đạt đến rồi. Một chỗ vô danh trong sơn động một thân huyết ô lâm tuyết chậm rãi mở hai mắt ra chiếm lên mỉm cười nói rằng, ta rốt cục đạt đến kiếm khí 2 tầng hậu kỳ đỉnh cao rồi. Lâm Vân đứng ở nằm trên đất một con to lớn yêu thú hưng phấn nói, chém giết rồi thanh thảo yêu nhu lâm kiếm cũng không vì là trên đất thanh thảo yêu nhu thi thể mà động, mà là vung tay lên đem trên mặt đất thanh thảo yêu nhu thu vào túi chứa đồ sau, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh rời đi, bất quá linh giác của hắn nhưng là thời khắc ở chú ý chứ bốn phía động tĩnh. Yêu thú sơn mạch nội vi một chỗ thù lũng, Gào, gào, gào, nương theo chứ một con lông bầm yêu thú kêu thầm thiết, một con chừng mười trượng to nhỏ yêu thú trong mắt mất đi rồi thần thái, không cam lòng ngã trên mặt đất. Khắc, khắc, khắc, phi, rốt cục đưa ngươi giải quyết rồi, này yêu thú sơn mạch nội vi cũng thật là nguy hiểm. Một cái vóc người khôi nô, trên người đạo bào rất nát, không nhìn ra nguyên bản màu sắc, cả người trà đạp, vẻ mặt dâu mép như đâm, tóc tản loạn, hai mắt thỉnh thoảng bước lên hung quang, trên má phải một đạo trường ba liền đến gãy, trong miệng không ngừng ho khan, cao đại hán trong miệng mắng, này mấy cái tiên kiếm minh chó săn núi cũng thật là linh, đem lão tử truy đến nơi này đến, ha ha ha. Bọn họ khả năng không nghĩ tới sao. Ta không phải hướng về yêu thú sơn mạch ngoại vi trốn, mà là phản mà trốn vào rồi yêu thú sơn mạch nội vi. Đại hán nói tay phải không kìm lòng được sở sở trong lòng túi chứa đổ. Nay đại hán tên là Hàn Đông, hắn nguyên bản là giới trần tục một phạm nhân võ giả, nhờ số trời run rủi gặp phải rồi ma kiếm minh một vị đường chủ. Ở tại dưới sự giúp đỡ trở thành rồi người tu tiên. Hắn lần này ban đầu phụ mệnh đến Hải Vân quận này, một đời đến điều tra lần trước ảnh nương tử mấy người ở vùng này biến mất sự tình, nhưng là trong lúc vô tình từ ngũ hành kiếm môn trước đây một vị trưởng lão hậu nhân trong miệng biết được ngũ hành kiếm môn ẩn giấu một loại gọi là ngũ hành thăng tiên đan đan dược. Cái này đan dược tên nghe tới cũng là không cái gì chỗ thần kỳ, nhưng công hiệu nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Có thể khiến kiếm khí hậu kỳ trở xuống tu sĩ trong thời gian ngắn đột phá một tầng, thế nhưng mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần. Mà bản thân của hắn ban đầu tư chất liền không được, tu vi đạt đến kiếm khí 5 tầng sau liền lại cũng khó có thể đột phá. Ở thời khắc như vậy nghe được lại loại đan dược này, lập tức đem chuyện này làm hàng đầu đại sự, sau đó hắn ý nghĩ trà trộn vào rồi ngũ hành kiếm môn. Từ từ đạt được rồi môn phái cao tầng coi trọng. Cuối cùng chính là trở thành rồi ngũ hành kiếm môn một vị trưởng lão, ngay khi bị người cho rằng còn trẻ như vậy liền trở thành rồi môn phái trưởng lão, tương lai tiền đồ vô tận thời gian. Nhưng là lợi dụng trưởng lão quyền lợi thám thính đến rồi môn phái bí mật tàng bảo địa phương. Ban đầu hết thể đều là vô cùng thuận lợi, hắn lẻn vào vào cửa phái tàng bảo trong phòng đạt được rồi ngũ hành thăng thiên đàn, nhưng ở tức đem lúc rời đi, trong lúc vô tình đụng tới rồi một cái đồng dạng đến thâu đan dược kẻ trộm. Kết quả người kia phát hiện có người đã nhanh chân đến trước sau. Vô cùng tức giận liều lĩnh ra tay, muốn đoạt lại hắn hẳn là được bảo vật. Hai người đang đánh nhau bên trong xúc động rồi trong mật thất trận pháp cơ quan, tiếp theo bị tới rồi ngũ hành kiếm môn người phát hiện. Sau đó hai người đồng thời cùng ngũ hành kiếm môn chi người đại chiến một trận, cuối cùng bị thương nặng mà chạy. Lúc này hắn chỉ lo thoát thân, sao quan tâm đạt được cái khác. Nhưng hắn cái kia biết cái kia muốn cấp hắn đan dược người cũng là một người đến đây. Ở bên ngoài còn mai phục rồi mười mấy tên thủ hạ. Cuối cùng, ở tại sử dụng tiêu hao thọ duyên huyết độn thuật sau mới có thể ở mười mấy người trong vòng vây chạy trốn mà sau đó không lâu hắn liền phát hiện hắn bị Tiên Kiếm Minh Truy nã rồi, nói hắn diệt ngũ hành kiếm môn. Lúc này hắn mới biết hắn bị người hãm hại rồi, hiện tại coi như là hắn đem được ngũ hành thăng tiên đan giao ra đây cũng là vô tận vũ sự. Vì thoát khỏi Tiên Kiếm Minh Truy trước, liền hắn tuyển chư rồi nguy hiểm nhất yêu thú sân mạch. nhớ ta đường đường Hàn Thông, trước đây ở thế tục giới thời gian cũng là đường đường thế gian cao thủ, không nghĩ tới đến rồi tu tiên giới hiện tại nhưng là sống đến mức thảm như vậy. Mẹ kiếp, tiểu tử, không để cho ta biết ngươi là ai, không phải vậy ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Thông mạnh mẽ nhổ một bãi nước miếng sau mới đi vào thu gặt trên đất yêu thú tài liệu mà một bên khác, Lâm Phàm khép hở hai mắt đột nhiên mở mắt ra. Tay phải ngắt lây kiếm chỉ bên phải phía trước do hướng ngoại thượng bắt đầu xoay tròn, xa xa ba đạo ở trên bầu trời không ngừng bay lượn thất tinh phi kiếm, thân kiếm bạch quang lóe lên đã vô thanh vô tức trở lại rồi sau lưng của hắn thất tinh kiếm hạ bên trong. Lâm Phàm nhìn phía xa bên trong dãy núi ba con, mỗi một con đều tương đương với kiếm khí ba tầng hậu kỳ đỉnh cao yêu thú xích diễm hổ trầm dài ngã xuống đất, khỏe miệng nhếch không hề có một tiếng động gật đầu nở nụ cười. Thuần miệng nói rằng, xem ra, sớm một chút đem Hỗn Nguyên kiếm quyết trung kỳ kiếm trận đơn giản hóa sau chuyện cho bọn họ là đúng, trải qua như thế một tháng luyện, Mấy người năng lực thực chiến đều là tăng mạnh. Bây giờ bốn người bọn họ hợp lực, dù cho là gặp phải bình thường đạt đến kiếm khí 4 tầng sơ kỳ không có bản mệnh phi kiếm tu sĩ cũng có thể toàn thân trở ra. Lâm Phàm xoay người nhìn về phía xa xa cao vút trong mây, trên núi xương trắng bao phủ, che trời kéo dài vô tận yêu thú sơn mạch nội vi lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, bây giờ Hỗn Nguyên kiếm quyết kiếm khí trung kỳ Hỗn Nguyên nhị nghi kiếm trận đã diễn luyện thành thục đạt đến cảnh giới tiểu thành, Hỗn Nguyên tam tài kiếm trận cũng đã nhậm môn, xem ra ta nên hướng về yêu thú sơn mạch nội vi một nhóm rồi nói xong Lâm Phạm lấy ra một tấm bùa truyền âm dặn mấy người cẩn thận ở đây rèn luyện nếu như gặp phải nguy hiểm liền hướng hắn lần trước được ố thửa chạy động phủ bỏ chạy nếu như thời gian lâu dài còn không chờ được đến hắn trở về cũng có thể đến cái nào động phủ nơi nào đây chờ hắn sau Lâm Phạm nhẹ nhàng nhảy một cái một cái ngự phong thuật liền đến đến một thân cây trạc cây thượng hai chân hơi dùng sức ở trạc cây thượng nhất dẫm liền càng lên cây điên hơi hơi phân biệt một thoáng phương hướng sau mấy cái cho dù cảng Lâm Phàm liền biến mất ở rồi xa xa nửa ngày sau Lâm Phàm đã tiến vào rồi yêu thú sơn mạch nội vi bất quá hắn lúc này nhưng là hết sức chật vật không có rồi mới vừa vào tiêu sái trên người đạo bảo màu trắng cũng có chút rên nát nhưng trên mặt nhưng cũng không hoang mang từ trên mặt vẻ mặt có thể thấy được hắn còn giống như rất hưởng thụ trong miệng thấp giọng nói này nội vi cùng ngoại vi hoàn toàn là hai cái dạng a ngoại vi cùng nội vi hoàn toàn là một cái ở trời một cái trên đất nhà lâm phàm hắn mới vừa vào đến liền gặp phải rồi một đám hôi yêu lang tiếp theo lâm phàm liền bắt đầu rồi điên cuồng chạy trốn thật vất vả thoát khỏi bầy sói kết quả lại không cẩn thận xông vào rồi hai con một cấp trung kỳ mỗi chỉ tương đương với kiếm khí 5 tầng trung kỳ trên dưới yêu thú hỏa diễm sư Trải qua một phen mãnh liệt truy đuổi cùng chém giết, Lâm Phạm bị vào bản mệnh phi kiếm Thất Tinh phi kiếm chi lợi chém giết rồi trong đó một con hỏa diễm sư sau, còn chưa kịp nhặt này phong phú chiến lợi phẩm liền bắt đầu rồi bị một con khác phát điên biến dị hỏa diễm sư điên cuồng đuổi giết thoát thân cuộc đời. Quy 1 chương 56, Hỏa thủy Đông dẫn. Chương 56, Hỏa thủy Đông dẫn. Lâm Phạm ở trên một cây đại thụ dừng lại, từ cái hung của chính mình trong bao chứa vật lấy ra ba hạt hồi khí đan. Không có cách nào hắn từ khi lần trước đi qua Vạn Nguyên Phường thị sau, mua một chút cấp thấp hồi khí đan sau, ngay khi cũng không đi qua phường thị. Nếu như trung cấp hồi khí đan một viên liền có thể khôi phục kiếm khí trung kỳ hơn nửa pháp lực, cấp thấp hồi khí đan không chỉ có khôi phục kiếm khí hơn nữa khôi phục kiếm khí còn rất chậm. Lâm Phàm vừa đem hồi khí đan bỏ vào trong miệng, còn đến không kịp luyện hóa, liền nghe phía sau núi lở thành nứt, đến không hết cây tối không ngừng ca, ca, ca gãy vỡ ngã xuống đất, quay đầu nhìn lại, phát hiện cách hắn mấy trăm mét ở ngoài đã là bụi bặm tung bay, một luồng máu tanh nổ tung hỏa khí cuồn cuộn tới. Lâm Phàm con mắt co rụt lại, trong miệng hét lớn, ta thảo, Hỏa Diễm Sư biến dị sau thực lực tuyệt đối đạt đến rồi kiếm khí 5 tầng hậu kỳ đỉnh cao, thậm chí có thể đạt đến kiếm khí 6 tầng thực lực." nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lâm Phạm lúc này cái gì cũng không để ý, vận chuyển trong cơ thể kiếm khí liền hướng tiền bỏ chạy. Lâm Phạm vận lên trong cơ thể không nhiều kiếm khí, vẻ mặt nghiêm nghị ở cành cây qua lại nhảy lên, về phía trước bỏ chạy. mắt thấy sau lưng yêu thú hỏa diễm sư khoảng cách với hắn càng ngày càng gần. Lâm Phạm còn càng đến giữa không trung trên người một tiếng kiếm ngân vang, hai đạo thất tinh phi kiếm đã nhảy ra sau lưng thất tinh kiếm hạ, hóa thành hai đạo bạch quang thẳng tắp xông lên giữa không trung song song mà đứng. lúc này Lâm Phạm tay trái ngắt lấy kiếm chỉ, trong miệng quát khẽ, lưỡng nghi kiếm trận lên, chỉ thấy bay đến giữa không trung hai đạo thất tinh phi kiếm lóe lên một cái hai đạo phi kiếm liền trên không trung sẹt qua một nửa hình tròn sau liên tiếp thành rồi một vòng tròn đứng đầu đụng vào nhau khí thế không ngừng ở tăng mạnh hỏa diễm yêu sư nhìn thấy lâm phàm càng đến giữa không trung đổi thời gian lâu như vậy hắn cũng biết người trước mắt khó đối phó nhưng mà lúc này con yêu thú này hỏa diễm sư nhưng là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra đột nhiên toàn lực vận chuyển tự thân yêu nguyên lực đột nhiên ra tốc hướng về lâm phàm phóng đi làm lâm phàm chân rơi xuống một cây đại thụ thụ điên thời gian con yêu thú này hỏa diễm sư đã đi tới rồi khoảng cách xa mấy chục bước địa phương lúc này nó hai mắt tràn đầy huyết sắc điên cuồng sát khí mở ra cái miệng lớn như chậu máu lộ ra hiện ra hàn quang phát tiêm thú nha cách 10 bộ xa lâm phạm đã cảm giác phía sau lưng lạnh cả người tóc gáy dựng thẳng làm tiếp cận 10 bộ thì hỏa diễm sư chân sau đột nhiên giống một cái Cao cao nhảy lên mở ra miệng lớn quay về lâm phạm trực tiếp cản tới lâm phạm vừa ra đến thủ điên chân phải hướng phía dưới mượn lực vừa tay phải ngắt lấy kiếm chỉ hướng về giữa không trung không ngừng xoay tròn lưỡng nghi kiếm trận chỉ tay chỉ thấy lưỡng nghi kiếm trận ban đầu đầu đôi đụng vào nhau tức khắc trên không trung sệt qua đường cong giao nhau mà qua vừa muốn quá hạn điên mượn được lực méo mó khúc khúc chết lần thứ hai nhảy lên lâm phạm trong miệng đột nhiên hô hôn nguyên nghi kiếm trận giết kiếm trong tay phải chỉ về càng ngày càng càng tới gần lâm phạm hỏa diễm sư chỉ tay chỉ thấy không trung bắt đầu sáng ngời phi kiếm anh kiếm đột nhiên có một đạo tối xâm lại tức khắc phạm vi khoảng trăm mét linh khí run run một hồi ở lưỡng nghi kiếm trận câu động thiên địa linh khí thời gian đã trên không trung lấp ló mấy lần liền nhanh trong hướng về hỏa diễm sư chém tới trên chiếc bay ở giữa không trung lâm phạm cấp tốc ở chính mình thăng lên dán lên rồi năm tấm kim cương phủ năm tầng lồng ánh sáng màu vàng ở một sát na hình thành mắt thấy lâm phạm dùng chính mình tu đến tiểu thành lưỡng nghi kiếm trận đã có chém tới yêu thú hỏa diễm sư trong miệng thì yêu thú hỏa diễm sư đại trường cái miệng lớn như chậu máu Đột nhiên hợp lại. Mà Lâm Phàm toàn lực sử dụng Hỗn Nguyên Lượng Nghi kiếm trận nhưng là chém tới rồi Hỏa Diễm Sư từ ngoài miệng. Chỉ nghe, phốc một tiếng, yêu thú Hỏa Diễm Sư ở đụng phải Lâm Phàm Hỗn Nguyên Lượng Nghi kiếm trận một đòn toàn lực. Sau, gào nhất kêu thảm thiết, miệng bộ không ngừng chảy ra máu tươi. Nhưng về căn bản không thèm để ý tự thân thương thế, nó chỉ muốn đem giết hắn người nhà người trước mắt cắn chết. Hỏa Diễm Sư tốc độ không giảm hướng về Lâm Phàm mạnh mẽ đâm đến, tiếp theo liền vang lên rồi phốc, phốc, phốc, phốc, phốc năm thanh thanh hưởng. Lâm Phàm thời khắc sống còn thân thể một bên, nhưng vẫn là từ trong cơ thể hắn truyền ra ca, ca, ca, ba tiếng vang lên giòn tiếp theo yêu thú hỏa diễm sư ở sau khi hạ xuống ngay khi một lần mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về bị hắn đánh bay lâm phàm tấp tới theo một tiếng răng rất thanh lâm phàm phía sau lưng lại đụng gãy rồi một cây đại thụ bất quá lâm phàm con mắt dư quang nhìn thấy yêu thú hỏa diễm sư ở một lần vào tới ở tại mới vừa đụng gãy cây đại thụ kia thượng lâm phàm một phát tàn nhẫn chân phải nhất câu chân trái ở đại thụ gãy vỡ nơi nhất đá cả người trên không trung hơi hơi dừng lại sau liền bình chư về phía sau bay ngược ra ngoài vừa vặn tránh thoát rồi hỏa diễm sư lại một lần nữa bổ nào lúc này lâm phạm trong cơ thể hồi khí đan cũng chậm chậm ở bắt đầu vì hắn cung cấp kiếm khí cảm thụ trong cơ thể kiếm khí đang khôi phục lâm phạm đầu gốc nhanh quay ngược trở lại linh thức tứ phương bắn phá tìm kiếm đường chạy chính vào lúc này xa xa trong hẻm núi đột nhiên hô to một tiếng vang lên lớn mật ma tu lại dám thương tâm bệnh cùng đồ diện ngũ hành kiếm môn cả nhà ngươi như bó tay chịu chói thì thôi bằng không kim bản đặc sứ đã co đại biểu tiên kiếm minh để ngươi sinh tử đạp tiêu thanh âm này mới vừa nói xong cũng nghe được một cái khắc ngông cuồng âm thanh ha ha ha ha cười chết ta rồi ngươi cũng bất quá là kiếm khí năm tầng hậu kỳ thực lực tôi còn muốn ta bó tay chịu trói mẹ Tiểu tử lão tử mặc kệ ngươi là cái gì đặc sứ. Ngày hôm nay lão tử đã có lấy ngươi mạng chó để những kia dám vây quét ta tiểu tạm ngư nhìn đạo ra bản lĩnh. Tiếp theo liền vang lên rồi, giết, giết, chạm, chạm, giang giác chấn liệt, kiếm khí va chạm cùng đại thủ gãy vỡ thành. Lâm Phàm nghe xong ánh mắt sáng lên, đến rồi lúc này hắn tuy rằng trong cơ thể kiếm khí khôi phục một chút, nhưng còn chưa đủ lấy thoát khỏi trước mặt yêu thú hỏa diễm sư. Lúc này trong đầu linh quang sáng ời, đã nghĩ đến rồi một cái họa thủy đông di ý kiến hay, không để ý trên người lực truyền đến đau nhức, thay đổi phương hướng hướng về phát ra âm thanh nơi toàn lực bỏ chạy. Yêu thú Hỏa Diễm Sư nhìn thấy Lâm Phàm thay đổi phương hướng, hai lần đều bị Lâm Phạm né tránh. Lúc này phát sinh một tiếng phẫn nộ gầm rú, toàn thân trong chớp mắt trở nên đỏ chót, trong ánh mắt bốc lửa hồng tinh lực. Theo Lâm Phàm phương hướng lại một lần nữa tiến đi truy sát phía trước chạy trốn Lâm Phàm. Làm Lâm Phàm lướt qua một cái đỉnh núi, rốt cục nhìn rõ ràng rồi chính đang chém giết hai người. Bên trái một cái vóc người khôi ngô, trên người đạo bào rách nát, cả người trà đạp, vẻ mặt dâu mép như đâm, đầu trọc, hai mắt hung quang, má phải có một đạo trưởng ba cao đại hán miệu chính đang ngự sử không trung nhất đạo phi kiếm màu vàng nóng bên phải một người một thân vàng nóng ánh đạo bảo mặt trên kim tuyến thêu đại đại tiên kiếm minh mấy cái đại tự Trừng 20 tuổi chính hết sức chăm chú ngự sử một cái ánh kiếm hiện ra phi kiếm màu đen lâm phát vừa nhìn liền biết đây là một cái cựu phẩm bản mệnh phi kiếm lúc này đại hán mặt đen nhìn thấy đối phương như vậy khó chơi biết nếu như không lấy ra một ít thủ đoạn chỉ sợ là không bắt được người trước mắt mắt to xoay một cái tay trái ngắt lấy kiếm chỉ nhất câu thu hồi rồi ở giữa không trung chiến đấu phi kiếm màu vàng nóng đại hán trong miệng phát sinh hét dài một tiếng tiếp theo chứ nương theo mà đến cũng tương tự là một đạo ánh kiếm màu đen bắn về phía đối diện người Cái kia ăn mặc vàng nóng ánh đạo bảo thanh niên rõ ràng bị này vừa ra sợ hết hồn, trong miệng kinh hô: "Ngươi cũng có bản mệnh phi kiếm, làm sao có khả năng, ngươi không phải tán tu à?" "Ha ha ha, bản đạo có thể chưa từng có đã nói ta là tán tu." Đại hán mặt đen căn bản không cho người thanh niên kia phản ứng thời gian, toàn lực hướng về thanh niên giẫ đi. Hai đạo phi kiếm trên không trung thỉnh thoảng đụng chạm một ít ánh lửa, trên dưới bay lượn. Bắt đầu thanh niên còn có thể miễn cưỡng cùng đại hán mặt đen đấu cái lực lượng ngang nhau, nhưng trung quy là không thể kéo dài, rất nhanh nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Quy một chương 57, Lạc Tư Vũ. Chương 57, Lạc Tư Vũ. Đại hán mặt đen thấy thanh niên nối nghiệp không còn chút sức lực nào, nhất thời gia tăng phi kiếm pháp lực, trên không trung phi kiếm trong chớp mắt hào quang chói lọi. Chỉ thấy hai đạo phi kiếm lại một lần nữa muốn va vào nhau, thanh niên ánh kiếm màu đen hơi dừng lại một chút, liền có một ít tán loạn xu thế. Quả nhiên đón lấy ở đại hán mặt đen thêm đại pháp lực sau mấy chiêu đánh rất hạ, nguyên lai còn có thể cùng đại hán đấu cân sức ngang tại thanh niên nhất thời bận điệu luôn cuống tay chân. Không trung ánh kiếm cũng là càng ngày càng lơ mơ, thanh niên cũng là bắt đầu xuất ruột, nhưng bản mệnh phi kiếm bị đại hán mặt đen lấy, muốn đi lại không nơi chính mình bản mệnh phi kiếm, tình thế trở nên tràn ngập nguy cơ. Lúc này đại hán mặt đen ở thanh niên hoảng loạn chi tích, đột nhiên sử dụng một chiêu ánh kiếm phân hóa kiếm thuật điện quang hỏa thạch giống như hướng về thanh niên giết đi, chỉ lát nữa là phải bị đại hán chém giết ở dưới kiếm. Đại hán trong miệng khoái ý hô lớn, "Ha ha ha, đi chết đi." Hắn vừa mới nói xong, ngay khi hắn cách đó không xa vang lên rồi một tiếng yêu thú tiếng giống to. Tiếng giống to này để hắc năm đại hán ngẩn ngùi cả kinh, phi trên không trung phi kiếm cũng là một trận. Mà cái kia nguyên bản tràn ngập nguy cơ thanh niên cũng được cơ hội thở lấy hơi, nhất thời lập tức về phía sau nhảy một cái, rất xa kéo dài cùng đại hán khoảng cách, tạm thời thoát ly rồi hiện cảnh. Đại hán mặt đen quay đầu liền nhìn thấy rồi vẫn toàn thân hỏa hồng yêu thú hướng về hắn bay nhào mà tới. Sa sa một chỗ chỗ chúng nơi hầu như cùng đại địa hòa vào nhau, Lâm Phàm nhìn tình huống như vậy cũng là ngẩn ngơ. Nói thật, hắn chỉ là muốn đem yêu thú dẫn tới nơi này làm cho hắn thoát đi, không nghĩ tới người thanh niên kia con mắt cũng là rất tiêm, lại trước thời gian phát hiện rồi chạy con yêu thú này. Mượn cơ hội này sa sa rời đi, kết quả đã biến thành đại hán mặt đen một người đối mặt con yêu thú này. Đại hán vốn là trên người thì có thương, mà lại đang mới vừa rồi cùng người thanh niên kia ác chiến rồi một trận, lúc này phi kiếm trong tay của hắn đã bay ra ngoài, trong lúc vội vã còn không chờ hắn phản ứng liên bị nổi giận phát điên hỏa diễm sư mạnh mẽ cắn một cái. A, tiếp theo một tiếng cực kỳ tiếng tiêu thảm thiết thê lương truyền đến. Đại hán mặt đen nửa người trực tiếp rơi xuống hỏa diễm sư mong thú bên trong. Nương theo chứ cực kỳ tiếng tiêu thảm thiết đau đớn cũng truyền đến rồi một tiếng hỏa diễm sư tiêu thảm thiết. Gào, hỏa diễm sư bị đại hán mặt đen một cước cao cao đá lên. Lúc này lâm phàm nhìn thấy trên không trung một đạo ánh kiếm màu đen lóe lên, đã nhanh chóng hướng về đại hán mặt đen bay đi. ở lâm phàm đều cho rằng như vậy tuyệt sát, đại hán mặt đen chắc chắn phải chết thời gian, chỉ thấy một đoàn nồng nặc xương máu đột nhiên bao vây này đại hán mặt đen. Sương máu một trận núp nick sau liền biến thành một đạo đỏ như máu tiểu kiếm trong chớp mắt bay lên trời xa xa. Lâm Phạm chỉ thấy được bầu trời xa xa phần cuối ánh kiếm sáng lở, liền biến mất rồi hình bóng. Tốc độ thật nhanh, đây là bí thuật gì? Lâm Phạm sau khi thấy bản năng nói rằng, đây là ma kiếm minh huyết kiếm độ thuật, tiêu hao lượng lớn tự thân bản nguyên tinh huyết đến sử dụng, không nghĩ tới hắn lại là ma kiếm minh người. Ta nhận được tin tức là người này hội sử dụng huyết độ thuật, ta còn tưởng rằng chỉ là bình thường ma tu, không nghĩ tới hắn lại là ma kiếm minh người a. Lâm Phàm cả kinh, xoay người nhìn lại, ngay khi hắn không xa trên một cây đại thụ đứng một người chính là vừa nay suýt chút nữa chết ở đại hán mặt đen dưới kiếm thanh niên thanh niên cũng không lấy lâm phạm biểu hiện để ý tiếp theo trên mặt mang theo cảm kích vẻ mặt quay về lâm phạm nói rằng vừa nay đa tạ đạo hưu xuất thủ cứu giúp không phải vậy hắn lời còn chưa nói hết liền nghe thấy rất xa một thanh âm truyền đến đặc sứ chúng ta đến đến rồi cái tiêu tạc tử nhi lâm phạm xoay người nhìn lại người nói chuyện là một người mặc đạo bảo màu xanh bên hông cột một cái màu vàng đất dây thừng một con phiêu giật mái tóc dài màu trắng có một đôi thâm trầm con mắt lao niên đạo giả ở phía xa mấy viên trên cây to mấy cái cho dù càng liền đến đến trước mặt mặt hướng thanh niên vô cùng cung kính được rồi một cái kiếm lễ thanh niên hờ hướng gật gù xem như là đáp lại lúc này ở tại hắn ba phương hướng cũng có ba bóng người ở đại thụ trong lúc đó qua lại nhảy lên mấy người đều là rất nhanh đi tới trước mặt ba người trước sau hướng về thanh niên hành lễ nhìn ra đúng cái này đặc sứ rất là tôn kính bốn người hành lễ sau khi đều là nhìn đứng ở nơi không xa lâm phàm lâm phàm nhìn vừa nãy tình hình nếu không là trong cơ thể hắn kiếm khí vẫn không có khôi phục không phải vậy sớm đi rồi mấy người tu vi rõ ràng đều đạt đến rồi kiếm khí 5 tầng cao hơn lâm phàm nếu là có cái gì ý nghĩ của hắn nhưng là Lâm Phạm mới vừa nghĩ tới đây, vị nào thanh niên đặc sứ liền xoay người ôn hòa đúng Lâm Phạm nở nụ cười sau, chủ động nói rằng, vị đạo hữu này, ta tên là Tư Vũ, vừa nãy cảm tạ ngươi hiệp trợ, không biết đạo hữu như thế nào tôn sưng. Lúc này mấy người cũng đều nhìn về Lâm Phạm, đến này rồi lúc này Lâm Phạm cũng chỉ có thấy chiêu sách chiêu, bất quá hắn vẫn là nghe xuất lạc Tư Vũ nghĩa bóng hiệp trợ, xem ra cũng muốn cho bốn người kia biết đại hắn kia từ trong tay hắn đạo tẩu. Lâm Phạm khẽ mỉm cười nói, bần đạo gọi Lâm Phạm, vừa nãy bần đạo cũng chỉ là ở bên ngoài phất cờ reo, nào có biết đạo hữu kiếm thuật cao minh như thế. Lâm Phạm nói tới chỗ này cố ý không đi nói cái kia tập nhân tình huống, hắn cũng không muốn tương lai có người phát hiện cái kia tập nhân còn sống sót, để trên lưng hắn cái kia nói dối tội danh. Rất rõ ràng tiên kiếm minh lớn như vậy tổ chức, vạn nhất sau đó nếu như lấy lý do này tới đối phó hắn đây. Lạc Tư Vũ nghe xong cũng không để ý lắm, chỉ cần Lâm Phạm không nói thẳng người kia là từ trong tay mình đào tẩu là tốt rồi. Lạc Tư Vũ tiếp theo chỉ chỉ trước hết đến cái này, ăn mặc đạo bảo màu xanh ông lao nói, vị này chính là thành kiếm môn trưởng môn thanh dịch hồng trưởng môn. Tiếp theo lại chỉ rồi một vị chặt chẽ sát bên thanh kiếm môn trưởng môn thanh dịch hồng một vị ăn mặc đạo bảo màu xanh biết người nói rằng, vị này chính là cuồng lãng kiếm môn trưởng môn lãng đãng trưởng môn. Vị này chính là liệt dương kiếm môn trưởng môn tiêu quý vân trưởng môn. Tiếp theo chỉ rồi bên cạnh một cái ăn mặc hỏa hồng đạo bảo người nói rằng, vị này chính là chân nguyên kiếm môn trưởng môn mạc tiểu trùng trưởng môn. Lâm Phàm nghe xong trên mặt mang theo nụ cười hướng về lúc trước bốn người được rồi một cái kiếm lễ, nói rằng xin chào thanh trưởng môn, lãng trưởng môn, tiêu trưởng môn, mạc trưởng môn. Xin chào đạo hữu, mấy người cũng trên mặt mang theo nụ cười đáp lại chữ Lâm Phàm. Lạc Tư Vũ nhìn thấy mấy người khách khí xong xuôi, mới mang theo thân thiết vấn đạo, không biết Lâm huynh đến từ cái kia tiên môn phái, ngày khác có tỷ vết định đến nhà bái phỏng. Lâm Phàm có thể cảm thụ xuất Lạc Tư Vũ thiện ý, bình tĩnh hồi đáp: "Ta đến từ Tiên kiếm môn." Ban đầu mấy người cho rằng như Lâm Phàm như vậy trẻ tuổi như vậy thì có rồi kiếm khí 4 tầng thực lực, ở như thế nào cũng là nổi danh đại phái. Làm Lâm Phạm nói ra Tiên kiếm môn thì mấy người đều là ngẩn ngơ, ngoại trừ Thanh kiếm môn trưởng môn Thanh dịch hồng, Lâm Phạm mới vừa nói xong cũng nhìn thấy mấy người mê hoặc vẻ mặt. Đột nhiên Lâm Phàm cảm thấy một luồng tụ nhưng mà xuất hiện sát ý lóe lên liền qua. Lâm Phàm linh thức từ khi lĩnh nội kiếm đạo cảnh giới thứ nhất kiếm tâm sâu vẫn luôn là vô cùng nhạy cảm, phát hiện phát sinh sát ý đến chính là thanh kiếm môn trưởng môn thanh dịch hồng. Lâm Phàm trong lòng nhất lăng, bị một cái kiếm khí đạt đến kiếm khí năm tầng kiếm tu ghi nhớ không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đồng thời hắn cũng nghi hoặc, hắn cùng thanh kiếm môn trưởng môn thanh dịch hồng lại là lần đầu tiên gặp mặt. Lạc Tư Vũ ngẩn nơ sau, liền từ bên trong túi đựng đồ lấy ra nhất chiếc thẻ ngọc, tra xét một hồi mới mang theo nghi hoặc, không thể tin được đúng Lâm Phàm vẫn đạo. Lâm Minh lẽ nào là khi đến Đông Nam cạnh biển tòa kia tiên kiếm sơn thượng tiên kiếm môn? Lang Đãng, Mặc Tiểu trùng Tiêu Quý Vân ba người nghe xong. Trong mắt nhất thời xuất hiện rồi khinh bị tâm ý mấy người nhìn thấy Lạc Tư Vũ vẻ mặt cũng không biến hóa, mấy trong lòng người không khỏi tán rồi một tiếng, không hổ là đặc sứ. Lạc Tư Vũ được Lâm Phàm xác định sau, không chỉ không có khinh bị tâm ý, trong mắt còn ẩn hiện xuất một kia sáng ời. Bất quá ở đây mấy người đều là không có ai chú ý tới. Lạc Tư Vũ hỏi tiếp Lâm huynh các ngươi môn phái đã có kiếm khí chúng kỳ tu sĩ, vì sao không tới Hải Vân quận đi đăng ký tướng môn phái thăng cấp làm cựu phẩm tông môn nhi phải biết đã có cấp bậc tông môn nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Quy một chương 58, phẩm tông môn. Chương 58, phẩm tông môn. Lâm Phạm nhìn thấy Lạc Tư Vũ cũng không có biểu hiện ra dị dạng màu sắc, đắp. Ban đầu sư phụ ta là chuẩn bị tự mình đến Hải Vân quận đi, bất quá vừa vận cảm thấy tự thân đột phá cơ duyên đến, đến rồi, vì lẽ đó liền đem chức trưởng môn truyền cho ta bế quan đột phá đi tới. Lâm Phạm trong lòng linh quang lóe lên đắc đạo. Bắt đầu đúng Lâm Phạm khinh bị lãng đãng, mặc Tiểu Trùng, Tiêu Quý Vân ba người, vừa nghe thấy lời ấy, thái độ trong chớp mắt chuyển biến, trong lòng không tự chủ được nghĩ đến, Lâm Phạm hắn đều có kiếm khí 4 tầng thực lực, cái kia sư phụ hắn ở như thế nào cũng không thể so với hắn thấp đi. Nếu như đang đột phá, cái kia Ở một bên không để ý lắm thanh kiếm môn trưởng môn thanh dịch hồng nghe xong Lâm Phạm một câu nói này, vẻ mặt cũng là ngưng lại. Lâm Phạm nhìn thấy mấy người vẻ mặt chuyển đổi, này chính là hắn muốn đạt đến hiệu quả. Muốn muốn lấy được địa vị ngang hàng liền có khiến người ta kiêng kỵ thực lực. Đây chính là tu tiên giới hiện thực. Lâm huynh, nếu là như vậy, ta thân là tiên kiếm minh hải vân quận đặc sứ có quyền vì là những kia có thăng làm cấp bậc tông môn thực lực môn phái tăng lên cấp bậc, ở thêm vào nơi này tứ đại kiếm môn trưởng môn làm bảo đảm, ta hôm nay liền để Lâm Hình tiên kiếm môn trở thành cự phẩm tông môn, ban đầu cự phẩm tông môn năm cũng linh thạch là Một năm này ta cũng chỉ thu lâm linh 500 khối đi. Nói xong lấy ra một quyển màu tím quyển sách, tay phải bấm quyết ở phía trên tìm mấy lần. Sau đó nói, đây là tiên kiếm môn môn phái đẳng cấp thăng phẩm phù lệnh. Nói xong cũng đưa tới một quyển màu tím quyển sách. Lâm Phàm mở ra này quyển như thế gian đế vương thánh chỉ màu tím quyển sách, chỉ thấy mặt trên viết ba hành dựng thẳng màu vàng đại tự, hàng ngũ như nhất viết, tiên kiếm minh, tiếp theo hàng thứ 2 dựng thẳng viết, tiên kiếm môn, dòng cuối cùng viết, cửu phẩm tông môn. Đa Tạ Lạc huynh, Lâm Phàm đúng lạc tự Vũ vừa nói vừa đem 500 khối linh thạch đưa tới. Lạc tự Vũ thấy việc này đã xong, xoay người cùng Thanh Dịch Hồng bốn người chào hỏi sau liền cáo từ rời đi. Bất quá rời đi thời gian nhưng là truyền âm Lâm Phàm, để hắn có việc có thể đến Hải Vân quận đi tìm hắn hỗ trợ. Mấy người nhìn thấy đặc sứ Lạc Tư Vũ rời đi, Thanh kiếm môn trưởng môn Thanh Dịch Hồng nóng nhìn rồi Lâm Phàm nhìn một cái, lúc này mới cùng cùng Lãng kiếm môn trưởng môn Lãng đãng đồng thời rời đi. Lâm trưởng môn, Lâm Hồ đạo huynh vẫn tốt chứ? Tiêu Quý Vân trên mặt mang theo ôn hòa hướng về Lâm Phàm vấn đạo. Lâm Phàm nghe xong sửng sở, hai người này làm sao biết sư phụ hắn tên? Không chờ Lâm Phàm đặt câu hỏi, bên cạnh chân nguyên kiếm môn mạc trưởng môn lập tức nói rằng, hai người chúng ta đều là cùng với có mấy phần giao tình. Tiếp theo Bao Hàm Thâm Ý nhìn Thanh Kiếm môn trưởng môn Thanh Dịch Hồng cùng cùng Lãng Kiếm môn trưởng môn Lãng Đãng Vương hướng ly khai nói tiếp, "Chúng ta ba phái có thể muốn nhiều liên lạc mới đúng đấy." "Đúng đấy, đúng đấy." Tiêu trưởng môn cũng đáp. Lâm Phàm nhìn thấy hai người này nói xong chuyện hướng nhìn mình, vội vã tỏ thái độ nói, "Có thể đều cùng hai vị môn phái liên lạc là chúng ta Tiên Kiếm môn Vinh Hạnh, mong rằng Tiêu trưởng môn, mặc trưởng môn vui lòng chỉ giáo." Nói xong cũng hướng về hai người được rồi một cái kiếm lễ. Liệt Dương Kiếm môn trưởng môn Tiêu Quý Vân, Chân Nguyên Kiếm môn trưởng môn Mạc Tiểu Trùng nhìn thấy Lâm Phàm phản ứng như vậy, mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Ba người bọn hắn môn phái nối liền cùng nhau, tuy rằng không thể hoàn toàn cùng thanh kiếm môn cùng cùng lang kiếm môn chống lại, nhưng thêm vào tiền kiếm môn hai cái kiếm khí trung kỳ cao thủ lẫn nhau thực lực trên lệ cũng không lớn. Kỹ thực ở vừa nãy thanh kiếm môn trưởng môn thanh dịch hồng đúng lâm phàm phát sinh vô hình sát ý thời gian, lâm phàm liền biết bọn họ tiền kiếm môn cùng thanh kiếm môn đi không tới cùng nhau đi. Ở liệt dương kiếm môn trưởng môn tiêu quý vân, chân nguyên kiếm môn trưởng môn mạc tiểu trùng hai người thả ra thiện ý sau, lâm phàm quyết đoán cùng bọn họ đi đến cùng một chỗ. Được, được được, đã như vậy, bây giờ chúng ta đều là một cái trận giành, hai người chúng ta chắc chắn đem bản thân biết nói cho lâm trưởng môn. Tiêu Quý Vân thỏa mãn đáp, nói tiếp, ta nghĩ, Lâm trưởng môn hiện tại quan tâm nhất chính là này Cựu phẩm Tông môn sự tình ba. Lâm Phàm nghe xong gật gù cẩn thận nghe hai người giải đáp. Tiếp theo Tiêu Quý Vân tiếp tục nói, đầu tiên nói một chút Cựu phẩm Tông môn sự tình đi. Cựu phẩm Tông môn chế độ là từ khi nào thì bắt đầu? Thật giống là ở thời Đại thượng cổ thì có rồi, mà hiện tại Cựu phẩm chế độ cùng thượng cổ nhưng là cách biệt rất lớn. Dù sao thời Đại thượng cổ tu tiên giới phồn thịnh, khi đó nhưng là có người nói đạt đến kiếm cơ lão tổ cảnh giới trở lên kiếm đang cảnh giới nhiều người phải là. Hiển nhiên khi đó cựu phẩm tông môn chế độ không thích hợp chúng ta hiện tại, mà hiện tại cựu phẩm tông môn chế độ ta cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu, ta chỉ biết là đây là hiện tại Tiên Kiếm Minh lập ra. Tiên Kiếm Minh, lại là Tiên Kiếm Minh, Lâm Phàm nghe xong bên trong hơi độc lòng. Tiên Kiếm Minh là vì đối phó tàn nhẫn giết ma kiếm minh ma tung mà do bốn quốc hàng đầu tông môn ở thêm vào bốn quốc hết thảy có cấp bậc tông môn môn phái tạo thành một cái liên minh. Tiên Kiếm Minh đúng tông môn cấp bậc quy định lấy tông môn tu vi cao nhất vì là chuẩn. Cựu phẩm tông môn đối ứng kiếm khí trung kỳ, bởi vì kiếm khí trung kỳ tăng thọ nửa cái giáp, cùng trời đột mệnh mới coi như chân chính bước vào người tu tiên hàng ngũ. Bát phẩm tông môn đối ứng kiếm khí hậu kỳ, thất phẩm tông môn đối ứng kiếm khí hậu kỳ đỉnh cao, lục phẩm tông môn đối ứng kiếm cơ sơ kỳ, ngũ phẩm tông môn đối ứng kiếm cơ trung kỳ, tứ phẩm tông môn đối ứng kiếm cơ hậu kỳ. Mà mạnh mẽ chỉ ở trong truyền thuyết từng xuất hiện tam phẩm tông môn thì lại đối ứng mạnh mẽ kiếm đan kỳ kỳ. Mà lần này Lâm Hinh ngươi cũng coi như là số may, trợ giúp sứ giả chém giết ma tu, để sứ giả trực tiếp để cho các ngươi môn phái thế thân rồi ngũ hành kiếm môn cái này khuyết, Tiêu Quý Vân vẻ mặt nhìn Lâm thật giống đang nói, tiểu tử ngươi lần này chiếm được món hời lớn rồi. Ngày, không biết, này gia nhập tiên kiếm minh Có ích lợi gì cùng hạn chế? Ha ha, Tiêu Minh, cái này vẫn để cho ta tới nói ba, lúc này Mạc Tiểu Trùng tiếp nhận câu chuyện nói rằng, chỗ tốt ni Lâm trưởng môn ta cho ngươi đánh so sánh, liền dường như Phạm nhân tử nhất giới bố y đã biến thành quan phụ quan chức, ngươi nói có ích lợi gì nha? Mạc Tiểu Trùng nói xong quay về Lâm Phạm con buồn cười ha ha. Lâm Phạm nghe xong trên mặt như có ngộ ra lại có chứa đau lòng vẻ mặt. Mạc Tiểu Trùng thật giống nhìn ra Lâm Phàm nghi ngờ nói, Lâm trưởng môn là đang vì cái kia 500 khối linh thạch đau lòng đi. Này 500 khối linh thạch, đúng cho chúng ta những này kiếm khí trung kỳ cao thủ chỉ cần khoảng một tháng là có thể được, thế nhưng chỉ cần đi vào rồi tiên kiếm minh bên trong, không nói có thể hiểu rõ rất nhiều tin tức, liền nói mỗi 10 năm tổ chức một lần quận thành quần tiên biết, mỗi một cái 50 năm tổ chức một lần đại hạ quốc quần tiên biết, mỗi 100 năm tổ chức một lần tứ đại quốc quần tiên biết, đến thời điểm quần tiên hội thượng những kia tốt nhất quý giá nhất tiên tài địa. Bảo, tiên đan thần dược, không phải tiên kiếm minh người căn bản không mua được. Vì lẽ đó, Lâm Vinh Ngôi kiếm một rồi, mặc Tiểu Trùng tiếp theo cường điệu nói. Đúng nha, Tiêu Quý Vân tiếp nhận lại nói đạo. Trước đây có tông môn muốn lên cấp thành có cấp bậc tông môn, còn cần các loại khảo tra. Vậy có ngươi lần này đơn giản như vậy a? Hơn nữa thăng làm có cấp bậc tông môn sau mới có thể ở chính mình tông môn thực lực bên trong phạm vi quang minh chính đại tổ chức Thăng Tiên hội triều tu đệ tử nghi. Tông môn phạm vi là làm sao phân chia? Lâm phạm nghe xong nghi hỏi. Cựu phẩm tông môn phạm vi thế lực bình thường vì là phạm vi 1000 bên trong, bát phẩm tông môn là phạm vi 10000 bên trong, mỗi một cấp bậc phạm vi cách biệt gấp 10 lần. Bình thường, Lâm phạm nghi ngờ nói. Hai người quay về Lâm phạm cười ha ha nói, lâm trưởng môn đừng quên rồi đây chính là tu tiên giới nha. Lâm phạm nghe xong đống nhiên tỉnh ngộ. Lam Lâm Phàm nghe xong có thể quang minh chính đại ở chính mình phạm vi thế lực bên trong tổ chức Thăng Tiên hội triều thu đệ tử nội tâm cũng là nóng lên, nhưng còn không đến mức đầu góc trở nên mơ màng. Liên hỏi: "Cái kia hạn chế y?" Quy 1 chương 59, mạo hiểm tao ngộ. Chương 59, mạo hiểm tao ngộ. Hạn chế cũng có chút, chính là không được cấu kết ma kiếm minh, ở tiên kiếm minh cần thời gian, cần vô điều kiện trợ giúp." Liệt Dương kiếm môn trưởng môn tiêu quý vân nói rằng. Ngày, cái kia, Lâm Phàm nghe xong không khỏi sững sờ. Đứng ở bên cạnh chân nguyên kiếm môn trưởng môn mạc trùng nhìn Lâm Phàm nhìn một cái, ha ha nói rằng: Lâm trưởng môn có phải là cảm thấy tiên kiếm minh nhiều chúng ta những này môn phái nhỏ quá to rồi? Làm sao? Lâm Phạm nghe ra rồi lời này bên trong không đúng nghi ngờ hỏi. Tiếp theo chân nguyên kiếm môn trưởng môn Mạc Tiểu Trùng mang theo tự dễ quay về Lâm Phạm nói rằng. Ha ha, ngay khi trước đây không lâu, ta chân nguyên kiếm môn nhận được tiên kiếm minh chỉ lệnh phái ta môn hạ đệ tử vây quét đồ diệt ngũ hành kiếm môn hung nhân, môn hạ ta liền tổn thất không ít đệ tử, chính là tổn thất rồi hai vị đệ tử nòng cốt. Mạc Tiểu Trùng vừa nói vừa lộ ra đau lòng vẻ mặt. Lúc này đứng ở bên cạnh liệt dương kiếm môn trưởng môn Tiêu Quý Vận cũng vụ hỏa nói. Chúng ta môn phái cũng tổn thất không nhỏ a. Lâm Phạm nghe xong hai người trong lòng nhất lăng, trong lòng nghĩ đến, xem ra trên thế giới này còn thật không có cơm chưa miễn phí nha. Nếu muốn có thu hoạch liền trả giá càng nhiều nha. Xem ra chúng ta tiên kiếm môn tăng nhanh phát triển rồi, chúng ta tiên kiếm môn có thể tổn thất không nổi a. Liệt Dương kiếm môn trưởng môn Tiêu Quý Vân cùng chân nguyên kiếm môn trưởng môn Mạc Tiểu Trùng nhìn phía xa từ thụ điện rời đi Lâm Phạm, lẫn nhau hai mắt một đôi, Mạc Tiểu Trùng nói rằng: "Tiêu Minh, xem ra chúng ta nước cờ này đi đúng rồi, thêm vào tiên kiếm môn, chúng ta lại có thể duy trì chúng ta nơi này thế lực cân bằng rồi." Đúng đấy, Tiêu Quý Vân nói tiếp: Hai chúng ta thọ duyên đều là không hơn nhiều, hiện tại Hải Vân quận cùng với quanh thân mấy cái quận lớn đều là quần quận sóng ngầm, cách chúng ta không xa Vạn Nguyên Vương thị phụ cận Kim kiếm môn, Hỏa Vân kiếm môn, Hắc thủy kiếm môn ba người kia môn phái cũng là dị động liên tiếp, không biết là vì cái gì, ta chỉ muốn an ổn nhiều kiên trì mấy năm, làm cho môn phái đời kế tiếp trưởng thành a. Xem này Lâm trưởng môn trẻ tuổi như vậy liền dám một mình xuất đến rèn luyện, xem ra chúng ta cũng là thời điểm để bọn họ xuất đến học hỏi kinh nghiệm rồi, đồng thời cũng nhiều cùng vị này Lâm trưởng môn tiếp xúc nhiều, dù sao tương lai mấy người chúng ta môn phái vận mệnh còn nắm ở tại bọn hắn những người trẻ tuổi này trong tay a bên cạnh mạc thiều trùng tiếp nhận thoại cảm khái nói rằng yêu thú sơn mạch bên trong tử linh sơn mạch nhất chỗ bí ẩn vách đá tiền chỉ thấy ba đạo sáng ngời hiện ra hào quang màu vàng pháp khí thêm vào một đạo hơi hơi bé nhỏ ánh vàng pháp khí không ngừng manh kích ở trên vách đá sau khi bốn đạo pháp khí manh kích ở trên vách đá thì cũng chưa từng xuất hiện ánh lửa bốn mạo tình hình mà là ở trên vách đá bước ra như là sóng nước sóng gợn rất hiển nhiên trước mắt vách đá là trận pháp biến nào đi ra nhắc tới cũng sảo lâm tuyết lâm vân lâm kiếm lâm vũ mấy người ban đầu ở tử linh sơn mạch vừa tìm kiếm cấp thấp yếu thú vừa tìm kiếm linh hoa linh thảo linh khoáng đẳng thiên tài địa bảo Một ngày, bọn họ phát hiện rồi một con hiếm thấy thuộc tính băng yêu thú cấp thấp Hàn Băng Điêu, thuộc tính ngũ hành yêu thú rất thông thường, nhưng băng phong lôi ba loại thuộc tính yêu thú vô cùng hiếm thấy. Mấy người bọn họ cũng đều xem qua lâm phàm mang về cấp thấp vạn linh lục, ở trong đó liền ghi chép rồi vài loại vô cùng nổi danh băng phong lôi ba loại thuộc tính yêu thú. Mà Hàn Băng Điêu vừa vặn là trong đó một loại vô cùng ít ỏi quý giá một loại, nó quý giá nhất chỗ chính là ở nó cũng không chỉ là yêu thú, nói chuẩn xác hắn đã thuộc về linh thú phạm vi. nếu như được người trị hoa đánh đổi, cuối cùng có thể đào tạo đến rất cao cấp độ, trở thành trợ giúp chính mình chiến đấu đồng bọn. Lâm Tuyết mấy người phát hiện sau, mừng rỡ như điên tiến hành rồi đuổi bắt. Cuối cùng phát hiện con kia hàn băng điêu biến mất ở rồi vách đá tiền, mới phát hiện nguyên tới nơi này là một chỗ trận pháp biến ảo. Mấy người bọn hắn đều đối với trận pháp không biết, liền liền bắt đầu rồi mạnh mẽ loại bỏ trước mắt trận pháp. Tiểu sư muội, ngươi lui về phía sau." Lâm Tuyết đứng đứng ở tối diện tiểu sư muội Lâm Vũ nói rằng. Chờ Lâm Vũ lui về phía sau, Lâm Tuyết hướng về Tam sư đệ Lâm Vân, tứ sư đệ Lâm Kiếm đánh hô một tiếng toàn lực ra tay. Trạm, trạm, trạm, theo pháp khí không ngừng đánh Cái kia trận pháp linh quang không ngừng lờ mờ, theo một tiếng phốc, trước mắt trận pháp vừa vỡ vách đá chậm rãi lộ ra rồi một cái cửa động chỉ thấy mặt trên viết ngự thú phủ mấy người cẩn thận ở trên người dán lên kim cương phủ sau mới chậm rãi tiến vào bên trong chỉ chốc lát mấy người liền từ bên trong cao hứng đi ra hiển nhiên thu hoạch không nhỏ hơn nữa lâm tuyết trong lồng ngực còn có một vật còn phát sinh ấu trí gào gào tiếng kêu mấy người mới ra động phủ cửa chính vào lúc này nhị sư tỷ ngươi mau nhìn cái kia có ở trên trời một kia ánh sáng đỏ lâm vân một mặt cảnh giác nhìn trên trời nhanh chóng bay tới cái kia đạo Hồng quang phía đối diện thượng đứng hắn nhị sư tỷ lâm tuyết nói rằng theo chạm một tiếng một cái vẻ mặt trắng bệch Trong miệng chảy như điên máu tươi, thiếu mất nửa người đại hán đập xuống đến Lâm Tuyết mấy người trước mặt. Lâm Tuyết, Lâm Vân, Lâm Kiếm đem Lâm Vũ ngăn ở phía sau, đều là tay phải ngắt lấy kiếm chỉ vô cùng cảnh giác nhìn trước mắt người. Chính vào lúc này, một đạo nhỏ bé kiếm quang màu vàng ở trên đầu giữa không trung lóe lên, đã sắp tốc đến đi tới đại hán kia trước mặt. Chỉ nghe nằm trên đất bán tàn đại hán một tiếng a kêu thẳng thiết, hắn hoàn hảo một bên người một cánh tay đã bị nhất đạo pháp khí màu vàng long chém rơi xuống đất. Lúc này, đứng ở phía trước Lâm Tuyết, Lâm Vân, Lâm Kiếm ba người mới phản ứng được, phát hiện phát sinh này pháp khí người chính đang ở phía sau bọn họ tiểu sư muội Lâm Vũ. Đại Hán kêu thảm thiết chứ cũng ngẩng đầu lên nhìn rõ ràng rồi người trước mắt, hơn nữa ra tay chém cánh tay hắn người lại là một cô bé. Đại Hán đỏ như máu ánh mắt một phát tàn nhẫn, chỉ thấy bắp thịt toàn thân một trận lúc đít, trong miệng hô to một tiếng nói, kiếm ma âm bạo, bạo. Một luồng hung hành bá đạo ma âm đống nhiên ở Lâm Tuyết ba người bên thai nổ tung, ba người lần thứ nhất xuống núi lìa lãm, cái kia gặp qua loại này hùng tàn chiêu số. Đại Hán này ma đạo âm quả thực so với yêu thú gầm rú muốn hung ác gấp 10 lần trở lên. Theo Đại Hán trong miệng Đại Hán bạo một tiếng, Lâm Tuyết mấy người đều là biết vậy nên đầu vóc chở nên mơ màng, con mắt hoa mắt, thân thể không cần tự chủ lay động mấy lần. Lâm Vân, Lâm Kiếm hai người chính là lay động mấy lần liền ngã trên mặt đất. Bất quá đại hán dù sao bị thương nặng, thực lực giảm mạnh, này kiếm ma ấm bạo cũng chỉ là để trong này tu vi tối cao Lâm Tuyết lay động mấy lần mà thôi. Rất nhanh Lâm Tuyết liền tỉnh lại. Bất quá khi hắn sau khi tỉnh lại nhìn thấy đại hán cử động thời gian, xinh đẹp sắc mặt ngạc nhiên đại biến bản năng hô lớn, tiểu sư muội, chạy mau. Bất quá không làm nên chuyện gì, bởi vì lúc này hắn tiểu sư muội Lâm Vũ chính nằm trên đất không núp đít. Lúc này đại hán trong miệng phát sinh tàn nhẫn ha ha ha ha, ha cười to. Tuạ ánh mắt cố ý liếc mắt nhìn hướng về hắn đánh tới Lâm Tuyết, này vừa mới đến Lâm Vũ bên người, chậm rãi đem một cái chân nhấc lên, sau đó nhắm vào Lâm Vũ đầu liền mạnh mẽ giẫm xuống. A, Lâm Tuyết phát sinh một tiếng thống khổ kêu to. Bất quá chính vào lúc này, một đạo bảng bạc lăng liệt kiếm khí một thoáng ở đại hàn dưới chân phóng lên trời. Theo vừa một tấm có khắc một cái tiểu kiếm đùa chú cũng theo rõ mà đốt. Lâm Tuyết một tiếng a mới vừa hô một nửa, hắn liền nhìn thấy suýt chút nữa giết chết Lâm Vũ đại hàn kia cả người bị một đạo bảng bạc lăng liệt kiếm khí phân vì làm hai nửa. Mà trước kia không núc ních Lâm Vũ, mắt lườm một cái, nhìn thấy ngã vào bên người nặng hai nửa thi thể chạy ra đồ vật sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể một phen bắn ra mà lên. Vừa mới chuẩn bị rời đi, liền bị một đôi trắng như tuyết tay ôm chặt lấy. Ô, ô, ô, tiểu sư muội ngươi dọa chết ta rồi, ta cho rằng." "Sư tỷ, ngươi khóc." Lâm Vũ nháy mắt nói với Lâm Tuyết. Lâm Tuyết lập tức thu cánh tay về, nghiêm mặt nói rằng, "Nào có." Lúc này bên cạnh Lâm Vũ nói rằng, "Nha. Sư tỷ ngươi mau nhìn." Quy một chương 60, chạy trốn. Chương 60, chạy trốn. Lâm Tuyết quay người lại, liền nhìn thấy đại hán bị phân vì làm hai nửa thi thể bên trong chạy ra đổ vần sau, hầu nông một trận phát đầu. Hắn còn tưởng rằng là nghịch ngợm tiểu sư muội Lâm Vũ đang chọc kéo hắn, đang chuẩn bị khỏe mạnh giáo hấn một chút hắn thì, liền nhìn thấy Lâm Vũ không biết ở nơi nào đem ra một cái cành cây ở thi thể bên trong một trận đào làm. Mấy lần liền móc ra một cái màu đen túi chứa đồ. Lâm Tuyết, Lâm Vũ nhìn thấy túi chứa đồ, mắt nhỏ bên trong đều là sáng ời. Phải biết người này có thể bay ở trên trời, nghe các nàng trưởng môn sư Vinh Lâm Phạm đã nói, người tu tiên có thể phi hành ở trên trời ngoại trừ dựa vào một ít vô cùng quý giá phi hành pháp khí cùng một ít hiếm thấy phi hành bùa chú cùng cực nhỏ phi hành thư kỳ ở ngoài người tu tiên muốn tin tưởng tu vi của chính mình trời cao tự do phi hành người tu tiên kia tự thân tu vi nhưng là phải đạt đến đột phá kiếm khí trung kỳ đạt đến kiếm khí hậu kỳ mới có thể ngự kiếm phi hành cao như vậy tay túi chứa đồ cái kia nhất định là giá trị cực cao lâm tiếc mau mau cảnh giác dùng linh giác nhìn quét bốn phía nhanh chóng đem túi chứa đồ nhặt lên đến triển khai rồi một cái không chế hảo rửa sạch sẽ sau bỏ vào chính mình trong lòng lâm vũ sau khi thấy chớp chớ mắt nhỏ nói rằng sư tỷ đây chính là ta phát hiện đến thời điểm ngươi có thể phải cho ta trưởng môn sư minh nói nhiều cho ta một ít linh thạch mới hảo đây. đặc biệt là luyện khí đan. biết rồi. lâm tuyết cười liếc mắt nhìn có chút không yên lòng lâm vũ hồi đáp. đúng rồi. ngươi còn chưa nói ngươi vừa nãy là chuyện gì xảy ra nghi. lâm tuyết chăm chú nhìn trầm trầm lâm vũ hỏi tiếp. nãy vừa nãy ta ở phía sau cùng nhìn thấy rồi đại hán kia động tác. liền trước thời gian sử dụng kiếm khí phòng ngự toàn thân. vì lẽ đó ta chỉ là hơi hơi mê mụi một thoáng mà thôi. mà tấm đùa kia là kiếm khí phủ, là trưởng môn sư minh cho ta còn sót lại tối có một lần có thể dùng uy lực tương đương với kiếm khí trung kỳ đỉnh cao một đòn trưởng môn sư minh nói thực lực ta thấp nhất bình thường đều là ở các ngươi mặt sau nếu như chúng ta gặp phải nguy hiểm liền để ta lấy ra tấm bừa này đến bảo mệnh lâm vũ nói xong tiếp theo chứ cẩn thận quay về lâm tuyết nói bổ sung đây chính là trưởng môn sư minh nói không cho ta nói cho các ngươi biết không phải là ta à lâm tuyết nhìn lâm vũ vội vàng đem chính mình bỏ qua một bên đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy lên hắn trưởng môn sư minh lâm phàm trên người khẽ mỉm cười sờ sờ lâm vũ đầu nói rằng chúng ta mau đi xem một chút tam sư đệ tứ sư đệ chính vào lúc này Ân, đau đầu quá, à, cẩn thận, gặp nguy hiểm, Lâm Vân sốt ruột vừa hô to lấy biên mở mắt mắt vừa nhìn. Liền nhìn thấy có ở trên trời hai đôi mắt nhỏ nhìn hắn, Lâm Vân sững sờ, mới phát hiện mình nằm trên đất, người trước mắt đúng là mình nhị sư tỷ Lâm Tuyết cùng tiểu sư muội Lâm Vũ, rất nhanh Lâm Kiếm cũng tỉnh táo lại. Lâm Tuyết nói đơn giản rồi hạ tình huống vừa rồi, mấy người cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Trước đây đều là nghe bọn họ trưởng môn sư huynh Lâm Phạm cùng tu tiên hiệu biết lục bên trong nói tu tiên giới là như thế nào như thế nào nguy hiểm, cũng không có trực quan trải nghiệm, trải qua như vậy một lần mạo hiểm tao ngộ hiện tại mấy người cũng đều là đúng tu tiên giới nguy hiểm có rõ ràng hơn hiểu rõ. Có lúc vận may cơ duyên hảo người rất khả năng được trước nay chưa từng có cơ duyên, có lúc ngươi không cẩn thận liền có thể thân tử đạo tiêu. Mấy người cũng biết nơi này không phải chỗ ở lâu, sắp hiện ra chàng xử lý một chút sau liền cùng rời đi rồi. Yêu thú sơn mạch một chỗ trên đỉnh ngọn núi. sư tỷ, đây là địa phương nào nha? Đứng ở Lâm Tuyết bên cạnh nhìn Lâm Tuyết kiểm tra địa đồ thẻ Ngọc Lâm Vũ tò mò hỏi. Nơi này vẫn là Tử Linh sơn mạch, chỉ là mau ra Tử Linh sơn mạch biên giới rồi. Vừa vặn nơi này cách trưởng môn sư Minh nói tới cái kia nơi động phủ không xa, chúng ta này liền đi nơi nào đẳng trưởng môn sư huynh đi. Nói không chắc trưởng môn sư huynh đã ở nơi nào chờ chúng ta rồi nghi. Ư, rốt cục muốn gặp được trưởng môn sư huynh rồi, tiểu sư muội Lâm Vũ vui vẻ kêu lên. Nói xong đi đầu hướng về Lâm Tuyết ngón tay chỉ phương hướng ngự phong tiến lên. Mà một mặt khác, Yêu Thú Sơn Mạch nội vi, một chỗ giả Thiên Sơn Mạch bên trong một chỗ, Lâm Phạm ở cùng liệt Dương kiếm môn trưởng môn Tiêu Quý Vân, chân nguyên kiếm môn trưởng môn Mạc Tiểu Trùng hai người phân biệt sau, cẩn thận bí mật hướng về Yêu Thú Sơn Mạch nội vi lẫn trốn mà đi sở dĩ lâm phàm ở cùng liệt dương kiếm môn trưởng môn tiêu quý vân chân nguyên kiếm môn trưởng môn mạc tiểu trùng hai người phân biệt sau phải cẩn thận tiệm hành chạy trốn khi đó bởi vì ở lâm phàm mới vừa cùng tiêu quý vân mạc tiểu trùng hai người tách ra sau không lâu liền cảm ứng được rồi có hai cỗ sát cơ hướng về hắn mà đến tốc độ rất nhanh lâm phàm phát hiện sau mau mau toàn lực vận chuyển hôn nguyên kiếm quyết thu liễm lại tự thân toàn bộ khí tức sau đó toàn lực hướng về yêu thú sơn mạch nội vi bên trong chạy thủ mạng bắt đầu mặt sau hai cỗ khí tức còn có thể chăm chú theo lâm phàm. Thế nhưng bọn họ rất mau ăn kinh sợ đến mức phát hiện, Lâm Phàm khí tức trên người thật giống biến mất không còn tăm hơi như thế, bắt đầu trở nên như có như không. Mà ở mặt trước chạy trốn Lâm Phàm cũng phát hiện rồi cùng mặt sau truy đuổi người khoảng cách cũng không có rất nhanh thu nhỏ lại, trái lại theo hắn chậm rãi thích hướng yêu thú sơn mạch nội vi tình huống sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần cùng mặt sau hai cố khí tức kéo dài khoảng cách. Phát hiện tình huống như thế sau Lâm Phàm bắt đầu có thừa lực suy nghĩ một thoáng những chuyện khác rồi. Hắn cũng không muốn vẫn như vậy chạy trốn xuống, lần trước không cẩn thận xông vào hỏa diễm sư xảo huyễn, hiện tại lại tới nữa rồi một lần chạy trốn đảm mà. Những này để ban đầu chuẩn bị tiến vào Yêu Thú Sơn Mạch nội vi đại triển sở học Lâm Phàm trong bụng nhưng là muộn một cái hơn rồi. Veo, chạy trốn Lâm Phàm đứng ở rồi một cây đại thụ chạc cây thượng, quay đầu lại hướng về phía sau đi sát đằng sau, kiên nhẫn hai đạo khí thế nhìn như thế, không biết nghĩ tới điều gì, khẽ gật đầu, khỏe miệng hơi kéo một cái, lộ ra cứ làm như vậy đi vẻ mặt đạo. Các ngươi đã như thế yêu thích truy, ta cũng để cho các ngươi lĩnh hội bị truy cảm thụ. anh. Lâm Phàm nói xong cũng hơi chuyển biến phương hướng tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Lúc này, chăm chú càng ở phía sau hai người, một người trong đó vừa truy đuổi vừa đoán giận đúng bên cạnh một người nói rằng: "Ai?" Mẹ tiếp, con thỏ nhỏ chết bầm này là trúc hầu tử sao? Thật mẹ nhà hắn trơn trượt, thanh trường môn, ngươi xác định tu vi của tiểu tử đó là kiếm khí bốn tầng à? Không hội hợp ngươi ta cũng như thế là đạt đến kiếm khí năm tầng, cao thủ đi. Không phải vậy hắn chạy thế nào nhanh như vậy, luyện hai chúng ta đạt đến kiếm khí năm tầng cao thủ cũng không đội kịp. Bên cạnh người hơi hơi trầm ngâm sau liền nói nói, sẽ không, ta dám khẳng định hắn mới đột phá đạt đến kiếm khí bốn tầng tu vi, trước đây không lâu mặt trên. Người này nói nơi này đột nhiên tình ngộ, đỉnh khẩu không nói. Mặt trên cái gì? Mới bắt đầu giận người tốt kỳ hướng về người này hỏi. Hai người này chính là trước vừa thấy mặt đã đúng Lâm phạm lặng lẽ lộ ra sát ý thanh kiếm môn trưởng môn thanh dịch hồng cùng đều là cựu phẩm tông môn quẳng lãng kiếm môn trưởng môn lãng đảng. Chỉ có điều, lúc này hai người đều là thay đổi một thân trang phục, đều là ăn mặc yêu thú sơn mạch săn bắn yêu tu sĩ chủ lưu trang bị, màu đen trang phục. Bất quá hai người ngoài ra trên đầu còn mang theo có thể che chắn linh thức tra xét màu đen đấu đồng. Quy 1 chương 61, truy đuổi. Chương 61, truy đuổi. Thanh kiếm môn trưởng môn thanh dịch hồng đứng ở một chỗ trên cây to ngược lại, toàn lực điều khiển trong tay một cái vòng tròn bàn trạng vật phẩm. Chỉ thấy mâm tròn trung ương Kim Chỉ Nam không ngừng ở một cái trong phạm vi nhỏ trên dưới không ngừng mà đông đưa, chính là không dừng lại. Đứng ở bên cạnh hắn Quổng Lãng kiếm môn trưởng môn lãng đã nhìn vật ấy nhìn một cái, nghi hoặc nói rằng: "Thanh trưởng môn, ngươi cái này tìm tung bản sẽ không là thừa ai gian quá dài hỏng rồi đi." Thanh dịch hồng nghe xong lãng đã ngôn ngữ, không xác định nói rằng: "Hẳn là không thể nào. Đây chính là ta tốn không ít linh thạch từ lần trước Hải Vân quận thành quần tiên hội thượng bán đấu giá trở về, đối với yếu thú, tu sĩ đăng ký tức lần theo vô cùng linh nghiệm, làm sao lần này đến rồi cố cái kia mấy khi đó khắc xuất hiện rồi vấn đề vừa mới bắt đầu cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy nha." Lăng đã nghe xong thanh dịch hồng sau, nói tiếp, bắt đầu không có vấn đề, mà hiện tại xuất hiện rồi vấn đề. Cái kia tối khả năng vấn đề không phải xuất hiện ở trong tay ngươi tìm tung trên hay mà là xuất hiện ở đâu tiểu tử trên người. Ngươi là nói phía trước trên người tiểu tử kia có cái gì có thể ngăn cách tự thân khí tức lộ ra ngoài bí pháp hoặc là pháp khí linh phủ loại hình đồ vật, lúc này mới khiến cho hắn có thể rất nhanh tốc tránh thoát phía trước nhiều như vậy yêu thú nhận biết, đem chúng ta tròn tròn bỏ qua, thậm chí còn để trong tay ta tìm tung bản mất đi hiệu lực. Không sai, thanh trưởng môn, ngươi cũng không nên đã quên tiên kiếm môn trước đây, nhưng là đại môn phái, nó huy hoàng nhất thời điểm khi đó vẫn không có chúng ta môn phái đi bên cạnh lãng đãng nói xong tiếp theo cường điệu nói vậy cũng là kiếm cơ lão tổ truyền xuống môn phái tuy rằng bọn họ đã sớm suy sụp rồi nhưng cái khó bảo đảm sẽ không cho bọn họ lưu lại một hai kiện che lấp khí tức phát khí ân chuyện gì xảy ra tiểu tử kia lại tăng nhanh tốc độ rồi lãng đãng vừa mới dứt lời liền chuyển đến bên cạnh thanh dịch hồng tức giận âm thanh chúng ta mau đuổi theo rất nhanh ở phía sau truy đuổi thanh dịch hồng cùng lãng đãng phát hiện chạy ở mặt trước lâm phàm khí tức ở một nơi ngừng lại Ồ, thanh trưởng môn tại sao ta cảm giác không đúng vậy lãng đãng bản năng cảm giác không đúng kinh dị hướng về bên cạnh thanh dịch hồng dò hỏi bên cạnh thanh dịch hồng nghe xong cũng là hơi ngưng lại hắn cũng cảm giác thấy hơi không đúng. bất quá rất nhanh hắn liền cười ha ha sau, quay về bên cạnh lãng đãng nói rằng, ha ha, lãng trưởng môn, lấy hai người chúng ta thực lực, ta ngày hôm nay đảo muốn đi mở mang một thoáng, tiểu tử kia có thể cho chúng ta làm ra cái gì phiền tai lớn, ha ha, nếu hắn nghe đi, chúng ta này liền lên đi đem hắn chém giết, ở trở lại chuẩn bị đối phó cái kia hai phái. đến thời điểm nhưng dù là hai chúng ta môn phái thiên hạ rồi, cùng ở bên cạnh lãng đãng nghe xong thanh dịch hồng sau, hai mắt sáng ngời, hiện ra vẻ điên cuồng vẻ. bên cạnh thanh dịch hồng sau khi thấy, quay đầu trên mặt hơi lộ ra một tia vẻ trào phúng trong lòng nghĩ đến. Ha ha, thực sự là ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không biết một núi không thể chứa hai quả bà chờ ta diệt cái kia còn lại hai phái, lấy như vậy công lao nhất định có thể ở thượng xứ nơi đó được không ít chỗ tốt, sau đó ở diệt các ngươi, vậy ta thanh kiếm môn liền có thể thực hiện xưng bá một phương nguyện vọng, thậm chí sau đó ta cũng có thể được loại kia đan dược sau đó đột phá kiếm khí trung kỳ đạt đến kiếm khí hậu kỳ, do đó khiến cho ta môn phái tăng lên tới bát phẩm tông môn. Ha ha ha. Ha ha, nói được lắm, thanh trưởng môn, chúng ta nhanh đi mở mang kiến thức một chút tiểu tử kia đến cùng hội cho môn mang đến viễn phái gì đi. Ha ha nói xong hai người liền tăng nhanh tốc độ tiến lên đuổi theo. Sau một canh giờ, ở yêu thú sơn mạch bên trong một chỗ trên đất, hai cái quần áo lam lộ, vô cùng chật vật bóng người ở về phía trước chạy trốn. Hai người này chính là bắt đầu muốn đi mở mang một thoáng là phiền toái gì thanh dịch hồng cùng lãng đãng hai người. Lúc này hai người không ngừng rình rết chứ từ trên trời không muốn sống điên cuồng xung phong hạ xuống liệt phong lương. Tuy rằng liệt phong lương thực lực vừa vẫn đạt đến kiếm khí bốn tầng, thế nhưng một khi kết bệ kết lũ xung phong mà đến, uy lực nhưng là không bình thường. Chính là nghĩ nhiều gặm tử tượng, lúc này hai người chính đang gặp tình huống như vậy. Hai người tuy rằng đạt đến rồi kiếm khí năm tầng thực lực, thế nhưng đối mặt có thể phi hành ở trên trời rõ mạnh ảnh cũng vẫn bị truy vô cùng chật vật. Nham Hiểm tiểu tặc, đừng làm cho ta đụng tới ngươi, ta phải đem ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn. À, Cổ Lang kiếm môn trưởng môn lãng đãn chém giết rồi một con trung hạ đến liệt phong ưng sau mạnh mẽ mắng. Đáng trách, đáng trách, tiểu tử, lần này coi như ngươi số may, bất quá ta không tin vận may của ngươi lần sau ngươi cũng sẽ tốt như vậy, bị lạc đến lão phu trong tay, lão phu sẽ làm cho ngươi muốn chết cũng không thể. À, giết Thanh kiếm môn trưởng môn thanh dịch hồng cùng cuồng lãng kiếm môn trưởng môn lãng lãng hai người mạnh mẽ chửi bới rồi lâm phàm một trận sau lại bắt đầu rồi vừa thoát thân vừa cùng trên trời không ngừng xung phong hạ xuống liệt phong ương chém giết. A thiết sẽ không là hai vị kia đạo hưu ở chửi bới ta đem. Yêu thú sơn mạch bên trong một chỗ phổ thông trong sân động ngồi xếp bằng ngồi khoanh chân trên mặt đất lâm phàm lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Tiếp theo lâm phàm như là nghĩ tới điều gì trên mặt mang theo bao hàm thâm ý nụ cười trong miệng chính là phát sinh khả khả không có ý tốt âm thanh. Kha kha nói vậy những liệt phong ương đó nhất định sẽ khỏe mạnh bắt chuyện các người. Kha kha. Dám truy sát bản đạo, Lâm Phạm sau khi nói xong liền từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra tiểu Na Di kiếm trận trận bản, ở từ bên trong túi đựng đồ lấy ra mấy khối linh thạch, sắp đặt hảo sau liền mở ra rồi kiếm trận. Lâm Phạm lại từ bên hông bên trong túi đựng đồ lấy ra hai viên hồi xuân đan, ăn hai viên hồi xuân đan sau liền lặng lặng bắt đầu vận chuyển Hỗn Nguyên kiếm quyết vận dụng trong cơ thể kiếm khí đạt tỏa chữa thương. Nguyên lai, like, Lâm Phạm lợi dụng Hỗn Nguyên kiếm quyết có thể hoàn toàn thu lại tự thân khí tức đặc điểm lạc lẽ lẻn vào đang chạy trốn trên đường phát hiện một chỗ một cấp trung kỳ yêu thú liệt phong ương xào huyệt bên trong đem liệt phong ương xào huyệt bên trong vài con tiểu liệt phong ương cùng toàn bộ mấy chục viên liệt phong ương yêu thú chứng đều cho trộm đi ra mà mặt sau đuổi tới thanh dịch hồng lãng đãng hai người nào biết những tình huống này nhất đuổi theo nhìn thấy lâm phàm cái gì đều mặc kệ liền tự tin trăm phần trăm khiến ra bản thân bản mệnh phi kiếm chuẩn bị một lần đem lâm phàm chém giết cái kia biết lúc này lâm phàm dảo hoạt đem trên người tiểu liệt phong ương cùng mấy viên liệt phong ương yêu thú chứng ném đi cùng bay tới phi kiếm đụng nhau kết quả thanh dịch hồng Lãng Đãng hai người ở hết sức kinh ngạc bên trong liền để cho mình bản mệnh phi kiếm dính lên rồi yêu thú liệt phong ưng khí tức, mà chính vào lúc này, phát hiện mình xào huyệt có chuyện yêu thú liệt phong ưng, kết mẹ kết lũ truy tìm chứ dọc theo con đường này khí tức truy sát mà đến, ban đầu những này yêu thú liệt phong ưng là hẳn là đến truy sát Lâm phạm, thế nhưng tình huống bây giờ là thanh dịch hồng, Lãng Đãng hai người trên người dính vào rất đậm liệt phong ưng. Khí tức, đặc biệt là hai người trên phi kiếm còn có tiểu liệt phong máu tươi, dày đặc như vậy khí tức, để những kia linh trí không cao yêu thú liệt phong nhận định chính là hai người này vào bọn họ làm. Lần này hai người liền cơ bản thời gian phản ứng đều không có. Liền Xui Sẹo bắt đầu rồi bị kết bè kết lũ liệt phòng ứng truy sát. Quy 1 chương 62, tiến vào Phương thị. Chương 62, tiến vào Phương thị. Thời gian vội vã như nước chảy, trong nháy mắt vô thành vô tức trốn. Nửa tháng sau, cao to hùng vĩ liên miên vô tận vạn nguyên sơn dưới chân chậm rãi đi tới rồi năm bóng người, mấy người này ảnh chậm rãi đi tới dưới chân núi một chỗ phổ thông thiên nhiên nơi sơn quốc dừng lại. Chỉ thấy mấy người này từng cái từng cái đều là thân xuyên đạo bào màu đen, đi đầu người là một vị sắc mặt vàng như nghệ, càng còn có mấy cọng râu người đàn ông trung niên, một thân đi đầu chậm rãi đứng ở phía trước nhất, phía sau theo bốn người cùng hắn trang điểm gần như bóng người sau người diện theo bốn bóng người kia đều là hết nhìn đông tới nhìn tây, tràn đầy hiếu kỳ đánh giá chung quanh chỗ này thung lũng. mấy người này chính là Lâm Phạm cùng hắn nhị sư muội Lâm Tuyết, tam sư đệ Lâm Vân, tứ sư đệ Lâm Kiếm, tiểu sư muội Lâm Vũ năm người. Lâm Phạm biết nơi này đã là bắt phẩm tông môn kim kiếm môn thực lực phạm vi, sợ bọn họ xuất hiện cái gì bất ngờ, lúc này mới cùng sư đệ sư muội của hắn mấy người dịch dung sau mới đi tới nơi này. cùng ngày Lâm Phạm cùng liệt dương kiếm môn trưởng môn Tiêu Quý Vân, chân nguyên kiếm môn trưởng môn Mạc Tiểu Trung hai người sau khi rời đi, đầu tiên là bị người đuổi giết trốn vào rồi yêu thú sơn mạch nội vi bên trong sau đó sử dụng kế sách mới có thể thông dong chạy trốn. sau đó lâm phảng ngay khi yêu thú sơn mạch nội vi tìm một chỗ phổ thông sơn động trốn đi bắt đầu chữa thương. ban đầu lâm Phàm chỉ là vừa bắt đầu tiến vào yếu thú sơn mạch ở hỏa diễm sư dưới sự đuổi giết, được một chút vết thương nhẹ, trên người đứt đoạn mất mấy chiếc sườn sườn. thế nhưng ở cùng liệt dương kiếm môn trưởng môn tiêu quý vân, chân nguyên kiếm môn trưởng môn mạc tiểu trùng sau khi rời đi lâm phảng lại bị hai người cao thủ truy sát, khiến cho hắn nguyên bản không thế nào trọng thương thế bắt đầu tăng thêm. ở hắn tiêu tốn rồi hai ba ngày chưa khỏi thương thế thế sau liền bắt đầu vừa ở yêu thú sơn mạch bên trong rèn luyện, vừa hướng về tử linh sơn mạch nơi tới gần bảy sau 8 ngày lâm phạm mới trở lại lúc trước tiến vào yêu thú sơn mạch nội vi nơi tử linh sơn mạch bất quá lâm phạm ở tử linh sơn mạch cẩn thận siêu tầm rồi một ngày trên dưới cũng không có tìm được lâm tuyết bốn người trong lòng vô cùng lo lắng bất quá cũng còn tốt lâm phạm ở tử linh sơn mạch bên trong không có phát hiện có những tu sĩ khác khí tức chính là không có đấu pháp vết tích bất quá hắn trước khi đi liền nói cho lâm tuyết bốn người bọn họ nếu là có nguy hiểm liền hướng hắn từ ô thừa trạch nơi đó đến cái nào nơi động phủ bỏ chạy sau đó dựa vào nơi đó động phủ trận pháp có thể tạm thời bảo đảm bảo vệ bọn họ thoát ly hiểm cảnh liền không có tìm được lâm tuyết lâm vân lâm kiếm Lâm Vũ bốn người Lâm Phàm ngay lập tức hướng về cái kia nơi động phủ chạy đi. Kết quả Lâm Phàm vừa đổi tới cái kia nơi động phủ liền phát hiện động phủ trận pháp hoàn hảo, hắn mấy vị sư đệ sư muội đều ở nơi đó chờ hắn. Liên mấy người hơi hơi nghỉ ngơi rồi sau một ngày, Lâm Phàm liền mang theo hưng phấn mấy người bắt đầu hướng về Vạn Nguyên Sơn Vạn Nguyên Phường thị nơi chạy đi. Lần trước Lâm Phàm đến Vạn Nguyên Phường thị nơi này còn không biết Vạn Nguyên Phường thị vị trí cụ thể, sau đó Hoa Phi đi thời gian thật dài mới tìm được rồi cách nơi này gần nhất tiên duyên thành, sau đó mới tiến vào Vạn Nguyên Phường thị. Sau đó Lâm Phàm được rồi Hải Vân quận thành toàn bức bản đồ thẻ ngọc sau mới biết rồi Vạn Nguyên phường thị ở Tiên kiếm môn cụ thể vị trí. Từ Tiên kiếm môn đi tây mà đến, đầu tiên chính là Ngũ hành kiếm môn, tiếp theo là Thanh kiếm môn, Liệt Dương kiếm môn, Cổn Lãng kiếm môn, Chân Nguyên kiếm môn ngũ đại thế lực. Bất quá hiện tại Ngũ hành kiếm môn bị diệt, Tiên kiếm môn thế thân rồi hắn cái này cựu phẩm tông môn vị trí, hiện tại liền đã biến thành Tiên kiếm môn, Thanh kiếm môn, Liệt Dương kiếm môn, Cổn Lãng kiếm môn, Chân Nguyên kiếm môn ngũ đại thế lực. Tứ đại Cửu phẩm tông môn thế lực phương vị chia ra làm, Thanh kiếm môn ở Tiên kiếm môn phía đằng tây. Liệt Dương kiếm môn ở tiên kiếm môn Tây Bắc, Chân Nguyên kiếm môn ở tiên kiếm môn Tây Nam, cùng Lãng kiếm môn thì lại ở Thanh kiếm môn phía đằng Tây. Như vậy vị trí địa lý cũng chính thức Chân Nguyên kiếm môn cùng Liệt Dương kiếm môn kéo tiên kiếm môn nhập bọn một trong những nguyên nhân, ba cái môn phái liền lên vừa vặn có thể ngăn chặn nhất Thanh kiếm môn cầm đầu thế lực xâm nhập. Đồng thời cũng rất lớn nước chế rồi Thanh kiếm môn phát triển. Mà Vạn Nguyên Sơn ngay khi Cuồng Lãng kiếm môn chính Tây Thiên Nam phương vị, do Bất Phẩm tông môn Kim kiếm môn, cùng Cựu Phẩm tông môn Hát thủy kiếm môn, Cựu Phẩm Hỏa Vân kiếm môn hai cái thế lực khá mạnh, Cựu Phẩm tông môn cộng đồng năm giữ. Cựu phẩm tông môn Hắc thủy kiếm môn cùng cựu phẩm tông môn Hỏa Vân kiếm môn đồng thời có thể chống lại bát phẩm kiếm môn Kim kiếm môn. Nguyên nhân chính là Hắc thủy kiếm môn cùng Hỏa Vân kiếm môn đều là do vu trong môn phái tu vi cao nhất đạt đến kiếm khí hậu kỳ cao thủ từ Trần mà rơi xuống tông môn cấp bậc. Hiện tại hai cái tông môn tuy rằng đột phá kiếm khí trung kỳ đạt đến kiếm khí hậu kỳ cao thủ không có, thế nhưng dù sao thực lực hùng hậu, đạt đến kiếm khí trung kỳ đỉnh cao cao thủ không ít, trên vai tới môn phái lưu lại một ít góc gác, Kim kiếm môn cũng không dám làm quá phận quá đáng, cũng chỉ là hơi hơi ở mọi phương. Diện trên F1 thắng 2 môn phái, mà hai môn phái cũng không phải kẻ tầm thường rất sớm liền đoàn kết lại với nhau, điều này làm cho đạt đến bất phẩm tông môn kim kiếm môn khổ nỗi không có tìm được có thể ra tay cơ hội tốt. Vạn Nguyên phường thị lối vào thung lũng tiền, chỉ thấy cửa sơn cốc khắp nơi bụi gai quay quanh, bụi cây bao trùm, xem ra hoảng không có người ở, trong sơn cốc xương trắng trắng ngập, tình cơ chuyện lực từng trận thú hống, khiến cho người sợ hãi. Bất quá, lâm phàm lần trước đã tới một lần, vì lẽ đó lâm tuyết mấy người ở lâm phàm nhắc nhở hạ, vận dụng linh nhãn thuật, lập tức liền nhìn thấu rồi trước mắt pháp, tiếp theo lại vận chuyển trong cơ thể kiếm khí, đóng kín lô thai của chính mình, để cho mình không bị những kia mê người âm thanh ảnh hưởng. Sau đó Lâm Trích bốn người ở Lâm Phàm dẫn dắt đi rất là ung dung tiến vào Phường thị. Lâm Phàm đi tới cái nào cao to viết vạn nguyên Phường thị đền thờ phía dưới Phường thị chấp pháp giả trước bàn đá, nộp năm khối linh thạch, được rồi năm cái có thể ở Phường thị chờ ba ngày lúc không giờ lễ bài. Đây là năm khối Phường thị lễ bài, xem như như là đã tới Phường thị. Bàn đá mặt sau một vị Phường thị chấp pháp giả nhìn Lâm Phàm nhìn một cái phía sau cho Lâm Phàm năm tấm lệnh bài vừa nói đạo. Lâm Phàm nhẹ nhàng gật gù. Đã như vậy, vậy chúng ta Phường thị quy củ ta liền không nữa nói rồi, nghĩ đến nguyên lên 10 phân rõ ràng, nếu người là ngươi mang đến, cái kia mặt sau kể rõ Phường thị quy củ sự tình liền giao cho ngươi rồi. Bàn đá mặt sau phường thị chấp pháp giả nói xong Lâm Phạm liền đáp ứng nói: "Được rồi, đa tạ đạo hữu." Bàn đá mặt sau phường thị chấp pháp giả hơi rụt rẻ gật đầu. Lần trước Lâm Phạm đến phường thị cũng được một khối phường thị lệnh bài, sau đó hắn tham gia buổi đấu giá sau liền trực tiếp chuyển tống đi rồi. Sau đó phát hiện cái kia đặt ở trong bao chứa vật tấm lệnh bài kia đã biến thành một khối phổ thông ngọc thạch lệnh bài, ở Lâm Phạm tiêu tốn nửa ngày kiểm tra hết thẻ tu tiên hiệu biết sau rốt cục ở một quyển tu tiên hiệu biết lục bên trong tìm tới rồi đã án Nguyên lai loại này, lệnh bài chỉ là phường thị một loại thông dụng lúc không giờ lệnh bài, chính là dùng rất phổ thông ngọc thạch luật chế, không trải qua diện thêm vào rồi thần bí đặc biệt cấm chế, mà cấm chế này thời gian chỉ có thể quản 3 ngày, chỉ cần thời gian đã qua cái này phường thị lệnh bài liền sẽ biến thành phổ thông ngọc thạch, khôi phục nguyên bản tướng mạo. Lúc này Lâm Phàm mới rõ ràng vì sao phường thị chỉ phát lệnh bài mà cũng không thu hồi lệnh bài rồi. Lâm Phàm ở cầm trong tay phường thị lệnh bài phân phát rồi Lâm Tuyết mấy người sau, liền mang theo mấy người vừa nói phường thị quy củ biên hướng về trong phố chợ đi đến. Quy 1 chương 63, xung đột. Chương 63, xung đột lúc này vạn nguyên Phường thị lối vào gần nhất trên một con đường khắp nơi là thét to thành rất nhiều tu sĩ người đến người đi trên đường phố vô cùng náo nhiệt hòa vân thảo các vị đạo hữu tiện nghi bán rồi kim tuyến thảo các vị đạo hữu nhanh đến xem thử rồi cấp thấp luyện chế đuổi chú lại toàn phú bút, tiện nghi bán ra hòa câu phụ hòa xa phụ hòa vũ phụ viêm Bạo phụ đối phó yêu thú lợi khí các vị đạo hữu có thể không nên bỏ qua rồi hồi khí đan sát yêu thú nhu phẩm cần thiết luyện khí đan kiếm khí sơ kỳ thần đan tiện nghi ban phá giá mau tới mua a huyền dương linh Thạch, tinh thiết huyền băng linh khoáng, các loại luyện chế pháp khí phi kiếm tài liệu tiện nghi bán rồi, đi qua, đi ngang qua không nên bỏ qua, các loại linh thảo, linh thảo hạt giống không thiếu gì cả giá cả lợi ích thực tế đồng tàu vô bắt nạt, lâm phạm mang theo hết nhìn đông tới nhìn tây lâm tuyết, lâm vân, lâm kiếm, lâm vân mấy người chậm rãi ở trên con đường này đi tới đi lui, tuy rằng lần trước lâm phạm đã tới một lần, nhưng cũng vẫn là đúng phố lớn hai bên trên sạp hàng hàng hóa cảm thấy hứng thú, thậm chí trong lòng còn ở ảo tưởng nếu có thể kiếm lậu vậy thì tốt rồi, hoa sư tỷ, ngươi mau nhìn, thật nhiều linh thảo, hoa. Nào còn có nhiều như vậy bừa chú bán tiểu sư muội ở Lâm Tuyết bên cạnh nhỏ giọng tiếng kinh hô. Bất quá tùy theo mà đến chính là bên cạnh tu sĩ sau khi nghe, đều là đúng Lâm Vũ mấy người tràn đầy ánh mắt kinh bị. Lâm Vũ mấy người nhìn thấy người khác kinh bị lúc này mới thu hồi rồi tiếng kinh hô, Lâm Vũ lặng lẽ đúng cái kia mới vừa mới đối với hắn lộ ra kinh bị người làm một cái mặt quỷ. Lúc này mới kết tục gia nhập rồi hiếu kỳ đi dạo phố lưu trình. Làm Lâm phàm mấy người sắp đi xong con đường này thì, Lâm phàm trong lúc vô tình ở một cái quán nhỏ vị thượng phát hiện rồi một cây linh dược. Cái này quán nhỏ vị nhỏ vô cùng, mặt trên xếp đặt vài loại bữa chú, hỏa câu phù, ngự phong phụ thần hành phủ vài tờ kim cương phủ mấy khối linh khoáng cùng vài cây linh thảo quá nhỏ mặt sau là một cái tóc trắng biểu hiện tiểu thụy tu vi đạt đến kiếm khí hai tầng ông lão ông lão hai mắt vô thần lúc này nhìn thấy có mấy người đi tới hắn quầy hàng tiền ông lão lập tức tinh thần tỉnh táo quay về lâm phạm mấy người nhiệt tình nói rằng mấy vị đạo hữu coi trọng cái gì bảo đảm tiện nghi nha lâm phạm cầm lấy một cây linh thảo đúng ông lão vấn đạo này vài cây linh thảo bán thế nào ai nha đạo hữu thực sự là hảo ánh mắt đây chính là ở yêu thú sơn mạch bên trong vạn linh bên trong dãy núi hái linh Ông lão lời còn chưa nói hết, liền cảm nhận được lâm phạm trên người vì thế, nhất thời cả kinh. Ai nha? Đạo hiếu, cái kia, cái kia, bụi linh thảo này ngươi nhìn cho giá đi. Ông lão cảm nhận được lâm phạm tu vi vi thế sau biết người đến không phải lần đầu tiên vạn nguyên phường thị người mới. Nhất thời vì là vừa nãy theo như lời nói cảm thấy có chút sợ hãi, con mắt trốn trốn tránh tránh nhìn lâm phạm. Lâm phạm nhìn bụi linh thảo này, tham dò vấn đạo, một trăm viên linh thạch, bán không? Lâm phạm câu này vừa mới dứt lời, ông lão lập tức kích động nói, bán, bán, đạo hữu ta bán. Đây là một viên linh thạch, Lâm Phạm đưa tới 100 linh thạch, lập tức đem quầy hàng thượng linh thảo cất đi, mang theo sư đệ sư muội mấy người kế tục hướng về vạn nguyên vườn thị khu vực trung tâm mà đi. Bất quá ngay khi Lâm Phạm mấy người vừa rời đi không tới một hồi thời gian, ông lão quầy hàng thượng liền đến rồi một cái, trên người mặc hỏa hồng đã bảo, phía sau còn theo một cái đồng dạng ăn mặc hỏa hồng đã bảo. Bất quá rõ ràng so với phía trước người tốt thượng rất nhiều ánh mắt kiệt ngạo thanh niên, chỉ thấy phía trước người kia gấp gáp hỏi, lão đạo, vừa nãy ngươi hàng thượng cái cây linh thảo ni ở nơi nào? Nhanh lấy ra, bao nhiêu linh thạch, ngươi mở, đại sư minh tam muốn. Ông lão lúc này nghe xong hắn, làm sao không biết hắn bỏ mất rồi quý giá thiên tài địa bảo. Nhất thời thúc ngực giậm chân, buồn bực cực kỳ. Thật thòi hắn vừa nãy trong lòng còn ở cảm tạ cái kia giá cao mua hắn linh dược người. Ông lão nhìn thấy người trước mắt, vô cùng tức giận, sợ hắn thiên nội chính mình. Liên vội vàng đem vừa nãy là ai mua hắn linh dược người nói ra. Hai người nghe xong, lập tức theo ông lão chỉ phương hướng chạy như bay. Chỉ chốc lát liền nhìn thấy Lâm Phàm mấy người. Đại sư Minh, năm người, ba nam hai nữ, đi đầu người là người đàn ông trung niên, đều là thân mặc trang phục màu đen, còn có đi đầu nhân thân phía sau lưng chữ miếng vải đen bao phủ vũ khí hẳn là chính là bọn họ rồi. Một người mặc hỏa hồng đã bảo, vẻ mặt kích động lại cung kính đúng tao nhã đứng ở bên cạnh hắn thanh niên nói rằng, ân, cựu sư đệ, đi đem linh thảo mua về, chuyện này làm thỏa đáng rồi, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi thanh niên nhàn nhã nói rằng, cái này được gọi là cựu sư đệ lúc này trong lòng nghĩ đến, đại sư minh sư tôn là hỏa vân kiếm môn trưởng môn, chỉ cần ta đem chuyện này làm tốt, đến thời điểm chỉ cần hắn cho ta đứng ra, vậy ta là được rồi. Vâng, đại sư minh, ngươi liền ở ngay đây chờ, sư đệ định đem bụi linh thảo này cho đại sư minh ngài mua được, cái này được gọi là cựu sư đệ sáng khoe đáp, lâm phàm. Lâm Tuyết mấy người chậm rãi hướng về giữa phố chợ phía trước cũng đi, vừa tới đến một lối đi hai bên tràn đầy tinh xảo khéo léo lầu cắt trên đường cái thì liền bị trước mắt cái này ăn mặc hỏa hồng đạo bảo ánh mắt kiêu ngạo thanh niên ngăn cản. Lâm phàm Linh thức hơi động liền biết rồi trước mắt tu vi của người này là kiếm khí ba tầng trung kỳ. Như nhân vật như vậy bình thường Lâm phàm đều không thèm để ý trên mặt mang theo không quen vấn đạo. Đạo hữu, vô cớ ở đây ngăn chúng ta cái gọi là chuyện gì? Nếu không là nơi này là phường thị Lâm Phàm đều muốn cho hắn nhất kiếm. Thanh niên khẽ miệng nhất câu, vô cùng ngạo mạn đưa ngón trỏ ra chỉ vào Lâm Phàm nói rằng. Chính là các ngươi vừa nãy ở bên kia đem lão đạo kia quẩy hàng thượng cái kia cây linh dược mua đi rồi chưa? Làm Càn, dám đối với ta trưởng môn sư huynh nói chuyện như vậy, Lâm Tuyết mấy người đẩy mắt sát khí quay về người này đạo. Ân, Lâm Phàm vung tay lên, ngăn cản rồi mấy người hành vi. Xoay người quay về Lâm Tuyết mấy người nói rằng, chúng ta đi thôi. Vâng, trưởng môn sư huynh. Lâm Phàm mang theo mấy người lại như không thấy người thanh niên này, như thế vòng qua hắn tiếp tục hướng phía trước đi, mới vừa đi vài bước, cái kia ăn mặc hỏa hồng đạo bảo thanh niên lại chạy lên tiền ngăn cản rồi bọn họ. Thanh niên đi tới Lâm Phàm trước mặt túi đầu âm âm nói rằng, đạo hữu Phải biết tu tiên giới nhưng là vô cùng nguy hiểm, thêm cái bằng hữu hơn lộ à. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Lâm Phàm ngắt lời nói, "Ta chưa bao giờ cùng chặn đường cậu làm bằng hữu." Lan, nói xong đem tự thân khí tức lộ ra một chút, nhất thời để thanh niên trước mặt lão đảo lui vài bộ. Lâm Phàm Miệt thị nhìn hắn nhìn một cái, mang theo Lâm Tuyết mấy người tránh khỏi người này tiếp tục tiến lên. Kết quả mới vừa không đi về phía trước vài bước, phía sau thì có một cái nhẹ nhàng âm thanh truyền đến. Ta Hỏa Vân kiếm môn khương viêm coi trọng đồ vật, ở này vạn nguyên phường thị thượng lại còn có người dám theo ta cướp, ha ha. Lâm Phàm xoay người, liền nhìn thấy một cái đồng dạng ăn mặc hỏa hồng đã bảo. Chỉ có điều đạo bảo rõ ràng so với vừa nãy thanh niên mặc còn tinh xảo hơn rất nhiều, khuôn mặt vô cùng anh tuấn ánh mắt lạnh lùng thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Phạm Chậm rãi đi tới Lâm Phạm trước mặt. Lâm Phạm bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, xoay người đúng Lâm Tuyết mấy người nói rằng, "Chúng ta đi thôi." "Ha ha, còn rất có tính khí, phải biết có lúc có mệnh nắm, mất mạng dùng à vật kia không phải là như ngươi vậy tán tu nên có, ta cho ngươi 110 viên linh thạch, đem linh dược bán cho ta, như vậy ngươi còn kiếm lời 10 viên linh thạch, cớ sao mà không làm Khương cố nén vẫn nộ tiếp tục nói." Lâm Phạm trong mắt sát ý lóe lên liền qua, trong lòng nghĩ đến, "10 viên linh thạch, ha ha." Nếu như nơi này không phải Phường thị, hành. Quy 1 chương 64, Yêu Thu cát. Chương 64, Yêu Thu cát. Lâm Phàm quay đầu lại nhìn thanh niên nhìn một cái, chậm rãi nói rằng, "Không bán." Sau khi nói xong mặc kệ cái nào thanh niên sự phẫn nộ xoay người mang theo Lâm Tuyết Lâm Vân mấy người đi về phía trước. "Ha ha ha, được được được, ta Khương Viêm ngày hôm nay xem như là kiến thức rồi, đạo hưu vẫn là cẩn thận một ít, Phường thị bên ngoài nhưng là rất nguy hiểm, đặc biệt là bên cạnh ngươi mấy vị này." Ha ha ha. Lâm Phàm nghe xong lời này, thân thể dừng một chút, trong mắt sát ý dấn mãn, sâu sắc phun ra một hơi, cường áp chế lại sát ý trong lòng kế tục đi về phía trước. Khương viêm nhìn Lâm Phạm ngừng một chút, cho rằng Lâm Phạm bị lời của hắn làm cho khiếp sợ, thay đổi chủ ý rồi. nhưng mà còn không chờ hắn bắt đầu cao hứng, Lâm Phạm lại bắt đầu đi về phía trước. hư, cựu sư đệ ngươi cầm tín vật của ta đi tìm Vương Thị Trấn thủ vị nào sư thúc, liền nói như vậy như vậy. Khương viêm nhìn Lâm Phạm mấy người đi xa bóng lưng, hung tàn nợ nụ cười sau quay về bên cạnh người thanh niên kia cúi đầu nhỏ giọng phân phó nói. vâng, đại sư huynh, ta này liền đi. thanh niên được dặn dò sau rất nhanh biến mất ở đầu. lúc này Thương viêm chọn dùng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh lẩm bẩm nói, sinh tử hoa, bảo vật như vậy hiến cho sư tôn. Như vậy chúng ta môn phái không lâu liền lại hội thêm ra một vị kiếm khí trung kỳ đệ tử nam cốt, vậy ta liền hướng sư phụ thỉnh, cầu khen thưởng ta tầng tiếp theo kiếm quyết công pháp, thậm chí là. Kha kha kha. Vạn Nguyên Phường thị khu vực trung tâm, một cái hai bên lầu các san sát. Những này lầu các hoàn toàn không phải phường thị ngoại vì những kia kiến trúc có thể so với. Tuy rằng cũng không tinh xảo, nhưng những này lầu các đều là làm cho người ta cảm giác có một loại ngắn gọn đại khí khí tức phả vào mặt. Tuy rằng trên đường phố lui tới tu sĩ rồi, nhưng từ những người này trên người tản mát ra khí tức, thấp nhất cũng là kiếm khí 3 tầng. Lâm Phàm mang theo Lâm Tuyết mấy người ở này trên một con đường mới đi một hồi. Lâm Phạm liền gặp phải rồi vài cái kiếm khí bốn tầng tu sĩ, thậm chí là kiếm khí bốn tầng trở lên tu vi tu sĩ. Hai bên đường phố mỗi cái lầu cắt trước cửa đều có một cái nhân viên cửa hàng ở nơi nào đứng. Những người này cũng không chủ động cùng ở trên đường phố lui tới tu sĩ bắt chuyện, chỉ có chính mình đi tới rồi lầu cắt trước cửa, mới sẽ chủ động hỏi dò cũng cho người đến làm dẫn dắt. Sư tỷ đi rồi, Lâm Vân ở nhị sư muội Lâm Tuyết bên cạnh nhắc nhở. Ngạch, ngạch, Lâm Tuyết được nhắc nhở mới phản ứng được. Chứ Lâm Phạm ở ngoài, mấy người đều là bị ánh mắt không ngừng ở hai bên đường phố qua lại nhìn quét. Lúc này, Lâm Phạm nghiêng người theo Lâm Tuyết ánh mắt nhìn lại chỉ thấy một chỗ cùng chu vi gần như lầu các tự viết, linh phủ các ba chữ lớn. Lâm Phạm nhìn Lâm Tuyết nghiệm nghiệm không muốn thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười nói: chờ chúng ta đi vào, đem chúng ta yêu thú tài liệu xử lý sau. Các ngươi liền đi chính mình cảm thấy hứng thú lầu các mở mang kiến thức một chút, mua một ít thứ mà chính mình cần đi. thật sự, trường môn sư minh quá tốt rồi, chúng ta sẽ muốn đi mua haha ha nhiều đồ đâu tiểu sư muội cao hứng nói. mấy người khác cũng gần như, trong đôi mắt Minh hiện lộ ra rồi vui vẻ vẻ mặt. mấy người đi về phía trước rồi không lâu sau, liền phát hiện rồi một chỗ lầu các thư viết, yêu thú các ở yêu thú các lầu các phía trước còn có một khối không biết là cái gì tài liệu làm trên bảng hiệu viết thu mua các loại yêu thú tài liệu lâm phạm vừa nhìn cái này các cửa lầu thỉnh thoảng có người chăm chú suốt một chút rõ ràng so với yêu thú các bên cạnh yêu thú lâu thất cầm các vạn thú cắt thiên yêu cắt thu yêu lâu vớt yêu lâu đẳng mấy cái thu thụ yêu thú tài liệu chuyện làm ăn thân thiết lâm phạm nhìn mấy lần sau liền quyết định đem chính mình người người mang theo yêu thú tài liệu bán cho trước mắt này cái yêu thú cắt yêu thú các trước cửa nhân viên cửa hàng nhìn thấy xa xa lâm phạm mấy người chậm rãi đi tới trước cửa lộ ra rồi ôn hòa mỉm cười nói mấy vị tiên sư mời vào trong. Lâm Phạm nhìn một trong số đó mắt đã biết chính là một cái đạt đến dưỡng khí kỳ phàm nhân, thấy khí tức yếu ớt, đời này không gặp được cơ duyên to lớn, e sợ rất khó đột phá đến kiếm khí kỳ. đương nhiên Lâm Phạm cũng biết này trong phố chợ một ít phàm nhân thường thường đều là cùng người tu tiên có quan hệ, có người tu tiên đời sau không có tu tiên tư chất, lại không muốn đến giới trần tục sinh hoạt. Chục là ở những này phường thị một cái nào đó chút việc xấu làm. Lâm Phạm mấy người theo tiến vào bên trong phòng khách liền nhìn thấy một cái ăn mặc đạo bảo màu xanh tu sĩ chính đang bán yêu thú tài liệu. Hồng đạo Hiếu, đây là liệt phong báo yêu thú tài liệu. Bất quá người ở xử lý những tài liệu này thời điểm có nhiều chỗ xử lý không làm. Ngươi xem nơi này, nơi này đều bị tổn thương. Trước quầy cái kia ăn mặc huyền đạo bào màu xanh, bên hông cột một cái huyền màu xanh lam phủ văn khoan đai lưng, một con trắng đen sen kẽ tóc, có một đôi thâm trầm mắt sáng như sao, mọc da tròn tròn mặt, da rẻ hơi trắng. Cẩm có mấy cây dâu bạc trắng trưởng quỹ tiếp tục nói. Bất quá, xem ở đạo hưu thường xuyên đến chúng ta nơi này bán ra yêu thú tài liệu, chúng ta vẫn là dựa theo hoàn hảo giá cả cho đạo hữu toán như thế nào. Hay, hay, tạ vương trưởng quý lâm phạm chờ giao dịch hoàn thành sau. Mới ở nhân viên cửa hàng dẫn dắt tiểu đi tới nơi này cái Vương trưởng quý trước mặt. Nhân viên cửa hàng mang tới sau, hướng về Lâm phạm mấy người thi lễ một cái, liền lui trở về rồi ngoài cửa. Hiển nhiên hắn chỉ là đỡ dẫn dắt khách hàng, mà phụ trách giao dịch chính là trước mắt cái này Vương trưởng quý. Vương trưởng quý nhìn thấy trước mặt lại tới nữa rồi chuyện làm ăn, lập tức có phân chấn lên. Quay về Lâm phạm đạo, hắn hiển nhiên nhìn ra rồi trước mặt mấy người là lấy Lâm Phàm làm chủ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta họ Lâm, Lâm Phàm bình tĩnh hồi đáp. Lâm đạo hữu, xin ngươi đem ngươi muốn bán yêu thú tài liệu lấy ra phóng tới cái này trên sân khấu đi. Chúng ta yêu thú cấp định sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Lâm Phạm nghiêng người hướng về lâm tuyết nói, nhị sư muội, ngươi trước tiên đem yêu thú tài liệu lấy ra đi. Vâng, sư minh, Lâm Phạm sau khi trả lời liền đến, đến trước quậy một cái vòng tròn đài bên. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, liền từ trong bao chứa vật ném ra rồi đẩy một cái yêu thú cấp thấp tài liệu. Cái kia vương trưởng quỹ thấy cũng không để ý, trước đây cũng có một chút cấp thấp tán tu tới nơi này bán cấp thấp yêu thú. Chỉ cần có người đến hắn nơi này bán, hắn cũng có nhận lấy. Cái này cũng là hắn nơi này chuyện làm ăn rõ ràng tốt hơn đồng ý bởi vì cũng không ai biết những này bán yêu thú cấp thấp tu sĩ tương lai có một ngày liệu sẽ có đột phá đến kiếm khí trung kỳ. Vậy cũng là làm một loại đúng những tu sĩ này tương lai một loại đầu tư. Vương trưởng quỹ vừa thật lòng một kiện kiện kiểm tra trên sân khấu yêu thú, vừa nói với Lâm Biết, Liệt Phong lang tài liệu, này mấy con tổng cộng có thể giá trị 30 viên linh thạch. Huyết linh yêu hổ, không sai, không sai, những này có thể giá trị 20 viên linh thạch. Bạo liệt yêu hùng, ân, cái giá này trị 30 linh thạch. T, Sích Viêm yêu trư tài liệu, biến dị yêu thú, không sai, không sai. Cái này coi như 60 viên linh thạch. 3. Vương Trưởng Quy nói xong, liếc mắt nhìn dưới thân một ít tài liệu, lại nhìn Lâm Phàm mấy người nhìn một cái. Hơi hơi trầm tư nói, còn lại những này liền coi như các người tạm, 10 viên linh thạch đi. Lâm đạo hữu, ngươi xem coi thế nào? Lâm Phàm sau một bên nhìn Lâm Trưởng Quy báo giá, cuối cùng linh thạch thậm chí so với Lâm Phàm trong lòng mình định giá còn muốn hơi hơi nhiều hơn chút. Nhìn thấy Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, Vương Trưởng Quy vung tay lên, trên sân khấu yêu thú tài liệu trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tay lại vung lên, trên sân khấu xuất hiện rồi một đống nhỏ linh thạch. Đây là 150 viên linh thạch, đạo hữu xin cầm lấy. Quy một chương 65, trên mặt đất Hắc thị. Chương 65, trên mặt đất Hắc thị. Lâm Phạm đúng đầy mắt kích động Lâm Tuyết nói rằng, sư muội nhận lấy đi. Ân. Chờ Lâm Tuyết thu cẩn thận sau, Lâm Phạm Tam sư đệ Lâm Vân, tứ sư đệ Lâm Kiếm, tiểu sư muội Lâm Vũ cũng nắm ra bản thân yêu thú tài liệu phóng tới trên sân khấu. Cuối cùng Tam sư đệ Lâm Vân được 110 viên linh thạch thu vào. Tứ sư đệ Lâm Kiếm được rồi 105 viên linh thạch thu vào. Liền ngay cả tiểu sư muội Lâm Vũ cũng được 85 viên linh thạch thu vào, đặc biệt là làm tiểu sư muội đem con tia xích viêm yêu chưa bị lấy ra thì cái kia vương trưởng quỹ nhìn trên sân khấu xích viêm yêu ra heo thượng che kín lỗ thủng trên mặt vẻ mặt xem lâm phảng cũng là cười thầm không ức chờ tiểu sư muội vui vẻ thu cẩn thận trên sân khấu linh thạch lâm phảng lúc này mới đem trên người mình tài liệu lấy ra bày ra đến trên sân khấu vương trưởng quỹ nhìn lâm phảng phóng tới trên sân khấu yêu thú tài liệu ánh mắt sáng lên tiếp theo chính là phát sinh suất cảm khái âm thanh t lâm đạo hưu thực sự là thủ đoạn cao cường lại chém giết rồi hai con một cấp yêu thú cấp trung hỏa diễm sư Kỳ thực có một con cũng không phải Lâm Phạm chém giết, chỉ là sau đó cái kia bốn vị môn phái trưởng môn đều cho rằng cái kia nằm trên đất bị trọng thương con kia hỏa diễm sư là Lâm Phạm kích thương. ở đâu tiên Kiếm Minh đặc sứ lạc Tư Vũ sau khi rời đi, Lâm Phạm liền tự nhiên đem nằm trên đất con kia trọng thương hỏa diễm sư chém giết sau cất đi, không hề có một chút nào muốn cùng người khác chia sẻ ý tứ. Mấy người như thế nào đi nữa nói cũng là một môn phái trưởng môn, cũng không tốt cùng Lâm Phạm vì cái kia từng người mấy chục khối linh thạch tranh chấp, chục để Lâm Phạm lượm một cái tiện nghi, Lâm Phàm cũng không để ý tới trưởng Vi Thán Phục, khẽ mỉm cười nói, không biết này một cấp yêu thú cấp trung hỏa diễm sư là giá cả bao nhiêu. Này Vương Trưởng quỹ nhìn trên sân khấu tài liệu, lộ ra thương nhân vẻ mặt nói: "Lâm đạo hữu, này một con hỏa diễm sư bị bị hao tổn quá nghiêm trọng rồi, nhìn Lâm phàm nhìn một cái, thấy không có không vui ý tứ tiếp tục nói, như vậy đi, này một con hoàn hảo ta liền cho Lâm đạo hữu 30 không viên linh thạch, này một con sao liền cho Lâm đạo hữu 240 viên linh thạch như thế nào?" "Này một con 27 không viên linh thạch." Lâm phàm chớp mắt một cái đạo. "Tháng 2 năm năm không viên linh thạch. Vậy thì 26 không viên linh thạch đi." "Được, thành giao." Lâm phạm mới vừa nói xong, Vương Trưởng quỹ liền cao giọng hô: "Xem ra chính mình vẫn đúng là không phải làm liêu Lâm Phạm nhìn cái kia Vương trưởng quỹ rõ ràng mang theo thần sắc cao hứng, thu hồi hai con một cấp yêu thú cấp trung hỏa diễm sư trong lòng thẩm nghĩ. Lâm Phạm thu cẩn thận Vương trưởng quỹ phóng tới trên sân khấu viên 56 mươi viên linh thạch, xoay người mang theo Lâm Tuyết mấy người rời đi. Lâm Đạo hữu, đi thông thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Vương trưởng quỹ đem Lâm Phạm mấy người đưa tới cửa cùng Lâm Phạm nói lời từ biệt đạo. Nhìn Lâm Phạm mấy người đi xa, lúc này mới thu hồi ánh mắt đúng trước cửa cái kia nhân viên cửa hàng nói rằng, người ngày hôm nay biểu hiện không tệ, chậm chút ta liền cho người một viên linh thạch làm khen thưởng. Sau đó Vương trưởng quỹ ở nhân viên cửa hàng thiên ân tạ bên dưới trở lại rồi trong lầu cắt rời đi bán ra yêu thú tài liệu khu vực sau, Lâm Phạm mấy người nhàn nhã đi ở lầu cắt san sát trên đường cái, không ngừng nhìn về phía phố lớn hai bên lầu cắt. Lâm Tuyết mấy người cũng không có rồi bắt đầu sợ hai rụt rè, hiện tại rõ ràng từ trong đôi mắt buốt lên một loại tên là tự tin thần quang. Lâm Phạm nhìn mấy người vẻ mặt hiểu ý nở nụ cười, đón lấy mấy người thỉnh thoảng ở hai bên đường phố trong lầu cắt ra ra vào vào. Mỗi một lần đi ra, trừ Lâm Phạm vẻ mặt bình tĩnh ở ngoài, Lâm Tuyết mấy người đều là mang theo như có nộ ra, được ích lợi không nhỏ vẻ mặt. Thời gian như nước chảy, chớp mắt đi vô tung, rất nhanh ba ngày liền quá khứ rồi. Lâm Phạm mang theo Lâm Tuyết mấy người đi tới Phường thị ngoại vi tìm một nhà tên là nên Tiên lâu tiểu tử lâu, tiêu tốn rồi năm khối linh thạch để ở. Cùng ngay thượng tấm màn đen dáng Lâm sau khi, Phường thị ở ngoài quần sơn một mảnh màu đen. Trong phố chợ cũng là vô cùng yên tĩnh. Nhưng ở Vạn Nguyên Phường thị trên mặt đất một chỗ, nhưng là phi thường náo nhiệt, cùng bên ngoài yên tĩnh vừa vặn ngược lại, người đến người đi, thậm chí so với Lâm Phạm lần trước tham gia buổi đấu giá đều muốn náo nhiệt. Tuy rằng náo nhiệt, nhưng trên đường cái nhưng là cũng không có vẻ ồn ào. Từng người làm việc, không ngừng ở một ít quầy hàng thượng mua chính mình cần vật phẩm. Đại gia đều là trên mặt mang theo che chắn linh tứ cụ, thân mặc áo đen có còn ở trên đầu mang màu đen đấu đồng, toàn thân bao phủ ở hắc y bên trong, không nhận rõ nam nữ già trẻ. Lúc này chỉ thấy chật hẹp trên mặt đất trong không gian, ngang dọc tứ tung quanh có khúc hiệu ngang dọc chứ mấy cái đại đạo cùng mấy cái tiểu đạo. Mỗi ngày trên đường phần lớn đều là xếp đầy rồi quán vỉa hè, mà trên đất giữa phố chợ khu vực bản thân nhìn thấy lầu cắt nhưng là rất ít, chỉ có ít đòi mới dãng, bất kỳ nhà lầu đều là vô cùng đơn sơ. Lúc này một cái và những người khác trang phục tương tự bóng người chậm rãi đi tới. Người này ở hai bên đường phố thỉnh thoảng dừng bước lại đánh giá những này hàng thượng vật phẩm. Lâm Phạm ở trời tối sau đó, đợi được nửa đêm hừng đông hát thị nhanh khai trương thì liền lặng lẽ rời đi cái kia rừng chân tiểu lâu đi tới hát thị. Bởi vì ban ngày bọn họ cũng ở phường thị khu vực trung tâm đi dạo hơn nửa ngày, nhưng thấy đến đồ vật cũng không thể để Lâm Phạm thỏa mãn. Đến là sư đệ sư muội của hắn mấy người mua rất nhiều thứ, liền mới quyết định đến hát thị thử vận may. Lâm Phạm chậm rãi đi dạo xong rồi hơn một nửa cái hát thị, duy nhất thu hoạch chính là ở một chỗ tán tu trên sạp hàng được rồi ba cây tinh quang thảo. Vì sao Lâm Phạm biết hắn là tán tu? Khi đó bởi vì tinh quang thảo là rất nhiều bản mệnh phi kiếm đều cần tài liệu chính một trong đồng thời nó vẫn là bố trí ôn dưỡng phi kiếm vững chắc ngọc dịch tài liệu chính một trong không quen biết hắn người vậy cũng chỉ có thể là không hiểu luyện chế bản mệnh phi kiếm tán tu Phạm là có truyền thừa kiếm tu môn phái đều có chính mình môn phái độc nhất bản mệnh phi kiếm phương pháp luyện chế cái này cũng là tán tu bi ai không có truyền thừa coi như mình gặp phải rồi quý giá thiên tài địa bảo vật cũng không có biết không công đã bỏ lỡ cơ duyên mắt thấy không thể ở có thu hoạch lâm Phạm quyết đoán đi tới rồi một chỗ tên là thiên bảo các lầu các tiền thiên bảo các trước cửa thưa thất trống vắng thỉnh thoảng mới có một người ra vào nhưng lâm phàm nhìn ra những kia ra vào người tu vi mỗi một cái là thấp hơn kiếm khí trung kỳ. Tuy rằng hơi thở của bọn họ đều là thu lại rất tốt, nhưng Lâm Phạm Linh thức theo tu vi mạnh mẽ mà càng ngày càng nảy bén. Vẫn là trùng trên người bọn họ hơi cảm nhận được rồi bọn họ đại khái thực lực. Thiên Bảo các lâu tiền cũng không có nhân viên cửa hàng dẫn dắt, Lâm Phạm chậm rãi đi vào cửa lớn, nhìn thấy sau đại môn sự một cái vô cùng rộng rãi phòng khách, tận cùng bên trong phía sau quầy chỉ có hai cái hai cái đầu đội đấu đồng vô cùng yên tĩnh ngồi ở chỗ đó nhân viên cửa hàng. Nhìn thấy Lâm Phạm đến, một người trong đó dùng thanh âm khàn khàn vấn đạo, đạo hữu muốn mua cái gì? Bản điểm các loại pháp khí, đan dược, linh thảo, đồ chú, linh quang. Linh mẹ cùng với tương quan linh sơ cũng lặng nên, có lại có người này nói xong, cũng không ngẩng đầu lên chờ đợi, sở dĩ không ngẩng đầu lên Lâm Phạm biết khi đó bởi vì đại gia đều ở trên người mà cáo đen cùng che chắn linh tứ cụ, nhất không ngẩng đầu lên hiệu quả đều là giống nhau. Lâm Phạm ánh mắt nhìn quét rồi liếc trung quanh sau thấp giọng nói rằng, ta cần chữa trị kiếm trận tài liệu, luyện chế bản mệnh phi kiếm tài liệu, có thể đột phá kiếm khí trung kỳ đan năng lượng, trung cấp luyện khí đan, hồi khí đan cùng bảo mệnh dược chú. Quy một chương 66, rời đi Phương thị. Chương 66, rời đi phường thị. Người này nghe xong thân thể nghiêm lại, người trước mắt nói mỗi một dạng đều là có giá trị không nhỏ. Không phải hắn có thể làm chủ. Coi là thật, người này lần thứ hai hướng về Lâm Phạm xác nhận nói. Ngàn thật và nhưng, người này nghe xong Lâm Phạm sát thực định sau, trong miệng hơi động mấy lần, chỉ chốc lát như là được cái gì hồi phục sau, nói với Lâm Phạm. Đạo hữu mời tới lầu hai, nói xong tay chỉ chỉ phía sau hắn bình phong che chắn cầu thang, nương theo thịt, thịch thịch tiếng bước chân, Lâm Phạm đi tới rồi Thiên Bảo các lầu hai, Vừa lên lầu Lâm Phạm liếc mắt liền thấy thấy đối diện đứng một cái cùng hắn trang phục tương tự, thân thể hơi loạn khỏi bóng người. Hiển nhiên người trước mắt số tuổi không nhỏ, đương nhiên đây là chỉ từ ngoại hình bề ngoài phán đoán, còn tình huống chân thực ai biết được. Đạo Hưu mời ngồi, ta là Thiên Bảo Lâu người phụ trách. Chờ Lâm phàm sau khi ngồi xuống, ông lão cũng là thẳng thắn, nói rằng, Đạo Hưu mới vừa nói thực sự là khá là không rõ ràng. Như chúng ta như thế đến, không biết Đạo Hưu đầu tiên muốn mua bảo vật gì nghi. Lâm phàm hơi hơi trầm tư, liền mở miệng nói rằng, có thể có tăng cường đột phá kiếm khí trung kỳ tỷ lệ thành công đan dược. Có, Đạo Hưu cũng là số may, tiệm chúng ta bên trong trước đây không lâu mới từ Hải Vân quận quận thành bên kia vận đến rồi một nhóm bảo vật, trong đó có một viên cấp thấp phá trúng đan. Ông lão sàng khoái đáp trả. Tiếp theo không đợi Lâm Phàm đặt câu hỏi, người này đã là đem giá cả nói ra. Đạo Hưu có thể tiền tới chăm sóc buồn lâu chuyện làm ăn, ta liền cho Đạo Hưu hơi hơi tiện nghi một điểm, coi như đạo Hưu nhất 5000 viên linh thạch đi. Đối với cái này, đan dược giá cả lâm phàm cũng là sớm có sở liệu. Tiếp theo lâm phàm vấn đạo, ta còn cần linh thảo thiên túc thảo, tinh quang thảo, đại nhật thảo, thuần dương hoa, yêu nguyên thảo, thái âm hoa, thiên thú thảo, thiên tiền thảo, thiên ký thảo, thiên quyền thảo, ngọc hành thảo, khai dương thảo, diêu quang thảo, thất tinh hoa. Những này quý giá linh dược chính là Hỗn Nguyên kiếm quyết bên trong ghi chép dưỡng luyện phi kiếm dược thuốc, tên là Vĩnh Trắc Ngọc dịch tài liệu chí phải biết phi kiếm sở dĩ muốn dùng cái hộp kiếm đem chứa, chủ yếu nhất chính là cái hộp kiếm coi ôn dưỡng phi kiếm công năng, mà nhanh nhất khiến phi kiếm lên cấp phương pháp ở hôn Nguyên kiếm quyết bên trong ghi chép rồi một loại tên là Vững Chắc Ngọc Dịch ôn dưỡng phi kiếm linh dịch. Tế ông lão nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết đại gia bình thường nói tới linh thảo đại thể là 100 niên đại một thoáng, những linh thảo này nói chuẩn xác hẳn là chỉ có thể được cho là bán linh thảo hoặc là ngụy linh thảo. Mà Lâm Phạm hiện tại nói tới vậy thì là đạt đến 100 niên đại chân chính linh thảo. Như vậy linh thảo mỗi một cây đều là vô cùng quý giá, người này đang nghe rồi Lâm Phạm sau, biểu hiện cũng không có rồi vừa nãy hờ hững hiện tại lâm phàm ở trong mắt hắn vậy tuyệt đối là một cái nào đó tu tiên gia tộc lớn hoặc là đỉnh cấp đại môn phái đi ra dòng chính truyền nhân lúc này trong lòng nghĩ đến bằng không sao có thể có nhiều như vậy linh thạch mua những này quý giá linh thảo nha nếu có thể cùng như vậy đại chủ cố thành lập liên hệ cái kia người này nghĩ tới nơi này cấp tốc lấy ra một phần thẻ ngọc cẩn thận kiểm tra một hồi mới mang theo xin lỗi nói với lâm phàm đạo hưu ngươi nói những tài liệu này đều là vô cùng quý giá chúng ta nơi này hiện tại chỉ có thiên tú thảo tinh quang thảo đại Nhật thảo khai dương thảo diêu quang thảo bất quá chúng ta có thể hướng về ở hải vân quận thành tổng bộ ở điều đến một ít cụ thể chỉ có đến rồi khi đó mới biết có cái nào linh thảo mong rằng đạo hưu thứ lỗi người này dùng tay hơi xoa xoa chính mình mồ hôi trên chán chỉ lo lâm phàm không hài lòng quay về lâm phàm nói rằng lâm phàm nghe xong trong mắt bước ra kinh hỉ mắt sáng lên rồi biến mất không nghĩ tới ban ngày tìm hết thể trong phố chợ ở ngoài đều không có tìm được lại ở đây có thể được vài loại linh thảo thậm chí chẳng bao lâu nữa có thể được vài loại linh thảo đồng thời lâm phàm trong lòng cũng thầm nói xem ra dưới lòng đất nơi này hấp thị quả nhiên không tầm thường những này lại còn có hải vân quận cảnh phải biết vậy cũng là hải vân quận đệ nhất môn phái thất phẩm tông môn hải vân kiếm môn tông môn vị trí vậy trước tiên đem này vài cây linh dược cho ta đi lâm phàm thản nhiên nói chỉ chốc lát thì có một người mặc áo đen trên mặt mang theo che chắn linh thức mặt nạ hầu gái mô dạng người nâng mấy cái gián vào phong linh phù hộp ngọc đi vào thả xuống sau cung kính lùi ra lâm phàm cẩn thận từng cái từng cái đánh giá những linh thảo này mỗi một cây linh thảo đều bảo vệ rất tốt linh khí dặn dào dược tính mười phần lâm phàm rất là thỏa mãn không biết giá cả là giá cả dễ bàn đạo hưu muốn này vài loại linh thảo giá cả đều là gần như Này vài cây linh thảo mỗi cây tính 2500 viên linh thạch, tổng cộng là 12500 viên linh thạch, ta cho đạo hữu rẻ hơn chút, chỉ lấy đạo hữu 12000 viên linh thạch là tốt rồi. Đây là 27000 viên linh thạch, Lâm Phàm đem chứa những linh thạch này cấp thấp túi chứa đồ thấp quá khứ. Ông lão hơi nhất kiểm tra liền đem linh thạch cất đi, ở ông lão sau khi gật đầu Lâm Phàm đem tạ thượng mấy cái chứa linh thảo hộp ngọc cất đi. Lâm Phàm ở thu hồi trang linh thảo hộp ngọc sau khi, liền đứng dậy xuống lầu rời đi rồi. Chờ Lâm Phàm sau khi rời đi, thiên bảo lâu lầu hai cái lão vị lão giả phía sau vách tường đột nhiên từ hai bên bước ra một cái đồng dạng toàn thân bao phủ ở H.I. bên trong bóng người hướng về Lâm Phạm rời đi phương hướng nhìn nó, sau đó mang theo cung kính đúng bên cạnh ông lão nói rằng: "Hoàng lão, chúng ta có muốn hay không? Người này vừa nói bên tay phải hướng phía dưới tất cả động tác." Ông lão ha ha tối người này cười một tiếng nói: "Người này cả người khí tức như ý, ngay cả ta đạt đến kiếm khí 6 tầng nhiều năm tu vi cũng không thấy do hắn, lại thân huệ khoản tiền kết sủ, lai lịch sợ không đơn giản rồi. Người như vậy rất khả năng là đại môn phái hoặc là gia tộc lớn xuất đến rèn luyện người, phía sau tất nhiên theo cao thủ, chúng ta vẫn là không nên mạo hiểm rồi." Lúc này, người này nghe xong chớp mắt một cái nói vạn nhất là người này chỉ là được rồi kỳ ngộ cơ duyên vậy chúng ta lần này nhưng là bỏ qua một lần ngàn năm một thập kỵ. người này còn chưa nói hết liền bị ông lão ngắt lời nói hiện tại chúng ta tình cảnh không ổn vẫn là không nên mạo hiểm vâng hoàng lão người này tuy rằng trong miệng giảng khoái đã đến nhưng người này rõ ràng không cam tâm con mắt chuyển động không biết nghĩ tới điều gì vạn nguyên sơn theo phía đông phía chân trời mặt trời mới mọc bay lên chậm rãi cởi rồi nó thần bí màu đen áo khoác vạn nguyên phượng thị lời nói lâm Phàng mang theo hắn nhị sư muội lâm tuyết tam sư đệ lâm vân tứ sư đệ lâm kiếm cùng tiểu sư muội lâm vũ ở quá dương cương ở chân trời thăng lúc thức dậy liền lui phòng chuẩn bị rời đi vạn nguyên phường thị lâm phàm mấy người vừa rời đi vạn nguyên phường thị không tới mười dặm phía sau liền truyền đến rồi mấy cái pháp lực gợn sóng nhanh chóng hướng về lâm phàm mấy người mà tới lâm phàm hướng về lâm tuyết có mấy người truyền âm rồi vài câu lâm tuyết mấy người từng người lấy ra liêm khí phủ dán lên thần hải phủ trong nháy mắt liền đem ý phục trên người đổi đi lâm tuyết cầm trong tay chứ một cái trận bàn mang theo lâm vân mấy người hướng về xa xa mà đi lâm phàm nhìn lâm tuyết mấy người nhanh chóng biến mất ở xa xa mang theo mấy người quần áo liền liền hướng chứ bên cạnh một chỗ hẻm núi chạy như bay từ khi ở phường thị có xung nô sau. Lâm Phạm rời đi phường thị thời điểm cũng là vô cùng cẩn thận, nhưng không nghĩ tới hay là có người đuổi theo. Đuổi theo người, hoặc là chính là vì rồi cái kia cây linh thảo mà đến, hoặc là chính là ở phường thị trên mặt đất hắc thị bên trong thiên bảo các người, vì trên người ta những bảo vật này, Lâm Phạm ở trong trước mắt trong lòng nghĩ đến. Giữa lúc Lâm Phạm ở suy nghĩ thời gian, Lâm Phạm trước hết sau nhận biết được trước sau đến rồi hai nhóm người. Lâm Phạm khỏe miệng nhất câu thầm nghĩ, ha ha, nếu như thế, như vậy. Quy 1 chương 67, Thăng Tiên Hội Chương 67, Thăng Tiên Hội Lâm Phạm từ chính mình treo ở bên hông trong bao chứa vật lấy ra cái tia Tiểu Na Di kiếm trận trận bàn đi tới một nơi chốt được, sau đó đang nhanh chóng quay lại trở về, toàn thân vận chuyển hồn nguyên kiếm khí thu liễm lại chính mình toàn thân khí tức đi tới một chỗ hẻm núi bên cạnh núi nhỏ điên thượng cẩn thận ẩn dấu đi. Rất nhanh chỉ thấy được trước hết đuổi theo chính là ba cái toàn thân bao phủ ở áo bào màu đen bên trong bóng người, ba người này đến rồi chỗ này thung lũng sau, phát hiện mất đi rồi Lâm Phạm mấy người tung tích. Ba người dùng không ngừng dùng linh thức cẩn thận nhìn quét rồi mấy chu. Lúc này chỉ thấy được một người trong đó nói rằng, đại ca, không có hình bóng, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia đi đầu người kia đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên đột nhiên quay người lại, đúng bên cạnh hai người vội vàng nói đến, mặt sau có người đến, đến phương hướng chính là chúng ta nơi này. Người này mới vừa nói xong, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh lộ nói, nguy rồi, trong chúng ta rồi tiểu tử kia quỷ kế rồi. Còn lại hai người người còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy xa xa một cái ăn mặc hỏa hồng đã bảo, một con đen thui rậm rạp tóc, có một đôi nghiêm túc con người, thân hình cường tráng, ôn văn nhị nhà anh tư bừng bừng người đàn ông trung niên đi đầu, phía sau hai cái ăn mặc đồng dạng đạo bảo chừng 20 tuổi thanh niên theo sát phía sau hướng về nơi này tới rồi. Ba người này chính là cùng Lâm Phạm từng có xung đột hương viêm cùng hắn cựu sư đệ, mà đi đầu người là bọn họ môn phái phái tới đây phưởng thị đóng giữ một vị sư thúc. Hắc Y ba người mới ra hẻm núi lối vào thung lũng vừa vặn cùng ba người này đối đầu. Sư thúc, chính là, hương viêm mới vừa nhìn thấy từ lối vào thung lũng đi ra ba người liền chuẩn bị nói chính là mấy người này. Nhưng thỉnh thịch nhưng mà phát hiện có chút không đúng, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết. Đi đầu người đàn ông trung niên liền hét lớn một tiếng, "Giao ra linh thảo, nếu bọn ngươi bất tử." Nói xong còn lấy ra rồi hắn bản mệnh phi kiếm cái kia đi đầu người mặc áo đen sức sở, nghĩ đến lẽ nào mấy người này cũng là vì cái kia trên thân thể người bảo vật đang chuẩn bị giải thích nói hắn cũng không được đến thế nhưng hắn cái này tưởng niệm còn không nghĩ xong trước mặt liền bắn như điện đến rồi một luồng ánh kiếm đi đầu người mặc áo đen phát hiện sau dẫn tí mà nói nếu ngươi muốn chết vậy lao tử sẽ tắc thành các ngươi các minh đệ giết không tìm được tiểu tử kia liền từ ba người này trên người thu điểm lợi tức giết nói xong cũng đi đầu hướng về trước mặt mấy người giết tới lúc này lâm phạm chính bí mật đứng ở hẻm núi một chỗ không xa đỉnh núi trên một cây đại thụ lặng lặng nhìn những này chính đang chém giết mấy người nhìn một cái trong lòng nói rằng nếu không là lần này mang theo các sư đệ sư muội ta đến muốn ở bọn ngươi trên người thử một lần sau lưng ta thất tinh kiếm hạ bên trong thất tinh uy lực của phi kiếm thử nói xong lâm phạm tay phải vừa bấm quyết trong chớp mắt biến mất ở nơi này cách đường này một dãm nơi bao xa lóe lên liền lại đột ngột xuất hiện ở phía xa một chỗ núi rừng lâm phạm rời đi kiếm khí trung kỳ linh thức có thể nhận biết phạm vi lớn nhất sau chỉ thấy lâm phạm trong miệng khẽ quát một tiếng thu liền từ trên mặt đất trong đất bùn bay ra ngoài một cái vòng tròn bàn này chính là lâm Phàm trên người tiểu na di kiếm trận trận bàn lâm Phàm đem tiểu na di kiếm trận trận bàn thu hồi bên hông trong bao chữ vật xoay người hướng về sư đệ sư mọi vị trí chạy đi. Sau nửa canh giờ, Lâm Phạm từ phía sau đuổi theo rồi Lâm Tuyết mấy người. Trường môn sư vinh, không có sao chứ, trước hết cảm ứng được Lâm Phạm xuất hiện, Lâm Tuyết đầu tiên truyền âm nói, không có chuyện gì, chúng ta đi nhanh đi. Sau đó Lâm Phạm bắt chuyện Tam sư đệ Lâm Vân, tứ sư đệ Lâm Kiếm cùng tiểu sư muội Lâm Vũ nhanh chóng rời đi nơi đây. Hơn nửa tháng sau, Lâm Phạm mấy người trải qua yêu thú sơn mạch lúc này mới phong trần mệt mỏi trở lại rồi tiên kiếm sơn khu vực. Lúc này mấy người mới thở phào nhẹ nõn. Trải qua rồi lần này rèn luyện, Lâm Phạm Nhị sư muội Lâm Tuyết mấy người rõ ràng thành thục rồi rất nhiều. liền ngay cả trước đây đều là đầy sinh lực tiểu sư muội Lâm Vũ cũng là hiếm thấy giữ ý lặng. Dọc theo đường đi hết sức cẩn thận cẩn thận qua lại chú ý dọc đường trải qua địa phương an toàn. Trên đời thời gian quý giá nhất, cũng dễ dàng nhất biến mất. Hai năm tháng đông dương chuyển, từng kia từng kia vết tích thế thiếu biết. Thời gian ở lơ đãng trong lúc đó đã lặng lẽ quá rồi hai năm. Theo không biết là nơi nào truyền tới một cái tin, làm cho Tiên Kiếm Sơn Chu Vi ba cái phạm nhân chấn nhỏ gần đây lựa người đi là càng ngày càng bắt đầu tăng lên ở hơn một năm trước, ngay khi Hải Vân quận thành Đông Nam Bộ vùng duyên hải chuyển ra rồi nơi đây xuất hiện rồi một cái tân cựu phẩm tông môn cũng chuẩn bị gần đây tổ chức thăng tiên hội nghe đồn tin tức này như tăng cánh như thế cấp tốc hướng bốn phía phúc bán ra tiếp theo chính là chiếm được tin tức này người hoàn toàn là khiếp sợ không tên tiếp theo chứ liền phát hiện có một ít về lao mang tiểu xe đẩy cản mã thành đàn kết đúng người hướng về vùng duyên hải khu vực mà tới bắt đầu muốn đến đây người vô cùng nhiều rất nhiều người đều là muốn đi thử một lần tiên duyên đặc biệt là một ít tán tu cùng với một ít ở những môn phái khác không có chúng cử người chính là trước hết đến ở dọc đường. Những kẻ phàm nhân bên trong thân có võ kỹ người đến là còn có thể an toàn đến, nhưng này chút phổ thông người liền gian nguy người đến rất nhiều. Dọc đường sơn phỉ giặc cướp, yêu thú sơn mạch ngoại vi phụ cận một ít manh thú. Xuất hiện ở rồi mấy lên sơn phỉ giặc cướp đoạt của hải mệnh, manh thú thực người sau khi. Nay Cố Thăng Tiên hội dậy sóng mới chậm rãi ở mấy tháng sau trở về rơi xuống. Còn lại chỉ có những tia gia cảnh giàu có có thể mời được bảo tiêu cùng những kẻ thế tục giang hồ môn phái, tiêu cục nhân tại chậm rãi kết hòa đến. Mà đến những người này chậm rãi tập trung đến rồi Tiên Kiếm Sơn Chu Vi Phi Tiên, Thiên Tiên, Thăng Tiên ba cái phàm nhân trấn nhỏ, hiện tại ba cái trấn nhỏ quy mô Mỗi một chấn nhỏ quy mô cũng đã ở nửa năm nhiều thời giờ bên trong mở rộng rồi gấp 4 năm lần. Chấn nhỏ bên trong đường phố chính là ở lượng lớn nhân lực vật lực kiến thiết hạ trở nên vô cùng rộng rãi. Hai bên đường phố các loại thoa khắp các loại trói mắt sơn phòng lốc sàn sát nối tiếp nhau. Ba cái chấn nhỏ đã bắt đầu bước đầu có một cái thành nhỏ châu hình rồi. Phi tiên chấn một cái khuôn khoát trên đường cái, đi tới rồi một đội trưởng trưởng tiêu sư đội ngũ kéo xe trên xe ngựa cắm đầy rồi viết lưu phong tiêu cục chữ phiêu kỳ. Tuy nhưng đã tiến vào trong chấn, nhưng bảo vệ ở kéo hàng hóa xe ngựa hai bên chuyến tay mặc cho nhưng mà ánh mắt vô cùng cảnh giác đánh giá bốn phía, vô cùng cảnh giác. Rất nhanh này một đội người liền đến đến rồi một nhà biển số nhà thượng viết Lưu phủ cửa lớn. Ồ, lúc này, chỉ thấy Tiêu sư đội ngũ đi đầu một cái mặc một bộ màu nâu trang phục, bên hông cột một cái màu nâu tiên hoa văn thắt lưng lẫm, một con đen bóng bóng loáng sát tóc, có một đôi lấp lánh có thần nhắn màu, hình thể khôi ngô, bên hông mang theo một cái tinh tiết trường kiếm, làm cho người ta vừa nhìn chính là nghĩa bạc vân thiên hán tử kéo dưới chương cái kia thất hán mã. Cho dù càng rơi xuống mã, đi vội rồi vài bước liền ôm quyền hướng về đã sớm chờ ở nơi đó một vị tóc trắng thơ, phía sau mang theo mấy vị tiểu tư ông lão chắp tay nói, "Lưu trấn trưởng." Hiện ở trên đường không yên ổn, gặp phải rồi một chút phiền toái, vì lẽ đó liền muộn rồi mấy ngày, xin thứ lỗi. Ha ha, Lưu Lao Đệ, khách khí rồi. Chúng ta là cái gì giao tình, còn quan tâm chút chuyện nhỏ này, Lưu Chấn trưởng nói xong liền để bên cạnh một vị quản gia mô dạng người đi vào bắt chuyện còn lại phiêu đội người. Chính mình nhưng là mang theo Đại Hán vừa nói vừa cười đi vào rồi lưu phủ. Quy một chương 68, tiên cốt kiểm tra pháp khí. Chương 68, tiên cốt kiểm tra pháp khí. Tiên kiếm sơn ngọn núi chính tiên kiếm phong đỉnh núi kiếm các bên trong. Lâm Phạm Từ trong bao chữ vật lấy ra một cái như la bàn như thế. Ông ánh long lanh khoảng chừng nửa cái bàn tay to nhỏ bạch ngọc mâm tròn chỉ thấy mâm tròn trung tâm có ba cái to nhỏ không đều màu trắng tinh hạt châu nhỏ ngoại vi quay chúng quanh chín cái ít hơn to nhỏ không đều tiểu viên cầu hiện ra hắc bạch xích tranh hoàng lục thanh lam tử tử sắc đều đều bài bố nhìn hồi lâu lâm phàm cũng không thấy cái này là hẳn là làm sao thao tác cầm ở trong tay nửa ngày cũng không gặp nó có gì phản ứng đây chính là ở đời thứ 4 trưởng môn di vật bên trong đặc biệt bản giao tu tiên tiên cốt tư chất kiểm tra pháp khí có người nói là một cái vô cùng hiếm thấy truyền thừa pháp khí chỉ là ngoại trừ cái này ở ngoài liền chưa từng làm nhiều bàn dao ở đời thứ 4 trưởng môn trong lòng khi đó tiên kiếm môn tuy rằng lao tổ đã tạ thế nhưng cũng có như vậy mấy vị lao tổ bạn tốt chúng non tiên kiếm môn cũng cũng vẫn là rất cường thịnh nơi đó hội không biết tu tiên tư chất kiểm tra pháp khí phương pháp sử dụng liên liên chưa từng làm nhiều bản giao nhưng hắn nơi đó lại biết tiên kiếm môn hội suy yếu như vậy nhanh đường đường kiếm cơ lao tổ sáng tạo môn phái hội ngăn ngắn mấy trăm năm liền suy yếu không ra hình thù gì rồi nếu như sau khi biết người liền kiếm khí trung kỳ cũng không thể đột phá phòng trường khí cũng có thể tức chết đến mấy lần rồi muốn vậy thu đệ tử không có cái này tiên quốc tư chất kiểm tra pháp khí vậy chỉ có tu vi đạt đến kiếm cơ kỳ mới có thể dựa vào thần thức mình tra xét phạm nhân tu tiên tư chất cái này cũng là rất nhiều bên trong môn phái nhỏ khó có thể phát triển lớn mạnh nguyên nhân có không có công pháp có có công pháp nhưng ở tuyển trữ đệ tử thời gian chỉ có thể nhìn nghị lực ngoài ra cũng chỉ có thể dựa vào vận may rồi lâm phàm đem mình linh thức tham tiến vào phát hiện tiên quốc tư chất kiểm tra pháp khí bên trong bên trong phong phú vẹn vẹn vài giây tổng liền lui đi ra hô hô mạnh mẽ được gấp đạp mấy hơi thở hổng lúc này lâm phàm mới phát hiện phía sau lưng chính mình mồ hôi lạnh trằn cảm giác mình đầu tráng váng mắt trướng rõ ràng linh thức sử dụng tới độ gián vẻ sau 3 canh giờ Lâm Phạm từ lúc ngồi trong nhập định tỉnh lại, cảm giác mình tinh lực, linh thức khắp mọi mặt đều khôi phục lại rồi đỉnh cao. Suy nghĩ một chút, nếu linh thức không có tác dụng, vậy thì nhỏ máu thử một lần. Có người nói có chút đặc thù pháp khí pháp bảo cần nhỏ máu có khả năng sử dụng. Lâm Phạm nắm ra bản thân trong bao chứa vật một cái cấp thấp pháp khí rưỡi kim kiếm, bên phải tay ngón trỏ thượng dùng sức vạch một cái, một giọt đỏ tươi giọt máu liền từ trên ngón tay nhỏ xuống đến bạch ngọc mâm tròn thượng. Lâm Phạm tập trung sự chú ý, hết sức chăm chú chú ý kỳ biến hóa. Chờ rồi nửa ngày, mâm ngọc vẫn không thay đổi hóa. Lâm Phạm lại từ trong bao chứa vật lấy ra một khối thạch ngọc. Tị Mị nhìn một chút đợi thứ 4 trưởng môn lưu lại ghi chú, tuy rằng không được cụ thể đoán, nhưng Lâm Phàm nhìn một hồi, nếu có điều, Lâm Phàm đem trong cơ thể mình kiếm khí chậm rãi chuyển vào Mâm Ngọc bên trong, sau một canh giờ, làm Lâm Phàm trong cơ thể toàn bộ kiếm khí đều chuyển vào bên trong, đầu đầy mồ hôi rất sắp hư thoát thời gian, Lâm Phàm phát hiện này Mâm Ngọc vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, có chút thủ rũ, đang chuẩn bị thả xuống sau đó ở đến nghiên cứu thì, đột nhiên cầm ở trong tay Mâm Ngọc phát sinh hào quang nhàn nhạt, nhạt, một trận nhẹ nhàng run, run run, sau đó chỉ thấy Bạch Ngọc Mâm tròn bên trong trung tâm cái kia ba hạt châu nhanh chóng lượn lên, hiện ra bạch quang, tiếp theo ngoại vi chín hạt châu. Trước sau sáng lên rồi, Hắc Bạch Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử Cựu Sắc chính đang lâm phàm trong trước mắt, Bạch Ngọc Mâm tròn lại xảy ra biến hóa, chỉ thấy mâm tròn trung gian so với nhỏ nhất một hạt châu hơi lớn một ít cái kia một viên trung đẳng hạt châu cũng nổi lên rồi nhàn nhạt hào quang màu bạc ở thiểm rồi mấy lần, dần dần ổn định lại, ở hào quang màu bạc mới vừa ổn định lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Mâm tròn ngoại vi chín viên hạt châu nhỏ cũng bắt đầu không ngừng lấp lóe, khoảng chừng nửa khắc đồng hồ sau mới ổn định lại, ổn định lại sau chỉ có phía ngoài xa, nhất chín hạt châu bên trong ít nhất một viên màu đen hạt châu nhỏ sáng lên. Lâm Phạm đang đợi rồi sắp tới một canh giờ, thấy lại vô bất kỳ biến hóa nào sau mới đem Mâm Ngọc cẩn thận để vào bên trong túi lượng đồ. Đối với H, Bạch, Xích, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử Cựu sát hạt châu nhỏ, Lâm Phàm căn cứ Hôn Nguyên Vi kiếm cửu phẩm luận có thể đoán ra đại khái tu tiên tư chất ở cùng đẳng cấp cũng vân làm cửu phẩm. Dù sao người tu tiên lấy tử làm đầu, màu đen phòng trường chính là cấp thấp nhất kiểu phẩm rồi, màu tím phòng trường chính là nhất phẩm. Mâm Ngọc trung tâm ba cái hạt châu Lâm Phàm có suy đoán, nhưng đến cùng có phải là còn cần thử thêm vài lần. Tiên kiếm phong tới môn phái chủ điện Tiên kiếm điện, Lâm Phạm quay về đứng ở nơi đó phiên trực một cái đệ tử tạp dịch nói rằng, vang lên trung đồng. Vâng, tôn trưởng môn pháp chỉ. Sau khi nói xong Lâm Phàm liền đi tiến vào Tiên kiếm điện bên trong lặng lặng bắt đầu chờ đợi. Cong, cong, chen, theo một cái ăn mặc màu xám tạp dịch đạo bảo thanh niên vang lên treo ở ngọn núi chính Tiên kiếm điện tiền trung đồng. Ở Tiên kiếm phong thượng mấy cái phương hướng đều là cấp tốc truyền đến rồi mấy cái nhanh chóng cho dù cản mà đến bóng người. Trước hết đến chính là Trừ Lâm Phạm ở ngoài tu vi tối cao Lâm Tuyết, Lâm Tuyết ăn mặc một thân trắng như tuyết trang phục, con ở sau lưng một thanh kiếm sao trắng như tuyết, hơi khoan, chui kiếm ngắn nhỏ, thượng quải kiếm tuệ theo gió đong đưa trường kiếm. Cái chán tràn đầy mồ hôi, trên y phục còn có một chút đầy vết bẩn, hiển nhiên vừa nay đang tu luyện kiếm thuật. Bái Kiến đại trưởng lão, tiên kiếm điện tiền hai vị tạp dịch mau mau cùng kính đáp. "Ân, Lâm Tuyết nhàn nhạt một hồi ứng liền nhanh chân đi tiến vào kiếm điện. Bước nhanh đi tới Lâm Phạm đứng trước mặt định, được rồi một cái kiếm lên nói, "Bái Kiến trưởng môn sư huynh." "Ha ha, sư muội lễ." Lâm Phạm cười ha ha sau chỉ chỉ Lâm Tuyết kia sau đó lâm phàm ở một lần đem linh thức tập trung đến lâm tuyết trên người trên mặt vui vẻ nói chúc mừng sư muội nhanh như vậy liền đột phá kiếm khí sơ kỳ đạt đến rồi kiếm khí trung kỳ rồi lâm tuyết khẽ mỉm cười nói trưởng môn sư huynh ngươi lâm phàm cười ha ha nói đang uống rồi ngũ hành đan sau ta đã đạt đến rồi kiếm khí 5 tầng sơ kỳ đỉnh cao rồi à quá tốt rồi hiện tại chúng ta tiên kiếm môn nếu không là đệ tử nhân số quá ít lợi đã có thể tính là nhỏ hơn một chút cỡ trung môn phái tu tiên rồi lâm tuyết nghe xong vẻ mặt cao hứng nói đến tiếp theo lâm tuyết chớp mắt một cái sáng lời nói trưởng môn sư huynh ngươi lần này triệu tập chúng ta đến đây sẽ không là vì thu đệ tử sự tình đi. Lâm phàm còn không phản ứng, liền nhìn thấy Lâm Tuyết đầu tiên là cao hứng sau liền cao mày. Sư Mụi, làm sao rồi? Trường môn sư huynh, chiêu thu đệ tử, chúng ta thế nào mới có thể kiểm nghiệm tư chất nha? Lâm Tuyết lo lắng nhìn Lâm phàm hỏi. Ha ha, nếu như là vì cái này sư Mụi không cần lo lắng, Vi huynh tự có tính toán, đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Lâm phàm biên cười vừa nói đạo. Rất nhanh Lâm phàm tam sư đệ Lâm Vân, tứ sư đệ Lâm Kiếm cùng tiểu sư Mội Lâm Vũ mấy người trước sau đến. Lâm Phạm chờ mấy người sau khi ngồi xuống, lấy ra một cái trận bàn, tay phải bấm quyết, vung lên động chỉ thấy trận bàn biến mất, mấy người chu vi bao phủ chứa một cái trong suốt lồng ánh sáng. Lúc này Lâm Phạm vận dụng chính mình toàn bộ linh thức cẩn thận kiểm tra rồi một lần sau mới chậm rãi xoay người lại đến chính mình trên bồ đoàn ngồi xuống. Mấy người đều là khuôn mặt nghiêm túc lại ánh mắt mong đợi nhìn Lâm Phạm, không biết là chuyện gì để trưởng môn của bọn họ sư huynh ở chính mình trong môn phái đều như thế cảnh giác. Quy 1 chương 69, kiểm tra tư chất. Chương 69, kiểm tra tư chất. Ngồi ngay ngắn ở đại điện chính vị thượng Lâm Phạm nhìn một chút phía dưới chính mình mấy vị sư đệ sư muội mấy người nhìn một cái nói rằng khắc khắc, vị huynh ngày hôm nay triệu tập các ngươi đến đây chính là vì rồi thử một chút các ngươi tu tiên tư chất. Lâm Phạm mới vừa nói xong, tu vi đã đạt đến kiếm khí ba tầng sơ kỳ đỉnh cao tiểu sư muội Lâm Vũ liền đến đến Lâm Phạm trước mặt, cầm lấy Lâm Phạm một cánh tay hương phấn nói, ta đi tới, ta đi tới. Ha ha ha, hảo. Lâm Phạm quay đầu nhìn mấy người một cái nói, vì lý do an toàn, ta sẽ dùng trận pháp che đợi tất cả linh thức cha xét, cũng bao quát các ngươi. Tu tiên giới nguy hiểm ta liền không nói nhiều không quan tâm các ngươi ngày hôm nay kiểm tra đi ra là cái gì tư chất đều không được hỏi dò người khác tư chất cũng không thể đem tự thân tư chất nói cho người khác vâng trưởng môn sư minh lâm phạm vừa bấm quyết vận chuyển trận bàn nhất thời hắn cùng tiểu sư muội lâm vũ bóng người liền biến mất ở rồi lâm tuyết mấy người trước mắt trong trận pháp một chỗ tràn đầy bạch vân một chỗ lâm phạm cẩn thận lấy ra tu tiên tư chất kiểm tra pháp khí tiểu sư muội lâm ngọc nhìn cái này trắng loáng mâm tròn con mắt liều lĩnh tinh quang tràn ngập tò mò trưởng môn sư minh đây chính là cái kia tu tiên tư chất tiên cốt kiểm tra pháp khí à tân lâm Phàm hồi đáp nói tiếp đến Tiểu sư mọi người đưa tay phóng tới cái mâm tròn này thượng. Tiểu sư mọi lâm vũ dựa theo lâm phàm yêu cầu của hắn đem chính mình tay nhỏ phóng tới mâm tròn thượng. Trong chớp mắt mâm tròn phát sinh từng trận tia sáng. Tiếp theo ở một trận lấp lóe sau nhanh chóng ổn định lại. Chỉ thấy được bạch ngọc mâm tròn trung gian trung đẳng một viên sáng lên lấp lóe, phía ngoài xa nhất chín viên to nhỏ không đều hạt châu trong đó một viên sáng lên rồi làm quang. Lâm phàm chậm rãi thu hồi pháp lực, tu tiên tư chất kiểm tra pháp khí thượng tia sáng chậm rãi tắt. Trường môn sư minh, ta tư chất thế nào? Tiểu sư mọi lâm vũ hiếu kỳ nháy mắt hỏi. Trung đẳng. Lâm phàm mới vừa nói xong liền nghĩ tới lâm vũ vui vẻ tiếng Ừ. ừ. Ta liền biết ta tư chất không sai. Rất nhanh Lâm Phàm cùng chính đang vui vẻ nhảy tới nhảy lui tiểu sư muội trở lại rồi Lâm Tuyết mấy người trước mắt. Sau đó Lâm Phàm từng cái vì là mấy người kiểm tra rồi tu tiên tư chất. Ngân Nguyệt treo cao, đứng ở tiên kiếm phong đỉnh núi thượng Lâm Phàm cho mày. Ngược lại không là ban ngày kiểm tra tu tiên tư chất tình huống không được, mà tình huống vừa vặn vừa vặn ngược lại, phản là quá tốt rồi. Lâm Phàm nhị sư muội Lâm Tuyết tu tiên tư chất đạt đến rồi kinh người trung đẳng nhất phẩm, tu tiên tư chất kiểm tra pháp khí nội vi cùng ngoại vi tia sáng đều là lựa phát tử. Lâm Phạm thực sự là hoài nghi nếu không phải mình trên tay cái này tu tiên tư chất kiểm tra pháp khí cấp thấp, rất khả năng Lâm Tuyết Tư chất còn ở này bên trên, nay hoàn toàn liền có thể là thượng đẳng nắm giữ chân chính tiên quốc tư chất a. Sau đó chính là Tam sư đệ Lâm Vân Tư chất đạt đến rồi trung đẳng lục phẩm, tứ sư đệ Lâm Kiếm Tư chất đạt đến rồi trung đẳng tam phẩm, tiểu sư muội Lâm Vũ Tư chất đạt đến rồi trung đẳng nhị phẩm. Mà Lâm Phạm chính mình tư chất kém cỏi nhất là trung đẳng tiểu phẩm, Lâm Phạm mấy người đều là có bị tiên quốc trung đẳng tư chất, không có một cái bên dưới. Tốt như vậy tư chất nhưng xảo rượu tập trung đến rồi một cái xa suốt môn phái nhỏ bên trong tổng đệ lâm phạm cảm giác chứ này sau lưng có nhất cái bàn tay vô hình ở thao túng chứ tất cả những thứ này đột nhiên lâm phạm hình như có cảm ứng xoay người lại nhìn thấy là lâm tuyết ở dưới ánh trăng trên thềm đá dường như trên trời tiên tử giống như chậm rãi đi tới trường môn sư minh lâm tuyết hướng về lâm phạm chào hỏi sau rồi cùng lâm phạm đồng thời lặng lặng đứng ở đỉnh núi sư muội làm sao muộn như vậy rồi còn ra đến cho trưởng môn sư minh này cây sinh tử hoa ta vô dụng lâm tuyết cũng không trả lời lâm phạm vấn đề mà là lấy ra rồi một cái tiếp có phong linh phù hợp ngọc đưa cho lý lâm Phàm Lâm Phàm thoáng sững sờ, liền bừng tỉnh nghĩ đến Lâm Tuyết Tư Chất vô hạn tiếp cận thượng đẳng có tiên cốt Tư Chất nếu như còn muốn sinh tử hoa mới có thể đột phá đến kiếm khí trung kỳ, đó mới không bình thường nghi. Lâm Phàm nhận lấy bỏ vào rồi chính mình trong bao chữ vật. Này sinh tử hoa đối với tiên kiếm môn tới nói cũng là cực kỳ quý giá, dùng hảo có thể rất nhanh ở tạo ra được một vị kiếm khí trung kỳ cao thủ. Lâm Tuyết Hơi nhìn một chút Lâm Phàm khuôn mặt, theo Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía phía chân trời tinh không, trong miệng nhẹ giọng nói rằng: Ta biết, tuy rằng trưởng môn sư huynh ban ngày cũng không có ở cho chúng ta nói rõ nhưng sư muội vẫn là từ trưởng môn sư huynh rõ ràng đầu tiên là cao hứng sau lại trở mặt vẻ mặt nhìn ra rồi chúng ta mấy vị sư huynh đệ muội tư chất e sợ đều là vượt qua rồi trưởng môn sư huynh dự liệu được rồi lâm phàm cơ thể hơi loãng một cái lâm tuyết nói tiếp như vậy tư chất muốn nói là trùng hợp đến rồi một cái xa suốt kiếm bên trong cửa làm sao đều cảm giác chứ trong này có cái gì không đúng tiếp theo lâm tuyết đột nhiên thả ra sau lưng nàng bối băng tuyết cái hộp kiếm bên trong băng tuyết phi kiếm tay phải nhẹ nhàng xoa xoa chứ trôi nổi ở trước mặt nàng cái này ở lâm phàm vơ vét rồi lâm tuyết mấy người mang về túi chứa đồ cùng kiếm môn hết thề tài nguyên sau mới trợ giúp hắn luyện chế ra đến cao đẳng bản mệnh phi kiếm bị mệnh danh là băng tuyết phi kiếm, ác liệt nói rằng mặc kệ sau đó như thế nào, cũng mặc kệ ai muốn đối phó ta tiên kiếm môn, ta tất lấy kiếm này thề giết chi. lâm viết nói xong toàn thân vận chuyển kiếm khí, băng tuyết phi kiếm hóa thành một đạo trắng như tuyết hàn quang xông thẳng tới chân trời. lâm phàm nghe xong lời của nàng sau, sửng sợ. sau đó dương thiên trường khiếu đến ha ha ha ha, được được được, đã có sư muội chấp kiếm ở một bên, vi huynh lại có gì đáng sợ chứ? mặc kệ là cái gì, chẳng cần biết ngươi là ai, đều sẽ bị ta chém giết vu giới kiếm. lâm phàm nói xong, sau lưng tất tinh kiếm hạp theo lâm phàm cách giải. Tự nhiên phát sinh thất thải ánh sao quay trùng quanh ở trung bình hắn, từ xa nhìn lại, lâm phàm liền dường như ánh sao bên trong thần nhân sắp sửa phiêu phiêu thăng tiên, mà bên cạnh hắn lâm tuyết liền như băng tuyết bên trong tiên tử, mỗi người đều mang tiên tư thần thái, bảng quan không giống thế gian người, tiên kiếm sơn hạ, hoa ngươi mau nhìn, thần tiên hiện linh rồi, thiên hàng tiên quang vu tiên kiếm sơn, tiếp theo người này bên cạnh một thanh âm cũng vang lên, tất nhiên là ngày mai chính là thăng tiên hội bắt đầu ngày, trên trời tiên nhân đêm nay sớm đến, mau mau nhanh, chúng ta trở lại thông báo lao ra, tiên nhân dáng lâm rồi, nhất thời nhớ tới rồi nha nhác khắp nơi âm thanh. Tình cảnh hỗn loạn lung tung. Ở đám người kia quần một chỗ không xa nóc nhà đứng ba cái ăn mặt huyền đạo bào màu xanh bóng người. Chỉ nghe một người trong đó hành đến, "Này quần ngu mọi phàm nhân, cái gì tiên quang, ta xem 8 phần 10 là tiên kiếm sơn thượng tiên kiếm môn làm ra thủ đoạn nham hiểm." Tiếp theo bên cạnh một người tiếp nhận lại nói nói, "Tiên kiếm môn một cái lùi bại môn phái, không biết là làm sao lấy lòng rồi tiên kiếm minh đặc sứ may mắn đem tăng lên tới cựu phẩm tông môn." Nói xong quay đầu quay về đứng ở chính giữa một cái khuôn mặt tu lãng, hai mắt thỉnh phảng khép hở trung niên đạo nhân nói rằng, "Đại ca, lần này tiên kiếm môn tổ chức thăng tiên hội chính là chúng ta Tề Vân ba hiệp cơ hội a." Đại ca ngươi trước đây không lâu liền đột phá đến rồi kiếm khí 3 tầng hậu kỳ, ở thêm vào huynh đệ hai người kiếm khí 3 tầng sơ kỳ, chỉ cần chúng ta vừa tiến vào tiên kiếm môn, cái kia tất nhiên hội được có trọng, sau đó đại ca ở tìm cơ hội chậm rãi đoạt quyền, sau đó không lâu nói không chắc đại ca chính là cựu phẩm tông môn trưởng môn, ta hai người cũng chính là tông môn trưởng lão nghi. Đứng ở chính giữa đại hán nghe xong, hai mắt bỗng nhiên vừa mở. Trong mắt bước lên vô hạn khát vọng. Quy một chương 70, Kim kiếm môn. Chương 70, Kim kiếm môn. Hải Vân quận Nam bộ một chỗ giả sơn mạch. Cổ thụ che trời, vãi thạch treo leo, thế núi phi thường hiểm ác. Quần Sơn Liên Miên bất tận, trọng nham trung điệp, ở những này sơn mạch trung bộ có nhất sơn phong, kiên cường đứng thẳng, to bằng ngọn núi bán ẩn trời tế nhật ở mênh mông biển mây trong lúc đó. Ngọn núi này tên là Kim Kiếm Sơn, nắp ứng mạnh mẽ bắt phẩm tông môn Kim Kiếm môn an vị hạ xuống này. Lúc này Kim Kiếm môn đại trận hộ phái một cơn chấn động sau liền chậm rãi hình thành một cái cung người ra vào thông đạo, chỉ thấy một cái ăn mặc đạo bào màu vàng kim nhạn, tuổi chừng 80, 90 tuổi, song tóc mai bạc, lão giả tóc hoa râm trên mặt mang theo sốt ruột triển khai ngự phong thuật từ trận pháp thông đạo vẩn ra. Trận pháp bảo vệ đệ tử mau mau hành lễ. Ông lão lão giả sau từ chính mình túi chứa đồ lấy ra một tờ bừa truyền âm vừa tẩu biên há mồm nói rồi vài câu cái kia bừa truyền âm liền hóa thành một kia sáng bay đi ở phát sinh bừa truyền âm sau một trong số đó khác cũng không dừng lại thẳng đến trên núi ở giữa mà đi khoảng chừng một phút sau mới vẻ mặt đại hãn đuối hơi suy suy đi tới một tòa cao tới đại điện tiền chỉ thấy đại điện treo cao trên tấm bảng viết kim kiếm điện ba cái màu vàng đại tự đại điện cửa lớn trị dịch đệ tử mau mau không người được rồi một cái kiếm lên nói bai kiến nhị trưởng lão ông lão khẽ gật đầu xem như là làm đáp lại cái kia trị dịch đệ tử mau mau đứng dậy mở ra đại điện cửa lớn Người lao giả này ở đại điện cửa lớn mở ra sau, mấy nhanh chân liền tiến vào rồi đại điện, chỉ thấy lúc này trong đại điện tán thả ra đạo đạo chen lẫn chư hồng nghe kia quang, lưu hương bên trong bước lên màu tím sương mù ở lưu ly li giống như trên vách tường làm nổi bật lên đại điện muôn bản thủy khí. Ở đại điện bên trong trung ương bốn phía còn có mấy cây bạch ngọc đại trụ, trụ thượng cuốn quanh chư toàn thần kim lân tự muốn phi thiên dâu vàng phi long. Người này ngẩng đầu liền nhìn thấy đại điện phần cuối nơi một khối bạch ngọc trên bùa đoàn ngồi một vị trên người mặc màu vàng long văn đã bảo, còn ở sau lưng một cái chứa phi kiếm màu vàng cái hổ kiếm, hai chân ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, tóc trắng phơ lão đạo ở lão đạo bên cạnh bên trái một cái bạch ngọc trên bồ đoàn còn ngồi một cái cùng hắn hóa trang gần như chỉ là đạo bảo quần áo hơi hơi muốn nhặt một điểm chừng 20 tuổi thanh niên theo đại điện cửa lớn chạm một tiếng đóng sau người này lần này mau mau về phía trước vài bước đi tới gần được rồi một cái kiếm lễ sau đại thanh kinh hoàng nói rằng trưởng môn không tốt rồi không tốt rồi lúc này cái kia trước kia ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn ông lão mở hai mắt ra diễn cổ sóng lớn bất động con mắt liếc mắt nhìn hắn sau đó chậm chậm dai nói nhị trưởng lão đừng có gấp đến ngồi xuống trước đang nói vừa nói biên chỉ chỉ bên phải một cái bạch ngọc bồ đoàn đạo lúc này ở đại điện mấy người chính là kim kiếm trong môn phái hiện tại trong môn phái nhân vật trọng yếu ngồi ở đại điện ở giữa nhất biên lão đạo chính là kim kiếm môn này một đời trưởng môn kim diệu bên cạnh hắn vị nào thanh niên là kim kiếm môn thiếu trưởng môn tên là kim ngọc long người cũng như tên sinh ngọc thụ Lang phong tiêu sái bất phạm có thừa phong ngự long phong thái mà suốt ruột chạy về hướng về trưởng môn bẩm báo người chính là kim kiếm môn nhị trưởng lão kim thành vân đương nhiên rồi kim kiếm môn còn có một vị tam trưởng lão lý quan tiên bất quá đã chết ở rồi lâm Giới kiếm kim diệu chờ kim kiếm môn nhị trưởng lão kim thành vân sau khi ngồi xuống mới chậm rãi vấn đạo. Thành Vân, đến tuột cùng là chuyện gì để ngươi vị này đường đường bắt phẩm kiếm môn nhị trưởng lão như vậy thất kinh a? Trường môn, đại sự không ổn a, ta ban đầu phụ trưởng môn chi mệnh đến Hải Vân quận thành phủ cận Hải Vân phường thị đi chọn mua vật tư, nhưng cũng là vô ý trong lúc đó được rồi một tin tức quan trọng, Kim Kiếm môn nhị trưởng lão quay về Kim Diệu nhanh chóng nói nói rằng. Ồ, Kim Diệu nghe xong chau mày. Còn không chờ hắn đặt câu hỏi, Kim Kiếm môn nhị trưởng lão Kim Thành Vân liền kế tục nói rằng, ta ở Hải Vân quận thành tiên kiếm minh phân bộ được rồi chúng ta đông bắc biên một cái cựu phẩm tông môn ngũ hành kiếm môn bị người diệt. Ha, này có cái gì tốt kinh ngạc, nắm tiền tài của ngươi chứai họa cho người. Có người cần đem gia tộc kia tăng lên tới cựu phẩm gia tộc, vậy dĩ nhiên cần phải có một cái cựu phẩm tông môn hoặc là gia tộc biến mất. Kim Diệu bên cạnh Kim Kiếm môn thiếu trưởng môn Kim Ngọc Long mang theo kiệt ngạo nói rằng: T. lẽ nào chuyện này chính là chúng ta Kim Kiếm môn ra tay? Kim Kiếm môn nhị trưởng lão Kim Diệu bị Kim Ngọc Long tin tức này khiếp sợ sững sờ một chút. Thành Vân à, nếu như chính là tin tức này, vậy thì không cần phải nói rồi, ta đã biết rồi. Kim Kiếm môn trưởng môn Kim Diệu nói xong, liếc mắt nhìn sững sút Kim Kiếm môn nhị trưởng lão Kim thành Vân liền chuẩn bị rời đi. Lúc này. Phản ứng lại Kim Thành Vân mắt thấy Kim Kiếm môn trưởng môn Kim Diệu mang theo Kim Kiếm môn thiếu trưởng môn Kim Ngọc Long đã đứng dậy hướng về cửa đại điện đi đến. Mau mau đứng dậy lớn tiếng nói, "Tiên kiếm môn trở thành rồi cựu phẩm tông môn." Kim Diệu bắt đầu hơi sững sờ sau liền bỗng nhiên xoay người, trên người sát khí nhất lộ, sau đó nhìn chằm chọc vào Kim Kiếm môn nhị trưởng lão Kim Thành Vân, dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, "Không thể, ta phái Tam trưởng lão Lý Quang Tiên đi vào, lẽ nào hắn thất thủ rồi?" Kim Kiếm môn nhị trưởng lão bị Kim Kiếm môn trưởng môn Kim Diệu cả người khí thế ép một chút, nhất thời lùi về sau rồi vài bộ suite chút nữa làm được rồi trên đất. Lúc này Kim Thành Vân trong lòng tràn đầy chấn động, trưởng môn lại đột phá đến rồi kiếm khí 6 tầng hậu kỳ, khí thế thật là mạnh, ngay cả ta cái này đạt đến kiếm khí 5 tầng hậu kỳ đỉnh cao đều không chịu được, phòng trường coi như là đạt đến kiếm khí 6 tầng trung kỳ đỉnh cao đại trưởng lão Ngọc Hàng kiếm cũng không thể chống đối. Kim kiếm môn trưởng môn Kim Diệu nhìn Kim Thành Vân chật vật dạng, lập tức tỉnh nộ thu hồi rồi khí thế của tự thân. Hướng về Kim kiếm môn nhị trưởng lão Kim Thành Vân từng chữ từng câu vấn đạo, lời ngươi nói tiên kiếm môn đều là chúng ta hướng đông bắc duyên trên bờ biển tọa kia tiên kiếm sơn thượng cái kia lũ bại nho nhỏ tiên kiếm môn. Kiếm kiếm môn nhị trưởng lão Kim Thành Vân nuốt nước miếng một cái nói: "Đúng, đúng đúng, đúng, chính là cái kia." Kim kiếm môn trưởng môn Kim Diệu khi chiếm được rồi, Kim kiếm môn nhị trưởng lão Kim Thành Vân hồi phục sau, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không quá thời hạn toàn thân vi run, có thể thấy được trong lòng là cỡ nào sự phẫn nộ. Một lát sau, kim kiếm môn trưởng môn Kim Diệu phun ra rồi một ngụm trọc khí sau, nói rằng: "Nếu tiên kiếm môn lại khôi phục lại rồi cựu phẩm tông môn, nói vậy là Lâm Hồ lão nhi đột phá đến kiếm khí trung kỳ, sau đó đến rồi Hải vân quận thành tiên kiếm minh vân bộ đi làm rồi tông môn thăng cấp đăng ký rồi. Này đến không phải?" Kim kiếm môn nhị trưởng lão Kim Thành Vân đáp, câu trả lời này để nguyên bản lòng mang chí lớn Kim kiếm môn trưởng môn Kim Diệu sửng sở. nghi hoặc nhìn Kim kiếm môn nhị trưởng lão Kim Thành Vân. Lúc này Kim kiếm môn nhị trưởng lão Kim Thành Vân chậm rãi nói rằng, "Làm ta sau khi lấy được tin tức này, vội vàng nói Hải Vân quận thành Tiên kiếm minh phân bộ đi cẩn thận hỏi thăm, vì là tiên kiếm môn thăng cấp tông môn cấp bậc người không phải người khác, chính là đến đây Hải Vân quận thành không lâu Tiên kiếm minh tổng bộ đặc sứ Lạc Tư Vũ." "Cái gì? Kim kiếm môn trưởng môn Kim Diệu nghe xong hết sức kinh ngạc đạo, Tiên kiếm minh tổng bộ đặc sứ Lạc Tư Vũ, ngươi không hỏi thăm sai Kim kiếm môn trưởng môn Kim Diệu lần thứ hai xác nhận nói. Xác định, ta còn chuyên môn vì tìm chứng cứ tin tức này tỉnh giáo rồi cùng chúng ta quan hệ tốt hơn cho rằng tiên minh vệ. Cái kia xem ra, tin tức này thì sẽ không sai rồi, Kim kiếm môn trưởng môn Kim Diệu cao mày nói rằng. "Trưởng môn ngươi vì sao nghe được tiên kiếm minh tổng bộ đặc sứ Lạc Tư Vũ liền như thế kiên kỵ, phải biết hắn cũng bất quá là mới kiếm khí 5 tầng mà." Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Kim kiếm môn trưởng môn Kim Diệu ngắt lời nói, "Tiên kiếm minh tổng bộ đặc sứ Lạc Tư Vũ tu vi là chỉ có kiếm khí 5 tầng, nhưng lai lịch của hắn coi như là chúng ta Hải Vân quận đệ nhất kiếm môn Hải Vân kiếm môn cũng kiêng kỵ bà phần a." Kim Thành Vân nghe xong Kim kiếm môn trưởng môn Kim Diệu sau cũng là cả kinh. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy bí ẩn việc. Chính muốn hiểu thêm một bậc một thoáng, liền bị một thanh âm suy nghĩ. Quy một chương 71, Ngọc Hàng Kiếm. Chương 71, Ngọc Hàng Kiếm. Ha ha, trưởng môn, chúng ta này liền mau mau triệu tập trong môn phái cao thủ thoát ly môn phái đi vào diệt cái này tiên kiếm môn. Lúc này đại điện cửa lớn mở ra đi tới một vị tiên phong đạo cốt, phóng đang bất kham lao đạo đại thanh trâm chọc nói rằng: "Người này chính là Kim Kiếm môn đại trưởng lão, kim kiếm trong cửa ba gia tộc lớn Ngọc gia lão tổ Ngọc Hàng Kiếm." Vừa nãy không biết người này là lúc nào đi tới, lúc này ở lúc mấu chốt mới đi vào. Kim kiếm môn trưởng môn kim Diệu nhìn đến đây người khí thế trong lòng cũng là nhất lăng, trong lòng nói rằng, kiếm khí 6 tầng hậu kỳ, lão này lại có thể nhanh như vậy liền đột phá rồi, ban đầu chúng ta kim kiếm môn ba gia tộc lớn, lý gia theo lý quang tiên cùng với lý gia tư chất tốt nhất lý phong nga xuống, còn lại những tên kia đã không đáng để lo. Còn lại chính là ngọc gia rồi, nếu có thể tiêu diệt hoặc là suy yếu ngọc gia, cái kia kim kiếm môn liền chân chính là duy ta kim gia độc tôn rồi, không nghĩ tới lão này lại ở cái này thời điểm mấu chốt đột phá rồi, hứa. Kim kiếm môn trưởng môn Kim Diệu cũng không để ý tới đến đây Kim kiếm môn đại trưởng lão Ngọc Hàng kiếm mà là xoay người nhìn bên cạnh gia tộc mình tư chất tâm tính tốt nhất, hiện tại bị hắn tăng lên vì là Kim kiếm môn thiếu trưởng môn Kim Ngọc Long nhìn một cái, quay về hắn nói, "Ngọc Long, ngươi là nghĩ như thế nào?" Kim Ngọc Long đầu tiên là quay về Kim Diệu cung kính được rồi một cái kiếm lễ, sau đó quay về đến đây Kim kiếm môn đại trưởng lão Ngọc Hàng kiếm cùng bên cạnh nhị trưởng lão Kim Thành Vân cũng từng người được rồi một cái kiếm lễ, sau đó mới nói nói, "Trưởng môn lão tổ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão." Theo ta được biết Cái tiên tiên kiếm minh tổng bộ đặc sứ lạc tư vũ chính là vì tách ra gia tộc quyền lợi tranh cãi mới rời khỏi gia tộc, mà người như vậy ở làm bất kỳ một gian sự tình nói vậy đều sẽ không bắn tên không đích. Tất nhiên có tác dụng diễn bài. Nếu như chúng ta đi vào diện tiên kiếm môn, mà tiền kiếm môn vừa vận đã tùy tùng người, như vậy chúng ta kim kiếm môn cũng có thể liền đắc tội rồi người này. Nếu như lần tiếp theo vây quét ma kiếm minh thời điểm hơi hơi, như vậy chúng ta kim kiếm môn kim ngọc long nói tới chỗ này liền ngừng lại. Kim kiếm môn trưởng môn kim diệu nghe xong thỏa mãn gật gật đầu mà kim kiếm môn đại trưởng lão ngọc hàng kiếm nghe xong sau đó cũng là sức sở trong lòng nghĩ đến người khác không biết ta nhưng là biết chúng ta hải vân quận thành trước đây có một ít thế lực là thuộc về lạc tư vũ đại ca thế lực nếu như tiên kiếm môn thật sự ngã về người này vậy chúng ta vẫn đúng là không thể như thế động thủ a cái kia chúng ta liền bỏ mặc tiên kiếm môn phát triển lớn mạnh không được kim kiếm môn nhị trưởng lão kim thành vân nhìn chính đang trầm mặc mấy người nói rằng ha ha chúng ta tuy rằng không thể trực tiếp ra tay nhưng trong bóng tối cùng gián tiếp vẫn là có thể lúc này kim kiếm môn thiếu trưởng môn kim ngọc long cười ha ha đạo tiếp theo kim ngọc long nói rằng nghe nói ngũ hành kiếm môn bị diệt sau Ngũ Hành Kiếm môn Cựu phẩm Tông môn vị trí liền cho Tiên Kiếm môn, như vậy chúng ta trước đây làm những kia chính là vô dụng công. Sau đó Kim Ngọc Long Mịt mở nói rằng, nếu cái kia gia tộc muốn trở thành Cựu phẩm Tông môn, chúng ta nên xuất lực đã ra. Hiện tại chỉ lát nữa là phải thành công thời gian, lại bị Tiên Kiếm môn chiếm tiện nghi, thẳng thắn chúng ta liền để bọn họ là tìm Tiên Kiếm môn hay lắm, thậm chí chúng ta còn có thể cung cấp một ít trợ giúp, lấy tận đại gia bằng hữu chi nghĩa. Ha ha ha, được. Trước đây coi như Tiên Kiếm môn số may có thể cải tử hồi sinh, nhưng hiện tại gặp phải gia tộc này, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, ha ha bọn họ cũng không có giống chúng ta như vậy đại đạo lời thề rằng buộc lao phu đến muốn nhìn một chút ngươi tiên kiếm môn có thể chống được khi nào hay anh. kim kiếm môn kim diệu nói xong trong nháy mắt biến mất ở mấy người trước mắt kim kiếm môn đại trưởng lao ban đầu một mặt mặt mũi bình tĩnh hơi đổi lập tức ở trong lòng hừ một tiếng nói kim diệu lao nhi theo đi cũng phải thể hiện ra thực lực của hắn chính là vì rồi để ta kiên kỵ một thoáng nhưng ngươi không biết khà khà, không bao lâu nữa ta liền sẽ trở thành ngươi không tưởng tượng nổi tồn tại đến rồi khi đó ngươi kim diệu lao nhi phấn đấu rồi mấy chục năm không ngừng suy yếu gia tộc thực lực thực hiện độc bá thành quả sẽ phải trở thành ta rồi ha ha ha Tiên kiếm sơn hạ phàm người chấn nhỏ phi tiên chấn lưu chấn trưởng lưu phủ trong đại sảnh. Lão đệ nha, ngươi Lưu Vân Phong thân là Hải Vân quận thành đệ nhất cao thủ, ta còn có thể vì cái này lựa ngươi hả? Lưu chấn trưởng nôn từ xoa xoa nói rằng, lần này ngươi đem hiền tử mang đến bảo đảm ngươi sẽ không hối hận. Lưu chấn trưởng nói tiếp, cái tiêu ngược lại không là, nói thật ta cũng từng mang theo con trai của ta đến một ít môn phái tu tiên đi kiểm tra, nhưng để, ai? Lưu Vân Phong nói rằng, phàm nhân không thể tốt hơn bất quá mấy chục năm thời gian mà thôi, mấy chục năm qua đi sẽ hóa thành một phủng bùn đất, tiêu tan trên thế gian, nào có người tu tiên tiêu giao tự tại a? Lại nói rồi, hiện tại thiên hạ các nơi đạo tặc nổi lên buôn phía, đại hạ Vương Triều cũng không biết làm sao không thèm quan tâm một thoáng, ở tiếp tục như vậy, ai, Lê Dân đáng lo à, Lưu Vân Phong tiếp tục nói rằng. liền nắm hôm nay tới đây tham gia thăng tiên hội người, cũng không biết có bao nhiêu người chết ở trên đường đi đạo tặc, ra cướp, phỉ nhân, núi rừng bên trong manh thu trong tay, ai, Lưu Vân Phong nói xong tầng tầng thở dài một hơi, tiếp theo lại nói. Lão đệ trên thực tế trong lòng cũng là có khí, ngươi nói cái kia tiên kiếm sơn thượng tiên môn nếu muốn khai sơn môn chiêu thu đệ tử. Lẽ nào bọn họ sẽ không có cân nhắc đến chúng ta Hải Vân quận ngay khi yêu thú sơn mạch bên cạnh, này trên đường đi có bao nhiêu hung hiểm, lại có bao nhiêu thiếu vô tội người sẽ nhờ đó vẫn còn mệnh ở hai bay vạ gió hạ." Lưu Vân Phong nói xong phun nổ ra trong lồng ngực chọc khí, túi đầu chầm mặc không ớt. Tiên kiếm sơn ngọn núi chính tiên kiếm phong thượng chỗ cao nhất kiếm các bên trong. Lâm phàm nhị sư mọi lâm tuyết cung kính hướng về đại điện ở giữa bày ra tiên kiếm môn liệt đại tổ sư hành lễ dâng hương, lâm tuyết cầm trong tay ba con ngón nút độ lớn hương nhen lửa sau, hướng về tiên kiếm môn liệt đại tổ sư được rồi ba cái kiếm lễ sau đó mới chậm rãi xoay người nhìn ở chính điện hạ cách đó không xa một cái rộng lớn mặc ngọc trên bồ đoàn nhắm mắt ngồi xếp bằng lâm phạm lúc này chỉ thấy lâm phạm quanh thân bao phủ ở một tầng xương trắng ở trong thỉnh thoảng còn có một hai cỗ xương mù màu trắng từ lâm phạm trên người ra ra vào vào chỉ chốc lát cảnh tượng như vậy liền biến mất không còn tâm hơi lâm phạm chậm rãi thu công chậm rãi mở khép hờ hai mắt trong mắt ánh kiếm lóe lên liền qua hiển nhiên tu vi lại có tinh tiến lâm tuyết hướng về lâm Phàm được rồi một cái kiếm lễ sau nói trưởng môn sư minh lâm Phàm nhìn lâm tuyết vừa mở miệng sau thì có chút do do dự dự linh lợi nết nết dáng vẻ trên mặt cười một tiếng nói Nhị sư muội, này không phải là tính cách của ngươi, làm sao cái nào ngươi tìm đến vi huynh, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. sư minh muội trong lúc đó cần gì phải như vậy đi. lâm tuyết nghe xong lâm phạm, mới xem như là đem mình lo lắng tâm thả lại rồi chỗ cũ. khẽ mỉm cười sau lâm tuyết trên mặt mang theo không đành lòng quay về lâm phạm do hỏi, trưởng môn sư huynh, ta lặng lẽ hạ sơn một chuyến, trong lúc vô tình nghe được hôm nay tới đây tham gia thăng tiên hội người ở dọc đường có không ít người đều chết ở đạo tặc hoặc là yêu thú sơn mạch Phụ cận manh trong miệng, này, này, chúng ta làm như vậy đúng không? lâm tuyết nói xong nhìn ngồi ngay ngắn lâm phạm, lâm Phàm ha ha nọ đủ cười. Nhìn Lâm Tuyết một cái nói, "Sư muội, thăng Tiên hội từ chúng ta thả ra tin tức một khắc đó cũng đã bắt đầu rồi, đây chính là chúng ta tiên kiếm môn thăng tiên hội cửa thứ nhất thử thách a." A, Lâm Tuyết nghe xong Lâm Phàm cả kinh. Quy 1 chương 72, thăng Tiên tam bộ. Chương 72, thăng Tiên tam bộ. Sau khi nói xong tiếp theo Lâm Phàm chậm rãi từ rộng lớn màu mặc ngọc trên bồ đoàn lên, nghiêng đầu nhìn một chút đại điện ở giữa liệt đại tổ sư bài vị nói rằng, Nhị sư muội, ngươi xem chúng ta tiên kiếm môn sang phái đã hơn 1000 năm rồi, ngươi xem từ tiên kiếm muôn sang phái lao tổ tất lao tổ đến sư phụ Lâm Hồ cái kia một vùng, gộp lại linh vị tổng cộng có bao nhiêu nhi?" Lâm Tuyết bị Lâm Phàm nghe xong Lâm Phàm vấn đề, nghi hoặc dùng linh thức đỏ qua, trong lòng lập tức biết rồi, liền phải trả lời nói, trưởng môn sư minh, có 32 vị. Đúng đấy. Trước đây hơn mấy trăm năm, có thể ở đây lưu lại tên họ chỉ có 32 vị, hơn nữa những kia không có tư cách lưu lại bài vị liệt đại đệ tử gộp lại e sợ nhiều nhất cũng là hai 300 người thôi. Hiện tại sư muội biết ta vì sao phải trước thời gian thả ra thăng tiên hội tin tức rồi đi, Lâm Phàm nói xong, nhìn thấy Lâm Tuyết vẫn là mang theo nghi hoặc vẻ mặt. Chụp lại trầm rãi nói rằng, sư muội. Tuy nói này bên trong đất trời vạn ngàn sinh linh đều có thể tu tiên đắc đạo, nhưng chân chính cũng có thể có được phần này tu tiên cơ duyên người lại có bao nhiêu thiếu ni mà được phần cơ duyên này những người này lại có bao nhiêu thiếu có thể có thành tiểu ni thậm chí rất nhiều người cả đời đều dừng lại ở kiếm khí sơ kỳ mà thôi. Có thể thấy được tu tiên khó khăn à? Nếu là không có đầy đủ cơ duyên và khí vận, liền ở thế tục giới mấy cái đạo tặc thổ phỉ, manh thú trong tay cũng không thể bảo mệnh. Người như vậy coi như tư chất cho dù tốt, nhưng khí vận quá mỏng, coi như có cho dù tốt tư chất thì có ích lợi gì ni này không phải vì huynh lòng giả ác độc, mà là thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì là chó dơ Lâm Phạm nói tới chỗ này, Lâm Tuyết ánh mắt sáng lên, đống nhiên tỉnh nộ nói, trưởng môn sư Minh là dùng phương pháp như vậy xóa đi những cơ duyên kia khí vận không đủ hàng người. Vậy nói như thế chúng ta tiên kiếm môn lần này Thăng Tiên Hội từ trưởng môn sư Minh thả ra tin tức một khắc đó đệ tử chọn lựa liền bắt đầu rồi. Lâm Tuyết nói xong đầy mắt sùng bái nhìn Lâm Phạm, nói bổ sung, trưởng môn sư Minh thực sự là lợi hại. E sợ hiện tại những người kia còn không biết Thăng Tiên Hội đã bắt đầu rồi, mà trong bọn họ có một ít người sợ hai đến đây dọc đường các loại khó khăn người còn không biết bọn họ liền cửa thứ nhất cũng không có thông qua. Lâm Tuyết nói tiếp, "Trưởng môn sư minh, cái kia những kia tới tham gia Thăng Tiên hội người cũng không phải y tin tưởng thực lực của chính mình mà tới." Lâm Tuyết nói tới chỗ này liền bị Lâm Phàm ngắt lời nói, "Sư muội, có thể y dựa vào người khác đến tham kiến Thăng Tiên biết, vậy cũng là hắn cơ duyên và khí vận, ngươi phải biết, tất cả thuận tiện tức là tu tiên, phàm là có thể làm việc cho ta chúng ta tại sao không sử dụng đây có thể mượn, tại sao không nhờ bạn nghi?" Lâm Tuyết nghe xong như có ngộ ra gật gù, trong lòng xem như là giải rồi nghi hoặc, tiếp theo Lâm Tuyết vấn đạo, "Trưởng môn sư Minh, chúng ta lần này Thăng Tiên hội có mấy quấn a?" Lâm Phàm sau khi nghe, khẽ mỉm cười sau đó trả ân, vừa nãy chúng ta nói tới chỉ là chuẩn bị chiêu thu đệ tử bước thứ nhất, thi khí vận. Cái kia bước thứ hai lại là là cái gì ni? Lâm Tuyết nghe xong Lâm Phàm sau tỏ mò hỏi. Lâm Phạm đáp, bước thứ hai chính là khảo sát nghị lực, đón lấy chính là bước thứ ba. Lâm Phạm nói xong không chờ Lâm Tuyết phát văn liền tiếp tục nói, bước thứ ba chính là khảo sát tâm tính. Tâm tính, này như thế nào khảo sát? Lâm Tuyết đặt câu hỏi. Ha ha, vi huynh đã chuẩn bị kỹ càng rồi, đến lúc đó ngươi liền biết, nói xong Lâm Phàm không có ý tốt cười cợt. Cái kia những kia tham gia Thăng hội người trải qua tam quan sau là có thể thành vì chúng ta tiên kiếm môn đệ tử rồi à? Không sai chỉ cần có thể quá chứ tam con giả, có thể vì ta tiên kiếm môn đệ tử tập dịch, Lâm phàm đáp. Trưởng môn sư minh, lẽ nào những đệ tử này không kiểm tra tiên cốt tư chất à? Lâm Thiết nghi ngờ hỏi. Tiên cốt tư chất kiểm tra pháp khí vô cùng hiếm thấy, lại nói chúng ta người tu tiên ở dưỡng khí kỳ cùng kiếm khí sơ kỳ tự thân thuộc tính cũng không có biểu lộ ra đi ra, mà chỉ có đến rồi kiếm khí trung kỳ sau mới phải xuất hiện thuộc tính biến hóa, liền tỷ như sư mọi người, đột phá kiếm khí sơ kỳ đạt đến kiếm khí trung kỳ sau trong cơ thể kiếm khí hiện ra băng hàn thuộc tính như vậy hiếm thấy uy lực vô cùng lớn ba loại thuộc tính." Lâm phàm mang theo được áo nói rằng, Lâm Tuyết nghe ra rồi, Lâm Phàm trong giọng nói lớn ao, quay về Lâm Phàm khẽ mỉm cười nói, "Sư muội ta còn tiện mộ trưởng môn ngươi huấn nguyên thuộc tính đây, cái gì thuộc tính kiếm thuật cũng có thể tu luyện, hơn nữa có thể mang huấn nguyên kiếm quyết uy lực phát sinh to lớn nhất." Lâm Phàm cười ha ha, trong lòng nhưng là nói rằng, huấn nguyên thuộc tính, nói trắng ra rồi cũng chính là thuộc tính ngũ hành à xem ra rộng rãi mà bác, nhưng nếu bản về uy lực vẫn là Lâm Tuyết băng hàn thuộc tính lớn mạnh một chút, mà thuộc tính ngũ hành chỗ cường đại chính là ở không, có cái gì thuộc tính có thể khắc chế nó, nó vừa bao quát rồi hết thảy thuộc tính, đồng thời cũng khắc chế hết thảy thuộc tính. Phải biết càng là tu luyện tới hậu kỳ, thường thường một điểm nhỏ bé khất chế liền có thể thay đổi chiến cuộc. Cho nên nếu bàn về uy lực, Lâm Phạm hiện tại ngang nhau tu vi cùng trang bị tình huống hạ không như Dừng Tuyết băng Hàn kiếm khí. Nhưng nếu bàn về pháp lực hùng hồn, Lâm Phạm rất xa vượt quá Lâm Tuyết rất nhiều. Mà nếu như hai người đối chiến, Hồn Nguyên kiếm quyết khất chế sẽ kéo tiểu lẫn nhau kiếm khí uy lực khoảng cách, ở thêm vào vô cùng hùng hồn kiếm khí lượng, thắng lợi sau cùng nhất định sẽ là Lâm Phạm. Cái này cũng là tại sao Quyển kiếm quyết này gọi là Hồn Nguyên kiếm quyết nguyên nhân. Chỉ có Hồn Nguyên thuộc tính pháp lực kiếm khí mới có thể đem bộ kiếm quyết này phát huy đến mức tận cùng. Tiếp theo Lâm Phạm tiếp tục nói khi đó vi huynh hiểu rõ cách chúng ta gần nhất thanh kiếm môn liệt dương kiếm môn cùng lãng kiếm môn chân nguyên kiếm môn mấy môn phái này đều là không có nghe nói có tu tiên tư chất tiên cốt kiểm tra pháp khí nếu như chúng ta mới trở thành cửu phẩm tông môn thì có rồi vậy thì danh tiếng quá mức rồi lâm tuyết nghe xong lâm phàm trong lòng nhất lăng nhẹ giọng nói rằng thì ra là như vậy người sư huynh kia là chuẩn bị làm những đệ tử kia tu luyện tới kiếm khí ba tầng sau đột phá đến kiếm khí trung kỳ thời điểm ở cho những người này kiểm tra tiên cốt tư chất rồi ư không sai những đệ tử này trải qua thời gian dài như vậy khảo sát cũng có thể loại bỏ trong đó tạp chất, hiện lộ ra trong đó tinh hoa rồi, còn nữa cũng có thể để cho một ít hữu tâm người, tuyệt vọng rồi, kha kha. Lâm Phạm nói xong mắt thấy Lâm Tuyết đem phải rời đi, nhìn Lâm Tuyết trên lưng chứa hàn băng phi kiếm hàn băng cái hộ kiếm, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chụp quay về đem phải rời đi nhị sư muội Lâm Tuyết nói rằng, nếu sư muội người, gần nhất ở dưới chân núi đi rồi một vòng, vì huynh nơi này có một cái chuyện quan trọng cần sư muội hỗ trợ một thoáng. "Hả? Trưởng môn sư huynh có chuyện gì muốn ta đi làm?" cứ việc nói, Lâm Tuyết nghe xong hắn trưởng môn sư huynh có việc muốn hắn đi làm, trong lòng vui vẻ xoay người đẩy mắt chờ mong nhìn Lâm Phàm. Lâm Phạm nhìn Lâm Tuyết vẻ mặt khẽ mỉm cười sau từ chính mình trong bao chứa vật lấy ra rồi một khối địa đồ thẻ ngọc đưa cho rồi Lâm Tuyết, Lâm Tuyết chờ mong tiếp nhận Lâm Phạm bản đồ trong tay thẻ ngọc, kế tục tràn đầy chờ mong nghe Lâm Phạm lời kế tiếp. Lâm Phạm vừa hướng về cửa đại điện đi đến vừa nói: "Sư muội, vi huynh muốn ngươi đi đón hai người, cụ thể tường tình vi huynh đều tạc ở đâu chiếc thẻ ngọc mặt trên, chính ngươi xem đi." "Vâng, trưởng môn sư huynh, sư muội nhất định hoàn thành nhiệm vụ lần này." Lâm Tuyết nghiêm túc quay về Lâm Phạm phía sau lưng được rồi cái kiếm lên nói rằng: "Đường xa xa xôi, sư muội muốn ghi nhớ kỹ, tất cả lấy tự thân an toàn làm trọng, này một viên kiếm khí phủ, ngươi cầm Novi lực nói vậy ngươi cũng từng thấy, như tác dụng gì, ngươi cũng sớm đã biết rồi, vì huynh chúc ngươi trên đường thuận buồn xuôi gió, bảo trọng, Lâm Phàm nghiêng người cho Lâm Tuyết cái này vẫn phải là tự lý quang tiên trong túi chứa đồ kiếm khí phủ, liền ngự phong rời đi, hắn còn muốn chuẩn bị ngày mai thăng tiên hội đây. Quy 1 chương 73, chiêu thu đệ tử, thượng. Chương 73, chiêu thu đệ tử, thượng. Lâm Tuyết cũng biết cái này kiếm khí phủ giá trị, coi như ở cái này bắt phẩm kiếm bên trong cửa cũng coi như là chấn môn bảo vật cấp bậc. Hắn trưởng môn sư huynh Lâm Phàm đem cái này kiếm khí phủ cho nàng có thể thấy được đối với hắn an toàn coi trọng. Lâm Tuyết đem kiếm khí trong tay phủ thu cẩn thận, chậm rãi quay đầu liếc mắt nhìn đại điện ở giữa liệt đại tổ sư bài vị, lúc này ánh tà dương chiếu vào, trong đại điện trên vách tường tỏa ra từng tia từng tia ánh sáng, làm cho người ta không tên thần bí nghiêm túc cảm giác, Lâm Tuyết đem dưới ánh mắt gì đi tới sư phó của nàng Lâm Hồ bài vị thượng. Con mắt dương dưng, vui mừng nở nụ cười sau, quay về Lâm Hồ bài vị nói rằng: "Sư phụ, nếu như ngươi ở là tốt rồi." Lâm Tuyết nói xong hơi dừng lại một chút sau mặt giãn ra tiếp tục nói: "Sư phụ ngươi nhìn thấy không trưởng môn sư huynh cùng ta đều đột phá đạt đến rồi kiếm khí trung kỳ rồi." Nói tiếp, rất nhanh các sư đệ sư muội cũng sẽ đột phá sư phụ ngươi nhìn thấy không chúng ta tiên kiếm môn đã khôi phục lại rồi cựu phẩm tông môn luôn rồi nói xong xoay người vung tay lên đại điện cửa lớn chạm một tiếng đóng nhìn bên dưới ngọn núi bốn phía lăn lộn biển mây lâm việt ngửa đầu hít một hơi thật sâu trong lòng nghĩ đến ta rốt cục có thể bàn trưởng môn sư vinh chia sẻ sự vật rồi ở cũng không cần mọi chuyện đều muốn trưởng môn sư vinh tự mình ra tay sau đó nhìn tiền kiếm sơn thượng năm tòa phó phong nhìn một cái khoe mắt nhất câu thành trang lưới liềm liền ngự phong mà đi thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt một ngày quá khứ rồi Yêu thú sơn mạch phía ngoài xa nhất tiếp cận Tiên Kiếm Sơn một chỗ, nơi này là Tiên Kiếm Sơn hạ ba cái phạm nhân chấn nhỏ phi tiên chấn, thiên tiên chấn, thang tiên chấn giao nhau nơi. Lúc này nơi đây chẳng biết lúc nào nơi này đã dựng lên rồi một tòa cao mấy trượng chừng 10 trượng to nhỏ hình tròn bình đài, trên đài bãi có vài tờ ghế dựa. Tiểu trên bàn bày đặt mấy phó trà cụ, không lớn bình trà nhỏ thỉnh thoảng còn liều lĩnh một tia nhiệt khí. Mà ở này sân khấu phía trước nhất, đứng ba cái ngựa đầu nhìn về phía Tiên Kiếm Sơn phương hướng bóng người. Đôi mắt chờ mong lại mang theo lo lắng vẻ mặt. Ba người này chính là Tiên Kiếm Sơn phụ cận ba cái phạm nhân chấn nhỏ Vi tiên chấn trưởng chấn lưu quý phong, thiên tiên chấn trưởng chấn vương thừa vận, thang tiên chấn chấn, chấn trưởng tật tễ. Ba người này nhất tháng trước liền nhận được trên núi truyền xuống tin tức, sau đó mấy người xây dựng rồi cái này vòng tròn lớn này, cũng ở mấy ngày trước đây thả ra tin tức, để những tiêu tham kiến thang tiên hội người tập trung đến nơi này. Mà lúc này dưới đài tối om om đứng một đám người lớn, nói nhau nhau sáng sủa. So với chợ bán thức ăn còn muốn ồn ào. Chính đang gần nhất sân khấu phía dưới có một phần nhỏ quần áo hoa lệ, thần thái tự nhiên đáng người. là ngày thứ hai trời còn chưa sáng, những tia tiền tới tham gia thăng tiên hội người đều tập trung vào rồi nơi này chỉ thấy những người này phần lớn đều là bên người theo để đao khóa kiếm hộ vệ, mà một bộ phận khác người nhưng là trên người mặc đủ loại trang phục võ lâm hiệp khách, tiêu sư tiêu đầu bên trong. nếu như ở nhìn kỹ tập hợp võ lâm hiệp khách, tiêu sư tiêu đầu chi bên trong còn có một phần nhỏ người hai mắt thỉnh thoảng bốc ra hung quang hơi thiểm liền qua, nhưng những người này vẫn cứ mặt lộ vẻ thiệt cười, theo người ở bên cạnh nói nói cười cười. nghe khẩu khí cũng là hảo sàng khoái hàng người, để nghe được người thỉnh thoảng gật gù. mà ở này hai đại mảnh đoàn người phía sau cùng, nhưng là quần áo loạn trên mặt mang theo đói, vóc người gầy yếu, quần áo đơn bạc, hai mắt lấp lóe thỉnh thoảng lộ ra sợ hãi lo lắng biểu hiện người. Ở nhóm người này bên trong có nhất bảy, tám tuổi đứa nhỏ, quần áo rách nát, tuy rằng tẩy trắng bệnh, nhưng vẫn có thể từ trên y phục nhìn thấy không ít vết máu. Một thân tuổi tác tuy nhỏ, quần áo cũng đơn sơ, nhưng khí độ bất phàm, thẳng tắp đứng trong gió rét, mặc cho thấu xương kia gió lạnh thổi qua thân thể gầy nhỏ. Hai mắt lạnh lẽo, không nhìn chu vi người đối với hắn chỉ chỉ chọ chọ, người này cũng không thân tượng bên người nhìn phía trước dưới đài cái kia một đám vũ thương, có địa vị người, võ lâm hiệp khách mọi người mắt lộ vẻ hâm mộ, chỉ là nhàn nhạt nhìn những người kia nhìn một cái, sau đó chính là ngựa đầu nhìn tiên kiếm sơn phương hướng. Cuối cùng ở những người này không nhìn thấy mặt sau bên trong dãy núi một chỗ còn có mười mấy ăn mặc đủ loại đạo bào đạo nhân, những người này xem thường nhìn một chút phía trước cái kia một mảnh người. Những người này thần thái tự nhiên, tràn ngập tự tin, trong đám người thỉnh thoảng vang lên. Những này phàm phu tục tử cũng dám vọng tưởng tu tiên. Những này giới trần tục người thực sự là ngu xuẩn. Những này ngu muội vô tri phàm nhân thực sự là vọng tưởng, chỉ bằng bọn họ cũng muốn hưu tiên. Người xem cái kia phía sau cùng nhóm người kia không biết ở trên đường ăn bao lớn khổ, lại còn không tự biết tiền tới tham gia thăng tiến biết, mà chúng ta những người này liền không giống rồi, tuy nói tiên kiếm môn đã trở thành phẩm tông môn, nhưng thực lực không mạnh, chính là dùng người thời khác, chúng ta những này đã đạt đến kiếm khí kỳ người tu tiên đồng ý đến hắn cái này, lùi bại tiên kiếm môn nói vậy bọn họ là không gặp gỡ từ chối chúng ta. Nói được lắm. Không sai. Không sai. Trong đám người một người mới vừa nói xong thường thường sẽ khiến cho bên người một đám người phụ họa. Cùng ngay biên thái dương chậm rãi bỏ lên trên giữa không trung, trong đám người không biết là ai đại thanh hô một tiếng. A, trên trời phi tiên nhân. Trên đất đám người đột nhiên nghe nói sau trong chớp mắt tiến tính lại, đều là ngẩn đầu hướng về trên trời nhìn tới. Rất nhanh mọi người liền phát hiện xa xôi phía đông trên trời lăng không bay tới rồi một cái như lá cây giống như màu xanh lục tiểu chu. Ở phía sau cùng cái kia một đám ăn mặc đủ loại đạo bào người bên trong, chuyến ra rồi từng trận tiếng kinh hô, tê, tiên kiếm môn lại có phi hành pháp khí." Tiểu chu phi rất nhanh, rất nhanh sẽ đi tới đoàn người phía trước trên sân khấu không, chờ chậm rãi dừng lại sau. Từ màu xanh lục trên thuyền nhỏ lăng không chậm rãi hạ xuống rồi hai cái ăn mặc trắng như tuyết đạo bào, sợi vàng vi một bên, đạo bào ống tay treo tiên kiếm môn ba cái màu vàng đại tự, đầu đội tử ki quan, eo quải bảo túi người, hai người này mặc dù coi như tuổi không lớn lắm, nhưng bản thân tự cụ thoát trần khí độ làm cho người ta vừa thấy vừa rắc vượt trội tục liu, không giống thế gian người cảm giác. Hai người ăn mặc như thế, duy nhất khác nhau chỉ là đi đầu nhân thân phía sau lưng chứ một cái cùng phạm nhân chi kiếm tự như không phải như trôi kiếm ngắn nhỏ không giống tay cầm, vỏ kiếm hơi khoan trường kiếm, theo một thân rơi xuống đất, sau lưng vỏ kiếm bên trong còn truyền đến lên ken, lên ken thủy và chạm vật thể âm thanh. Chỉ thấy một thân sau khi hạ xuống, tay bấm kiếm chỉ trên chết chỉ vào trên trời huyền không tiểu chu, trong miệng ra lệnh thu. Cái kia trôi nổi màu xanh lục tiểu chu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại sau bay đến rồi tay của người này bên trong, xoay tay một cái tiểu chu biến mất hai người này chính là Hạ Sơn đến đây chiêu thu đệ tử Lâm Phạm cùng hắn tứ sư đệ Lâm Kiếm, mà tam sư đệ của hắn Lâm Vân cùng bổ nào chứ muốn tới tiểu sư muội Lâm Vũ. Sau đó ở Lâm Phạm Linh Thạch đan dược chân thành khuyên tiểu sư muội của hắn rốt cục đáp ứng giúp hắn người trưởng môn này sư huynh lưu thủ môn phái. Lâm Phạm lái xe cái này tên là Lục Diệp Chu cao cấp phi hành pháp khí là Lâm Phạm Từ Lý Quang Tiên trong bao chứa vật được, mà cái này phi hành pháp khí là Lý Quang Tiên ở một châu bí cảnh bên trong được, cũng không có nộp lên môn phái, mà là chính mình vô cùng cẩn thận lưu lại làm thời khắc nguy cấp bảo mệnh đồ vật. Nào biết món bảo vật này vẫn không có phát huy ra hắn uy lực liền bỏ mình ở Lâm Phạm dưới kiếm. Phải biết người tu tiên ai không muốn bay lên rộng rãi bao la bầu trời, nhưng mà nếu muốn đạt đến tin tưởng thực lực của chính mình tu vi bay lượn vu bầu trời chỉ có đột phá đạt đến kiếm khí hậu kỳ, đạt đến kiếm khí 7 tầng sau mới có thể ngự kiếm phi hành ở trên trời. Kiếm khí hậu kỳ trước nếu muốn đến trên trời phi chỉ có mượn quý giá phi hành pháp khí, phi hành linh phù hoặc là phi hành bí thuật độ thuật. Mà một khi được phi hành pháp khí, phi hành linh phù hoặc là phi hành bí thuật độ thuật môn phái đều là coi nó là làm trấn môn chi bảo tuyết ẩn đi, tạm gác lại nguy cơ thời gian lại dùng. Cho nên có cơ hội điều động phi hành pháp khí, phi hành linh phủ hoặc là phi hành bí thuật độ thuật phi thiên cơ hội có thể nói vô hạn nhỏ bé, tiếp cận với linh Phi một chương 74, chiêu thu đệ tử, chung. Chương 74, chiêu thu đệ tử, chung. Hiện tại tu tiên giới phi hành pháp khí luyện chế vô cùng không dễ, tài liệu chính là hiếm thấy, hiện tại rất nhiều môn phái nắm giữ phi hành pháp khí đại thể là ở tiền nhân bí cảnh hoặc là động phủ trùng cơ duyên được. Nếu như nếu như bị Kim Kiếm Môn biết Lâm Phàm trong tay phi hành pháp khí nguyên bản nên chúc cho bọn họ, phòng trừng đã sớm giết quá. Lâm Phàm cũng biết phi hành pháp khí quý giá. Trên sân khấu Phi Tiên chấn trưởng chấn lưu quý phong, thiên Tiên Tiên trưởng chấn vương thừa vận, Thang Tiên chấn chấn, chấn trưởng tần tể ba người nhìn thấy Lâm Phàm hai người điều động Phi Thiên Thần Chu mà đến, từ lâu kinh ngạc trợn mắt ngất theo vừa trong ba người phi tiên chấn trưởng chấn lưu quý phong trước tiên tỉnh lại vội vã nhắc nhở bên cạnh hai người sau đó mang theo lấy lại tinh thần hai người vô cùng cung kính về phía trước nhanh đi vài bước hướng về lâm phàm hai người ôm quyền cong lưng làm một đại lễ sau trong miệng hô phàm nhân lưu quý phong vương thừa vận tần tể bái kiến hai vị tiên sư mọi người dưới đài ở lưu quý phong vương thừa vận tần tể ba người tiếng nói chuyện trùng phục hồi tinh thần lại vội vã quỳ xuống trong miệng hô bái kiến tiên sư lâm phàm nhìn một chút trên đài ba người nói rằng không cần đa lễ nói xong tay áo vây một cái ba người không tự chủ được đứng thẳng người Sau đó Lâm Phàm nhìn phía dưới tối om om quỳ một bọn người quần, khẽ mỉm cười sau, bàn tay lớn hướng về phía dưới đoàn người vẫy một cái, trong đám người mọi người cũng như trên đài ba người như thế không tự chủ được chạm lên. Lâm Phạm này nhất thủ, nhưng là cùng vừa nãy điều động phi hành pháp khí phi thiên mà đến như thế, để tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm đạo vô cùng chấn động, không hổ là tiên gia thuật. Lâm Phàm nhìn quét bốn phía, ở đoàn người mặt sau xa xa núi rừng bên trong vi bất chợt dừng lại sau, con mắt hơi bế sau xoay người quay về hắn tứ sư đệ Lâm Kiếm nói rằng, "Tứ sư đệ, chúng ta bắt đầu đi." Lâm Phàm sau khi nói xong ngay khi đi tới trên đài mấy cái ghế trung gian một tấm ngồi xuống. Vâng, trưởng môn sư Minh, lâm kiếm đại thánh đáp. Lập tức lâm kiếm đi tới hình tròn bệ đá biên dưới nơi, nhìn phía dưới lặng lặng nhìn hắn đám người nhìn một cái, âm thầm đột xuất một hơi sau quay về đám người phía dưới nói: "Hôm nay, ta cựu phẩm tông môn tiên kiếm môn thăng tiên đại hội chính thức bắt đầu, thiên địa đại đạo, người người có phân. Bất kể là ai, bất luận tuổi, đều có thể tham gia ta tiên kiếm môn thăng tiên biết, nhưng nhất định phải nhớ kỹ nhất định phải tuân thủ chúng ta tiên kiếm môn thăng tiên hội quy tắc, vậy thì là, là chỉ có thể dựa vào bản thân mình thân thể có năng lực, không thể dựa vào pháp lực cùng vũ lực đăng thủ đoạn khác. Phù giả bất kể là ai giống nhau thủ tiêu tham dự tư cách." vâng, đà tạ tiên sư, là là, đà tạ thượng tiên. dưới đài nhất thời nhớ tới rồi một mảnh cảm tạ tiếng, liền ngay cả chạm sau lưng lâm phạm ba chấn trưởng chấn nhất trở nên kích động, nhưng kích động sau nhìn một chút chính mình già yếu thân thể, hồi tưởng lại vợ con của chính mình lắm mẫu, dần dần tắt rồi trong mắt khát vọng, lập tức đem loại này khát vọng ánh mắt ký thác ở dưới đài chính mình đợi sau bên trong. lâm kiếm hai tay hướng phía dưới ép một chút, dưới đài nhất thời yên tĩnh lên. tiếp theo lâm kiếm nhìn một chút phía dưới nhìn hắn đám người tiếp tục nói, thang tiên hội cửa thứ nhất sát hoạch nội dung là, lâm kiếm nói xong tay phải hướng về tiền kiếm sơn thượng một chỗ chỗ cao nhất tiếp cận trên núi sương trắng núi nhỏ chỉ chỉ sau tiếp tục nói chính là trước khi mặt trời lặn không ăn bất luận là đồ vật gì điều kiện tiên quyết bên dưới đến tiền kiếm sơn cái tia nơi núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi coi như hợp lệ mà những tia không tham gia thăng tiên hội người xin mời đứng tại chỗ nhớ kỹ ta đường đường cựu phẩm tông môn tiên kiếm môn sát hoạch là tuyệt đối không cho phép bất luận người nào dối trá làm trái quy giả tự gánh lấy hậu quả nói xong lâm kiếm hít mắt lại thả ra bản thân đạt đến kiếm khí ba tầng hậu kỳ khí thế nhất thời để mọi người dưới đại trong lòng nhất lăng ở đoàn người mặt sau xa xa núi rừng bên trong nhất cái trung niên đạo sĩ kinh hô hắn lại là kiếm khí ba tầng hậu kỳ cao thủ, chuyện này, chuyện này, đây chẳng phải là nói ngồi ở chỗ đó vị tiên lâm trưởng môn tu vi thấp nhất cũng là đạt đến rồi cùng kiếm khí trung kỳ rồi. hắn vừa mới dứt lời phía sau liền nghĩ tới thản nhiên tự đắc âm thanh. ở thế nào, tiên kiếm môn ít người cũng là sự thực, nó nếu muốn ăn ngũ hành kiếm môn để lại toàn bộ phạm vi thế lực, liên cân càng nhiều người tay, mà những kia hiện tại mới chiêu thu đệ tử, không có cái ba năm dưới căn bản không phải sử dụng đến, cũng chỉ có giống chúng ta như vậy đã sớm đạt đến kiếm khí kỳ tu sĩ gia nhập tiên kiếm môn mới là đối với bọn họ môn phái có lợi nhất. vừa nãy phát sinh vẻ kinh ngạc trung niên đạo sĩ xoay người lại. Nhìn thấy rồi người nói chuyện, ánh mắt kiêng kỵ, nhìn ba cái ăn mặc huyền đạo bảo màu xanh người đàn ông trung niên vừa nói vừa ngự phong mà tới. Trong miệng nhỏ giọng nói, lại là Tề Vân Ba hiệp. Chỉ là trong lòng hắn nhưng là nói rằng, Tề Vân Ba ma. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tề Vân Ba hiệp cũng tới tham gia Cựu Phẩm Tông môn Tiên kiếm môn Thăng Tiên biết, không phải nghe nói mấy người muốn đi tham gia Bát Phẩm Tông môn Thăng Tiên hội ạ. Trong đám người một cái tu sĩ cẩn thận quay về bên cạnh người nói rằng, "Đúng nha. Đúng nha. Thật là không có nghĩ đến." Mà lúc này, ở vòng tròn lớn đại nơi, bắt đầu, theo Lâm kiếm hô to một tiếng, Dưới đại tham gia tiên kiếm môn thăng tiên hội, mọi người như hồng thủy thoát lũ như thế hướng về tiên kiếm sơn thượng lấy ra vô danh núi nhỏ chạy như bay. Lâm Kiếm xem tới đây đoàn người hướng về xa xa mà về phía sau, vốn chuẩn bị xoay người quay về Lâm Phàm nói cái gì, liền phát hiện ở những kia đám người trước mặt chạy đi sau, từ phía sau trong rừng cây bay ra một đám 40, 50 người đến năm mặc đủ loại đạo bảo bóng người. Những người này cũng không giống phía trước người như vậy hoang mang hoảng loạn, mà là ngự phong đi tới vòng tròn lớn kia xuống, hướng về trên đài ngồi Lâm phạm được rồi một cái kiếm lên nói: "Bái kiến Lâm trưởng môn, mọi người sau khi nói xong nhìn một chút Lâm Phàm trước người Lâm Kiếm." chính đang những người này không biết xưng hô như thế nào thời gian truyền đến rồi Lâm Phạm Phiêu miệng âm thanh hắn là ta tứ sư đệ gọi Lâm Kiếm là ta cựu phẩm tông môn tiên kiếm môn chấp pháp trưởng lão viên mọi người dưới đài nghe xong lập tức hướng về Lâm Kiếm hành lễ nói bái kiến Lâm trưởng lão Lâm Kiếm nghe nói sau ánh mắt sáng lên lập tức khôi phục như cũ quay về mọi người dưới đài nói rằng không cần đa lễ Lâm Phạm nhìn dưới đài mấy người nhìn một cái quay về phía sau ba chân trưởng chân nói rằng lần này các ngươi lần này làm không tệ còn có đưa tới cái kia một nhóm thảo dược đều rất tốt đây là cho các ngươi đang dược tuy không phải cái gì thần đan thần dược nhưng cũng có thể để cho các ngươi sống lâu trăm tuổi rồi. Nói xong lâm phàm liền từng người đưa cho ba người một cái chứa đan dược bạch ngọc bình. Chờ ba người cảm kích tiếp nhận bình thuốc sau, lâm phàm đứng dậy đang chuẩn bị cùng hắn tứ sư đệ lâm kiếm đồng thời đi vào giám sát phía trước tham gia thăng tiên hội người. Lúc này nhưng là từ dưới đài truyền đến rồi một thanh âm, không biết lâm trưởng môn sắp xếp như thế nào chúng ta. Lâm phàm trước mắt một cái, liền nhìn thấy một cái vóc người gầy gò, khuôn mặt chật hẹp, con mắt thời khắc liều lĩnh tinh quang, ăn mặc huyền đạo màu xanh trung niên đại hán ngẩng đầu hướng về hỏi hắn, trong mắt không có một tia vẻ tính sợ. Người này chính là tề vân ba hiệp lão đại tề thiên. Lâm Phạm bên cạnh Lâm Kiếm nghe nói sau, trong mắt sát ý lóe lên, đang chuẩn bị ra tay, liền bị bên cạnh Lâm Phạm ngăn cản. "Hả? Cái kia không biết đạo hữu cho rằng ta hẳn là sắp xếp như thế nào ngươi đẳng nghi?" Lâm Phạm bình tĩnh nhìn người trước mắt chậm rãi nói rằng, "Ha ha, chúng ta đều biết tiên kiếm môn hiện tại chính là dùng người thời khắc, cho nên không chối từ Tiền Tân vạn khổ đến đây gia nhập quý phái, ở nói thế nào chí ít cũng cho chúng ta trong những người này môn đệ tử đái ngộ mới được, mà trong chúng ta tu vi cao chính là có thể thành vì là đệ tử nòng cốt loại hình trợ giúp lâm trưởng môn quản lý tông môn a." "Ha ha ha, nói được lắm." Không biết cái khác các vị cũng là ý nghĩ như thế à? Lâm Phàm nhìn một chút bất kỳ mấy người, có một ít người ánh mắt né tránh, nhưng nhìn thấy vừa nay đi đầu nói chuyện người kia, lại vô cùng sợ hai vẻ mặt. Quy một chương 75, chiêu thu đệ tử, hạ. Chương 75, chiêu thu đệ tử, hạ. Đứng ở trên sân khấu, Lâm Phàm nhìn một chút dưới đài những người này, nhìn một cái sau. Lâm Phàm trong lòng nói rằng, những người này tuy rằng đạt đến rồi kiếm khí sơ kỳ, nhưng tâm tính sắt thực liền một ít Phạm nhân cũng so với không được, người như vậy cũng vọng muốn gia nhập Ta Tiên kiếm môn. Lâm Phàm nhìn thấy những người khác đều là giữ lặng, hiển nhiên là lấy nói chuyện người kia dẫn đầu. Nếu như thế, ta sẽ cắt thành các ngươi đi." Lâm Phàm trong mắt sát ý ẩn hiện nhìn dưới đài đi đầu người nói chuyện mỉm cười nói. Chỉ thấy Lâm Phạm tay phải ngắt lấy kiếm chỉ về phía trước vẫn, sau lưng thất tinh kiếm hạ bên trong nhất đạo tinh quang bắn ra, trong nháy mắt liền đến đến đông đủ Vân Ba hiệp lão đại trước mắt. Tề Vân Ba hiệp đi đầu lão đại cũng coi như cảnh giác, hướng về sau một chuyến đã nghị tránh thoát đi, nhưng này đạo tinh quang ở giữa không trung một trận xoắn ốc xoay một cái lần thứ hai hướng về lông mày của hắn bắn tiệm mà tới. Mắt thấy ánh sao thể, Tề Vân Ba hiệp lão đại tề thiên cả người khí thế một trận, hiện lộ ra rồi hắn tu vi thật sự thân thể trên đất bỗng nhiên hướng về bên cạnh biên bỗng nhiên vạch một cái lần thứ hai né tránh rồi lâm phạm ánh kiếm há kiếm khí bốn tầng sơ kỳ lâm phạm nhìn trước mắt tề thiên khẽ mỉm cười nói lúc này mọi người trung quanh đều là phản ứng lại đây mọi người đều bị tề vân ba hiệp lao đại tề thiên là kiếm khí trung kỳ tu vi khiếp sợ ở nơi nào phát sinh từng trận tiếng kinh hô nhưng cũng cũng không đến hỗ trợ người tu tiên đích kỷ thể hiện không thể nghi ngờ đương nhiên cũng có vừa nãy lâm Phàm nhanh như chớp ánh kiếm kinh sợ tề vân ba hiệp trung còn lại hai người cũng phản ứng lại vội vã chạy tới lao đại của bọn họ tề thiên bên người mở mắt cam tức này lâm phạm Lâm Phàm bên cạnh Lâm Kiếm nhìn thấy Lâm Phàm ra tay không có bắt người trước mắt, lấy ra cấp thấp pháp khí Duệ Kim kiếm cũng đứng ở Lâm Phàm bên người. "Hừ, ngươi đường đường cựu phẩm tông môn trưởng môn lại đánh lén chúng ta, Tề Vân Ba hiệp lão đại Tề thiên phẫn nộ nói rằng. Ha ha, không sai, không sai, nghĩ đến ngươi có thể tu luyện tới kiếm khí 4 tầng cũng phê không ít công phu, bất quá ngươi nếu vọng tưởng chia sẻ ta tiên kiếm môn, mặc kệ ngươi là được ai sai khiến, ngươi ngày hôm nay đều sẽ nhất định chắc chắn phải chết." Lâm mới vừa nói xong cũng truyền đến rồi Tề tiếng cười nhạo. "Ha ha, ngươi cũng bất quá kiếm khí 4 tầng mà thôi." nhưng mà Tề Thiên vừa mới dứt lời liền phát hiện hắn Chu Vi đột nhiên trong lúc đó xuất hiện rồi hai màu ánh sao đan dệt vong kiếm bao phủ xuống. Tề Thiên vốn định hô to một tiếng nhưng miệng mới vừa mở lớn trong ánh mắt thần quang liền thốt nhiên rồi biến mất. chạm chạm chạm ba bộ thi thể ngã xuống đất thanh âm vang lên. Chu Vi tán tu nhìn đại danh đỉnh đỉnh Tề Vân Ba Hiệp mới vừa rồi còn thần khí cực kỳ nhưng mà một câu còn chưa nói hết liền thân tử đạo tiêu. đều là sợ hãi nhìn trên đài Lâm Phạm liền ngay cả Lâm Phạm tứ sư đệ Lâm Kiếm cũng là khiếp sợ không tên trong lòng nghĩ đến trưởng môn sư huynh thực lực đã đến rồi như vậy mức độ rồi hả lưỡng nghi kiếm trận viên mãn. Cái kia nhưng là phải lĩnh ngộ được kiếm đạo cảnh giới thứ nhất kiếm tâm cảnh giới 2 phần 10 mới có thể tu đến viên mãn. Lập tức lâm kiếm trong ánh mắt tràn ngập sùng bái thần quang. Bọn ngươi rời đi thôi. Vâng, là. Phía dưới tán tu đều là khúm núm đáp ứng nói. Dưới đài những kia không có tham gia thăng tiên hội mọi người đem chuyện vừa rồi kiện nhìn thấy trong mắt đều là lộ ra sợ hãi lại khát vọng vẻ mặt. Có người mong rằng chứ chạy xa cái kia một nhóm tham gia thăng tiên hội trùng con trai của chính mình văn bối, hy vọng khả năng được trên đài tiên sư ưu ái, bị tiên nhân cũng truyền thụ như vậy tiên gia kiếm thuật. Lâm Phạm sau khi nói xong sẽ cùng ba chấn trưởng chấn bàn giao rồi vài câu sau rồi cùng hắn tứ sư đệ Lâm Kiếm điều động cao cấp phi hành pháp khí lục Diệp Chu bay vút lên trời. Theo Lâm Phạm mọi người trước sau rời đi. Tiên Kiếm Sơn trên phi Thiên Tiên Nhân tin tức bắt đầu truyền bá ra. Tiên Kiếm Sơn hạ một chỗ núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi. Lâm Phạm một người đứng ở trên đỉnh ngọn núi nơi nhìn bên dưới ngọn núi thưa thớt vắng bóng người. Nhăn nhạt nhìn những kia đầu đầy mồ hôi, còn ở kiên trì người hơi gật gật đầu. Mà lúc này Lâm Kiếm nhưng là một người điều động chứ cao cấp phi hành pháp khí lục Diệp Chu ở ven đường giám sát tham gia thăng tiên hội đám người. Rất nhanh mấy cái canh giờ quá khứ rồi. Thái Dương chậm rãi lơ lửng ở trên trời ở giữa. Lúc này Lâm Kiếm đang cùng Lâm Phạm bẩm báo lần này thăng tiên thông suốt qua cửa thứ nhất tình huống. Trường môn sư minh lần này thông qua cửa thứ nhất tổng cộng là 189 người, những người khác đều không thể đúng lúc đến, mà nhanh nhất đến nơi này chính là vị nào? Lâm Kiếm nói xong liền chỉ chỉ một vị bảy, tăng tuổi, ăn mặc cũ nát trắng như tuyết trên ý phục, kề cận một ít mới mẹ vết máu Nam Hải. Lúc này chính ngồi dưới đất ăn đen thủi lủi như bánh màn tàu lương khô. Lâm Phạm sau khi thấy gật gật đầu, sau đó nói với Lâm Kiếm, không có đạt đến liền để ba chấn trưởng chấn phân phát cho bọn họ lộ phí để cho đảng trở về đi thôi. Sau một canh giờ bắt đầu cửa hải cuối cùng đi, Lâm Phàm nói xong cũng ở bên ngoài để lại một tia thần thức cảnh giới sau bắt đầu đả tọa lui khí. Tuy rằng hắn hiện tại đã đạt đến kiếm khí 5 tầng sơ kỳ đỉnh cao, nhưng hắn vẫn cứ không có một chút nào thả lỏng, mặc cho nhưng mà kiên trì mỗi ngày tu luyện, thậm chí so với trước đây còn muốn khắc khổ. Vâng, trưởng môn sư minh, Lâm Kiếm sau khi nói xong liền lấy ra một tờ bữa truyền âm trong miệng nói rồi vài câu liền hướng chứ bên dưới ngọn núi Thăng Tiên hội bắt đầu địa phương bay đi, sau đó Lâm Kiếm lấy ra mấy viên đan dược chữa trị vết thương hóa thành thủy cho những kẻ leo núi bị thương người dùng. Mà Lâm Kiếm vừa nãy nói tới cái kia Nam Hải nhìn trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng Lâm Phạm lộ ra rồi vô hạn vẻ khát vọng. Trong đầu trả về muốn lần thứ nhất thấy có người có thể điều động đồ vật bay ở trên trời. Trong lòng nói rằng nếu có thể học được loại năng lực này, ta tất nhiên có thể cứu ra. Được rồi, hiện tại bắt đầu thăng tiên hội cửa ải thứ hai. Trên đất nghỉ ngơi mọi người sau khi nghe lập tức lên. Chăm chú nhìn Lâm Kiếm. Sau đó Lâm Kiếm chỉ chỉ bên cạnh hắn cách đó không xa vách núi nói rằng chúng ta tiên kiếm môn thăng tiên hội cửa cuối cùng rất đơn giản. Lâm Kiếm nói tới chỗ này ngừng lại một chút quay đầu nhìn về phía trên tảng đá lớn Lâm Phạm thấy lâm phàm không có lay động sau trong mắt một phát tàn nhẫn đại thanh đúng đứng ở trên đỉnh ngọn núi hơn 100 người nói rằng cửa hải cuối cùng này chính là từ này vách núi nơi nhảy xuống a lâm kiếm mới vừa nói xong phía dưới hơn 100 người chính là cả kinh trong đó một ít phàm nhân chính là hai chân như nung ra thang tiên hội cửa hải cuối cùng hiện tại bắt đầu một phút không khiêu người đào thải tiên kiếm sơn ngọn núi chính chu vi phó phong khoảng cách tiên kiếm sơn hạ gần nhất một tòa kim kiếm phong thượng một chiếc lá xanh tàu cao tốc chậm rãi đình đến sườn núi bình Đài nơi Bình đài nơi đã sớm đứng chừng 10 cái ăn mặc vải sám đạo bảo, ống tay theo tiên kiếm môn chữ, bên hông mang theo bạch ngọc đệ tử tạp dịch eo lệnh bài đệ tử tạp dịch. Bài kiến trường môn, chấp pháp trưởng lão, trên bình đài chừng 10 cái đệ tử tạp dịch nhìn thấy là Lâm Phạm cùng Lâm Kiếm sau, vội vã từ nhìn thấy phi thiên pháp khí chấn động trung tình lại, vội vàng hướng chứ Lâm Phạm hai người hành kiếm lễ hô. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Theo Lâm Phạm, Lâm Kiếm hai người đáp lại, những kia đệ tử tạm dịch đều là hiếu kỳ hướng về cao cấp pháp khí lục diệp chu thượng nhìn lại, đều đi ra đi. Lâm Kiếm vừa mới dứt lời. Liên từ từ phía trên chậm rãi đi ra một đám sắc mặt trắng bệnh, trong mắt mang theo hiếu kỳ vẻ mặt chừng 10 tuổi 2 đồng, đám người kia đại thể là ở 15 tuổi trở xuống. Trường môn sư vinh, này, đây chỉ có 30 người, này có phải là? Lâm Kiếm nhìn Lâm Phàm lại nhìn một chút những kia sắc mặt trắng xanh ít đòi tân tiến vào đệ tử hướng về Lâm Phàm hỏi. Nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn đương nhiên là chiêu rũ nhiều càng tốt, ngược lại tiên kiếm sơn thượng núi lớn núi nhỏ nhiều chính là chặt chẽ liền với yêu thú sơn mạch, chỉ cần thực lực đủ, nhiều người hoàn toàn có thể hướng về yêu thú sơn mạch mạnh. Quy một chương 76, đệ tử mới nhập môn. Chương 76, đệ tử mới nhập môn. Nguyên Lai like vừa nãy tham gia thăng tiên hội đám người ở cửa ải cuối cùng, những kia đã có tuổi người cùng những kia tuổi khá lớn một điểm đều là sợ hãi rụt rè, không một cái dám kêu, sau đó theo Lâm Kiếm lúc trước chỉ đứa trẻ kia cái thứ nhất đi ra nhảy xuống sau, lục tục có 29 cái chừng 10 tuổi đứa nhỏ nhảy xuống. Nhưng những người khác nhìn thấy Lâm Phạm hai người đứng ở nơi đó căn bản không có cứu giúp ý tứ, ở thêm vào mây mù che chắn vách núi bên dưới kêu thảm thiết, những người khác đều là sợ sẽ không dám khiêu mà không có thông qua này thăng tiên hội cửa ải cuối cùng. Mà những kia không có thông qua người đều là bị Lâm Kiếm dùng cao cấp phi hành pháp khí lục diệp chu đổi về rồi bên dưới ngọn núi cũng để ba chấn trưởng chấn cho những tia trở thành qua hải trở thành tiên kiếm môn đệ tử người nhà mỗi gia nhất trăm lạng bạc dòng cùng những tia không có thông qua người phân phát lộ phí. Đồng thời còn tuyên bố rồi tiên kiếm môn mỗi 10 năm lại ở chỗ này chiêu mở thăng tiên hội chiêu thu một lần đệ tử. Sau đó mới cùng Lâm Phạm hai người mang theo những này qua hải đệ tử trở về núi. Lâm Phạm nghe xong khẽ mỉm cười, cũng không trả lời hắn tứ sư đệ Lâm Kiếm đề vấn đề, kỳ thực ở Lâm Phàm trong lòng đúng lần này thăng tiên hội có thể tìm tới 30 đệ tử đã rất là thỏa mãn rồi, ở nguyên lai like như đại đoàn trước có hai ba cái, bốn 5 cái coi như hào rồi. Dù sao này một nhóm đệ tử Lâm Phạm là chuẩn bị hoa lượng lớn tài nguyên đến đem bọn họ chế tạo thành Tiên Kiếm môn tương lai căn cơ, cho nên làm sao có thể lưu ý số lượng nhi? Sư đệ, ngươi truyền lệnh xuống để những này đệ tử mới nhập môn toàn bộ vì là Tiên Kiếm môn đệ tử tạm dịch, theo những kia đệ tử cũ môn như thế đãi ngộ cùng bọn họ đồng thời ở Kim Kiếm phong tu luyện, làm đột phá đến kiếm khí kỳ sau mới có thể trở thành là đệ tử ngoại môn. Vâng, trưởng môn sư Minh, Lâm Phạm những câu nói này rất nhanh ở Tiên Kiếm môn phó phong kim trên mũi kiếm đệ tử tạm dịch trung truyền ra, nhất thời ở những Tiên Kiếm môn đó nguyên lai đệ tử tạm dịch trung nhất lên rồi một luồng tu luyện dậy sóng. Bọn họ cũng lần thứ nhất có cạnh tranh đối tượng, đặc biệt là những tia đã đạt đến dưỡng khí hậu kỳ đệ tử chính là Liều Mạng làm tạm dịch đổi lấy tài nguyên nỗ lực tu luyện. Tiên kiếm môn cái kia trước kia hơn 100 cái tù binh, hiện tại đều là đã đột phá đạt đến dưỡng khí trung kỳ trở thành rồi đệ tử tập dịch. Theo Lâm Phạm lượng lớn tài nguyên bỏ xuống, đại đa số đều là nhanh đạt đến rồi dưỡng khí hậu kỳ, có một ít thậm chí là nhanh đột phá dưỡng khí kỳ rồi. Tiên kiếm sơn ngọn núi chính Chu Vi Phó Phong Kim kiếm phong ở giữa trên bình này. Lâm Phàm sau khi nói xong liền lại nhảy lên rồi vừa nay đỉnh trên đất cao cấp phi hành pháp khí lục diệp chu bên trong, trong miệng hô một tiếng, "Lên!" Cao cấp phi hành pháp khí lục diệp chu loáng một cái liền hướng Trư Tiên kiếm môn ngọn núi chính tiên kiếm phong nhanh chóng bay đi. Những địa đó thượng đệ tử tạp dịch trước Ước Cao nhìn Lâm Phạm rời đi, sau đó chính là Ước Cao nhìn cái kia chừng 30 người tân tiến vào đệ tử tạp dịch. Bất quá bọn họ Ước Cao rất nhanh bị một cái thanh âm lạnh như băng suy nghĩ. "Được rồi, chỉ muốn các ngươi cố gắng tu luyện, sớm muộn có một ngày có thể bay ở trên trời." Lâm Kiếm quay về trên bình đài những người kia nói đến. "Lâm Kiếm chờ những người kia phục hồi tinh thần lại sau." Chỉ vào cái kia chừng 10 cái đệ tử tạm dịch nói tiếp. "Các ngươi hiện tại xem như là sư huynh của bọn họ rồi." Hiện tại các ngươi cùng ta đồng thời dẫn bọn họ những này tân tiến vào đệ tử tạp dịch đến tạp dịch tổng quản hoàng tổng quản nơi báo danh. Vâng, chấp pháp trưởng lão, chừng 10 cái đệ tử tạp dịch đại thành cung kính mang theo sợ hãi hô. Đệ tử tạp dịch chung có một ít chính là từng thấy Lâm Kiếm, Lâm Kiếm ở Thống Nhất Tiên Kiếm Sơn thì đúng những kia thành rồi tiên sư người đại khai sát giới, cho nên Lâm Kiếm ở những đệ tử này chung vậy thì là sát tinh đại biểu. Kim Kiếm phong ở giữa thượng một chỗ, Lâm Kiếm đi đầu đi tới phía trước, phía sau nhưng là theo hai hàng đệ tử tạp dịch, thỉnh thoảng cho bên người tân tiến vào đệ tử tạp dịch giảng giải đây là nơi nào, cái này đình đại là lúc nào thành lập. Tòa lầu này các tiên gọi là gì? Tại sao những này thềm đá sẽ là thanh xanh ngọc? Tại sao tòa kia lầu các muốn kiến tạo ở trên vách núi treo leo? Bên kia trên vách núi treo leo một loạt bài động phủ lại là chuẩn bị cho hai trụ, chúng ta tiên kiếm môn là khi nào thì bắt đầu sáng tạo vân vân. Nghe tới tiên kiếm môn là cái hơn 1000 năm truyền thừa môn phái, trong môn phái liệt đại cũng sẽ có phi thiên tiên nhân xuất hiện thì, tân tiến vào đệ tử trung vang lên rồi tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lâm kiếm chậm rãi đi ở phía trước, làm những tân tiến vào đệ tử thỉnh thoảng phát sinh tiếng than thở thì, trên mặt hắn tự hào nở nụ cười. Dùng con mắt của chính mình dư quang hơi hướng về tiên kiếm môn ngọn núi chính tiên kiếm phong đỉnh núi kiếm các nơi liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ đến, sư phụ, ngươi nhìn thấy không chúng ta tiên kiếm môn người càng ngày càng nhiều rồi, ngươi yên tâm, ta chắc chắn cùng các sư đệ sư muội đồng thời phụ tá trưởng môn sư huynh đem kiếm tiên môn phát dương quang đại. Lâm kiếm mang theo những người này ở trên núi đi rồi đại khái một canh giờ, đương nhiên nếu như Lâm kiếm chính mình một người cưỡi gió mà đi tối đúng nửa khắc đồng hồ là có thể đến, nếu như chỉ mang theo những kia đệ tử tạp dịch nhiều nhất cũng là gần nửa canh giờ. Thế nhưng những kia đệ tử mới ngoại trừ số ít mấy cái quần áo trang phục rõ ràng luyện qua thế tục võ kỹ người ở ngoài, những người khác đều là không có một chút nào tu vi người bình thường. Lâm Kiếm còn làm hết sức chỉ hoan tiến lên bước chân, hơn nữa những kia lão một nhóm đệ tử tạp dịch thỉnh thoảng trợ rút một thoáng, rồi mới miễn cưỡng đổi tới. Lúc này, trong đám người không biết là ai hỏi rồi một tiếng, Sư Minh, vừa nay chúng ta cưới biết bay trời thuyền nhỏ là cái gì nha? Bên cạnh hắn bị hỏi đệ tử tạp dịch sắc mặt nhất khổ, hắn nào biết đó là vật gì Chưa thấy bọn họ ngày hôm nay nhìn thấy cũng là một mặt kiếp sợ à bất quá lần này chỉ dẫn đệ tử mới nhập môn nhiệm vụ này, nhưng là hắn một đêm không ngủ thật vất vả mới từ tạp dịch điện hoàng tổng quản nơi cái đó. Vậy cũng là có thể được một khối linh thạch thù lao, đổi thành dưỡng khí kỳ tu luyện luyện khí tán đùi hắn tu luyện một lúc lâu rồi. Hắn cũng không muốn ở nghiêm khắc chấp pháp trưởng lão Lâm kiếm trước mặt đem cái này việc xấu làm hư hại rồi. Cái này đệ tử tạp dịch chớp mắt một cái cầu viện nhìn bên cạnh mấy người, những người kia cũng là cho mày, bọn họ cũng không biết ta Đều là trên mặt phát khổ. Chính đang những này lão đệ tử tạp dịch buồn rầu không biết làm sao trả lời thời điểm, đi ở phía trước lâm kiếm âm thanh truyền đến đó là phi hành pháp khí là ta đường đường cựu phẩm tông môn tiên kiếm môn tổ sư truyền xuống chân phái pháp khí tên là lục diệp chu trưởng môn sư huynh đem chân phái phi hành pháp khí lấy ra sử dụng có thể thấy được đối với các ngươi quan trọng các ngươi cũng không thể phụ lòng rồi hắn đối với các ngươi kỳ vọng lâm kiếm nói xong trên mặt mang theo lạnh lùng xoay người nhìn những tiêu tân tiến vào đệ tử nhìn một cái sau xoay người kế tục đi đầu đi về phía trước vâng chấp pháp trưởng lão theo ở phía sau đệ tử cùng tiêu lên đáp. đi ở phía trước lâm kiếm nghe xong chỉnh tề trả lời thanh hơi gật gật đầu trong lòng nghĩ đến Nhìn trưởng môn sư huynh đệ những này, lão đệ tử tạp dịch đến dẫn dắt những này tân tiến vào đệ tử tạp dịch cũng thật là một biện pháp hay, như thế trong thời gian ngắn liền xuất hiện thành quả rồi, cũng không cần sư huynh đệ chúng ta mấy người tự mình dạy bọn họ những này tân tiến vào đệ tử tạp dịch môn tiên kiếm môn quy cũ rồi. Cùng sau lưng Lâm kiếm các đệ tử nghe xong hắn giải thích, giải thích sáng mắt lên, đại có thu hoạch. Lúc này lại có một cái tân tiến vào đệ tử vấn đạo, "Sư huynh, chúng ta đã có như vậy phi thiên pháp khí, tại sao không cần pháp khí như vậy trực tiếp bay đến chúng ta muốn đi địa phương đi?" Bên cạnh hắn đệ tử tạp dịch mới từ có thu hoạch thỏa mãn vẻ mặt lui ra ngoài. Liền nghe đến rồi hỏi lên như vậy, ánh mắt hoàn hốt, cầu viện ánh mắt nhìn phía trước đi chậm rãi chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm. Hảo vào lúc này đi ở phía trước Lâm Kiếm tựa hồ tâm tình không tệ, hắn mới vừa đem loại ánh mắt này nhìn về phía trước, liền truyền đến rồi Lâm Kiếm âm thanh. Quy 1 chương 77, đệ tử tạp dịch, thượng. Chương 77, đệ tử tạp dịch, thượng. Đó là bởi vì chúng ta tiên kiếm môn giữa không chúng khắp nơi che kín rồi vô cùng nguy hiểm kiếm trận, không có trưởng môn sư huynh pháp lệnh, ai dám ngự không mà đi, cái kia hoàn toàn là muốn chết, các ngươi muốn ghi nhớ kỹ sau đó tiên kiếm môn bên trong không được trưởng môn chi lệnh không được ngự không mà đi. Vâng, chấp pháp trưởng lão Rất nhanh bọn họ những người này liền đến đến rồi một chỗ đại địa tiền, chỉ thấy đại điện rộng lớn trên tấm bảng viết ba cái đại đại tạp dịch điện màu vàng chữ. Mà lúc này ban đầu ở ngồi ngay ngắn ở tạp dịch trong đại điện một vị ăn mặc tạp dịch quần áo, bên hông mang theo bạch ngọc tạp dịch lệnh bài ông lão, nhìn thấy Lâm Kiếm này một nhóm người sau, vội vàng đứng dậy đi ra, đi tới Lâm Kiếm trước người, "Được rồi cái kiếm lễ." nói, "Bái kiến chấp pháp trưởng lão." Lâm Kiếm khẽ gật đầu, quay về người này nói, "Hoàng tổng quản, những này là tân tiến vào đệ tử ngoại môn, trưởng môn sư Vinh có lệnh, ngươi dựa theo cái khác đệ tử tạp dịch đãi ngộ sắp xếp một thoáng." Là chấp pháp trưởng lão. Lâm Kiếm sau khi nói xong, liền ngự phong mà đi, để lại đầy mặt đất ánh mắt âm mộ. Chờ Lâm Kiếm sau khi rời đi, vừa nãy ông lão kia ôn hòa quay về Lâm Kiếm mang đến này, một nhóm tân tiến vào đệ tử tạp dịch nói rằng: "Bọn nhỏ, ta họ Hoàng, các ngươi có thể gọi ta Hoàng lão, cũng có thể gọi ta Hoàng tổng quản, ta là chuyên môn phụ trách chúng ta tiên kiếm môn đệ tử tạp dịch môn sự vật. Nguyên lai like người này họ Hoàng, tên gọi cái gì chính hắn cũng không mong muốn đề cập, chúng người đến sau môn đều là gọi hắn Hoàng lão, là Lâm Phàm từ đâu hơn 100 người chúng tuyển đi ra nhân tài, có người nói một thân khi còn trẻ từng từng làm thế gian một chỗ tiểu lâu trưởng quý. Lam Lâm Phàm phát hiện sau liền để hắn hướng về cái kia phụ trách quản lý linh thực Vân lão như thế đến chuyên môn phụ trách quản lý đệ tử tạp dịch môn tạp vật. Phía dưới, các người đứng xếp hàng từng cái từng cái về phía trước đến ta chỗ này đăng ký tên, lĩnh đệ tử tạp dịch đồ vật. Hoàng lão nói xong cũng quay lại tiến vào rồi trong đại điện. Sau đó này tân đệ tử mới ở lão đệ tử tạp dịch dẫn dắt đi từng cái từng cái tiến vào rồi đại điện. Cái thứ nhất, tên gọi là gì? Hoàng tổng quản, đệ tử gọi Lữ Nguyên, đệ tử đến từ Phi Tiên trấn trấn. Ân, dịch điện tổng quản đáp ứng một tiếng sau, chỉ thấy dùng một con ngọc sắt bút ở một khối bạch ngọc làm lệnh bài thượng mấy lần liền viết xong rồi tên sau đó đưa cho bên cạnh một vị phụ trách đăng ký đệ tử tài liệu đệ tử tạm dịch đối chiếu một thoáng, khắp nơi đệ tử tạm dịch cẩn thận đối chiếu xác nhận không có sai sót sau giao trả lại hắn, sau đó hắn mới đưa khối này Bạch Ngọc lệnh bài cho trước mắt vị này mới lên cấp đệ tử, Cầm cẩn thận, đây là thân phận của ngươi lệnh bài, ở Tiên Kiếm môn bên trong thì nhất định phải thời khắc mang theo, dù cho là ngủ đều không bỏ lại, hiểu chưa? vâng, đệ tử lưu nguyên rõ ràng rồi. tiếp theo tạm dịch tổng quản ở tạm dịch lệnh bài cho hắn sau, lại từ phía sau hắn lấy ra một cái bọc nhỏ đưa cho hắn, cũng nói với hắn, đây là chúng ta Tiên Kiếm môn phát đưa cho ngươi tạm dịch của não. Tổng cộng 4 bộ, ấm lạnh các hai bộ. Cái kế tiếp, đệ tử gọi là Lưu Hiền, đến từ Tự Phi Tiên trấn. Cái kế tiếp, đệ tử gọi là Mộ Dung Vũ, đến từ Thượng Xuyên trấn. Cái kế tiếp, đệ tử gọi là Văn Thanh Tuyết, đến từ Vĩnh Bình trấn. Cái kế tiếp, đệ tử gọi là Thẩm Bạch, đến từ Thẩm Gia trấn. Cái kế tiếp, đệ tử gọi là Ly Văn Tâm, đến từ Tân Chu trấn. Cái kế tiếp, đệ tử gọi là Trần Kiếm, đến từ Thăng Tiên trấn. Cái kế tiếp, đệ tử gọi là Trần Ngọc, cũng là đến từ duyên Hải thành. Cái kế tiếp, đệ tử gọi là Vương Hưng Ngọc, là đến từ Thiên Tiên trấn. Cái kế tiếp Đệ tử gọi là Vương Nguyên, cũng là đến từ Thiên Tiên trấn. Cái kế tiếp, đệ tử gọi là Ẩn Thanh Sam, đến từ Vân Tiên quận bên kia. Lúc này một cái lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh Hải Đồng nói rằng: "T, cái kia mấy cái đăng ký bao quát tạp dịch đạt đến kiếm khí một tầng tạp dịch tổng quản hoàng lao ở bên trong đều là cùng nhau dùng mình." Mấy người đều là kinh ngạc nhìn trước mắt bảy, tám tuổi Hải đồng. Mấy người kinh ngạc nhất là này trên thân thể người hơi lạnh, ánh mắt lạnh lẽo. Hai là Vân Tiên quận cái cùng Hải Vân quận cách hơn vạn dặm lộ, hắn lại đến rồi tới đây. Tạp dịch tổng quản hoàng lão bên người mấy cái đệ tử tạp dịch chính là kinh ngạc trường lớn rồi hai mắt lấy lại tinh thần tạm dịch tổng quản, đem sớm lấy chuẩn bị đồ tốt đưa tới. Khắc, khắc, đây là người đệ tử tạm dịch thân phận lệnh bài, đây là tiền kiếm môn phát đưa cho ngươi y vật. Hay lắm, các tiểu tử, mấy người các ngươi đừng đứng ở nơi đó rồi, còn không mang bọn ngươi các sư đệ sư muội tiền qua bên kia đội phủ. đệ tử tạm dịch tổng quản hoàng lão đem vị cuối cùng đệ tử tạm dịch đồ vật phát xong, đưa tay ra mời lại eo quay về cửa cái kia chừng 10 cái lao đệ tử tạm dịch phân phó nói. Vâng, tổng quản. Vâng, hoàng lão. Các vị sư đệ sư muội đều theo chúng ta đến đây đi. Tiên kiếm môn phó phong kim kiếm phong phía sau núi ở giữa nơi vách núi treo leo thượng, xây dựng rồi rất nhiều đại phủ. Một tầng một tầng hướng về thượng, thấp nhất một tầng có chừng chừng 100 cái, tầng thứ 2 đại khái 50, 60 cái, tầng thứ 3 chỉ có 10 mấy 20. Từ dưới đi lên, dòng giá xây dựng rồi ba tầng. Mỗi một tầng trong lúc đó chỉ là đơn giản mấy cây xích sắt liên kết, xem ra nguy hiểm cực kỳ. Mỗi cái động phủ phía trước đều có một khối không lớn đánh bóng bằng phẳng tiểu bình đài, dùng tới diễn luyện kiếm pháp của chính mình võ kỳ, nhưng là đầy đủ rồi. Lúc này từ đàng xa chậm rãi đi tới rồi một đám người, chỉ thấy những người này đi tới những này vách đá động phủ trước cửa cũng không đi vào, đều là ở ngựa đầu nhìn mặt trên động phủ ở nơi nào nói một câu xúc động. "Hoa, sư huynh, cái kia mặt trên còn có càng to lớn hơn động phủ, tại sao chúng ta không chọn chứ mặt trên nha?" Lúc này trong đám người một cái chừng 20 tuổi tu vi đạt đến dưỡng khí hậu kỳ thanh niên chậm rãi nói với bọn họ, "Các sư đệ sư muội, không phải chúng ta không muốn để cho các ngươi tuyển thì lại mặt trên một tầng hảo động phủ, mà là các ngươi xem, nói liền chỉ chỉ vách núi treo leo thượng mấy chỗ địa phương cùng xích sát thượng một ít phù văn. Các ngươi nhìn thấy không này trên vách núi treo leo là có trận pháp, thực lực không đủ ngươi là không bò lên nổi, nếu muốn đến thượng một tầng động phủ đi." chỉ có đạt đến dưỡng khí trung kỳ mới được. Hơn nữa các ngươi xem ngôi thượng một tầng động phủ số lượng liền giảm giảm rất nhiều. Vì lẽ đó đến thời điểm còn cần chính mình bằng thực lực đến cấp đoạn, mà nếu muốn đến tầng thứ 3 tuyển chọn động phủ cái kia tự thân tu vi nhất định phải đạt đến dưỡng khí hậu kỳ mới được. Đồng thời tự thân sức chiến đấu cũng phải cường hãn hơn mới được. Nơi đó chỉ có chừng 20 cái động phủ a. Đúng đấy, đúng đấy, hắn nhất mới vừa nói xong liền nghĩ tới cái khác lao đệ tử tạm dịch phụ hòa thành. Lúc này đệ tử tạm dịch trong đám người một vị mới lên cấp đệ tử chỉ vào trên vách núi treo leo tầng thứ ba thượng một chỗ. A, mau nhìn, nơi đó có người. Làm những người khác phản ứng lại sau, chỉ thấy được vách núi tầng thứ ba bên trên một chỗ nối tới tiên kiếm môn ngọn núi chính tiên kiếm phong một cái lớn bằng cánh tay xích sắt thượng trượt đi một người mặc trắng như tuyết đạo bảo trừng 10 tuổi bé gái, nhảy mấy cái liền từ vách núi trên vách đá đi tới rồi bọn họ nhóm người này trước mắt, Hiếu Kỳ nhìn những kia khuôn mặt xa lạ. Mà những kia lão đệ tử tạp dịch môn nhìn rõ ràng người đến sau, hai mắt co rụt lại, sắc mặt nhếch khổ, vội va hô, "Bái kiến Lâm sư thúc." Những người khác phản ứng lại sau, nhất thời vang lên đến một mảnh không chỉnh tề bái kiến Lâm sư thúc âm thanh. Bé gái nghe đến mấy cái này cũng không để ý lắm, trái lại sắc mặt vui vẻ nói, "Tiểu Hoàng Nói như vậy ta trưởng môn sư minh cùng tứ sư minh chiêu thu đệ tử đã về rồi, tiểu hoàng, vị kia đệ tử tạp dịch nghe được danh xưng này hậu tâm bên trong nhất khổ, những đệ tử khác sau khi nghe cũng là không nhịn được cười. Quy 1 chương 78, đệ tử tạp dịch, hạ. Chương 78, đệ tử tạp dịch, hạ. Bị tiêu là tiểu hoàng đệ tử tạp dịch trong lòng nghĩ đến, tiểu hoàng, cha ta đó là lớn tuổi rồi, các ngươi gọi hắn lao hoàng, nhưng ta, bất quá ta cũng không dám đắc tội vị sư thúc này, cũng không tiếp tục muốn bị như vậy, vị này bị kêu là tiểu hoàng đệ tử tạm dịch không biết nghĩ tới điều gì thân thể du lên. Bất quá vẫn là rất nhanh đáp ứng nói. Đúng Lâm Sư Thúc. Ha ha, quá tốt rồi, nói xong nhảy mấy cái liền từ đường cũ trở lại rồi trên vách núi treo leo, ở xích sắt thượng mấy lần nhẹ chút liền trượt vào rồi trên vách núi treo leo không trong mây mù. Hô, vị nào bị kêu là tiểu hoàng đệ tử Tạm Dịch nhìn người tới đi rồi sau lúc này mới hô thở ra một hơi. Ha ha ha, tiểu hoàng, lúc này vừa nãy nhịn xuống một ít lão đệ tử Tạm Dịch rốt cục vẫn là không nhịn được, mở miệng cười to lên. Bị kêu là tiểu hoàng đệ tử Tạm Dịch tên là Hoàng Đường, chính là tiên kiếm môn đệ tử Tạm Dịch hoàng tổng quản con trai. Các ngươi, các ngươi, thiệt thòi ta bình thường còn như vậy chăm sóc các ngươi lúc này trong đám người không biết là ai nói một câu Hoàng sư Minh hắn làm sao dám ở như vậy tế xích sát thượng trưởng nhà. Mãi đến tận âm thanh này vang lên, đoàn người tiếng cười mới dần dần tắt. Khà khà, Hoàng Đường cười hì hì sau nói rằng: sư đệ, ngươi có thể đừng xem hắn tuổi còn nhỏ, hắn nhưng là chúng ta Tiên Kiếm môn thái thượng trưởng lão đồ đệ, trưởng môn tiểu sư muội. Hơn nữa nhân gia nhưng là đã đạt đến rồi kiếm khí ba tầng đại cao thủ, coi như ở ta Tiên Kiếm môn quanh thân người tu tiên trùng cái kia cũng coi như là cao thủ. Đừng nói cái này tiểu xích sát, coi như ở nhỏ hơn một chút vậy cũng là như dẫm trên đất bằng a Hoàng Đường cuối cùng từ vừa nãy lung tung trung thở ra hơi trên mặt mang theo tự hào nói, chỉ có điều nói xong rồi cẩn thận hơi nhìn một chút trên vách núi treo leo xích sắt sau mới âm thầm thở ra một hơi, trong lòng nghĩ đến, cũng có tốt, ngày hôm nay cái này tiểu tổ tông không có cái rối, không phải vậy ta nhiệm vụ hôm nay lại phải hủy bỏ rồi, kha kha. Lúc này ở mới lên cấp đệ tử tạm dịch chung lại có người tò mò hỏi, Hoàng sư Minh, cái kia cái gì là kiếm khí ba tầng a? Cái khác mới lên cấp đệ tử tạm dịch cũng tập trung tinh thần nhìn hắn, Hoàng Đường nhìn chung quanh một vòng sau, đại đại thỏa mãn rồi làm vi nhân sư cảm giác thỏa mãn sau, mới như giới trần tục phàm nhân dạy học thầy đột như thế dung đuổi đắc ý nói rằng, muốn nói tới kiếm khí ba tầng a cái nào liền từ chúng ta kiếm tu tu tiên cảnh giới nói tới rồi chúng ta người tu tiên cảnh giới thứ nhất liền gọi làm dưỡng khí kỳ cũng chính là các ngươi bản thân nhìn thấy giới trần tục phạm nhân võ giả cảnh giới những người kia tu luyện tới dưỡng khí sơ kỳ dưỡng khí trung kỳ dưỡng khí hậu kỳ sau đó đạt đến dưỡng khí hậu kỳ đỉnh cao coi như là cảnh giới tối cao chỉ có số rất ít thiên tư thông minh hạng người mới có thể may mắn đột phá đạt đến cái gọi là tiên thiên, thiên kỳ trở thành giới chân tục tiên thiên Tông sư hoàng đường nói tới chỗ này hơi dừng một chút sau lại tiếp tục nói rằng mà giới trần tục tiên thiên kỳ đây chỉ là giới trần tục phàm nhân cách gọi, ở chúng ta trong giới tu tiên là gọi là kiếm khí kỳ, mà kiếm khí kỳ lại chia làm vừa đến 9 tầng, vừa đến 3 tầng làm kiếm khí sơ kỳ, 4 đến 6 tầng làm kiếm khí trung kỳ, 7 đến 9 tầng làm kiếm khí hậu kỳ, sau đó đột phá kiếm khí hậu kỳ đỉnh, cao sau liền đạt đến rồi kiếm cơ kỳ lao tổ vô thượng cảnh giới. Hoàng đường mang theo rước cao ngự khí nói rằng: "Vì lẽ đó các ngươi vừa nãy nhìn thấy Lâm sư lúc đó là so với các ngươi giới trần tộc tiên thiên tông sư còn muốn lợi hại vô số lần nhân vật mạnh mẽ." Hoàng đường nói tiếp: "Hoa, ta cũng phải tu luyện tới kiếm khí ba tầng." Những kia mới lên cấp đệ tử tạm dịch sau khi nghe một người trong đó lớn tiếng nói, đúng đấy, ta cũng phải tu luyện tới, thậm chí vượt qua hắn, một ít mới lên cấp đệ tử tạm dịch trên mặt mang theo không phục nói rằng, bọn họ nhìn vị kia lâm sư thúc cũng không so với bọn họ đại thể thiếu. Những này lao đệ tử tạm dịch nghe xong đều là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập rồi vô lại, trong lòng nói rằng, kiếm khí kỳ, đó là tốt như vậy đột phá, không thấy chúng ta đạt đến dưỡng khí hậu kỳ nhiều người như vậy, hiện tại còn một cái cũng không có đột phá à. Bất quá lời nói như vậy bọn họ là sẽ không đúng những kia mới tiến vào trong môn phái đúng tương lai tràn ngập vô hạn ước mơ mới lên cấp đệ tử tạp dịch muốn nói. Hoàng đương nhìn thấy những này mới lên cấp đệ tử tạp dịch môn nghiên tính lại, sau đó mới đúng chứ bọn họ nói rằng: "Được rồi, các vị sư đệ, hiện tại chúng ta bắt đầu cho các ngươi phân phối động phủ. Động phủ trên cửa là màu trắng chính là vô chủ động phủ, động phủ trước cửa là màu đỏ cho thấy cái kia động phủ là có chủ, chúng ta tiên kiếm môn đệ tử tạp dịch không cho cấp giật đồng nhất tầng phủ, chỉ có thể cấp giật thượng một tầng phủ, các ngươi có thể ở tầng thứ nhất tùy ý chọn." Ta cho các ngươi một phút thời gian, một phút sau ta liền bắt đầu đăng ký tạo sách, sau đó trở lại hướng về tạm dịch tổng quản báo cáo rồi. Hắn vừa dứt lời, những kia mới lên cấp đệ tử bắt đầu còn không tung ra, nhưng theo có người đi đầu, rất nhanh gia nhập hiểu rõ tuyển chư động phủ trong hàng ngũ. Một phút sau, Hoàng Đường đem một cái sách đóng lại sau quay về trước mặt 30 mới lên cấp đệ tử tạm dịch nói rằng, hay lắm, động phủ đăng ký đã đăng ký hay lắm, phía dưới ta muốn nói các ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ, trưởng môn có lệnh, cái kia chính là các ngươi có thời gian một tháng quen thuộc tiên kiếm môn tất cả, mà sau một tháng ngoại trừ cơ bản động lộc ở ngoài, cái khác đều cần chính mình đi làm nhiệm vụ đổi lấy. Vâng, Hoàng sư Minh. Đại hạ quốc cùng phía Nam Đại Chu quốc giao tiếp một chỗ. Ở một mảnh linh khí phi thường mỏng manh, chỉ là so với giới trần tục Phạm nhân thành chiến muốn khá một chút non xanh nước biếc núi nhỏ trên có nhất tòa trang viên, chỉ thấy ở ngọn núi nhỏ này phong thượng một cái đại trang viên, trang viên cửa lớn biển số nhà thượng viết ba cái đại đại lâm gia trang chữ. Lúc này Lâm gia trang xem ra nhưng là vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi răng đèn kết hoa, trong trang tạp dịch gia đình mặc chỉnh tề, đều là ở ngoài cửa sắp xếp chỉnh tề, tựa hồ là ở chờ cái gì người tự. Lâm gia trang trong đại sảnh. "Cha, ngươi nói, hôm nay đã khôi tiếp cận buổi chưa rồi?" cái kia lâm trưởng môn làm sao vẫn không có tới đón dĩnh nhi nha hắn sẽ không là quên rồi đi một vị người mặc một bộ màu lam đậm hoa sa tinh tuyệt y bên hông cột một cái thương màu xanh lam vẻ chứa lôi văn đai lưng một con đen tuy dầm rạp tóc có một đôi thâm trầm lãng ngụ, thân thể vĩ đại một người trung niên mang theo suốt ruột quay về yên tĩnh ngồi ở chỗ đó một vị người mặc một bộ màu vàng cổ hương sa tinh áo bảo bên hông cột một cái tịnh màu xanh lam hổ văn đai lưng một con phiêu giật tóc bạc có một đôi lim dim con mắt thân hình gầy gò ông Lão nói rằng mang theo sốt ruột người nói chuyện chính là lâm gia trang trang chủ lâm hồng vũ con lớn nhất lâm hồng Mà yên tĩnh ngồi ở chỗ đó chính là Lâm gia trang trang chủ Lâm Hồng Vũ. Lâm Hồng Vũ nghe xong hắn con lớn nhất Lâm Hồng sau, chậm rãi mở lên là hai mắt, nhìn Lâm Hồng một cái nói. Đảng. Lâm Hồng Vũ con lớn nhất Lâm Hồng ban đầu cho rằng hắn cha mở hai mắt ra hội chút gì, nào có biết liền một cái đảng tự. Lâm Hồng nghe xong hắn cha Lâm Hồng Vũ sau bắt đầu vẫn có thể yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhưng thời gian càng về sau càng là dễ kích động, thỉnh thoảng đứng dậy ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Quy 1 chương 79, Lâm tuyết, Tiếng Người. Chương 79, Lâm tuyết Tiếng Người lúc này cách Lâm Gia Trang không xa một cây đại thụ thụ điện thượng đứng một vị ăn mặc trắng như tuyết đạo bảo chính đang kiểm tra trong tay một viên địa đồ thẻ ngọc thiếu nữ chỉ nghe hắn nói rằng tân không sai căn cứ trưởng môn sư huynh trong ngọc giản địa đồ chỉ cái kia Lâm Gia Trang hẳn lạt thì ở phía trước không xa rồi người này chính là trước đây không lâu Phụng Lâm Phạm Chi mệnh đi tới Lâm Gia Trang tiếp Lâm Dĩnh hai người nhập môn Lâm Tuyết hắn cũng là lần thứ nhất Hạ Sơn đi địa phương xa như vậy làm việc bắt đầu còn cảm thấy rất mới mẻ nhàn nhã thưởng thức dọc đường cảnh sát lên nhưng rất nhanh sẽ bị trên đường đi đến mãi không hết yếu thú suy nghĩ Lâm Tuyết đã không nhớ ra được chính mình ở trên đường gặp phải rồi bao nhiêu yêu thú rồi, hắn hiện tại trong bao chứa vật chứa đầy rồi yêu thú tài liệu, kiếm thuật của nàng cũng ở cùng những này yêu thú chém giết chúng không ngừng nâng lên, kiếm khí trung kỳ chiêu thứ nhất kiếm thuật Hỗn Nguyên lượng nghi kiếm đã đạt đến rồi lại thành, liền ngay cả Hỗn Nguyên tam tại kiếm hắn cũng đã đạt đến rồi nhập môn, hiện tại sức chiến đấu của nàng không biết so với mới vừa hạ sơn thời điểm tăng cao rồi. Bao nhiêu? Đứng ở thụ điên lâm Tuyết hướng về trong ngọc giản địa đồ chỉ phương hướng liếc mắt nhìn, sau tối đầu nhìn chính mình trên eo mang theo mấy cái túi chứa đồ, trong miệng nhẹ nhàng nhất ở. liền hướng về phía trước cho dù vút đi. Mà Lâm Tuyết bên hông túi chứa đồ nhưng là hắn đang trên đường tới gặp phải mấy cái tiểu tán tu, nhìn thấy một thân một mình liền muốn đánh thức hắn. Kết quả bọn họ nào biết xem ra tuổi không lớn lắm Lâm Tuyết nhưng là một cái đạt đến kiếm khí trung kỳ cao thủ, hơn nữa còn là nắm giữ bản mệnh phi kiếm kiếm tu. Lâm Tuyết ở Lâm Phàm tư tưởng giáo dục hạ, biết nếu là kẻ địch đã có thiên hạ thủ vi cường, mặc kệ lấy thủ đoạn gì đều là đối với. ở bởi cái kia mấy cái tiểu tán tu ấu ngôn hế ngữ làm tức giận rồi Lâm Tuyết, kết quả Lâm Tuyết trong cơn tức giận vận dụng đạt đến kiếm khí 4 tầng sơ kỳ tu vi ở thêm vào bản thân nàng bản mệnh phi kiếm, có ở sau lưng băng tuyết cái hộp kiếm bên trong băng tuyết phi kiếm kết quả cái kia mấy cái muốn đánh cướp lâm tuyết tiểu tán tu ngay khi tiếng cười của chính mình trung bị nhanh đến cực hạn băng tuyết phi kiếm đưa xuống rồi hoàn tuyển tiểu thanh trên núi lâm gia trang trước đại môn không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng à bên kia trên cây có bóng người ban đầu an tọa ở lâm gia trang trong đại sảnh lâm hồng vũ con mắt đống nhiên vừa mở nhanh chóng đứng dậy trong nháy mắt liền biến mất ở trong đại sảnh lúc này lâm hồng bên thai mới truyền đến một tiếng môn phái người đến, đến rồi lúc này mới vội vã triển khai chính mình võ kỹ thân pháp nghĩ lâm gia trang cửa lớn chạy đi Lâm Tuyết nhanh chóng xẹt qua từng viên một đại thụ, ở trong đó trên một cây đại thụ một điểm, liền chậm rãi rơi xuống rồi Lâm Gia Trang trước đại môn. Lâm Gia Trang mọi người ở Lâm Hồng Vũ trang chủ dẫn dắt đi quay về Lâm Tuyết cung cung kính kính hành lễ nói, bài kiến tiên sư. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Tuyết ở cao như vậy trên cây to như dám trên đất bằng trong lòng chính là kinh ngạc thốt lên, thật cao tu vi, coi như là hắn tu luyện rồi cả đời cũng không làm được ở thụ điên thượng như Lâm Tuyết như vậy đi bộ nhàn nhã. Lâm Tuyết hơi gật gù, nói rằng, ta là tiên kiếm môn đại trưởng lão Lâm Tuyết, các ngươi có thể gọi ta Lâm trưởng lão. Lâm Tuyết nói liền đem thân phận của chính mình lệnh bài đưa tới. Vâng, Lâm trưởng lão, ta là cái này trang tự trang chủ, Lâm Hồng Vũ ở xác nhận lệnh bài sau cung kính đáp. Sau đó nói tiếp, "Lâm trưởng lão, xin mời vào." Lâm Hồng Vũ nói xong làm ra một cái xin mời động tác. Đứng ở trước đại môn Lâm Tuyết nhưng là không để ý đến hắn, phản nhi là chỉ vào quay về sau cửa lớn sợ hãi rụt rè rũi ra hai cái tiểu đầu hài đồng nói rằng, "Nói vậy cái kia chính là các ngươi chuẩn bị đưa vào chúng ta tiên kiếm môn." Ngậy, "Đúng, trưởng lão." Lâm Hồng Vũ cũng không lấy Lâm Tuyết thất lễ để ý, cung kính hồi đáp. "Ân, Lâm trang chủ, ta ở trên đường đi làm lỡ rồi một ít thời gian, hiện tại thời gian cấp bách." ta liền không nữa ngươi nơi này lưu lại rồi mang theo hai vị này đệ tử mới ta đã có ra đi rồi a gấp gáp như vậy lâm hồng vũ bên người lâm hồng kinh ngạc nói lâm tuyết lần thứ hai gật gục lúc này lâm hồng vũ từ trong ngực của chính mình lấy ra một cái hộp ngọc quay về lâm tuyết nói rằng lâm trưởng lão ta biết các ngươi môn phái người tu tiên đúng giới trần tục bảo vật cũng không có hứng thú đây là ta từ nhỏ được một khối khoáng thạch ta cũng không biết là cái gì lão phu liền đem nó hiến cho tiên kiếm môn đi lâm tuyết hơi nhất do dự nhìn ông lão nhìn một cái lúc này mới nhận lấy ông lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Lâm Tuyết mở ra nhìn thấy trong hộp là một khối hiện ra hơi ánh sao khoáng thạch, con mắt co rụt lại, trong lòng kinh hô, "Này, này, sao có thể có chuyện đó?" Bất quá rất nhanh Lâm Tuyết liền mặt mỉm cười tự nhiên đem hộp ngọc làm lại khép lại, dán lên phong linh phủ, sau đó bỏ vào rồi bên hông một cái túi đựng đồ bên trong. Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, chớp mắt một cái, nhìn một chút trước mắt vị này đạt đến kiếm khí một tầng Lâm Hồng Vũ nhìn cái hông của hắn túi chứa đồ ước ao vẻ mặt, quyết đoán lấy hạ một cái túi đựng đồ đưa tới, cũng nói rằng, "Đây là ta trưởng môn sư huynh để ta mang cho các ngươi, bên trong có một ít tu tiên tài nguyên." Lâm Hồng Vũ hưng phấn kích động tiếp nhận Lâm Tuyết trong tay túi chứa đồ hai tay run rẩy cẩn thận bỏ vào trong ngực của chính mình. Sau đó quay về sau đại môn lộ ra nửa cái đầu cùng con mắt hai cái bảy tám tuổi đứa nhỏ hô dĩnh nhi húc nhi mau ra đây theo lâm trưởng lão đi thôi. Lúc này hai người này đứa nhỏ mới lắp bắp đi ra đi tới lâm hồng vũ tiền thiếu kỳ đánh giá chứ lâm tuyết lâm tuyết cũng nhìn trước mắt hai cái đứa nhỏ lâm trưởng lão đây là lâm dĩnh cái này là lâm húc lâm hồng vũ mới vừa nói xong lâm dĩnh cùng lâm húc liền hướng lâm tuyết hành kiếm lên nói bái kiến lâm trưởng lão. miễn lễ lâm tuyết trong lòng ca kinh hắn phát hiện cái kia ăn mặc màu vàng nhạt tiểu váy tên là lâm dĩnh bé gái tu vi lại đã đạt tới kiếm khí một tầng trung kỳ phải biết ở như vậy cơ bản không linh khí địa phương vẫn không có nhiều tu tiên tài nguyên phụ trợ hắn liền lại có thể tu luyện tới kiếm khí một tầng trung kỳ rất khả năng cũng là ít nhất là trung đẳng tu tiên tư chất ta trong lòng nghĩ đến không trách trưởng môn sư minh muốn cho ta tự mình tới đón cần phải bảo vệ tốt an toàn của bọn họ nghi lâm tuyết nghĩ tới đây trong lòng chính là vui vẻ sau đó ôn hòa quay về trước mặt hai người nói rằng chúng ta đi thôi sau đó lâm tuyết ở cùng lâm hồng ngũ lâm hồng nói lời từ biệt sau liền mang theo hai người ra đi Hiển Nhiên hai người cũng là lần thứ nhất rời nhà môn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Lâm gia trang phương hướng, con mắt đỏ ngầu, bất quá vẫn là tận lực không có khóc lên, điều này hiển nhiên là Lâm Hồng Vũ mọi người trước sẽ dạy tốt đẹp. Ở chính giữa mở Lâm gia trang tầm nhìn sau, Lâm Tuyết từ chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra hai tấm hắn gần nhất luyện chế thành ngự phong phủ phân biệt kề sát ở Lâm Dĩnh cùng Lâm Húc hai người trên người. Lập tức một cái tay lôi kéo một cái về phía trước cẩn thận cưỡi gió mà đi. Hơn nửa tháng sau đó, tiên kiếm sơn dưới chân một chỗ, đi tới rồi ba cái phong trần mệt mỏi bóng người. Chỉ thấy đi ở trước nhất bóng người ngẩng đầu nhìn ngó chót vót trên núi, cao Hưng nói: rốt cục trở về rồi. Một thân phía sau lúc này truyền đến rồi một cái chim hoàng anh giống như âm thanh, "Trưởng lão, đây chính là Tiên Kiếm Sơn." "Rồi, thật cava." "Đúng đấy, đúng đấy." Một âm thanh khác phụ hòa nói, "Này mấy cái phong trần mệt mỏi bóng người chính là đi lâm gia trang tiếp người lâm tuyết mấy người." Quy một chương 80, Lâm Tuyết trở về núi. Chương 80, Lâm Tuyết trở về núi. Đi ở phía trước Lâm Tuyết hơi gật đầu nói, "Không sai, đây chính là Tiên Kiếm Sơn, ta hiện tại liền đệ sư huynh đệ môn hạ tới đón các ngươi." Nói liền lấy ra một tấm đựu truyền âm, trong miệng nói rồi vài câu liền nhìn thấy bộ truyền âm hóa quang bay lên trên núi, không đợi Lâm Tuyết mấy người đợi lâu, rất nhanh sẽ từ trên núi trong mây mù khoan ra một chiếc lá xanh giống như phi thiên tiểu chu. Hoa, biết bay thuyền bên dưới ngọn núi ngồi ở một chỗ trên tảng đá nghỉ ngơi Lâm Dĩnh Kinh hô. Sau đó cũng bang lên rồi mặt khắc một tiếng hoa than phục thanh Lâm Tuyết ngẩng đầu lên vừa nhìn, đầu tiên là hơi nhướng mày, bất quá nhìn thấy phi thiên trên thuyền nhỏ hai bóng người sau mới mặt giãn ra khẽ mỉm cười. Sư tỷ, sư tỷ, người rốt cục đã về rồi, cao cấp phi hành pháp khí lục diệp chu còn không ngừng lại ổn liền ngự phong nhảy xuống một cái ăn mặc màu trắng tiểu trang phục, khắp khuôn mặt là há nhỏ. Trên y phục dính hôi tầng, ánh mắt linh động, đẹp đẽ đáng yêu bé gái, nói liền chạy tới lôi kéo Lâm Tuyết cánh tay. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn hắn nhìn một cái sau mới đưa sự chú ý chuyển tới phía sau nàng hai cái đứa nhỏ. Đặc biệt là nhìn thấy còn có một cái gần giống như hắn to nhỏ bé gái thì ánh mắt sáng lên, như là phát hiện rồi cái gì tốt đồ chơi. "Tiểu sư muội, ngươi cũng không nên múa mình, hai người bọn họ nhưng là chúng ta tiên kiếm môn đời thứ 4 trưởng môn tổ sư hậu nhân." Lâm Tuyết nhìn trước mắt con mắt tỏa sáng tiểu sư muội Lâm Vũ mau mau nhắc nhở. Lâm Vũ đang nghe rồi hắn sư tỷ Lâm Tuyết sau chứ mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lúc này trời trên trời cao cấp phi hành pháp khí lục diệp chu chậm rãi ở cách mặt đất chỗ không xa đình đồn sau một cái an mặc trắng như tuyết đạo bảo bóng người nhảy xuống quay về lâm tuyết được rồi một cái kiếm lễ cao hứng nói nhị sư thị ngươi đã về rồi vừa vặn ta ở dò xét môn phái trưởng môn sư huynh vừa nhận được tin tức của ngươi liền phái ta điều động lục diệp chu tới đón ngươi đa tạ tam sư đệ rồi lâm tuyết nói xong thân thể hướng về một bên một bên nhìn lâm dĩnh lâm húc hai người chỉ vào lâm vân nói rằng đây là chúng ta tiên kiếm môn hộ pháp trưởng lão lâm dĩnh lâm húc hai người cũng là hiểu chuyện lâm tuyết mới vừa nói xong cũng chủ động hướng về lâm vân thi lễ một cái nói Bái kiến hộ pháp trưởng lão. Miễn lễ, Lâm Vân vừa mới dứt lời, tiểu sư muội Lâm Vũ liền đến đến Lâm Dĩnh, Lâm Vũ hai người trước mặt, chứa một bộ tiểu đại nhân dạng quay về hai người nói, ta là tiên kiếm môn. Ân ân, trưởng lão. Lâm Dĩnh, Lâm Vũ hai người cũng nhìn trước mắt cùng hắn không khác nhau lắm về độ lớn Lâm Vũ chần chờ được rồi một cái kiếm lễ, đạo bái gặp trưởng lão. Lâm Vũ đang nghe rồi hai người kêu to sau, lúc này mới hài lòng lần thứ hai trở lại Lâm Tuyết bên cạnh, Hiếu Kỳ nhìn Lâm Tuyết bên hông thêm ra đến mấy cái túi chứa đồ. Sau đó Lâm Vân bắt chuyện mấy người thượng tiểu chu ở mấy người trước sau lên cao cấp phi hành pháp khí lục diệp chu sau lâm vân hướng về lục diệp chu phía trước một chỗ mâm tròn thượng nạm chứa một ít linh thạch trung hướng nơi chỉ tay trong miệng nhẹ giọng quát lên lên cao cấp phi hành pháp khí lục diệp chu liền chậm rãi vững vàng bay lên sư tỷ sư tỷ lâm tiết nghe được bên cạnh lâm vũ kêu to quay đầu liền nhìn thấy lôi kéo hắn tay phải tiểu sư muội lâm vũ con mắt tỏa ánh sáng hiếu kỳ sở sở bên hông hắn thêm ra mấy cái tiểu túi chứa đồ lâm tiết nhìn thấy hắn mô dạng trên mặt ý cười lóe lên sau đó quay đầu truyền âm quay về chính đang điều động cao cấp phi thiên pháp khí lục diệp chu lâm vân nói rằng tam sư đệ Ta đây không nhìn lầm nhưng là phi hành pháp khí ba. Lâm Vân nói rằng đúng, sư tỷ, lúc này trưởng môn sư huynh lấy ra chiêu thu đệ tử sử dụng. Tiếp theo Hưng phấn truyền âm nói, những tiêu tới tham gia chúng ta tiên kiếm môn thăng tiên hội người nhìn thấy biết bay tiểu chủ, đó là khiếp sợ không rồi, ha ha ha ha ha ha. Lâm Lâm Tuyết nghe nói như thế, trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra tự hào vẻ mặt. Tiếp theo Lâm Tuyết chính là cao hứng vấn đạo, vậy chúng ta tiên kiếm môn lần này chiêu thu rồi bao nhiêu đệ tử mới nha. Lâm Tuyết nói xong chăm chú nhìn chầm chầm phía trước chính đang điều động cao cấp phi hành pháp khí Lâm Vân, tập trung tinh thần, nín thở ngưng thần chờ hắn đáp án. Ai? phía sau lâm tuyết nghe xong phía trước tam sư đệ lâm vân một tiếng thở dài sắc mặt biến đổi lớn thân thể run rẩy hai tay vi run chính đang hắn sắp không nhịn nổi thời điểm lần thứ hai chuyển đến rồi lâm vân âm thanh ban đầu quá rồi cửa hải thứ hai đệ tử cũng không ít, kết quả cuối cùng có thể quá cửa thứ ba có thể đem chính mình sinh tử không để ý cũng chỉ có ba mươi vì lẽ đó sau đó ta cùng trưởng môn sư huynh liền mang theo cái kia cuối cùng ba mươi người trở lại rồi môn phái lâm tuyết đang nghe rồi lời này sau sắc mặt mới chậm rãi khôi phục bình thường lâm tuyết âm thầm thở ra một cái trương khí nhìn phía trước hắn tam sư đệ lâm vân nhìn một cái khẽ miệng nhếch câu trong lòng nghĩ đến ừ Tam tiểu tử, ngươi liền cầu khẩn ông trời phù hộ ngươi không muốn rơi xuống bản sư tỷ trong tay, khà khà, đến thời điểm, khà khà. Lâm Vân e sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn chỉ là phát sinh rồi một cái thở dài ai liền trong họa, rướn lấy rồi hắn cái kia nghiêm túc nhị sư tỷ ghi nhớ. Chính đang điều động cao cấp phi hành pháp khí Lâm Vân còn vưu không tự biết họa là từ miệng mà ra, kế tục bay về hắn nhị sư tỷ Lâm Tuyết truyền âm nói. Kỳ thực những kia quá rồi thăng tiên hội cửa hải thứ hai cũng không có thiếu rất tốt mẩm, thế nhưng trưởng môn sư huynh nói tu tiên vốn là làm việc kiếm tiền, nếu như không có đem sự sống chết của chính mình không để ý quyết tâm, vậy tương lai cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu không biết lúc nào ngay khi này này điều nguy hiểm con đường tu tiên thượng thân tử đạo tiêu, còn không bằng hiện tại liền để bọn họ trở lại làm cái phàm nhân, hay là bọn họ so với tu tiên càng thêm hạnh phúc nhi. Lam Lâm Tuyết nghe được tu tiên vốn là làm việc nhi tiền, đem sự sống chết của chính mình không để ý quyết tâm câu nói này sau chậm rãi như có ngộ ra gật gật đầu, cũng ở trong lòng nói rằng, đây chính là trưởng môn sư vinh tâm cảnh à, nếu sư huynh ngươi cũng có thể đem sinh tử không để ý, người sư muội kia lại có cái gì phải sợ chứ? Muốn xong Lâm Tuyết trên mặt còn mang theo một ít có đoạn được hưởng thụ vẻ mặt. Nhưng vẻ mặt của hắn rất nhanh bị một thanh âm suy nghĩ Ai, nhị sư tỷ hiện tại cái nhóm này lão đệ tử tạm dịch nhìn thấy có mới lên cấp đệ tử tạp dịch sau, cái kia tu luyện chi chăm chỉ đó cũng không so với chúng ta lúc ban đầu mấy cái kém. Lâm Tuyết đã quên phía trước Lâm Vân nhìn một cái, Tiểu Tam Tử, ngươi còn dám tới thứ hai hay? Thứ, ngươi chờ xem. Khà khà, Lâm Tuyết khẹt miệng lại là nhất câu. Chính ở mặt trước ra sức điều động phi hành pháp khí lục diệp chu Lâm Vân nếu như hắn biết chỉ là phát sinh hai tiếng ai liền dứt lấy thanh họa, phỏng chừng đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đang nói. Phi hành pháp khí chậm rãi bay đến tiên kiếm sơn thượng lan lộn biển trước mặt, chỉ thấy phía trước Lâm Vân lấy ra bên thân phận lệnh bài, hướng về truyền vào kiếm khí. Lệnh bài màu bạc phát sinh ánh sáng dịu dịu chậm rãi bao vây lấy cao cấp phi hành pháp khí lục diệp chu, phía trước điều động cao cấp phi hành pháp khí lục diệp chu Lâm Vân lấy ra một tấm đũa truyền âm, khóe miệng khẽ nhúc nhích mấy lần sau hóa hồng quang trong nháy mắt bay vào phía trước lăn lộn trong biển mây. Sau đó phía trước điều động tàu cao tốc Lâm Vân lúc này mới trong miệng nhẹ giọng hô: "Mở." Trước mắt lăn lộn biển mây như sóng gợn rung chuyển mấy lần sau, phát sinh tốc nhẹ nhàng thành sau mới nhanh chóng hình thành một cái cung tàu cao tốc ra vào hình tròn lỗ thủng. Tiếp theo Lâm Vân điều động toàn bộ chu thân về phía trước nhảy một cái, tiến vào trong lối đi, chờ toàn bộ lục diệp chu toàn thân sau khi tiến vào, biển mây hơi rung động, lại khôi phục rồi nguyên dạng, chút nào không nhìn ra vừa nãy thần kỳ biến hóa. Quy 1 chương 81, Lâm Dĩnh Nhập Môn. Chương 81, Lâm Dĩnh Nhập Môn. Lâm Vân điều động cao cấp phi hành pháp khí Lục Diệp Chu chậm rãi đang lăn lộn biển mây chung trong đường nối phi hành, rất nhanh lăn lộn biển mây phía trước cũng xuất hiện rồi một cái tương tự cửa động. Cao cấp phi hành pháp khí Lục Diệp Chu tốc độ không giảm hướng về bay đi, cao cấp phi hành pháp khí Lục Diệp Chu ở cửa động bên cạnh hào không ngừng lại về phía trước động nhiên nhảy một cái, như là giếng nước hét nhảy ra miệng giếng đến đi ra bên ngoài đại thế giới như thế. Vừa ra tới, đứng ở cao cấp phi hành pháp khí Lục Diệp Chu thượng Lâm Dĩnh mấy người liền nhìn thấy xa xa là mấy tòa cao sen vào thiên khung núi lớn, núi lớn chu vi còn có lít nha lít nhít núi nhỏ quay trung quanh, sơn cùng sơn trong lúc đó có một tia tí ti sương trắng trắng ngập, mà lúc này trên trời bạch vân từng đóa từng đóa, không khí vô cùng mùi thơm ngát, ở vào trung gian mấy ngọn núi lớn thượng đỉnh đài lầu các vô số, từng tia từng tia mây mù ở tại thượng lưu lớn bồi hồi, nhìn xa như trôi nổi ở bạch vân bên trên, ở đâu xa xa cách gần nhất nhất ngọn núi lớn thượng thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có không ít người ảnh ở vách núi treo leo từ trên xuống dưới, một mảnh bận biệu lục cảnh sắc. Wa wa, Lâm Dĩnh, Lâm hút miệng nhỏ không muốn tự chuỗi há mồm thở dài nói phía trước điều động cao cấp phi hành pháp khí lục diệp chu lâm vân nghe được hai cái mới lên cấp đệ tử thán phục thanh, thân thể vẫn, ngẩng đầu đỡ ngực kế tục điều động lục diệp chu bay tới đằng trước. Đứng ở phía sau tiểu sư muội lâm vũ nhìn thấy hắn tam sư huynh lâm vân động tác sau, miệng nhất xẹp, mắt nhỏ linh động xoay một cái, không biết nghĩ đến cái gì, con mắt chậm rãi đã biến thành trăng lưới liễm, mặt mỉm cười. Trong miệng phát sinh không hề có một tiếng động nói cười. Rất nhanh lâm vân liền điều động cao cấp phi hành pháp khí lục diệp chu liền chậm rãi bay đến tiên kiếm môn trước sơn môn trên bình đài. Trờ Lâm biết, lâm vân mấy người mới vừa hạ cao cấp phi hành pháp khí lục diệp chu cái kia trước kia thủ ở trước sơn môn thủ vệ đệ tử tạm dịch liền hướng chúa lâm tuyết, lâm vân hai người cùng kính hành lễ nói, bái kiến đại trưởng lão, bái kiến hộ pháp trưởng lão. miễn lễ, lâm tuyết nhẹ giọng trở về một tiếng sau liền mang theo lâm dĩnh, lâm húc hai người chậm rãi hướng về tiên kiếm môn sơn môn đi đến. thu, mặt sau lâm vân cũng cấp tốc bấm quyết thu rồi cao cấp phi hành pháp khí lục diệp chu, cẩn thận bỏ vào trong bao chứa vật sau chạy tới. và mấy người chậm rãi đi tới tiên kiếm môn sơn môn trước. lâm dĩnh, lâm húc hai người liền nhìn thấy hai cái thô to, mặt ngoài điêu khắc có phủ văn thần bí bạch ngọc đại trụ. Bạch ngọc đại trụ thượng những kia phù văn thần bí còn không thì phát sinh yếu ớt thất thải ánh sao, thần bí dị thường. Hai người ở ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai cái cao to bạch ngọc thạch trụ hướng lên trên thẳng tắp lan tràn đến thiên cung, như hai cái lợi kiếm xuyên thẳng hướng thiên không, như là cùng trời đụng vào nhau như thế. Tiếp theo liền thấy đến bên phải một cái bạch ngọc tảng đá lớn trên cây có viết, Ngự kiếm lang không, phá thiên địa lao tụ mặc cho tiêu dao. Bên trái bạch ngọc đại trên trụ đá viết, Chấp kiếm giã, nhiệm thế gian hồng trần cũng kiếm tiên. Tiếp theo ở hai cái cao to bạch ngọc tảng đá lớn trụ đỉnh ở sắp tiếp cận bầu trời đám mây địa phương treo lơ lửng một khối hai bên như kiếm hình trung gian tứ phương màu tím hiệu. Bảng hiệu chu vi còn điêu khắc có phiêu giật tiên nhân ngữ kiếm phi thiên đồ án cùng một ít thần bí thất thải phù văn, chỉ thấy lúc này màu tím trên tấm bảng diện viết phát sinh từng luồng từng luồng vô cùng lăng liệt khí tức phóng lên trời, khí thế bàn bạc, vì thế thiên điệu tiên kiếm môn ba cái thất thải hiện ra từ đại tự. Đại tự thượng một loại không tên khí tức xông tới mặt, tựa hồ có thể xuyên thấu lòng người, khiến cho nhân sinh ý. Lúc này Lâm Tuyết thanh âm vang lên, "Này bạch ngọc thạch trụ thượng viết chính là chúng ta kiếm tu phải làm làm, cái này cũng là chúng ta tiên kiếm môn môn phái tôn chỉ, chúng ta vừa phải có chém phá tất cả buộc quyết tâm lại phải có tiêu giao kiếm tu tâm tình." Lâm Tuyết dừng một chút nói tiếp, đối xử các ngươi tu luyện thành công sau khi sẽ xuống núi lực lãm các ngươi phải nhớ cho kỹ phía trên này vâng đại trưởng lão lâm dĩnh lâm húc hai người màu màu đá sau đó lâm tuyết lâm vân hai người mang theo hai người bọn họ dọc theo thanh ngọc thạch lắt thành sự dai kế tục đi về phía trước không lâu đi tới rồi một cái tiểu bình đài chỉ thấy cái kia tiểu trên bình đài một khối cao to kiếm hình trên bia đá viết kim kiếm phong lúc này đi tới phía trước lâm vân chỉ chỉ tiểu trên bình đài kiếm hình bia đá nói rằng đây chính là kim kiếm phong cũng là các ngươi sắp sửa đi địa phương nói xong quay đầu nhìn lâm dĩnh lâm húc hai người nhìn một cái Tiếp theo hai người kế tục mang theo Lâm Dĩnh, Lâm Vân hai người hướng về kiếm hình bia đá mặt sau thềm đá tiếp tục đi đến phía trước. Không lâu sau, mấy người liền đến đến rồi một chỗ đại điện. Tiên kiếm môn phó Phong Kim kiếm Phong tạp dịch đại điện, tiên kiếm môn tạp dịch tổng quản Hoàng lão quay về Lâm Tuyết được rồi một cái kiếm lễ, đạo bái kiến đại trưởng lão. Ân, miễn lễ, Lâm Tuyết mỉm cười chứ trả lời. Sau đó Lâm Tuyết chỉ chỉ phía sau theo Lâm Dĩnh, Lâm Húc hai người, sau đó tiếp theo đúng tạp dịch tổng quản Hoàng lão nói rằng, hai người này là đệ tử mới, ngươi sắp xếp một thoáng. Vâng, đại trưởng lão hai người ngươi hiện tại này kim kiếm phong nơi này và những đệ tử khác đồng thời tu luyện có thể có cái gì tạo hóa toàn tin tưởng chính các ngươi rồi lâm tuyết cho tạm dịch tổng quản hoàng lao dặn dò sau xoay người quay về phía sau lâm dĩnh lâm húc hai người nói vâng đại trưởng lão lâm tuyết sau khi nói xong rồi cùng hắn tam sư đệ lâm vân mấy cái cho dù càng biến mất ở rồi xa xa tiên kiếm môn ngọn núi chính tiên kiếm phong chủ điện tiên kiếm điện trong đại sảnh bái kiến trưởng môn sư minh bái kiến trưởng môn sư Vinh. lâm tuyết lâm vân hai người đứng ở đại điện hạ đối mặt chứ đại điện chủ vị đoàn thượng lâm Phàng hành kiếm lễ đạo Lâm Phạm nhìn tràn đầy bụi lao vẻ Lâm Tuyết cùng đứng ở bên cạnh nàng Lâm Vân hai người, bay về Lâm Tuyết nói rằng: Miễn lễ, nhị sư muội lần này cực khổ rồi, nhị sư muội, tam sư đệ ngồi đi. Lúc này Lâm Phạm trong lòng nghĩ đến, không sai, nhị sư muội hạ sơn một chuyến, một thân khí tức ác liệt tinh khiết rồi rất nhiều, cả người khí thế đều không giống nhau rồi. Lâm Phạm nghĩ tới đây lại nhìn thấy Lâm Tuyết bình an trở về, trên mặt ôn hòa khẽ mỉm cười. Chờ Lâm Tuyết sau khi ngồi xuống, Lâm Phạm mới chậm rãi vấn đạo. Sư muội trên đường đều còn thuận lợi đi. Lâm Tuyết tiếp theo chính là đơn giản trên đường hành trình cho Lâm Phạm, Lâm Vân hai người làm cái đơn giản giản rãi đối với cái kia mấy cái chết ở hắn dưới kiếm tán tu hắn cũng chỉ là đơn giản nhất lên. làm lâm tuyết sau khi nói xong, khoe miệng hơi động, biểu hiện có chút do dự, cái chán hơi nhíu nhìn lâm phạm nhìn một cái. hắn động tác này vừa vặn bị lâm phạm nhìn thấy. nhị sư muội, sư minh đệ muội trong lúc đó đều có thể mà nói, không cần kiêng kỵ cái gì. lâm tuyết ở rồi lâm phạm sau lúc này mới chậm rãi nói rằng, trường môn sư minh, ta lần này đi đón lâm dĩnh hai người, ở trên đường đi, nhìn thấy ven đường đạo phỉ hung hăng ngược thậm chí ở một vài chỗ cũng không có thiếu dân nói, các nơi quan phủ cũng không thống trị, này bản không phải nên xuất hiện tình huống, tại sao đại hạ hoàng tộc liền không biết đây chính là hội giao động sự thống trị của bọn họ, một khi thời cơ thành thủ, vậy coi như là thiên hạ đại loạn nha. Hơn nữa từ điện tịch ghi chép đến xem mỗi khi thiên hạ đại loạn, hướng về hướng phía sau đều có người tu tiên tham dự trong đó, trưởng môn sư huynh, ngươi nói là không phải chúng ta đại hạ quốc bảo vệ tông môn lý hỏa kiếm tông xuất hiện rồi cái gì đại biến cố, lấy về phần bọn hắn không có tinh lực đến quan tâm những này. Lâm Phàm nghe xong Lâm Tuyết híp mắt lại, trong đầu các loại linh quang quét đièm. Quy một chương 82, truyền âm phi kiếm. Chương 82: Truyền âm phi kiếm. Lúc này, Lâm Phàm trong lòng nghĩ đến, muốn thực sự là Đại Hạ Quốc Ly Hỏa Kiếm Tông xuất hiện cái gì biến cố lớn, này có thể sẽ không hay rồi, bây giờ tiên kiếm môn vẫn không có phát triển lên, có thể không chịu nổi đại biến cố a. Lâm Phạm nghĩ tới đây liền từ chính mình trong bao chữ vật lấy ra rồi một cái khoảng ba tấc màu vàng tiểu kiếm, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, đối với hắn như là nói cái gì, sau đó màu vàng tiểu kiếm liền lăng không trôi nổi ở Lâm Phàm trước mặt, Lâm Phàm hai tay bắt quyết, nhận một cái vô cùng phiền phức chú ấn, chờ tiếp hào sau, trong miệng nhẹ giọng ra lệnh phong. Tiếp theo Lâm Phạm vận may toàn thân mình kiếm khí điên cuồng truyền vào màu vàng tiểu kiếm bên trong, màu vàng tiểu kiếm được kiếm khí sau, màu vàng ánh sáng đầu tiên là đại thịnh sau đó từ từ biến mất, chỉ chốc lát liền biến thành một cái mắt thường đều khó mà nhìn thấy trong suốt tiểu kiếm. Lúc này, Lâm Phàm lại nhận một cái chu ấn sau, tiểu kiếm đột nhiên loáng một cái sau liền trở nên liền linh thức cũng khó có thể nhận ra được rồi, sau đó Lâm Phàm quay về trôi nổi ở giữa không trung tiểu kiếm ra lệnh, hận. lên, Lâm Phạm thanh mới vừa phát sinh, trong suốt tiểu kiếm bỗng nhiên trong lúc đó thẳng tắp tựa như tia chớp bay ra tiên kiếm điện phòng khách, cấp tốc bay vào đến rồi trên trời trong mây trắng biến mất không còn tăm hơi. Trường môn sư minh, đó là cái gì? Ngồi ở phía dưới Lâm Vân nhìn thấy vừa nãy Lâm Phạm lấy ra màu vàng tiểu kiếm to mò hỏi. Bên cạnh hắn Lâm Tiết cũng là hiếu kỳ dựng thẳng hai lỗ tai, lương thần chuẩn bị nghe Lâm Phạm giải đáp. Lâm Phạm cười ha ha sau nói với mấy người, đây là chính ta căn cứ huấn nguyên kiếm quyết bên trong phi kiếm luyện chế pháp luyện chế truyền âm phi kiếm, chuyên môn dùng cho khoảng cách xa lan truyền tin tức. Chỉ cần sớm ở này truyền âm trên phi kiếm đem người khí tức lưu lại, chỉ cần một thân ở truyền âm phi kiếm vị trí trong phạm vi, trừ phi một thân tự thân khí tức bị che đậy, không phải vậy này truyền âm phi kiếm đều có thể tự động bay đến một thân trong tay. Lâm Tiết, Lâm Kiếm hai người nghe xong ánh mắt sáng lên. Lâm Phạm không chờ hai người phản ứng liền từ chính mình trong bao chứa vật lần thứ hai lấy ra rồi sáu thanh màu vàng truyền âm phi kiếm vung tay lên sáu thanh màu vàng truyền âm phi kiếm liền đến rồi hắn nhị sư muội Lâm Tuyết tam sư đệ Lâm Kiếm Tiền Lâm Tuyết cùng Lâm Vân hai người nhìn trước mặt ba thanh màu vàng truyền âm phi kiếm đều là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng thụ hạ, không ngừng mà ở trong tay thưởng thức lúc này Lâm Phạm quay về Lâm Tuyết hai người lần thứ hai nói rằng này truyền âm phi kiếm luyện chế không dễ tài liệu khó tìm cố gắng bảo quản ở lại nguy nan thời điểm đang sử dụng. Phía trên này đều là lưu lại rồi hơi thở của ta, mà lúc trước ta đã phân biệt cho tứ sư Đệ Lâm Kiếm cùng tiểu sư mỗi Lâm Vũ mỗi người ba thành, cũng đem hơi thở của bọn họ lưu lại. Tiếp theo trước Lâm Phàm lần thứ 2 lấy ra 6 thanh màu vàng truyền âm phi kiếm, trong đó 3 thanh màu vàng truyền âm phi kiếm phát sinh nhẹ nhàng long long long kêu khẽ thanh đi tới Lâm Tuyết bên người, rất giống như người, màu vàng truyền âm phi kiếm hơi hít một hơi, sau đó bay trở về Lâm Phàm trong tay. Sau đó Lâm Phàm bảo chế y theo chỉ dẫn, còn lại 3 thanh màu vàng truyền âm phi kiếm đi tới Lâm Vân bên người, cũng hút một tia hàn khí tức trên người sau mới trở lại Lâm Phàm trong tay, chờ màu vàng truyền âm phi kiếm bay trở về sau, Lâm Phạm xoay tay một cái đem màu vàng truyền âm phi kiếm thu hồi trong bao chứa vật. Ngồi ở đại điện phòng khách bên trái Lâm Tuyết chờ Lâm Phạm đem màu vàng truyền âm phi kiếm thu hồi túi chứa đồ sau đó lấy ra rồi hắn bên hông hai cái bé nhỏ túi chứa đồ, kiếm khí đẩy một cái liền hướng chứ Lâm Phạm chậm rãi bay đi. Trong miệng nói, trưởng môn sư Minh, đây là sư muội ở trên đường. Lời của nàng đến chưa nói xong, Lâm Tuyết liền nhìn thấy bay về phía Lâm Phạm hai cái túi chứa đồ đường cũ bay trở về. Lâm Tuyết sau khi thấy, vẻ mặt vi gấp, đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe thấy Lâm Phàm trong miệng nói đến, sư muội, đây là chính ngươi, Vi Minh như thế nào sẽ phản nghi. Lâm Phạm khẽ mỉm cười nhìn vì gấp Lâm Tuyết tiếp theo nói, ta biết sư mọi ý tứ, nhưng hiện tại chúng ta tiên kiếm môn còn không kém sư mọi người những thứ đồ này, trái lại là sư mội phải làm đem những thứ đồ này biến thành tu vi của chính mình cùng thực lực, phản mà đối với chúng ta tiên kiếm môn trợ giúp càng to lớn hơn. Lâm Tuyết nghe xong Lâm Phạm lời nói này, lúc này mới khôi phục yên tĩnh khuôn mặt. Lúc này, Lâm Phạm từ chính mình trong bao chữ vật lấy ra rồi hai cái bạch tinh ngọc làm tiểu bình thuốc, Lâm Phạm đang nhìn mình trên giới hai trong tay bạch tinh ngọc tiểu bình thuốc. Vẻ mặt nghiêm túc quay về ngồi ở bạch ngọc phô đoàn thượng lâm tuyết, lâm vân hai người nói, này trong bình ngọc chứa chính là ngũ hành thăng tiên đan, mỗi một cái bình ngọc bên trong một viên. Ban đầu yên tĩnh ngồi ở bạch ngọc phô đoàn thượng lâm vân bỗng nhiên đứng thẳng lên, kinh hô, trưởng môn sư minh, đây chính là cái kia trong truyền thuyết có thể không có bất luận cái gì phụ tác dụng, có thể tăng cao kiếm khí hậu kỳ trước đây một tầng tu vi cảnh giới ngũ hành thăng tiên đan. Không sai, lâm phàm gật gật đầu nói, tê, lâm tuyết hai người hít vào một ngụm khí lạnh, lâm phàm kiếm khí đẩy một cái liền đem hai bình đan dược phân biệt đưa tới, lâm phàm đưa tới sau đang chuẩn bị nói tiếp một thoáng dùng đan dược chú ý xử hạng. Đây là lại truyền tới rồi một cái trăm miệng một lời âm thanh. Trưởng môn sư vinh, chúng ta không cần, ngươi dùng đi." Đại điện bên trái Lâm Tuyết, Lâm Vân đồng thời mở miệng nói rằng. "Ha ha, Lâm Phàm thấy hớn hở nở nụ cười, nói tiếp, "Đan dược này ta đã dùng rồi một viên, tu vi của ta ở trước đây không lâu đã đột phá kiếm khí 4 tầng đạt đến rồi kiếm khí 5 tầng sơ kỳ rồi, ban đầu nếu có thể tu luyện tới kiếm khí 5 tầng sau đang uống đó là tốt nhất, thế nhưng ta nào biết chúng ta tiên kiếm môn nhanh như vậy trở thành cựu phẩm tông môn, mấy rồi ta kế hoạch ban đầu." Lâm Phàm hơi hơi ngừng lại một chút, vẻ mặt nghiêm túc đối với hai người nói rằng, "Khi đó ta hiểu rõ Cách chúng ta gần nhất tỷ như Liệt Dương kiếm môn, Chân Nguyên kiếm môn đẳng trong môn phái đạt đến kiếm khí trung kỳ đều không xuống 10 người, mà đạt đến kiếm khí 5 tầng cũng có 2, 3 người, còn kiếm khí 6 tầng cao thủ có hay không ta liền không biết rồi, này vẫn là những này cựu phẩm tông môn mặt ngoài thực lực, lén lút còn không biết tẩn dấu rồi bao nhiêu cao thủ, hiện tại chúng ta này một đời phụ cận đều biết đạo ngã môn tiên kiếm môn đột nhiên từ một cái rách. NASA suốt tiểu kiếm môn nhảy một cái trở thành rồi cựu phẩm tông môn, không biết có bao nhiêu đỏ mắt cả người. Lâm Phàm quay về Lâm Tuyết hai người nói xong lại nặng nề bổ sung rồi một câu, hơn nữa đây là tu tiên giới, tàn khốc tu tiên giới. Ngồi ở phía dưới đại điện bên lâm tuyết, lâm vân hai người vẻ mặt căng thẳng, trong lòng cả kinh, lúc này mới tỉnh lộ ra, bọn họ tiên kiếm môn bây giờ nhìn là có quyền tổ chức thăng tiên hội triều thu đệ tử phát triển môn phái, xem ra phong quang vô hạn, thế nhưng tiềm tàng nguy cơ cũng là ở là không ít ta, thậm chí không cẩn thận thì có họa diệt môn. Lâm phàm thấy hai người thủ hạ rồi đan dược sau, đặc biệt quay về lâm vân nói rằng, tam sư đệ gần nhất trước tiên đem sự vật thả xuống, trước tiên có tứ sư đệ tạm thời quản lý, ngươi thì lại toàn lực tu luyện tranh thủ có thể nhanh nhất đột phá đến kiếm khí trung kỳ nếu như thực sự không có thể đột phá đạt đến kiếm khí trung kỳ, ngay khi tu vi vững chắc sau một thời gian ngắn liền dùng ngũ hành thăng tiên đan đi, đang không có đột phá đến kiếm khí trung kỳ trước, không cho phép rời đi. môn phái, lâm phàm nói lại từ chính mình trong bao chứa vật lấy ra một cái rán đầy phong linh phủ màu trắng hộp ngọc, lâm phàm đem màu trắng hộp ngọc đưa tới, ở lâm vân tiếp được sau nói rằng, đây là ban giúp chúng ta người tu tiên đột phá kiếm khí trung kỳ bình cảnh sinh tử khiếu thánh dưỡng sinh tử hoa, lâm vân con mắt đỏ tiếp nhận, quay về lâm phàm được rồi một cái kiếm lễ, trầm giọng nói rằng, trưởng môn sư Vinh yên tâm, ta tất sẽ không làm ngươi thất vọng, sư đệ này liền đi tu luyện. Nói xong xoay người quay về Lâm Tuyết được rồi một cái kiếm lễ sau, giật dao ngẩng đầu ưỡn ngược đi ra tiên kiếm môn chủ điện tiên kiếm điện. Quy 1 chương 83, Hoàng gia. Chương 83, Hoàng gia. Chờ Lâm Vân đi rồi, Lâm Biết quay đầu quay về Lâm Phàm nói rằng, trưởng môn sư minh, ta trở về nhìn thấy kim kiếm phong ở trên lão đệ tử tạp dịch thêm vào tân đệ tử tạp dịch tổng cộng đã hơn 200 người, mà những kia đệ tử cũ có không ít đều là đạt đến dưỡng khí hậu kỳ, ta xem không bao lâu nữa liền sẽ có người đột phá đạt đến kiếm khí một tầng trở thành đệ tử ngoại môn rồi, chính là vô quy cũ không thành phương viên, thế nhưng chúng ta tiên kiếm môn hiện tại vẫn không có môn quy. Cái này cũng là ta đang chuẩn bị cùng sư muội thương lượng sự. Lâm Phàm gật gật đầu nói. Hải Vân Quận, cách Tiên Kiếm Sơn bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một trôi núi lớn, chỉ thấy nơi này núi lớn sơn mạnh san sát, cổ thụ che trời. ở những này to to nhỏ nhỏ trong dãy núi có một tòa hơi lớn nhìn xa mang theo vi hoàng núi lớn, tên là Hoàng Kỳ Sơn. Ngọn núi này nguyên bản không gọi danh tự này, nhưng sau đó ở đây trên núi đến rồi một cái tu tiên gia tộc, chúng đem ngọn núi này đổi thành gọi là Hoàng Kỳ Sơn. Cái này tu tiên gia tộc chính là ở Hải Vân Quận cũng coi như có tiếng tu tiên gia tộc ra lúc này ở tu tiên gia tộc hoàng gia trong đại sảnh lại chuyển tới rồi một cái vô cùng phẫn nộ tiếng gào kim kiếm môn đường đường bắt phẩm tông môn lại như vậy không giữ chữ tín không phải nói hay lắm diện ngũ hành kiếm môn liền thuận thế để gia tộc chúng ta thay thế được ngũ hành kiếm môn cửu phẩm tông môn vị trí ạ như vậy chúng ta là có thể quang minh chính đại triều thu đệ tử phát triển lớn mạnh gia tộc của chúng ta rồi người nói chuyện là một cái ăn mặc đạo bào màu vàng nhạt trên mặt mang theo tròng dâu, con mắt đỉnh khuôn mặt lao thành người đàn ông trung niên người này phát tiết xong tầng tầng cầm trong tay thẻ ngọc mạnh mẽ nắm chặt sau đó đem bóp nát thẻ ngọc bột màu trắng tung trên đất Lúc này ngồi ở trong đại sảnh còn có 4, 5 vị người, tuổi đều là trung niên trên dưới, đều là trên mặt mang theo không cam lòng vẻ, hiển nhiên chỉ là không đem trong lòng sự phẫn nộ phát tiết đi ra mà thôi. Mà lúc này ngồi ở trong đại sảnh chính vị một vị đồng dạng ăn mặc đạo bào màu vàng nhạt, nguyên bản con mắt đóng chặt, tóc trắng phơ, khuôn mặt khô gầy, vóc người ra bọc xương, túi đầu, nhắm mắt ngay ông lão bình tĩnh mở hai mắt ra, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, tia sáng che lại rồi trong đại sảnh gắn đầy ánh sáng. Trong đại sảnh mọi người, bao quát vừa nãy kêu gạo rất hung vị nào người đàn ông trung niên cũng đều là mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, đứng dậy cung kính đối với người này hô: "Bái kiến đại bá!" Ân, ông lão liếc mắt nhìn trên đất thẻ ngọc bột phấn, hơi thở dài một thoáng, mới ngẩng đầu chậm rãi nhìn trong đại sảnh mấy người. Cuối cùng người này ánh mắt chuyển qua vừa nay nổi giận người đàn ông trung niên trên người, người này rõ ràng thân thể du lên, đống nhiên cúi đầu, như là làm sai chuyện gì dáng vẻ. Sau đó người này mới chậm rãi mở miệng nói rằng: "Phi Dương a." Một điểm việc nhỏ liền giận dữ, tu tiên rồi nhiều năm như vậy còn không khống chế được chính mình nội tâm tình dục. Bị ông lão đổi làm Phi Dương chính là đương đại hoàng kỳ sơn thượng tu tiên gia tộc hoàng gia tộc trưởng hoàng Phi Dương. Mà lúc này nói chuyện chính là hoàng gia đời trước hiếm hoi còn sót lại một vị gia tộc lão, hắn đại bá Hoàng Nguyên. Hoàng Phi Dương nghe xong đại bá của hắn Hoàng Nguyên dần dần đem đầu của mình thấp lại thấp. Ngồi ở đại sảnh chính vị thượng Hoàng Nguyên nhìn này một đời khắp mọi mặt ưu tú nhất hoàng gia tộc trưởng Hoàng Phi Dương. Tiết Thần nói: Phi Dương nha, nếu như ngươi có thể trước tiên bài trừ trong lòng mình Trần Duân tạp niệm, đang chậm chậm học được khống chế trong lòng mình các loại dục vọng, kiềm chế trụ nội tâm của chính mình, vậy thì liền có thể rất nhanh lĩnh ngộ được kiếm đạo cảnh giới thứ nhất kiếm tâm cảnh rồi. Tiết rằng ngươi như vậy, chấp nhất vư phát triển hoàng gia, cho tới làm lỡ rồi chính ngươi tu hành, phải biết ta thọ duyên đã là không hơn nhiều. Nếu như trước khi ta đi, ngươi vẫn chưa thể đẩy lên cái này ra, vậy chúng ta hoàng gia coi như là bắt phẩm gia tộc thậm chí là thất phẩm gia tộc có thể như thế nào đây. Hoàng Nguyên nói xong nhìn trung quanh rồi trong đại sảnh mấy người nói tiếp, tu tiên giới thực lực vi tôn, các ngươi không nên bị Tiên Kiếm Minh cái kia một bộ mê hoặc rồi, thử hỏi những kia đại tông môn, gia tộc lớn người nào là? Chân tâm dựa theo Tiên Kiếm Minh quý củ làm việc nhi Tiên Kiếm Minh uy thế đã sớm nhất loa ngàn triệu rồi, hơn 3000 năm trước Ma Kiếm Minh chi loạn cũng là bởi vì có một ít tông môn chấp nhất vụ Tiên Kiếm Minh quý củ, kết quả cuối cùng sản sinh phân kỳ, dẫn đến này kéo dài 3000 năm nhiều năm vẫn không có giải quyết Ma Kiếm Minh ngôi họa, thậm chí đến rồi hiện tại chính là càng diễn càng liệt. Tiên kiếm Minh bên trong tông môn cũng là ở không biết tổn thất rồi bao nhiêu, lại có bao nhiêu thiếu tông môn vì vậy mà vong. Trước đây không lâu, ta một vị lão hưu phát tới đưa tin, có người nói trước đây không lâu thì có một vị ma kiếm Minh cao thủ không biết là chọn dùng rồi thủ đoạn gì né qua rồi ly hỏa kiếm tông cao thủ tra xét, trở thành rồi tông môn trưởng lão. Kết quả cuối cùng ly hỏa kiếm tông tổn thất nặng nề, liền dưới trần tục hoàng thất cũng là gặp phải rồi ngập đầu thai ương. Tuy rằng tình huống cụ thể ta không biết, thế nhưng hiện tại chúng ta đại hạ quốc ly hỏa kiếm tông chuyện của chính mình đều không giúp được, nơi đó còn có thể quan tâm những chuyện khác, mà ngoại trừ ly hỏa kiếm tông còn lại cái kia mấy đại tông môn đều là lẫn nhau cả tay, ai, cái này cũng là mấy năm gần đây giới trần tục càng ngày càng loạn nguyên nhân, hơn nữa những chuyện này sau lưng còn có ma kiếm minh trong bóng tối thúc đẩy. Hoàng Nguyên nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút thở dài nói tiếp mà thường thường nhìn chung trước đây tu tiên giới đại loạn, rất nhiều lúc chính là từ giới trần tu hỗn loạn tối bắt đầu trước, mà ở như vậy một cái lúc nào cũng có thể thiên hạ đại loạn nhân đại, lại có cái gì phát triển cũng không cách nào cùng thực lực bản thân tu vi đến trọng yếu a. vâng, đại bá, trong đại sảnh mấy người cũng là cấp tốc cung kính đáp. hoàng nguyên phất phất tay ra hiệu mấy người ngồi xuống. chờ mấy người sau khi ngồi xuống, hoàng phi dương ngẩng đầu hướng về hoàng nguyên do hỏi, đại bá, vậy chúng ta tiêu tốn rồi nhiều thiên tài như vậy để bảo, thậm chí vì tiêu diệt ngũ hành kiếm môn tự chúng ta còn ra động không ít nhân thủ, lão tăng gia Lão tứ gia thậm chí còn tổn hại rồi không ít nhân thủ, lẽ nào liền để cái kia cái gì lùi bại nho nhỏ tiên kiếm môn chiếm tiện nghi rồi à? Hoàng Nguyên nghe xong Hoàng Phi Dương câu hỏi, trong miệng nhớ nói, tiên kiếm môn, tiên kiếm môn, tiên kiếm. Hoàng Nguyên đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ vấn đạo, ngươi nói cái kia tiên kiếm môn nhưng là đã từng từng ra kiếm cơ láo tổ cái kia Đông Nam vùng duyên hải tiên kiếm sơn thượng cái kia tiên kiếm môn. Đúng, đại bá, chính là môn phái kia. Hoàng Phi Dương trả lời xong sau, tiếp theo lại nói, không biết chuyện gì xảy ra, mấy năm trước còn nghe nói môn phái kia lùi bại rồi. Không nghĩ tới lúc này, mới mấy năm liền trong chớp mắt lại trở thành rồi cựu Phẩm tâm môn, có người nói trước đây không lâu cái này Tiên kiếm môn còn bắt đầu tổ chức thăng tiên đại hội chiêu thu đệ tử nhi. Ngạch, Hoàng Nguyên nghe nói sau đáp. Sau đó con mắt đột nhiên sáng ngời, trong miệng cười ha ha nói, xem ra Kim kiếm môn là muốn cho chúng ta mượn tay tới đối phó cái này ở bắt đầu khôi phục tiên kiếm môn rồi. Đúng, đại bá, trong thư còn nói có thể trợ giúp chúng ta nhân thủ, hơn nữa theo tin còn lui về đến không ít thiên tài địa bảo cho chúng ta. Ngồi ở đại sảnh chủ vị Hoàng Nguyên miệng nhếch câu, mang theo Trảo Phùng nói rằng, nhân thủ, ha ha, muốn không phải chúng ta hoàng gia đã từng từng tao ngộ đại nạn, coi như là kiếm vân đại lục, Hoàng Nguyên dừng một chút nói tiếp. "Hừ, bằng bọn họ nho nhỏ bắt phẩm tông môn cũng xứng." Hoàng Nguyên nói ra những câu nói này sau, âm thanh chìm xuống quay về ngồi ở phía dưới, Hoàng Phi Dương nói rằng, "Người đưa tin cho Kim Kiếm môn, liền nói chúng ta có thể đối phó cái kia tiên kiếm môn, chúng ta cũng không cần bọn họ người nào tay, chỉ cần đại lượng tiên tài địa bảo, còn cụ thể có thể muốn bao nhiêu, liền xem bản lãnh của các ngươi rồi." Hoàng Nguyên nói xong cũng đột nhiên biến mất ở rồi phòng khách chỗ ngồi thượng. Hoàng Phi Dương nhìn thấy bọn họ đại bá Hoàng Nguyên đi rồi, Trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười bắt đầu cùng ngồi ở trong đại sảnh mấy vị tộc huynh đệ mấy người tuổi đầu thương lượng lên. Quy 1 chương 84, Môn quy. Chương 84, Môn quy. Tiên kiếm Môn Ngọn núi chính tiên kiếm Phong chủ điện tiên kiếm điện trong đại sảnh. Lâm Phàm bay về ngồi ở phía dưới Bạch Ngọc phu đoàn thượng nhị sư muội Lâm Tuyết vấn đạo: "Quan cho chúng ta tiên kiếm Môn Môn quy, sư muội có đề nghị gì ạ?" Ngồi ở đại điện bên dưới đại sảnh diện bên trái Lâm Tuyết túi đầu trầm tư một chút, ngẩng đầu hướng về Lâm Phàm nói rằng: "Trưởng môn sư huynh, chúng ta tiên kiếm Môn kiếm quyết hốn, nguyên kiếm quyết mặt trên không phải ghi chép rồi chúng ta luyện kiếm người phải làm ý định làm chung lập phẩm làm nghĩa giúp Lâm Phạm nghe xong Lâm Tuyết rõ ràng gật gật đầu, nói rằng, vậy chúng ta tiên kiếm môn quy điều thứ nhất chính là Trung Hiếu, Trung giả đệ tử làm rốt cục môn phái, chung với thiên địa vô thượng kiếm đạo, rốt cục thiên đạo, rốt cục đại đạo. Hiếu giả, làm hiếu thuận sư trưởng cha mẹ trưởng muội. Tiếp theo Lâm Phạm nói rằng, tiên kiếm môn môn quy điều thứ hai chính là nghĩa dũng, nghĩa giả sư minh đệ chi nghĩa, đạo hữu chi nghĩa, dũng sĩ, dũng cảm quả quyết, xuất kiếm quả quyết, không sợ tất cả. Ngồi ở phía dưới Lâm Tuyết nghe xong Lâm Phạm sau, mặt mỉm cười quay về Lâm Phạm nói rằng, trưởng môn sư minh, sư muội ta cũng chỉ nghĩ tới những thứ này. Không biết trưởng môn sư huynh ngươi nghĩ tới điều gì, nói xong còn hết sức tò mò chờ Lâm Phàm trả lời. Lâm Phàm nhìn Lâm Vũ vẻ mặt nhìn một cái, trên mặt mang theo nụ cười chậm rãi đáp, nếu sư muội đã nghĩ ra hai cái rồi, cái kia vi huynh liền bổ sung một cái nữa quy, để cho phù hợp đại đạo số lượng đi. Tiếp theo Lâm Phàm nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đại điện đỉnh chóp chậm rãi nói rằng, chúng ta luyện kiếm người, nếu muốn lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới thứ nhất kiếm tâm cảnh, liền chỉ cần học được khống chế chính mình bản tâm, không vì là ngoại vật cùng các loại tình dục lay động, mà nếu như trên thế giới này ta đều không tồn tại rồi, lại ở đâu tới những kia tình dục tạm niệm đang? Lâm Phạm nói tới chỗ này túi đầu nhìn Lâm Tuyết nói rằng, chúng ta tiên kiếm môn điều thứ ba môn quy chính là, vô ngã, chỉ cần có thể lĩnh ngộ hai chữ này hàm nghĩa chân chính giả, tất có thể lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới thứ nhất kiếm tâm cảnh giới, tiến vào này điều vô thượng kiếm đạo con đường. Lâm Phạm nói xong, ẩn hàm nhìn ở nơi nào nghe xong lời của hắn ánh mắt dại ra sướng sở Lâm Tuyết nhìn một cái. Lâm Tuyết sướng sở ánh mắt chỉ là một sát na, nhưng ngay trong sát na này, hắn cảm giác mình như là rút đi rồi về mặt tâm linh cắt Đại điện phòng khách chính vị ngồi chứ Lâm Phàm nhìn thấy hắn nhị sư muội Lâm Tuyết trên người càng ngày càng mạnh mẽ khí thế, ngay ở trước mặt cố khí thế đạt đến một cái đỉnh điểm sau, như là đâm thủng rồi món đồ gì. Đống nhiên từ trên người Lâm Tuyết tỏa ra một luồng hết sức lạnh lẽo hàn khí, lệnh đại điện rồi đại trụ thượng đều tràn đầy băng tra. Lâm Phàm nhìn chậm rãi mở bậy đặt thần quang hai mắt Lâm Tuyết nhìn một cái, vui mừng nở nụ cười, nói: Ha ha ha ha ha ha, chúc mừng sư muội rồi. Hôm nay rốt cục lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo cảnh giới thứ nhất kiếm tâm cảnh rồi. Vừa nói Lâm Phàm còn biên cao hứng cười nói, sở dĩ Lâm Phát cao hứng như thế đó là bởi vì chỉ có lĩnh ngộ rồi kiếm đạo cảnh giới thứ nhất kiếm tâm cảnh giới người mới có thể phân tâm mấy dùng mới có thể tu luyện hồn nguyên kiếm quyết bên trong kiếm trận chiêu thức. một khi lâm tuyết đang uống rồi ngũ hành sinh tiên đan sau tu vi đạt đến kiếm khí năm tầng ở thêm vào hồn nguyên kiếm quyết bên trong hồn nguyên kiếm trận uy lực của chiêu thức vậy bọn họ tiên kiếm môn tầng cao nhất sức chiến đấu cũng đem cùng phụ cận một ít cựu phẩm tông môn thu nhỏ lại rồi trên lệnh rất lớn. sau đó ở thêm vào tam sư đệ thứ sư đệ tiểu sư muội mấy người lâm phảng nghĩ tới đây trong miệng không tự chủ được lần thứ hai phát sinh ha ha ha ha tiểu tiếng cười muốn không phải sợ quay dối rồi mới vừa lĩnh ngộ kiếm tâm lâm tuyết phòng trường hắn liền ha ha ha cười to rồi lâm phàm mới vừa nghĩ tới đây liền bị lâm tuyết âm thanh ngắt lời nói trường môn sư minh chuyện gì cười cao hứng như thế nha. lâm phàm quay đầu nhìn lại nguyên lai ngồi ở phía dưới lâm tuyết đang dùng eo hẹp ánh mắt trên mặt mang theo không có ý tốt nụ cười nhìn hắn nghẹn lâm phàm bị lâm tuyết nhìn mặt già đỏ hửng lâm phàm tay phải sờ rồi mò mũi của chính mình trong mắt tinh quang lóe lên quay về phía dưới lâm tuyết nói rằng sư muội nếu chúng ta tiên kiếm môn môn quy đã lập ra hay lắm người sư muội kia ngươi trước hết đi bế quan động phủ dùng ngũ hành thăng tiên đang đi vi huynh ở đây trước tiên chúc mừng sư muội nhất chẳng mấy chốc sẽ thành vì chúng ta tiên kiếm môn kiếm khí năm tầng cao thủ rồi lâm phạm nói xong lóe lên liền rời đi rồi tiên kiếm điện phòng khách đi tới rồi tiên kiếm điện đại điện bên ngoài thổ thở ra một hơi sau mới hướng về một chỗ đi vội vã tiên kiếm sơn phó phong kim kiếm phong đỉnh núi nơi này có một tòa hùng vĩ rộng rãi cao to đại điện chỉ thấy trên mặt đất là thanh ngọc đá tảng lát thành mặt đất thỉnh thoảng phát sinh màu xanh tươi sáng xung quanh là màu đen thải tất thoa khắp tường thân đại điện cửa chính thượng đen nhánh trên tấm bảng viết chấp pháp điện ba cái âm sâu sắc đại tự cả tòa đại điện chỉ là liếc mắt nhìn liền dường như diêm la đại điện như thế làm cho người ta một ít vô cùng nguy bái kiến trưởng môn đứng ở chấp pháp cửa đại điện chấp dịch đệ tử nhìn thấy lâm phàm sau mau mau cung kính hành kiếm lấy đáp lâm phàm mặt mỉm cười gật gật đầu nói rằng miễn lễ lâm phàm đứng ở đại điện trước đại môn ngẩng đầu liếc mắt nhìn lắc lắc đầu lúc trước ở kiến tạo cung điện này thời gian Lâm Phạm tứ sư đệ Lâm Kiếm còn chuyên môn tới hỏi rồi một thoáng hắn chấp pháp đại điện dùng màu gì được. Lâm Phạm hắn lúc đó thuận miệng liền đối với hắn tứ sư đệ Lâm Kiếm nói rằng, ngươi thích gì màu sắc liền dùng màu gì là tốt rồi. Kết quả, Lâm Kiếm liền theo chứ chính hắn yêu thích đem nguyên vốn chuẩn bị cái khác màu sắc đều đổi thành rồi màu đen, bởi vì Lâm Kiếm cho rằng chỉ có như vậy mới có thể lộ ra xuất trang nghiêm nghiêm túc công chính vô tư. Lâm Phạm lấy ra bản thân trong bao chữ vật một tấm đùa truyền âm quay về nói rồi mấy câu nói sau, truyền âm hóa ánh lửa bay vào đại điện trong cửa chính, biến mất không còn hơi. Chỉ chốc lát, chi, chi pháp điện cửa lớn mở ra, lâm phạm tứ sư đệ lâm kiếm đi ra, quay về lâm phạm được rồi một cái kiếm lễ, đạo bái kiến trưởng môn sư huynh. lâm phạm nhìn trên người mặc trắng như tuyết đảm bảo, trên mặt mang theo lạnh lùng, dần dần bắt đầu thành ổn đại khí tứ sư đệ lâm kiếm nhìn một cái sau, trên mặt mang theo vui mừng nở nụ cười. lâm kiếm hành lễ sau liền chăm chú nhìn trầm trầm lâm phạm xem, khi thấy lâm phạm nụ cười sau, mới yên tâm chung lo lắng. trưởng môn sư huynh, mời đến đại điện đi. lâm kiếm khi chiếm được hắn trưởng môn sư huynh lâm phạm khẳng định sau, mang theo tự tin quay về lâm phạm mời đạo. lâm phạm hơi lắc lắc đầu, sau đó quay về hắn tứ sư đệ lâm kiếm nói rằng. Vì Minh hôm nay tìm đến ngươi, là đem cái này cho ngươi. Lâm Kiếm nghe được Lâm Phàm không có tiếp thu hắn gọi là, thôi có hơi thất vọng, nhưng đang nhìn đến Lâm Phàm đem một cái thẻ ngọc màu trắng đưa cho hắn thì, thân thể bỗng nhiên nghiêm lại, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng tiếp nhận Lâm Phàm đưa ra thẻ ngọc màu trắng. Khi chiếm được Lâm Phàm gật đầu ra hiệu sau, mới ngưng thần hướng về thẻ ngọc màu trắng. Chung vừa nhìn. Tiên kiếm môn môn quy, Lâm Kiếm nhìn trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng tinh hô: tân, không sai, bây giờ chúng ta tiên kiếm môn người bắt đầu thêm ra đến, không lâu sẽ có đệ tử đột phá đạt đến kiếm khí một tầng, trở thành đệ tử ngoại môn." Vì lẽ đó cũng là thời điểm bàn bố chúng ta tiên kiếm môn môn quy rồi. Quy 1 chương 85, hướng tiện. Chương 85, hướng tiện. Lâm Phàm nói tới chỗ này, chỉ chỉ hắn tứ sư đệ Lâm Kiếm nói tiếp, "Mà sư đệ người thân là chúng ta tiên kiếm môn chấp pháp trưởng lão, vì lẽ đó này mở rộng cùng chấp hành chúng ta tiên kiếm môn môn, phái môn quy do ngươi tới làm không gì thích hợp hơn rồi." "Vâng, trưởng môn sư Minh xin yên tâm, sư đệ nhất định sẽ nghiêm ngặt tướng môn quy hấn đến chúng ta tiên kiếm môn mỗi một vị đệ tử trong đầu." Lâm Kiếm nghe xong Lâm Phàm đem tiên kiếm môn môn quy gọi cho hắn đến chấp hành kích động nói, "Được, đã như vậy, vi huynh liền yên tâm rồi." nói tới chỗ này, lâm phạm đột nhiên thẩm nghĩ rồi cái gì, rồi hướng chứ hắn tứ sư đệ lâm kiếm nói bổ sung, còn có, ngươi nhị sư tỷ, tam sư huynh gần nhất đều đang bế quan, tam sư đệ lâm vân sự vật ngươi trước tiên mang một quãng thời gian, mà ngươi nhị sư tỷ quản lý sự tình do ta đến tạm thời người quản lý. vâng, trưởng môn sư huynh. nói xong, lâm phạm vô vu hắn tứ sư đệ lâm kiếm vai liền xoay người rời đi, chờ đi ra rồi bốn, năm bước sau, lâm phạm quay đầu quay về hắn tứ sư đệ lâm kiếm nói rằng, tứ sư đệ, mặc kệ phạm trần sự vật có bao nhiêu, đều không thể đã quên chúng ta người tu tiên tự thân tu vi mới là căn bản. Nói xong Lâm Phàm mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở rồi xa xa. Đứng ở chấp pháp cửa đại điện Lâm Kiếm nghe xong Lâm Phàm sau, hai mắt hơi rung rung, nắm chặt hai tay, trong lòng nói rằng, trưởng môn sư minh ngươi yên tâm, sư đệ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong cũng quay về đại điện trước cửa hai cái đệ tử tạp dịch chung một cái nói rằng, ngươi cầm lệnh bài của ta đi phía dưới giữa sơn núi nơi tạp dịch đại điện hoàng tổng quản nơi phát sinh tạp dịch nhiệm vụ, liền nói ta chỗ này có một cái sao chép muôn quy nhiệm vụ, cần 10 tên chữ viết được hảo đệ tử tạp dịch. Vâng, chấp pháp trưởng lão, cái này đệ tử tạp dịch tuân lệnh sau sử dụng tới một loại thế tục khinh thân bước tiến nhanh chóng đi xa Lâm Kiếm chờ chuyện này an bài xong sau, lúc này mới chậm rãi đi trở về chấp pháp đại điện bên trong, cũng đóng lại chấp pháp đại điện cửa lớn. Tiên kiếm môn phó Phong Kim Kiếm Phong Thượng bán Diêu nơi tạp dịch đại điện nơi. Vừa mới cái kia ăn mặc đạo bào màu xám cầm Lâm Kiếm lệnh bài đệ tử tạp dịch, sải bước hướng về tạp dịch cửa vào đại điện đi đến. Mà lúc này tạp dịch đại điện chỗ cửa lớn chính có không ít đệ tử tạp dịch ở cửa đại điện hai bên tạp dịch trên bảng danh sách tuyển trữ tạp dịch. Những này chính đang kiểm tra tạp dịch nhiệm vụ đệ tử tạp dịch chung một người, trong lúc vô tình quay đầu nhìn thấy rồi xài bước, trên mặt mang theo tự tin ăn mặc đạo bào màu xám cầm Lâm Kiếm lệnh bài vị này đệ tử tạp dịch thời gian. Con mắt đống nhiên sáng ngời, cấp tốc xoay người tiểu bảo đến một thân trước mặt, cung kính hành kiếm lễ hô, Hướng sư huynh, ngài không phải được chấp pháp trưởng lao ưu ái, ở hắn nơi nào làm việc à? Làm sao ngày hôm nay rảnh rỗi đến chúng ta nơi này nhi? Cái kia bị gọi làm hướng sư huynh người tên là hướng tiền, là tiên kiếm môn đệ tử tập dịch, một thân tư chất không sai, đối nhân xử thế lão đạo, chủ yếu nhất là một thân thân cư chính khí, xử sự, sự công chính. Đang bị lâm kiếm phát hiện sau, sau khi được quá lâm phàm thử thách, trục bị lâm phàm phái trở thành rồi chuyên môn ở chấp pháp điện làm việc đệ tử tập dịch, tạm thời đảm nhiệm chấp pháp trưởng lao lâm kiếm giúp đỡ mà ngăn cản hướng tiền vị này đệ tử tạp dịch tính bị tên hậu thế nhưng đệ tử tạp dịch trùng cũng gọi hắn bị hậu chậm dài hắn bản danh là cái gì đã có rất ít người biết rồi trái lại là bị hậu danh tự này chính là người người đều biết hướng tiền bị người trước mắt gọi lại sau chờ nhìn rõ ràng người đến trên mặt nở đụ cười trên mặt mang theo buồn cười nói rằng nghịch lâm hầu làm sao ngươi ngày hôm nay làm sao như thế có thời gian rảnh trước đây không lâu ngươi liền đạt đến rồi dưỡng khí đỉnh cao rồi còn không mau nhanh làm nhiệm vụ đổi lấy linh thạch đang dược, thảo đột phá dưỡng khí kỳ đạt đến kiếm khí kỳ trở thành người tu tiên nha hướng sư huynh nói dẫn rồi Ai chẳng biết Hướng sư Vinh đã đạt đến dưỡng khí đỉnh điểm nhanh hơn nửa năm rồi, người thân là chúng ta đường đường cựu phẩm tông môn tiên kiếm môn đệ tử tạp dịch trung bốn đại cao thủ, chúng ta đều cho rằng ngài đem rất nhanh sẽ phải là chúng ta tiên kiếm môn đệ tử ngoại môn đại sư huynh rồi, cái kia bị Hướng tiền gọi là nghịch ngậm hầu vị này đệ tử tạp dịch vui cười thúc nửa đạo. Hướng Tiễn nghe xong lời này tự dưng dùng mình, trên mặt mang theo vô lại lắc lắc đầu quay về Bỉ Hầu nói rằng, ngươi nha, ngươi nha, nếu như bị cái kia tiểu ma nữ nghe được, người ta ngày hôm nay nhưng là đừng nghĩ an thân rồi. Bỉ Hầu nghe xong Hướng tiền cũng là đột nhiên thức tỉnh, mau mau quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút không có phát hiện người kia mới vô vô chính mình bộ ngực phun ra rồi một ngụm cho khí lúc này bị hầu mang theo oán giận ngự khí quay về hướng tiền nói rằng hướng sư minh ngài ở chấp pháp điện làm việc cái kia tiểu ma nữ rõ ràng cũng đã đột phá rồi dưỡng khí kỳ đạt đến rồi kiếm khí kỳ rồi còn để hắn ở lại chúng ta đệ tử tạm dịch chung một mực tiểu ma nữ còn có chính mình một bộ đặc biệt tư duy có mấy cái đệ tử tạm dịch liền bởi vì ở động cửa phủ đại thanh nói rồi mấy câu nói liền bị mạnh mẽ đánh mấy đốn sư minh ta hảo sư minh ngài liền xin thương sót để các trưởng lão đưa nàng tăng lên vì là đệ tử ngoại môn đi. Bì hầu nói xong còn hai tay hoàn toàn ôm lấy rồi hướng tiền tay phải cầu chịu đạo. Ai, này có biện pháp gì đây? Hắn tuổi nhỏ như vậy, ai biết hắn nhưng là như vậy lợi hại? Ta đi nói cũng không có tác dụng gì. Lần trước hoàng tổng quản con trai hoàng sư huynh còn không là liền bởi vì hôm một tiếng tiểu muội muội liền bị cái kia tiểu ma nữ đánh một trận, một tháng đều nằm trên giường chứ. Chấp pháp trưởng lão đến nhìn một chút, không chỉ không trừng phạt cái kia tiểu ma nữ, trái lại còn vô cùng thưởng thức hắn cách làm. Nói có hắn, những này đệ tử tạm dịch phong khí để biến. Hay lắm, còn tăng lên hắn vì là chúng ta đệ tử tạp dịch trung đại đệ tử hiện tại rất nhiều người cũng bắt đầu gọi hắn đại sư tỷ rồi, hướng tiền cũng sầu mi khổ kiếm nói, nói xong trong lòng còn nói bổ sung, đệ tử tạm dịch phong khí có thể không biến được không mỗi ngày đi ra không cẩn thận sẽ bị hắn nắm lấy đánh một trận, ngoại trừ cái kia gọi ẩn thanh sam sư đệ ở ngoài, ai không có bị đánh quá, liền ngay cả cùng cái kia tiểu ma nữ đồng thời đến từ đồng nhất cái gia tộc sư đệ cũng bị đánh quá, không biết chúng ta tiên kiếm môn đại trưởng lão đi nơi nào mang về tiểu ma nữ này a, hướng tiền muốn xong tầng tầng thở dài một hơi sau, liền chuẩn bị tiếp tục đi đến phía trước, bị hầu phản ứng lại, mau mau nhỏ giọng hỏi, hướng sư minh. Ngươi sẽ không là lại phụng chấp pháp trưởng lão mệnh lệnh đến tuyên bố tạm dịch nhiệm vụ đi. Hướng Tiền liếc nhìn Tiền Bì hầu, trong lòng cũng là mềm nuốt. Đại gia nhiều năm như vậy giao tình, đang chuẩn bị nói ra bản thân lần này đến mục đích chính thức hắn nói như vậy. Hai người lại đột nhiên phát hiện lúc trước còn vô cùng náo nhiệt tạm dịch cửa đại điện hai bên tạm dịch nhiệm vụ bảng danh sách hạ người đều biến vô cùng yên tĩnh, nhò nhã lễ độ lên. Lập tức tố chất tăng cao đến rồi cực hạn. Một sát na, những người này đều là trên mặt mang theo đủ cười quay về hướng Tiền, Bì hầu hai người sau lưng phương hướng kính hành kiếm lễ hô, bài kiến đại sư tỷ Hướng Tiền, Bì hầu hai người nghe được tiếng la. Cả người một cái rũ rẩy, lập tức xoay người không thèm nhìn nhìn một cái mau mau theo những này đệ tử tạp dịch cung kính hành kiếm lễ hô, bài kiến đại sư tỷ. Quy 1 chương 86, Lâm Dĩnh. Chương 86, Lâm Dĩnh. Tiên kiếm môn phó Phong Kim kiếm phong thượng giữa sườn núi nơi tạp dịch đại điện. Lúc này từ tạp dịch đại điện bên ngoài chậm rãi đi tới rồi một cô bé, chỉ thấy bé gái mọc da trong trắng lộ hồng mặt trái xoan, trong con ngươi bánh nhưng mà có quang, da trên người như mỡ đông, eo nhỏ thượng hệ có tiêu thao, tùy ý đông đường, ở bên hông thượng còn mang theo một cái nho nhỏ để đệ tử tạp dịch mua nước giao túi chứa đồ, trên chân xuyên chính là sợi vàng tuyến biên tiểu hài. Cả người có vẻ không dính khói bụi trần gian thanh tu tuyệt tụ. Thân thể nho nhỏ thượng mặc một bộ nho nhỏ áo xám đạo bảo, uốn lượn tha điệu đi về phía trước thứ. Trên đầu có như là thác nước mái tóc dài màu đen, tùy ý dùng mấy cây sợi tơ hệ ở sau gáy, theo gió nhẹ nhàng đông đưa, đi tới gần nhìn tạp dịch đại điện tiền một đoàn đệ tử tạp dịch, cái mũi nhỏ cùng khẽ như mày. Tạp dịch đại điện tiền chúng đệ tử cũng là như Dương còn nhìn thấy rồi như sói biểu hiện, có chút thậm chí ở hơi run rẩy. Đang chuẩn bị nói cái gì, vừa vặn nhìn thấy ở chấp pháp điện làm việc hướng tiền. Các khuôn mặt là vui cười chạy đến hướng về phía trước tiền, chờ đứng vững sau vẻ người lớn này xinh bay về hướng tiền nói rằng, hướng về sư đệ lại tới thế chấp pháp trưởng lão tuyên bố tạm dịch nhiệm vụ rồi nha. Hướng tiền bị một trong số đó hỏi, sững sờ hậu quả đoạn ăn ngay nói thật nói, đúng, đại sư tỷ. Cái này bị những này đệ tử tạm dịch tôn xưng vì là đại sư tỷ người chính là Lâm Tuyết mang phụng hắn trưởng môn sư huynh Lâm Phạm chi mệnh từ lâm gia trang mang về lâm dĩnh. Hắn vừa mới dứt lời, liền truyền đến rồi lâm dĩnh thanh âm hưng phấn, quá tốt rồi, nói nhanh lên là nhiệm vụ gì nha. Ta gần nhất nhưng là rất nghèo rất nha. Ngày, chính là chấp pháp trưởng lão nơi cần mời cái đệ tử tạm dịch đi hỗ trợ sao chép chúng ta tiên kiếm môn môn quy, nhiệm vụ phần thưởng là một khối linh thạch, yêu cầu thấp nhất tu vi muốn đạt đến dưỡng khí hậu kỳ. Cái gì? Lại trực tiếp khen thưởng linh thạch, quá tốt rồi." Lâm Dĩnh cao hứng nói. Sau đó chuyện đương nhiên quay về hướng Tiền nói rằng, "Ta cần ba cái tiêu chuẩn." Ở đây đệ tử tạm dịch đều là cho rằng chuyện đương nhiên, đương nhiên cho dù không phải như vậy cho rằng cũng không dám biểu hiện ra nha. Hướng Tiền cẩn thận nhìn Lâm Dĩnh nhìn một cái nhỏ giọng nói, "Đại sư tỷ, cái kia, cái kia, ta dựa theo quy củ ta trước tiên đem tạm dịch nhiệm vụ giao cho Hoàng Tổng quản, ngươi xem." Ân, hà là, tiến tâm đi. Sư tỷ ta làm sao hội làm người khó xử nghi?" Lâm Dĩnh nói xong cũng chuẩn bị hướng về tạp dịch cửa vào đại điện đi đến. Lúc này, mới vừa rồi còn ở trong đại điện làm việc tạp dịch tổng quản hoàng lão, đã sớm nghe được rồi động tĩnh, đi tới rồi trước đại môn. Lâm Dĩnh mới vừa quay người lại ngẩng đầu liền nhìn thấy từ đại điện môn sau đi ra tạp dịch tổng quản hoàng lão, nhất thời đã biến thành nghe lời con ngoan, vui vẻ nở nụ cười, liền cười hì hì đi tới tạp dịch cửa đại điện, quay về mới từ tạm dịch trong đại điện đi ra tạp dịch tổng quản hoàng lão hành tiếu lễ, cung kính hô, bái kiến hoàng tổng quản. Ha ha ha. Tạp dịch tổng quản nhìn thấy lâm dĩnh biểu hiện sờ sờ cầm râu mép nợn nụ cười, nói tiếp. Tiểu dĩnh nhi lúc nào như thế nghe lời rồi. Hừ, lâm dĩnh nghe xong tạp dịch tổng quản hoàng lao sau, cười hừ một tiếng, sau đó trở về hoàng lao bên người ôm một cái tay của hắn cánh tay giả bộ đáng thương nói rằng. Hoàng gia gia, gần nhất dĩnh nhi có thể nghèo, đặc biệt tới đón tạm dịch nhiệm vụ. Lâm dĩnh nói tới chỗ này mắt nhỏ nhìn ở đâu vớt râu mép tạp dịch tổng quản hoàng lao nhìn một cái, trước mắt một cái sáng nổi nói tiếp. Ta muốn ba cái tiêu chuẩn tạp dịch. Ba cái, hoàng lao vừa nghe liền sốt ruột nói rằng. Tiểu dĩnh nhi. Ngươi cũng không nên vì làm tạp dịch mà làm lỡ rồi tự thân tu vi, ngươi rất nhanh vậy thì là đệ tử ngoại môn rồi, một mình ngươi làm ba cái tạp dịch, vậy cũng là rất tốn thời gian nha, không được, không được." Hoàng lão vừa nói lời này, trong lòng nghĩ nổi lên Lâm Tuyết bắt đầu cho hắn truyền âm, "Hoàng Tổng quản, Lâm Dĩnh hai người là chúng ta tiên kiếm môn tổ sư hậu nhân, cho nên ở nguyên tắc trong phạm vi cần nhiều nhiều chăm sóc một chút bọn họ." Sau đó lại truyền tới môn phái trưởng môn Lâm Phàm mật lệnh, "Lâm Dĩnh hai người cùng cái kia 30 đệ tử tạp dịch môn tuổi khá là nhỏ, có thể vừa phải giảm bớt tạp dịch nhiệm vụ, bọn họ lấy tu luyện làm chủ." Tạp dịch tổng quản nghĩ tới đây, kiên quyết lắp lắp đầu cự tuyệt nói, tiểu dĩnh nhi, ta chỉ có thể cho một mình ngươi tiêu chuẩn nhiệm vụ, nhiều không được. Lâm dĩnh nhìn tạm dịch tổng quản hoàng lao từ chối như thế trên để, chớp mắt một cái nói rằng, hoàng gia gia, cho nên ta tiếp ba cái tiêu chuẩn nhiệm vụ chính là ta cùng lâm húc còn có cái kia lanh băng khối ba người đồng thời làm nha. tạm dịch tổng quản hoàng lao vừa nghe sững sở, không xác định bay về lâm dĩnh vấn đạo, thật sự, lâm dĩnh hiếm thấy nghiêm túc bay về hoàng lao nói rằng, thật như hoàng kim. hoàng lao nghe xong lời của nàng sau rốt cục gật đầu một cái nói, được rồi, liền cho ngươi ba cái tiêu chuẩn đi. Tạm dịch tổng quản Hoàng Lão sau khi nói xong quay về hướng Tiền nói rằng, đem chấp pháp trưởng lão Lâm trưởng lão nhiệm vụ nói đến, ta đem nhiệm vụ này treo ở nhiệm vụ bàn thượng. Hướng Tiền lấy ra bản thân chiếm được chấp pháp trưởng lão lệnh bài cho Hoàng Lão nhìn một chút, để xác định nhiệm vụ thật giả sau liền bắt đầu truyền đạt chấp pháp trưởng lão Lâm kiếm tuyên bố tạp dịch nhiệm vụ. Đi theo tạm dịch tổng quản Hoàng Lão bên người một cái đệ tử tạm dịch mau mau lấy ra một tờ màu trắng tờ giấy bắt đầu ghi chép, ghi chép xong sau đưa cho Hướng Tiền, Hướng Tiền cẩn thận nhìn một lần không có vấn đề sau, Hướng Tiền mới ở tấm này ghi chép nhiệm vụ trên tờ giấy in lại rồi chấp pháp trưởng lão lệnh bài phụ lệnh khi này cái tạp dịch nhiệm vụ treo lên tạp dịch nhiệm vụ trên bảng danh sách sau đứng ở tạm dịch cửa đại điện đông đạo đệ tử tạm dịch phát hiện lại là sao chép tiên kiếm mu mô môn quy tạp dịch nhiệm vụ chỉ cần mỗi người sao chép 100 phân là có thể được một khối linh thạch nhiệm vụ phần thưởng đây chính là hiếm thấy trực tiếp khen thưởng nhất chỉnh nhanh linh thạch tạp dịch nhiệm vụ bình thường bọn họ thường thường cần mấy tháng tạp dịch nhiệm vụ tích lũy mới có thể được một khối linh thạch khi thấy cái này tạm dịch nhiệm vụ sau muốn tiếp cái này tạm dịch nhiệm vụ đệ tử tạm dịch có thể tưởng tượng được cũng còn tốt Lâm kiếm ở bắt đầu trước đã nghĩ đến rồi tình huống như vậy trước thời gian đem làm đệ tử tạm dịch tu vi để cao một chút không phải vậy cạnh tranh còn muốn kịch liệt một ít Ở Lâm Dĩnh tiếp cao hứng nhận được rồi ba cái tiêu chuẩn tạp dịch nhiệm vụ sau khi rời đi, tạp dịch trong đại điện nhất thời bắt đầu người náo nhiệt lên, nếu không là bọn họ đều lĩnh giáo qua trên đỉnh núi chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm cùng bố, é e sợ có người đã sớm động thủ. Hoa, lại còn có 7 cái tiêu chuẩn, mau mau Hoàng lão, ta nhận nhiệm vụ này. Hoàng lão, ta cũng tiếp cái này, tu vi đạt tiêu chuẩn, ha ha ha, cũng còn tốt ta vẫn nỗ lực tu luyện. Ai nha, hảo đáng tiếc nha. Ta vừa nãy nhận một cái tạp dịch nhiệm vụ. A nha, ta mới dưỡng khí trung kỳ đỉnh cao, nếu như lại cho ta chút thời gian ta liền đột phá rồi. Ai Ha, ha ha ha ha ha, ta liền nói ta bị hầu sáng sớm hôm nay lên mí mắt không ngừng ở kiều, hóa ra là có vận khí như vậy. Ha ha ha. Ai, hảo đáng tiếc, như thế một cái chớp mắt liền tiếp xong, lúc này từ tạp dịch đại điện ở ngoài vội vã chạy tới rồi mấy cái phong trần mệt mỏi đệ tử tạp dịch, khi biết tốt như vậy tạp dịch nhiệm vụ bị người sớm tiếp xong sau, nhưng đáng tiếc hối hận ở đầu than thở. Quy 1 chương 87, ẩn thanh sam. Chương 87, ẩn thanh sam. Tiên kiếm môn phó phong kim kiếm phong phía sau núi trên vách đá. Lâm Dĩnh triển khai ngự phong thuật ở trên vách núi treo leo mấy chỗ lồi ra đến địa phương một điểm liền lên đến rồi tiên kiếm môn chuyên môn vì là đệ tử tạm dịch xây dựng động phủ tầng thứ hai. Lâm Dĩnh ở tầng thứ hai động phủ một chỗ bên ngoài động phủ nhìn một chút, phát hiện nơi này động phủ đã không ai rồi sau hơi nhướng mày. Tiếp theo đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn hướng về động phủ tầng thứ ba, lần thứ hai triển khai ngự phong thuật ở trên vách núi treo leo như linh hầu giống như linh động nhảy lên mấy lần liền đến đến rồi động phủ tầng thứ ba. Rất nhanh Lâm Dĩnh đem xây dựng ở tầng thứ ba bên ngoài động phủ liền tìm toàn bộ, rốt cục ở một chỗ tối góc một cái bên ngoài động phủ dừng bước. Nhìn cái kia động phủ môn phái thượng viết đệ tử tạp dịch, ẩn thanh xong chữ. Khuôn mặt nhỏ cười một tiếng nói, "Hô, khối băng mặt, rốt cuộc tìm được ngươi rồi." Tiếp theo Lâm Dĩnh liền từ bên hông mình tiểu bên trong túi đựng đồ lấy ra rồi một tấm đùa truyền âm, quay về nói rồi vài câu sau, liền nhìn thấy đùa truyền âm hóa hồng quang đi vào trong động phủ. Mà Lâm Dĩnh ở làm xong rồi tất cả những thứ này sau khi liền tay nhỏ vớt bên hông túi chứa đồ đứng ở nơi đó chờ đợi, trong lòng nhưng là nghĩ đến, không nghĩ tới trưởng môn hắn lại còn nói nhà ta tổ tiên là tiên kiếm môn tổ sư, bất quá không cho phép ta cho bất kỳ người nào khác nói cũng may cuối cùng cho ta một cái túi đựng đồ cùng một ít linh thạch, kha kha, không sai, không sai. Đứng ở bên ngoài động phủ trên đài đá Lâm Dĩnh không biết mặt sau nghĩ tới điều gì, trong miệng không tự chủ được hì hì nở nụ cười. Mai đến tận nghe được động phủ cửa đá mở ra âm thanh mới phục hồi tinh thần lại. Trên vách núi treo leo tầng thứ ba góc một cái động phủ cửa đá chậm rãi mở ra, từ bên trong chậm rãi đi ra một cái hai mắt lạnh lùng, sắc mặt lạnh lẽo, tóc lại còn có từng tia từng tia tóc bạc, An Mặc Tiên kiếm môn thống nhất đệ tử tạm dịch Mặc đạo bảo màu xám, cả người mang theo vô tận hơi lạnh, tuổi chừng chừng 10 tuổi thiếu niên. Cho nhìn thấy bên ngoài động phủ bệ đá trên đài đá bóng người thì Trong đôi mắt xuất hiện rồi như vậy một tia gợn sóng, hành kiếm lệ hô một tiếng bái kiến đại sư Tỷ Sau, liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Đứng ở bên ngoài Lâm Dĩnh nhìn thấy một thân đi ra, cao hứng hướng đi đi vào, rồi ra hắn tay nhỏ chuẩn bị đập vỗ một cái bờ vai của hắn, thế nhưng đưa tay ra sau mới phát hiện mình tay không dài như thế. Chớp mắt một cái lập tức Lâm Dĩnh tay ngay khi một thân trên cánh tay vỗ một cái cao hứng nói, khối băng, ngạch, ẩn sư đệ, sư tỷ ta ở động phủ tầng thứ hai ngươi ở qua động phủ nhìn một chút, phát hiện không ai, liền đoán được ngươi khẳng định là đột phá đến rồi dưỡng khí hậu kỳ rồi, không tệ lắm." Sau khi vào cửa mới dưỡng khí trung kỳ lúc này mới không bao lâu liền đột phá đến rồi dưỡng khí hậu kỳ, bất quá so với sư tỷ của người ta vẫn có như vậy một tia chỉ lệnh, ta nhưng là nhanh đột phá đến kiếm khí một tầng hậu kỳ rồi. Ha ha. Lâm Dĩnh tự mình tự sau khi nói xong, nhìn vẫn là vận lấy mặt Tần Thanh Sam nhìn một cái, khó chịu nói rằng, ẩn Quyết băng, ngươi nha, chính là một ngày sừng sụt lên, ngươi không cảm thấy vô vị à? A, cầm đi. Lâm Dĩnh vừa nói vừa ba một cái tạp dịch nhiệm vụ lệnh bái thấp quá khứ. Đây là ẩn Thanh Sam nghi hoặc nói rằng, Lâm Dĩnh nhìn thấy ẩn Thanh Sam sau đó giãn vẻ, dùng tay phải của hắn ở chính mình ngực nhỏ thượng vỗ một cái, hào khí nói rằng, a. Đây là sư tỷ ta thật vất vả mới từ tạp dịch hoàng tổng quản nơi cấp đến tạp dịch nhiệm vụ, chỉ cần sao chép 100 phân tiên kiếm môn môn quy là có thể được một khối linh thạch khế thường, như thế nào? Sư tỷ đem tốt như vậy nhiệm vụ đều cho ngươi rồi. Lâm Dĩnh nói tới chỗ này, dừng một chút sau lại tiếp theo nói với Ẩn Thanh Sam, yên tâm, sau đó có đại sư tỷ chào lắm, bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Hả? Đại sư tỷ? Chúng ta nơi này là cựu phẩm kiếm môn, không phải sơn trại." Ẩn Thanh Sam nhượng nhắc nhở. "Hả? Thật giống cũng là ngạch, ai nha. Mặc kệ rồi, nói chúng ta đều đem tốt nhất nhiệm vụ đều cho ngươi rồi, ngươi sau đó hãy cùng chứ ta la lộ." nếu như ta xem ai không vừa mắt, ngươi liền đi giúp ta mạnh mẽ đánh hắn, hiểu chưa? rõ ràng rồi. Lâm Dĩnh nghe được Cẩn Thanh Sam sau khi trả lời mới thỏa mãn cười cợt, sau đó nói: được rồi, ta còn đi tìm nhà ta tiểu hữu tử, ngươi liền chính mình chạy đi chấp pháp trưởng lão Lâm trưởng lão đại điện đi. Lâm Dĩnh nói xong triển khai ngự phong thuật ở trên vách đá so với cái cho dù càng liền biến mất ở rồi động phủ tầng thứ ba. đang nhìn đến Lâm Dĩnh sau khi rời đi, nguyên bản lạnh lùng ánh mắt ẩn Thanh Sam nhìn một chút trong tay nhiệm vụ lệnh bài hai mắt giật giật trong miệng dùng cùng với mơ hồ âm thanh nói rằng: đại sư tỷ, cảm tạ ngươi. Sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn hướng về Kim kiếm phong mặt sau ở bốn tòa cùng Kim kiếm phong gần như cao ngọn núi lớn quay chung quanh tiên kiếm môn ngọn núi chính tiên kiếm phong nhìn một cái, hai mắt tràn ngập rồi ước ao, bởi vì mấy ngày trước đã ở đệ tử tạp dịch chung lưu truyền ra rồi một cái tin, rất nhanh bên trong sẽ tổ chức đệ tử thi đấu, cũng tiên kiếm môn trưởng lão thậm chí là trưởng môn còn có thể ở biểu hiện ưu dị đệ tử bên trong tuyển chọn một ít đệ tử ưu tú thu làm đệ tử. Ẩn Thanh Sam hai tay nắm chặt, trong lòng yên lặng nghĩ đến, ta nhất định phải trở thành trưởng môn hoặc là trưởng lão đệ tử, ta nhất định phải trở thành mạnh mẽ người tu tiên, đợi ta học thành sau khi, cha Mẹ các ngươi liên tâm ta nhất định sẽ báo thủ cho các ngươi, lao tặc, đoạt nhà ta trí bảo, giam cầm cha mẹ ta, giết cả nhà của ta hơn 100 miệng ăn mệnh, ta sớm muộn hội từ trên người ngươi đòi lại. Nghĩ tới đây ẩn thanh sam cả người khí tức nhất lộ, nếu là có người ở đây liền sẽ phát hiện nơi đó là mới vừa đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ, cả người khí tức rõ ràng mang có một tia tí tinh linh khí gợn sóng, chính là thỉnh thịch phá đến rồi kiếm khí một tầng tu sĩ mới hội có đặc thù. ở những khí tức này linh khí trung hỗn nguyên kiếm quyết kiếm khí chiếm 99%, còn có như vậy một tia những kiếm quyết khác thổ tính phục Hồi Tinh Thần lại ẩn thanh sam vội vàng dừng tự thân khí tức, cẩn thận kiểm tra rồi bốn phía nhìn một cái, phát hiện không ai sao mới thở phào nhẹ nhõm. Trong miệng nhẹ giọng nói rằng, các sư huynh đệ mỗi ngày ngoại trừ đạt tọa tu luyện chính là không ngừng đi làm tạp dịch nhiệm vụ, môn phái một bộ phồn thịnh dấu hiệu. Nào có hướng về ta trước kia gia tộc như vậy còn cần cơm chế mới được nha. Nói tới chỗ này ẩn thanh sam khuôn mặt nở nụ cười, lại nhìn một chút tiên kiếm sơn ngọn núi chính tiên kiếm phong nhìn một cái, trong miệng nói rằng, đại sư tỷ, ngươi yên tâm Đợi ta đem trước đây gia tộc kiếm quyết toàn bộ chuyển đổi, vì chúng ta tiên kiếm môn hỗn nguyên kiếm quyết sau là có thể trở thành đệ tử ngoại môn rồi, nếu như đến thời điểm có người ngươi thấy ngứa mắt ta liền giúp ngươi mạnh mẽ đánh hắn. Ha ha ha ẩn Thanh Sam trong lòng phát sinh ha ha ha vui mừng ôn ngoãn tiếng cười. Lam ẩn Thanh Sam nghĩ tới đây, nhìn trong tay cầm tạp dịch lệnh bài nhìn một cái lúc này mới tỉnh ngộ lại, hắn đại sư tỷ Lâm Dĩnh giúp hắn tiếp tạp dịch còn muốn hắn đi làm nhi. Phòng trưng cái khác nhận nhiệm vụ đệ tử đều đi tới, nếu như ta đi rồi, cái kia. Vừa nghĩ tới chấp pháp trưởng lão Lâm kiếm nghiêm túc, dù cho là ẩn Thanh Sam lạnh thượng cũng là hơi run rẩy rồi mấy lần. Lập tức ẩn Thanh Sam nhanh chóng đi tới tầng thứ 3 động phủ trung gian một chỗ bệ đá, sau đó song tay nắm lấy treo ở trên vách đá xích sắt liền hướng hạ nhanh chóng hướng về tầng tiếp theo động phủ đi vòng quanh. Hắn cũng không dám hiện tại liền triển khai ngự phong thuật, nếu như bị người cho rằng là những môn phái khác phái tới nằm vùng, mật thám bên trong, cái kia phòng trưởng chính mình báo thủ kế hoạch liền phải hủy bỏ rồi. chờ ẩn Thanh Sam từ 3 tầng động phủ trượt tới trên mặt đất sau, hắn cũng là lần thứ nhất cảm giác ở tại tầng thứ nhất động phủ thuận tiện, lập tức hắn toàn lực dùng ra dưỡng khí hậu kỳ tốc độ bình thường hướng về kim kiếm phong trên đỉnh ngọn núi chạy như bay. Quy một chương 88, dưỡng khí tâm pháp. Chương 88 Dưỡng khí tâm pháp. Thời gian vội vã như nước chảy, trong nháy mắt đại thời gian nửa năm quá khứ rồi. Tiên kiếm sơn ngọn núi chính tiên kiếm phong cùng 5 tòa phó phong trong lúc đó một chỗ. Nơi đây chính là trước đây 6 phái diễn võ diễn võ trưởng. Lúc này chỉ thấy rộng lớn trên diễn võ trưởng trung gian trên sân khấu ngồi xếp bằng ngồi thẳng một người mặc trắng như tuyết đà bào, mái tóc màu đen, con mắt uy nghiêm sáng ngời bóng người. Dưới đại chính đồng dạng ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn một loạt bài ngồi xếp bằng ngồi thẳng trên người mặc tiên kiếm môn tạp dịch trang phục áo xám đạo bảo đệ tử tạp dịch, tan vỡ bên dưới có sắp tới 160, 70 người, những này đệ tử tạp dịch đều là hết sức chăm chú hơi ngửa đầu nhìn trên sân khấu chính đang đọc diễn văn bóng người. Lúc này, chỉ nghe thấy trên đài ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn bóng người trong miệng giảng đạo. Dưỡng khí vong môn thủ, hàng tâm vi bất vi. Động tính biết tông tổ, vô sự càng tìm hay. Thật thương cần ứng vật, ứng vật nếu không mê. Không mê tâm tự chủ, tâm trụ khí tự trở về. Khí trở về chậm tích lũy, chậm rãi mở nhân mạch. chờ nhân mạch thông không đột mở đốc mạch, tích lũy nội khí đủ, tự nhiên đốc mạch mở. Hồn tâm hoán dưỡng khí, nội khí tự hành hương. Phổ hóa một tiếng lôi, đỉnh đầu tát tu di. Từ đó phá dưỡng khí, kiếm khí từ đây thành. Mọi người dưới đài nghe xong tuy có được được, nhưng cũng có bộ phận ánh mắt mang theo mê vẻ nghi hoặc, trên đài bóng người sau khi thấy, vi hơi trầm ngâm sau nói tiếp. Cụ thể vì là, đầu tiên bước thứ nhất bắt đầu vì là tích trữ trong cơ thể bên trong khí, loại này nội khí ở thế tục giới bên trong bị xem là vì là nội lực, trên thực tế nó chính là tiếp cận bên trong đất trời linh khí một loại, chúng ta có thể xưng nó vì là ngụy linh khí cho nên giai đoạn này chúng ta người tu tiên đem nó gọi là dưỡng khí. Trên sân khấu ngồi xếp bằng trên người mặc trắng như tuyết đạo bảo bóng người nói tới chỗ này lại dừng lại một chút. Cho giới đài chúng đệ tử tạm dịch một điểm lĩnh ngộ suy nghĩ thời gian sau. Vừa vội chứ kế tục bắt đầu đi xuống giảng. Bước thứ hai chính là khi chúng ta bước thứ nhất làm được dưỡng khí thành hình thì khi chúng ta chậm rãi dùng chúng ta ý niệm khống chế ôn dưỡng những này sinh thành nội khí. Khi này chút nội khí một cách tự nhiên hội tụ cho chúng ta hạ đan điền. Cũng yên tĩnh tảng cho chúng ta tiểu đan điền thì coi như là đạt đến rồi dưỡng khí sơ kỳ rồi sau đó đang chậm chậm kế tục dưỡng khí từng bước chậm rãi mở ra nhân mạch liền đột phá đến rồi dưỡng khí trung kỳ tiếp theo ở đạt đến dưỡng khí trung kỳ đỉnh cao sau chậm rãi mở ra đốc mạch liền đạt đến rồi dưỡng khí hậu kỳ rồi đến nơi này sau đã có chủ ý rồi từ dưỡng khí kỳ đột phá đến kiếm khí một tầng thì một cái khe không phải tốt như vậy vừa qua chỉ có chúng ta không ngừng tích lũy trong thân thể nội khí trong đó khí đạt đến đại viên mãn đỉnh điểm ở dùng chúng ta tiên kiếm môn tiên pháp kiếm quyết mới có thể có cơ hội đánh vỡ dưỡng khí kỳ bình cảnh đem trong cơ thể nội khí hoặc là nói ngụy linh khí chuyển đổi làm kiếm khí do đó đột phá đến kiếm khí một tầng lúc này Dưới đài ngồi đệ tử tạp dịch chung, có một vị đệ tử tạp dịch đứng lên, đầu tiên là hướng về trên sân khấu nói chuyện bóng người được rồi một cái kiếm lễ sau, mới bắt đầu nhẹ giọng vấn đạo: "Đại trưởng lão, xin hỏi, đột phá đến kiếm khí một tầng có cái gì cảm thụ ạ?" Trên đài ngồi người chính là dùng rồi Lâm Phàm đưa cho Ngũ Hành Thăng Tiên đan đạt đến rồi kiếm khí 5 tầng sơ kỳ Lâm Tuyết. Lúc này hắn chính đang vì là đông đảo đệ tử tạp dịch môn giảng giải tiên kiếm, môn kiếm quyết hồn nguyên kiếm quyết dưỡng khí cảnh giới tâm pháp, Lâm Tuyết nghe xong này vị đệ tử vấn đề sau, rãi gật gật đầu, đúng đưa ra cái vấn đề này đệ tử lấy đó táng dương, sau đó chậm rãi mở miệng nói rằng: Này vị đệ tử đề vấn đề rất tốt, như vậy ta liền đem cụ thể đột phá đến kiếm khí một tầng sau có cái gì cảm thụ cho các ngươi đại gia nói một chút. khi các ngươi vận dụng trong cơ thể nội khí thời gian, trong cơ thể nội khí thì lại một cách tự nhiên bắt nguồn từ đan điện, thang vu nê hoàn, trong cơ thể nội khí ở hai mạch nhâm đốc trung tự nhiên tuần hoàn, chậm rãi trong cơ thể nội khí sẽ hạ xuống núi, nhập vu kiên, lưu vũ chịu, chống đỡ vũ hoàn, đến 10 ngón tiêm, đến này nơi này sau hội mang có từng tia từng tia lăng liệt khí tức tràn ngập ra, lúc này trong cơ thể nội khí đã bắt đầu chuyển hóa thành pháp lực linh khí, mà chúng ta tu. Luận chính là kiếm quyết, cho nên những pháp lực này linh khí chính là lực công kích mạnh nhất kiếm khí, lúc này chúng ta ở vận dụng kiếm thuật, tự nhiên uy lực phi phàm, xa không phải dưỡng khí kỳ kiếm thuật uy lực có thể so với. Như vậy lúc này ngươi coi như là đã đột phá dưỡng khí kỳ đạt đến rồi kiếm khí một tầng rồi. Lâm Tuyết sau khi nói xong, chậm rãi đem linh thức hướng bốn phía quét tới, nhìn thấy chúng đệ tử tạp dịch đa số là trên mặt mang theo vui sướng vẻ mặt, trong lòng mới chậm rãi phun ra một hơi. Lâm Tuyết chờ những kia đệ tử tạp dịch tâm tình bình phục sau đó tiếp theo giảng đạo. Đây là ta tiên kiếm môn trung dưỡng khí kỳ tâm pháp, ta tiên kiếm môn dưỡng khí tâm pháp coi đây là ngươi đẳng muốn ghi nhớ kỹ. Hay lắm, tháng này 15 giảng đạo đến đây là kết thúc, các ngươi xuống sau làm, cố gắng lĩnh ngộ ta giảng." "Vâng, đại trưởng lão." Lâm Tuyết sau khi nói xong, chân phải trên đất hơi điểm nhẹ liền hướng không trung nhảy một cái, đi tới diễn võ trường bên cạnh vách đá một khối đồ xuất trên nham thạch, lần thứ hai một điểm, liền biến mất ở đông đảo đệ tử tạp dịch trước mắt. "Cùng tiến đại trưởng lão." Cùng ngày vẫn là tờ mờ sáng, thái dương sắp nổi lên chưa lên thời khắc. Tiên kiếm sơn phó phong một kiếm phong trên núi ở giữa. Chẳng biết lúc nào nơi này đã sửa tốt rồi một cái rộng lớn diễn võ trường, lúc này chỉ thấy trên diễn võ trường đứng 32 vị trên người mặc nhạt đạo bào màu trắng ống tay dùng sợi vàng thêu vàng trói lọi tiên kiếm môn ba chữ lớn. Mỗi người bên hông đều là mang theo một khối bạch ngọc lệnh bài. Một mặt viết từng người tên, một mặt viết đệ tử ngoại môn. Ở những này đứng thẳng đệ tử ngoại môn phía trước đang đứng chứ một vị trên người mặc trắng như tuyết đạo bảo thiếu niên. Người này chính là tiên kiếm môn hộ pháp trưởng lão lâm phàm tam sư đệ lâm vân. Ở hai tháng tiền, hắn trước tiên tận lực thử một hồi, kết quả đang không có sử dụng trưởng môn sư minh lâm phàm đưa cho có trợ giúp đột phá đến kiếm khí trung kỳ linh dược sinh tử hoa tình huống hạ được tuệ nguyện đột phá đến kiếm khí trung kỳ mà sau đó mới vừa ổn định chút tu vi sau liền trực tiếp dùng rồi hắn trưởng môn sư huynh Lâm Phạm đưa cho ngũ hành sinh tiên đan, cuối cùng Lâm Vân đang uống ngũ hành thang tiên đan, bởi mới vừa đột phá đến kiếm khí 4 tầng, tu vi không vững chắc nguyên nhân, cho nên Lâm Vân cuối cùng chỉ đem tu vi của chính mình tăng lên tới rồi kiếm khí 4 tầng hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới, không có thể đột phá đến kiếm khí 5 tầng, sau đó ở tại tu vi vững chắc sau liền đi ra vừa tu luyện kiếm khí trung kỳ kiếm thuật chiêu thức vừa bắt đầu quản lý tiên kiếm môn, năm qua này mới lên cấp nhập ngoại môn đệ tử ngoại môn. Lúc này trên diễn võ trường chỉ nghe đứng ở 32 cái tiên kiếm môn đệ tử ngoại môn trước mặt Lâm Vân ra lệnh, chúng đệ tử theo ta bắt đầu làm ngày hôm nay bài tập vâng hộ pháp trưởng lão đọc thuộc lòng môn quy lâm vân hét lớn một tiếng tiếp theo phía dưới trong đệ tử ngoại môn liền truyền đến rồi trình tề đọc thuộc lòng tiếng tiên kiếm môn môn quy điều thứ nhất trung hiếu trung giả đệ tử làm rốt cục môn phái rốt cục thiên địa vô thượng kiếm đạo hiếu giả làm hiếu thuận sư trưởng cha mẹ trưởng úy tiên kiếm môn môn quy điều thứ hai nghĩa dũng nghĩa giả sư minh đệ chi nghĩa đạo hữu chi nghĩa dũng sĩ dũng cảm quả quyết xuất kiếm quả quyết không sợ tất cả tiên kiếm môn điều thứ ba môn quy vô ngã rất tốt lâm vân ở mặt trước ngừng thỏa mãn gật gù Tiếp theo đúng thẳng tắp đứng thẳng trước mặt đệ tử ngoại môn nói rằng: "Nói vậy các ngươi cũng đã từng nghe nói chúng ta tiên kiếm môn môn quy điều thứ 3 là chúng ta Đường Đường Cựu Phẩm tông môn tiên kiếm môn trưởng môn tự mình thêm vào, trưởng môn sư huynh từng nói, nếu như ai có thể lĩnh ngộ chúng ta tiên kiếm môn điều thứ 3 môn quy liền có thể lĩnh ngộ bước vào vô thượng kiếm đạo cảnh giới thứ nhất, kiếm tâm cảnh, vì lẽ đó ngươi đẳng bao quát ta đều phải cẩn thận đi suy nghĩ lĩnh ngộ nhớ nằm lòng chúng ta tiên kiếm môn môn quy." Lâm Vân vừa mới truyền đến Tề trả lời thanh: "Vâng, hộ pháp trưởng lão." "Được, phía dưới bắt đầu tu luyện chúng ta tiên kiếm môn tế kiếm chú. Bắt đầu." Quy 1 chương 89, Tế Kiếm chú. Chương 89, Tế Kiếm chú. Cùng ngày Biên Thái Dương chậm rãi lộ ra thân thể, từng vẻ sán lạn ánh mặt trời tung hướng về đại địa. Đem vô tận trên mặt đất hắc ám trục xuất, hiện ra rồi vô tận tốt đẹp sân xuyên. Lúc này Tiên Kiếm Sơn phó Phong một Kiếm Phong giữa sơn núi trên diễn võ trường, mới lên cấp 32 vị tiên kiếm môn đệ tử ngoại môn đứng nghiêm ở trên diễn võ trường. Ở mỗi một vị đệ tử ngoại môn tiền trên đất đều có một cái ngọc đài, trên đài ngọc đều là nằm ngang bảy đặt nhất thanh trường kiếm, từng kia từng kia kiếm tuệ theo gió đông đưa, nhìn kỳ những này trưởng kiếm phẩm chất vượt xa thế gian đỉnh, cao thần binh lợi khí đạt đến rồi tu tiên giới ngụy pháp khí đẳng cấp nam ngang đặt ở ngọc đặt lên trường kiếm chính là chọn dùng trong giới tu tiên cấp thấp tinh linh quặng sắt thạch phối hợp linh khoáng tinh thiết quáng thạch luyện chế tinh thiết trường kiếm cụ lâm phàm hiểu rõ hiện tại phần lớn đại tông môn đều là chọn dùng như vậy ngoại môn phối chế tuy rằng tiêu hao to lớn nhưng sở dĩ chọn dùng như vậy ngụy pháp khí nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ở đối với vừa đột phá dưỡng khí đạt đến kiếm khí kỳ một tầng người tu tiên vô cùng có lợi đối với vừa đột phá dưỡng khí kỳ đạt đến kiếm khí kỳ người tu tiên trong cơ thể kiếm khí vô cùng có hạn trực tiếp dành cho cấp thấp pháp khí đi một cái là tiêu tốn to lớn vấn đề chủ yếu hơn chính là kiếm khí một tầng người tu tiên cầm pháp khí cũng phát huy không nơi pháp khí nên có uy lực nhiều nhất chính là cho rằng so với giới trần tục thần binh lợi khí khá hơn một chút binh khí đến sử dụng này hoàn toàn chính là một loại tài nguyên lãng phí đồng thời trong giới tu tiên tán tu đông đảo pháp khí ít nếu như nhìn thấy vừa đạt đến kiếm khí một tầng người tu tiên trên người liền có chứa pháp khí loại hình cái kia không phải dường như tiểu nhi cầm hoàng kim quá phố xá sầm uất à tiên kiếm môn lâm phàm ở cùng hắn nhị sư Mội lâm tuyết tam sư đệ lâm vân tứ sư đệ lâm kiếm cùng với tiểu sư Mội lâm vũ sau khi thương lượng liền quyết định chọn dùng hiện tại những đại môn phái kia cách làm sử dụng mỹ pháp khí tiếp theo lâm phàm liền tiêu tốn rồi một ít linh thạch đến vạn nguyên phường thị đi mua một nhóm luyện chế loại này trường kiếm tài liệu sau khi trở lại tiêu tốn rồi sắp tới thời gian một tháng mới luyện chế ra rồi 30 mấy đêm cuối cùng cũng coi như là ở thời khắc mấu chốt cản chế ra rồi bất quá lâm phàm lần này cho đệ tử ngoại môn luyện chế ngụy pháp khí là do chính hắn luyện chế cho nên thành phẩm so với những kia trực tiếp đi mua muốn thiếu tiếp gần khoảng một nửa sau đó lâm phàm linh cơ hơi động liền đang luyện chế những này ngụy pháp khí trường kiếm thời gian lại lấy ra một ít tiên kiếm môn trung có thể luyện chế cấp thấp pháp khí thiên tài địa bảo gia nhập vào cho nên tiên kiếm môn đệ tử ngoại môn ngụy pháp khí trường kiếm phẩm chất nhưng là đại đại vượt quá rồi. Những môn phái khác đệ tử ngoại môn sử dụng chi kiếm, đồng thời còn so với cùng cấp độ cái khác ngụy pháp khí lên cấp đến chân chính cấp thấp pháp khí độ khả thi muốn cao rất nhiều. Tuy rằng làm như vậy, cuối cùng lâm phàm luyện chế tiên kiếm môn đệ tử ngoại môn sử dụng ngụy pháp khí trường kiếm thành phẩm tính ra còn so với những môn phái khác trực tiếp mua thành phẩm còn muốn hơi cao hơn. Thế nhưng ánh mắt lâu dài lâm phàm căn bản không tính đến những này, nguyên nhân là hắn nhìn thấy chính là càng dài hơn hơn xa tương lai. Lúc này ở một kiếm phong giữa sườn núi thượng trên diễn võ trường, theo hộ pháp trưởng lão lâm vân ra lệnh một tiếng. 32 vị đệ tử ngoại môn đều là khuôn mặt nghiêm nghị, tiếp theo chính là 32 vị đệ tử ngoại môn chỉnh tề tay bấm kiếm chỉ, hướng thiên chỉ tay, sau đó chậm rãi hạ xuống đến ngực trước, vẫn cứ duy trì bắt tay bấm kiếm chỉ tư thái. Tiếp theo tay trái chậm rãi dơ lên do trưởng chậm rãi bấm thượng kiếm chỉ chậm rãi nằm ngang di động khi đến vùng đan điền, hơi dừng lại một chút, tiếp theo chúng đệ tử sâu sắc liền với hút ba thanh khí sau, chờ khí tức bình phục sau, mới đưa tay trái kiếm chỉ chậm rãi kế tục hướng lên trên di động mãi đến tận tay phải ngắt lấy kiếm chỉ chưởng căn nơi, nằm ngang ngăn cản thụ ở ngực ngắt lấy kiếm chỉ tay phải mới thôi. Sau đó 32 vị đệ tử ngoại môn hơi hướng phía dưới tả đầu. Con mắt khép hở, như lợi kiếm giống như tinh khiết vô tạp, con mắt dư quang hướng phía dưới liên lặng nhìn kỹ chứ trước mắt trên đài ngọc tinh thiết trường kiếm thượng, cuối cùng ánh mắt tập trung đến tinh thiết trường kiếm tà bể. cách mũi kiếm tả bảy, cách chuôi kiếm hữu ba tinh thiết trường kiếm kiếm tâm nơi, tiếp theo bọn đệ tử ngoại môn liền bắt đầu chỉnh tề trang nghiêm nghiêm túc niệm tụng nói: Hỗn nguyên kiếm đạo, vô thượng trí tôn, đại thế giới, chém phá càn khôn. Hỗn nguyên kiếm đạo, vô thượng trí tôn, đại thế giới, chém phá càn khôn. Hôn nguyên kiếm đạo, vô thượng trí tôn, đại thế giới, chém phá càn khôn. Chờ 32 vị đệ tử ngoại môn liền niệm tụng 3 lần sau mới lại một lần nữa chỉnh tề niệm tụng nói: Tiếp điểm chú, quét dọn không rõ, phổ độ tiên hàng, thê trời siêu hải, như độ như tạng, hô linh hư vị, khiển dịch chư phương, lôi đỉnh kích lịch, như chớp quang, can chi tạo hóa, linh tập trung lương, âm dương ngũ hành, chu thiên năm chắc, nhập tinh nguyên hoa, nuốt vào đan mất, tham lấy trời căn, thật tức sinh xuân, huyền hoàng hỗn hợp, khắp cả người đổi mới, gần xương ra thịt, đến phục càn hồn, trợ đạo trợ pháp, thứ ta linh chân, kéo dài đại lực, tiến lặng thông thần, bắc 756, theo ở hộ lâm, gấp sớm đưa linh đến, gấp sớm đưa linh đến, tất hồng hồng, ha ha ha chan 32 vị đệ tử ngoại môn niệm tụng xong sau mới chậm rãi mở khép hở hai mắt. Lâm Vân Kiếm Đại gia đều mở hai mắt ra sau lớn tiếng nói: Hôm nay bài tập buổi sớm chấm dứt ở đây, phía dưới chính các ngươi bắt đầu tu luyện chúng ta trước đây không lâu chuyển xuống Kiếm Chiêu Nhất Khí Kiếm. Vâng, Hộ Pháp Trưởng Lão. Lâm Vân nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này ở đệ tử ngoại môn hàng thứ nhất chung một cái lanh lảnh giọng trẻ con vang lên: Hộ Pháp Trưởng Lão. Lâm Vân vừa nghe nghiêm sắc mặt chợt xoay người khi thấy người nói chuyện sau sắc mặt mới hơi nhất đổi hơi nhướng mày vừa nhũ miễn cưỡng không nói gì lộ ra một chút hòa ái vẻ mặt vấn đạo. Tiểu Dĩnh Nhi, ngươi lại có vấn đề gì nha Lâm Dĩnh nghe được Lâm Vân trả lời trên mặt mang theo điểm điểm mỉm cười, hai mắt tự trang lưỡi liềm tự hướng về Lâm Vân được rồi một cái kiếm lễ sau mới mang theo trở mong ngự khí vấn đạo, "Hộ pháp trưởng lão, ta nghe nói chúng ta hiện tại sở học nhất khí kiếm chiêu thức là chúng ta tiên kiếm môn kiếm khí sơ kỳ kiếm chiêu hỗn nguyên nhất khí kiếm tinh giản bản." Trên diễn võ trường những đệ tử khác nghe được Lâm Dĩnh đặt câu hỏi, đều là dựng thẳng lên hai lỗ hai cẩn thận nghe Lâm Vân trả lời. "Ân, là." Lâm Dĩnh nghe được đáp án sau ánh mắt sáng lên, tiếp theo lại hỏi, "Trưởng lão, ta nghe nói năm nay cuối năm thời điểm đều sẽ cử hành đệ tử ngoại môn luận võ?" Người thắng đều sẽ có thể bị trưởng môn hoặc là các vị trong môn phái trưởng Lao Thu làm dưới trướng đệ tử. Lâm Vân nghe xong, dùng thanh âm rất lớn hồi đáp, tin tức là thật sự. Lâm Dĩnh nghe xong ánh mắt sáng lên, trong miệng phát sinh không hề có một tiếng động cười to, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thì mới phát hiện Lâm Vân không biết lúc nào đã biến mất ở rồi trên diễn võ trường. Trên diễn võ trường đệ tử ngoại môn mới vừa nghe được tin tức này thì nhất thời hỗn loạn rồi nhất tiểu trận, mới dần dần bình phục lại. Tiếp theo chính là so với bình thường càng thêm khắc khổ tu luyện, liền ngay cả bình thường khá là sinh động Lâm Dĩnh cũng ở nơi nào không biết về phải từng chiêu từng thức diễn luyện kiếm chiêu ẩn dấu ở xa xa Lâm Vân nhìn những này trong miệng cười hì hì. Sau đó dùng hầu như không nghe thấy âm thanh nói rằng, bọn nhóc con này, cái này tin tức nặng ký vừa ra, ta xem các ngươi còn không mau mau liều mạng tu luyện, kha kha. Nói tới chỗ này, lúc này Lâm Vân nhớ tới rồi hắn xuất quan sau bị hắn trưởng môn sư Minh Lâm Phản mang tới nơi này nhận lệnh hắn tới quản lý những đệ tử ngoại môn này thì tỉnh tành. Lâm Vân hướng về hắn trưởng môn sư Minh Lâm Phản vấn đạo, trưởng môn sư Minh, vậy không biết đạo ngã môn hẳn là làm sao giáo những đệ tử ngoại môn này luyện kiếm nhi? Quy một trương chín áp linh thú. Trương chín áp linh thú mà lúc đó lâm phàm khi nghe đến tam sư đệ lâm vân trả lời sau cũng không mở miệng trả lời mà là lâm phàm khẽ mỉm cười sau chỉ là thấy tay phải hắn vội nhất một đạo thất thải ánh sao lóe qua trong phút chốc đi tới đệ tử ngoại môn diễn võ trưởng nhập khẩu trên vách đá trong nháy mắt ánh sao liên tiếp lấp lóe chờ thu hồi thất tinh phi kiếm sau theo trên núi thanh gió vừa thổi trên vách đá liền lộ ra mấy cái hiện ra thất thải ánh sao ngân, ngân câu tranh sát đại tử thiêu giao làm kiếm nghiêm ngặt vì là giáo sau đó hắn trưởng môn sư huynh lâm phàm liền trong nháy mắt rời đi rồi diễn võ trưởng lưu lại rồi bông nhiên tỉnh ngộ lâm vân phục hồi tinh thần lại sau Lâm Vân đem ánh mắt của chính mình hướng về Tiên Kiếm môn ngọn núi chính mặt sau biển rộng phương hướng liếc mắt một cái nhỏ giọng nói từ xương nghiêm sư xuất cao độ vừa phải nghiêm khắc giáo dục bọn họ nhưng không cần nghiêm ngặt quản để ý đến bọn họ chỉ cần bọn họ tuân thủ Tiên Kiếm môn môn quy là được cái khác mặc kệ để bọn họ chân chính cảm nhận được tu tiên tiêu giao nguyên lai like đây chính là chúng ta Tiên Kiếm môn giáo kiếm à Lâm Vân lần thứ hai nhìn ngó Tiên Kiếm môn ngọn núi chính Tiên Kiếm phong sau lưng biển rộng phương hướng nhìn một cái trong lòng nghĩ đến trưởng môn sư huynh nói là đi gần biển tra nhìn một chút xem có thể không tìm được một vài chỗ thích hợp chúng ta tiên kiếm môn đệ tử rèn luyện nơi không biết lúc nào mới có thể trở về nhà ai hiện tại mới chính thức rõ ràng lúc trước trưởng môn sư huynh trên người trọng trách nặng bao nhiêu a muốn xong những này sau đó lâm vân triển khai toàn thân kiếm khí toàn lực hướng về một kiếm phong đỉnh núi mà đi hắn còn nhanh hơn điểm trở lại tu luyện kiếm khí trung kỳ kiếm chiêu nhi còn kiếm khí trung kỳ đồng bộ kiếm trận trưởng môn sư huynh lâm phàm đã sớm nói rồi không có lĩnh nộ kiếm tâm của chính mình là sẽ không truyền thụ cho bọn họ ở một kiếm phong thượng đỉnh núi nơi lâm phàm mặt mỉm cười nhìn vừa nãy tình hình khẽ mỉm cười trên mặt mang theo vui mừng vẻ Lâm Vân ở một trên núi kiếm triển khai pháp lực kiếm khí nhanh trong hướng về trên đỉnh núi cho dù hơi mà đi. Rất nhanh sẽ đi tới rồi trên đỉnh ngọn núi chính hắn ở lại hộ pháp điện tiền bình đài nơi. Chờ hắn đến nơi này mới phát hiện nơi này đã sớm đứng một người mặc trắng như tuyết đà bảo, mặt mỉm cười nhìn bóng người của hắn. Lâm Vân đầu tiên là cả kinh, sau đó nhìn rõ ràng sau khi lúc này mới kích động quay về người này được rồi cái kiếm lễ, trong miệng cao hứng hô, bái kiến trưởng môn sư huynh. Tiếp theo chính là vấn đạo, trưởng môn sư ngươi không phải đi kiểm tra ngọn núi chính sau lưng bên kia gần biển tình huống rồi à, lúc nào trở về nha? Ân, Vi huynh lần này đi vào chủ yếu là trước tiên thăm dò một thoáng. Bất quá đến là thật sự phát hiện rồi mấy chỗ thích hợp chúng ta tiên kiếm môn đệ tử rèn luyện chỗ. Thật sự, Ân, sư đệ, khoảng thời gian này còn thói quan đi, Lâm Phạm quay về Lâm Vân nói rằng. Trường môn sư huynh yên tâm, sư đệ đã quen cuộc sống như thế, nhìn chúng ta tiên kiếm môn chư vị đệ tử thực lực từng ngày từng ngày tăng lên, sư đệ cảm thấy rất là tự hào cùng cao hứng. Được, sư đệ tu vi gần nhất tăng lên quá nhanh, khoảng thời gian này liền lấy học tập kiếm khí trung kỳ kiếm chiêu làm chủ đi. Đương nhiên phải cẩn thận lĩnh hội môn quy điều thứ ba, hy vọng ngươi rất sớm lĩnh ngộ kiếm tâm của chính mình chân chính bước vào vô thượng kiếm đạo. Vâng, trưởng môn sư huynh. Hay lắm, vi huynh mới trở về, cũng có chút mệt mỏi, hãy đi về trước rồi." Lâm Phàm nói xong cũng ngự phong mà đi. Tiên kiếm môn ngọn núi chính tiên kiếm phong đỉnh núi kiếm các nơi. Lâm Phàm mới vừa dưới trướng không lâu, Lâm Phàm tiểu sư muội Lâm Vũ liền vội vàng từ đàng xa tới rồi, còn chưa tới cửa đại điện liền ở nơi nào đại thanh hô. "Trưởng môn sư huynh, trưởng môn sư huynh, ngươi tuyển chữ con yêu thú kia bên trong tiểu yêu thú gấp đi ra rồi." Lâm Phàm ở Lâm Vũ còn ở phía xa thời điểm liền ngay khi chờ hắn rồi, khi nghe đến tiểu sư muội Lâm Vũ sau, trong lòng cũng là vui vẻ đứng dậy vài bước đi tới đại điện trước đại môn mở ra kiếm các đại điện cửa lớn. hô tiểu sư muội ngự phong chạy khí đạp suy suy, trên mặt mang theo thần sắc u phấn, nhìn thấy lâm phàm mở ra đại điện cửa lớn, chạy tới liền lôi kéo cánh tay của hắn đi ra ngoài. lâm phàm mỉm cười nhìn tiểu sư muội lâm vũ nhìn một cái, tay phải ở tại phía sau lưng nhấc lên, liền lấy tốc độ nhanh hơn hướng về tiên kiếm phong phó phong thủy kiếm phong thượng chạy đi. một phút sau, lâm phàm cùng tiểu sư muội của hắn lâm vũ chạy tới rồi thủy kiếm phong trên đỉnh ngọn núi, ngẩng đầu chỉ thấy một tòa thanh ngọc thạch đường, ngũ sắc cờ màu thoa khắp bốn phía ở trên vách tường còn có khắc các loại giọt mưa đồ án đại điện trên tường giọt mưa đồ án nhìn qua vẫn là hết sức tân ở đại điện cửa lớn hai bên còn thả thượng không ít đủ loại hoa cuối cùng ở đại điện xà nhà thượng còn treo lơ lửng chứ các loại vô cùng tinh xảo tiểu món đồ chơi ở đại điện phía trên bảng hiệu nơi viết linh thú các ba chữ lớn ở này bảng hiệu dưới góc phải còn có từng cái từng cái nho nhỏ vũ hoa đồ án lâm phạm nhìn những này nhìn một cái liền biết những thứ này đều là hắn tiểu sư muội lâm vũ kỳ tác lâm vũ sốt ruột lấy xuất trên người mình lệnh bài màu bạc mở ra linh thú các đại điện cửa lớn mang theo lâm Phàm đi vào. Lâm Phạm tiểu sư muội Lâm Vũ vừa đi vừa quay về đi theo bên cạnh nàng Lâm Phàm nói rằng: "Trưởng môn sư minh, ngươi xem nơi đó." Lâm Vũ nói xong chỉ rồi chỉ tay đại điện bên phải một chỗ chuyên môn vì là ấp lâm tuyết bọn họ ở yêu thú sơn mạch rèn luyện từ phát hiện hàn băng điều cái kia nơi ngự thú phủ bên trong mang về mấy viên yêu thú trứng mà tu luyện thú a. Lâm Phàm quay đầu nhìn tới, sững sờ, hắn phát hiện Lâm Vũ chỉ cái kia một cái ổ nhỏ bên trong cái viên này yêu thú trứng đã vỡ tan thành rồi hai nửa, mà cái này yêu thú trứng vừa vặn là Lâm Phạm tuyển chữ cái kia một viên. Lúc này Lâm Phàm liền nhìn thấy một con trên người mọc ra màu đỏ nhạt nhợt nhạt, nhạt lông tơ con gà con, mẹ, không đúng chờ lâm phàm đi vào vừa nhìn phát hiện như một con tiểu ưng đang ở nơi đó dùng nó miệng nhỏ mạnh mẽ mổ cái kia phân vỡ thành hai mảnh yêu thú vỏ trứng đây là cái gì điều yêu thú nha lâm phàm mang theo hiếu kỳ hướng về lâm vũ hỏi lâm vũ đang chuẩn bị trả lời liền bị con tiểu yêu này thú một thanh âm suy nghĩ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ chỉ thấy chờ lâm phàm đi vào sau nguyên lai chính chăm chú mổ chứ vỏ trứng tiểu ưng lập tức từ bỏ rồi yêu thú vỏ trứng đột nhiên quay người lại dùng nó cái kia sáng ngời trong suốt mắt nhỏ nhìn chằm chằm lâm phàm vừa nhìn trong chớp mắt như là nhìn thấy thân nhân con mắt cấp thiết Xuốt ruột kích động hắn cái kia nộn nộn mang theo một ít lông tơ tiểu cánh, hướng về Lâm Phàm vòng vo đánh tới. Lúc này Lâm Phàm cũng là cảm giác cùng này con tiểu ưng có một tia liên hệ kỳ diệu, trong lòng nghĩ đến, xem ra cái kia điện tịch thượng ngự thú phương pháp còn thực là không tồi. Lâm Phàm nhìn thấy tiểu yêu thú động tác sau mau mau hướng tiền vài bước, nhẹ nhàng sắp sửa ngã xuống đất tiểu ưng thủ lên. Chấm dái ở tiểu ưng phần lưng sắp xếp chứ nó màu đỏ nhạt lông tơ lên. Mà con tiểu yêu này thú nhưng là phát sinh lộc minh như thế thoải mái tiếng hừ hừ, hưởng thụ ở Lâm Phàm hai tay thượng, nho nhỏ nhọn không ngừng ở Lâm Phàm trên bàn tay qua lại trượt. Lâm Phàm xem hoan hỉ liên từ chính mình trong bao chứa vật lấy ra rồi một viên luyện khí đan đi ra ban đầu lâm phạm chỉ là thử một lần nào có biết lâm phạm mới vừa lấy ra nguyên bản còn ở cái kia thoải mái hưởng thụ tiểu ương lập tức chống đỡ lên tiểu ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm lâm phạm lấy ra luyện khí đan thậm chí lâm phạm còn nhìn thấy tiểu ưng biết hầu nơi xuất hiện rồi rõ ràng núp đích. cái này cái này tiểu sư muội mới sinh ra tiểu yêu thú năng đủ cho an luyện khí đan à lâm phạm có chút lo lắng hướng về bên cạnh lâm vũ hỏi dù sao lâm vũ gần nhất lửa năm qua đều đang nghiên cứu dưỡng dục linh thú phương diện này mấy tháng trước lâm phạm tiểu sư muội lâm vũ đột nhiên liền đúng linh thú đặc biệt cảm thấy hứng thú Liền Lâm Phạm cùng Lâm Tuyết vừa thương lượng liền quyết định đem từ ngự thú phủ bên trong được ngự thú tương quan thẻ ngọc điện tịch đều cho hắn, làm cho nàng cố gắng nghiên cứu một chút. Lâm Vũ nghe xong Lâm Phạm sau, trên mặt mang theo nụ cười cười ha ha nói, trưởng môn sư huynh, ngươi cũng không nhìn này con gà con. Lâm Phạm trên tay tiểu Ưng nghe được Lâm Vũ, đột nhiên quay đầu mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Quy 1 chương 91, linh thú tiểu hồng. Chương 91, linh thú tiểu hồng. Lâm Vũ sau khi thấy hì hì cười một tiếng nói, ai nha, ngươi còn nhỏ như vậy liền có thể nghe hiểu chúng ta, thực sự là một con thông minh con gà con, ngạch không, tiểu Ưng? Lâm Phạm trên tay Tiểu ưng thật giống tức giận hất đầu. Tiếp theo lại sẽ sự chú ý tập trung đến Lâm Phạm trên tay luyện khí đan thượng. Lâm Vũ nhìn thấy Tiểu ưng động tác sau, trong miệng hừ rồi một tiếng sau, mới đúng chứ Lâm Phạm nói rằng, trưởng môn sư huynh, ngươi xem ngươi này còn Tiểu ưng là tu vi gì nha. Lâm Phạm trải qua Lâm Vũ vừa để tỉnh, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, linh thức quét qua qua tay trùng Tiểu ưng sau, Lâm Phạm sương sở, tiếp theo chính là kinh ngạc nói, này, này, sao lại có thể như thế nhỉ? Hí hí, Trường môn sư huynh, này có cái gì không thể? ở Vạn Linh Ngự thú lục thượng ghi chép rồi những tiên thú kia, thần thú đời sau có vừa sinh ra liền đạt đến rồi tiên thú thần thú đẳng cấp. Lâm Vũ nói xong, tiếp theo lại mang theo chua sót ngựa khí ở nơi nào nói rằng, ngươi này có tiểu. Tương cũng mới đạt đến một cấp trung kỳ, tương đương với kiếm khí trung kỳ thực lực tu vi mà tôi, ăn một viên kiếm khí sơ kỳ dùng luyện khí đang vậy là không có vấn đề. Ha ha, Lâm Phàm nghe xong cười ha ha sau, cao hứng quay về tiểu sư muội của hắn Lâm Vũ nói rằng, tiểu sư muội, ngươi cực khổ rồi, vi huynh cảm tạ ngươi rồi. Lâm Vũ nghe xong Lâm Phàm sau ánh mắt sáng lên, tràn đầy chờ mong nhìn Lâm Phàm nói, trưởng môn kia sư huynh, ngươi nói chỉ cần ta đem những này yêu thú trứng ấp xuất một con là có thể trở thành trưởng lão. Lâm Vũ hô hấp có chút dồn dập nhìn Lâm Phàm, chỉ lo Lâm Phàm đồng ý. Ha ha, được. Hôm nay ta cho phép bệnh ngươi vì chúng ta tiên kiếm môn linh thú trưởng lão. Sau đó để ngươi tứ sư minh chấp pháp trưởng lão lâm kiếm đưa ngươi nhận lệnh thông báo trong môn phái trên dưới. Như thế nào? Nói xong lâm phàm tay phải hướng về lâm vũ eo trùng treo lơ lửng lệnh bài thượng chỉ tay, chỉ thấy lệnh bài màu bạc một tiếng tiếng động rất nhỏ sau, ở chính diện chậm rãi hiện ra rồi linh thú trưởng lão vài chữ. Lâm phàm làm xong sau chuyện này, liền mang theo vừa ra đời tiểu hưng cùng tiểu hưng hai nửa chứng nhanh chóng rời đi rồi linh thú cắt. Chạy xa lâm phàm rất xa nghe thấy linh thú các bên trong truyền đến rồi một cái lanh lảnh mang theo hàn khí tiếng rào. À, trưởng môn sư minh, nhị sư tỷ hai người các ngươi là tên lừa gạt cho lệnh bài của ta nguyên lai liền tả có linh thú trưởng lão mấy chữ này nửa năm trước nhị sư tỷ còn cố ý đưa nàng vậy cũng yêu linh thú hàn băng điều mang tới bên cạnh ta chính là cố ý muốn gây nên ta đúng linh thú hương thú kha kha kha hắc lâm phàm nghe xong cười hì hì sau bay về linh thú các phương hướng nói một câu tiểu sư muội ta cùng ngươi nhị sư tỷ cũng là muốn tốt cho ngươi nhà sau liền mấy cái cho dù càng xa đi cao hứng mang theo tiểu ương trở lại kiếm các lâm phàm ở kiếm các đại điện nhìn thấy rồi chờ ở chỗ này nhị sư muội lâm tuyết bái kiến trưởng môn sư Vinh, lâm tuyết hướng về lâm phàm được rồi kiếm lễ sau không đợi Lâm Phạm phản ứng liền mang theo tràn đầy hiếu kỳ nhìn Lâm Phạm trong tay lẳng lặng nằm tiểu ưng nha trưởng môn sư minh này con màu đỏ con gà con chính là người con yêu thú kia trứng ấp đi ra à thật đáng yêu nha tên gọi là gì nha Lâm Phạm tràn đầy cao hứng biểu hiện bị Lâm Tuyết hỏi lên như vậy trên mặt lập tức chuyển phiền muộn vẽ mặt nói rằng đây là một con tiểu ưng không phải con gà con Lâm Phạm nói xong tiếp theo lại nói vừa nãy chỉ lo cao hứng quên hỏi tiểu sư muội ta này con linh thú là lai lịch ra sao rồi Lâm Tuyết nghe xong phúc nợ nụ cười nói tiếp ha ha trưởng môn sư minh lẽ nào là sự việc đã bại lộ Chuyện kia bị tiểu sư muội phát hiện rồi, vì lẽ đó mau mau chạy trốn rồi. Lâm Phàm tràn đầy phiền muộn gật gật đầu. Lâm Tuyết lại đang cái kia nợ nụ cười mấy lần, lúc này mới chậm rãi tiếp cận Lâm Phàm trong tay tiểu ưng, muốn nhìn rõ ràng này còn tiểu ưng là lai lịch ra sao. Lâm Phàm trong tay nguyên bản lẳng lặng nằm tiểu ưng đột nhiên mở hai mắt ra, trong suốt ánh mắt sáng ngời trùng trong phút chốc che kín hung ác sát khí, thẳng tắp nhìn Lâm Tuyết bộ ngực, mạnh mẽ kích động trừ nó cái kia nộn nộn tiểu cánh, như là bất cứ lúc nào chuẩn bị vô giết mà xuất như thế. Lâm Tuyết sau khi thấy, trong lòng đầy mắng, phi, tiểu sắc gương. Lâm Phàm cũng phát hiện rồi tiểu ưng động tác, mặt đỏ lên. Không đợi Lâm Phạm, Lâm Tuyết hai người phản ứng. Lâm Phạm liền nhìn thấy từ Lâm Tuyết ngực trong quần áo cảnh giác chui ra một con mọc ra không công lông tơ đầu nhỏ, một đôi băng hàn hai mắt tràn đầy cảnh giác sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Phạm trong tay Tiểu ưng Hàn băng điêu. Tiểu ưng nhìn thấy mục tiêu sau khi xuất hiện, liền chuẩn bị xuất kích. Lâm Phạm sau khi thấy mau mau ngăn lại. Lâm Phạm tay trái lần thứ hai lấy ra hai viên luyện khí đan, lần này hai con Tiểu Linh thú đều là bị luyện khí đan hấp dẫn lấy rồi sự chú ý. Lâm Phạm cho Tiểu ưng lại ăn một viên, lại đưa cho Nhị sư muội Lâm Tuyết Linh thú Tiểu Hàn băng điêu một viên. Lúc này mới nhẹ nhàng ở tiểu lưng chim ưng thượng xoa xoa chứ sau đó quay về chính đang vội vội vàng vàng nhai luyện khí đan tiểu ưng nói rằng đây là ta nhị sư muội linh thú hàn băng điêu tiểu bạch sau đó nó chính là bằng hữu của ngươi rồi tiểu ưng nghe xong lâm phạm sau như là đang suy tư như thế hơi gật gù nha thật cao linh tính a lâm tiếc nhìn thấy mới sinh ra tiểu ưng lại là có thể nghe hiểu lâm phạm kinh ngạc nói ha ha nhị sư muội ngươi linh thú tiểu bạch cũng rất là lợi hại nha lại nhanh như vậy liền đột phá một cấp sơ kỳ đạt đến rồi một cấp trung kỳ đẳng cấp rồi nay con muốn cảm tạ trưởng môn sư huynh cho ta nhiều như vậy linh thạch, tiểu bạch mới có thể thuận lợi lên cấp. lại nói rồi tiểu bạch hiện tại tuy rằng có tương đương với kiếm khí trung kỳ thực lực, nhưng cũng là không có tương ứng sức chiến đấu, còn cần chậm rãi thử luyện sau mới được. lâm tuyết mỉm cười xoa xoa chứ trong lòng nàng tiểu hàn băng điêu tiểu bạch nói rằng, lâm tuyết trong lòng ngực hàn băng điêu tiểu bạch nghe xong vừa nãy lâm phạm sau, nuốt luyện khí đan sau liền lại thu về rồi lâm tuyết trong lòng ngực đi tới. lúc này lâm tuyết rồi hướng trong tay tiểu ưng cẩn thận quan sát đến, lần này tiểu ưng đến là không phản ứng gì, nuốt luyện khí đang ngay khi lâm Phàm trong bàn tay an tử nằm. Lâm Tuyết quan sát rồi một hồi lâu mới mang theo kinh dị ngựa khí quay về Lâm Phàm nói rằng: "Trưởng môn sư Minh, ta không nhìn lầm, con yêu thú này vô cùng như thượng cổ yêu thú bảng thượng Hung Ý hiển hách tháng nộ." "Cái gì? Tháng nộ?" Lâm Phàm nghe xong sững sở. Lâm Tuyết nhìn thấy Lâm Phàm nghi hoặc tiếp theo đúng Lâm Phàm giải thích: "Thượng cổ có nhất sơn, mệnh vì là Ngọc Sơn, ngọn núi này trùng có một loại cầm điểu, hình dạng như ưng nhưng toàn thân là màu đỏ, tên cứ gọi là tháng nộ, thích nhất nước ăn chung loại cá yêu thú những vật này rồi, phát sinh âm thanh như lộc lại như ưng to, ở chỗ nào xuất hiện sẽ khiến chỗ đó phát sinh lũ lụt, cho nên nó ở thượng cổ là uy danh hiển hách yêu thú." Sư Minh này con tiểu ưng, ta phỏng chừng hẳn là cùng thắng ngộ có quan hệ cầm điều hậu duệ loại hình. Ngạch, lũ lụt, Lâm Phàm nghe xong không đáng kể hơi gật gật đầu. Trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ còn có thể đem Tiên Kiếm sơn niêm rồi không được? Trường môn sư Minh, ngươi xem nó cả người màu đỏ nhạt lông thơm, ngươi chuẩn bị cho nó lấy tên là gì nghi? Lâm Phàm nghe xong, mắt cũng không chấp cái nào nói rằng, sư muội ngươi linh thú gọi là tiểu bạch, như vậy ta linh thú liền gọi làm. Lâm Tuyết nhìn thấy Lâm Phàm ở nơi nào suy nghĩ, liền pha trò nói rằng, sư muội ta linh thú gọi là tiểu bạch, thằng thắng trưởng môn sư Minh ngươi linh thú gọi là tiểu hồng tinh. Hì hì. Ở Lâm Phạm trong tay lẳng lặng nằm tiểu ưng sau khi nghe thân thể hơi run run mấy lần, xem như là phát sinh không hề có một tiếng động kháng nghị. Bất quá hắn kháng nghị thật giống không có tác dụng gì, ai kêu hắn còn không sinh ra liền bị Lâm Phạm nhận chủ rồi đây. Lâm Phạm nghe xong Lâm Tuyết sau, cũng thấy danh tự này rất thích hợp trong tay toàn thân mọc đầy màu đỏ nhạt lông tơ tiểu ưng. Liền Lâm Phạm liền mở miệng đúng trong tay nằm tiểu ưng nói rằng, sau đó, ngươi liền gọi làm tiểu hồng đi. Ha ha ha. Quy 1 chương 92, Hoàng tinh. Chương 92, Hoàng tinh. Hải Vân quận duyên hải thành. Tên như ý nghĩa, thành này là xây dựng ở vùng duyên hải phụ cận, nên thành hạ hạt quản có mười lăm chấn nhỏ. Mười lăm chấn nhỏ chia ra làm thượng xuyên chấn, thanh tuyết chấn, kim hà chấn, mộ dung chấn, thương nguyên chấn, vĩnh bình chấn, thương lưu chấn, toàn an chấn, ly vân chấn, đông trinh chấn, tân chu chấn, chậm gia chấn, thăng tiên chấn, phi tiên chấn, thiên tiên chấn. Duyên hải thành bên trong có một chỗ tử lâu, tên là Hạo Lai Cư. Lúc này chính là người đông như mắc gửi ra ra vào vào Hạo không náo nhiệt, mà lúc này ở này tử lâu lầu hai một gian nhã bên trong nhưng là đang ngồi chứ năm bóng người. Chỉ thấy lúc này ngồi ở nhã chủ vị một người hào hoa phong nhã, thân hình phong loan người mặc một bộ thương màu xanh lam cẩm bảo quần áo, bên hông buộc chữ màu lam nhạt điệu văn hoa thắt lưng ấm, đen nhánh sợi tóc, ngăm đen thâm thúy con người, chính đang chậm chậm uống chữ chén trà trong tay bên trong trà, nếu như chú ý nhìn có thể nhìn thấy ở tại bên hông ẩn giấu đi một cái nho nhỏ như hầu bao như thế bề ngoài như dùng cầm bố may cái túi nhỏ. Lúc này ở tại dưới trướng bên tay trái một vị trên người mặc màu vàng một chút đoạn hoa trường bào, đen sì tóc, có một đôi ánh mắt sáng ngời, thân thể duyên dáng cao kỳ, ngọc thụ lâm phong. Phong độ phiên phiên xem ra 17, 18 tuổi thiếu niên đứng dậy hướng tiền chủ vị thượng ngồi ngay ngắn người được rồi một cái kiếm lễ sau, mới chậm rãi vấn đạo, nhị thúc. Bị vị thanh niên này gọi là nhị thúc người chính là Hải Vân quận hoàng kỳ sơn thượng tu tiên gia tộc hoàng gia thế hệ trước tộc nhân trung tư chất thực lực hy vọng bại hành lão nhị, tên là Hoàng Hổ, chính là tu tiên gia tộc hoàng gia nhị trưởng lão, bình thường chuyên tâm tu luyện, không tới thời khắc mấu chốt không sẽ ra tới. Mà lúc này đứng lên đến đặt câu hỏi chính là tu tiên gia tộc hoàng gia đời kế tiếp tộc nhân, tên là Hoàng Tinh. Cha thân chính là thế hệ trước trung ở gia tộc hoàng trong nhà đứng hàng thứ vừa vận ở hoàng hội bên dưới Lao Tam, mà bản thân của hắn ở hoàng gia gia tộc trẻ tuổi trung nhưng là bài hành lão đại, chính là đời kế tiếp tộc trưởng mạnh mẽ cạnh tranh người. Lần này chính là bởi vì nghe nói muốn đi vào diện một cái mới tiến cấp cửu phẩm tông môn, cha thân vận dụng rồi một thoáng quan hệ, ở thêm vào cùng hiện đang ngồi ở chủ vị nhị thúc quan hệ không tệ, liền được cho phép lần này tùy tùng thứ hai thuốc xuất đến học hỏi kinh nghiệm. Hoàng tinh theo hắn nhị thúc cùng trong gia tộc thế hệ trước lục tộc hoàng hậu, thất thúc hoàng dương cùng thúc hoàng mấy người đồng thời rơi xuống hoàng kỳ sơn, hắn vốn cho là hắn mấy vị thúc bá hội mang theo hắn bay thẳng đến chứ chỗ cần đến mà đi. Nào có biết mấy người ở trên đường này đi chậm rãi, lại như là du sơn ngoạn thủy như thế, mỗi quá nhất thành, còn đều muốn đi vào lắc lư một vòng, thật giống chỉ lo người khác không biết tự. Vào thanh sau, mấy người sống phong túng, vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đến rồi ngày hôm nay vừa mới đến rồi duyên hải thành, tiếp cận rồi muốn đi chỗ cần đến. Ban đầu một hai tháng lộ trình, vẫn cứ để bọn họ nhiều đi ra rồi ba, bốn tháng, lại hiện tại còn chưa tới chỗ cần đến. Bắt đầu hoàng tinh còn có thể nhẫn nhịn không hỏi, nhưng chuyện đến lúc này, hắn cũng không nhịn được nữa rồi, liền liền đứng dậy hướng về hắn nhị thúc hoàng hổ vấn đạo. Nhị thuốc, chúng ta tại sao không bay thẳng đến chứ mục tiêu nơi mà đi nhi? Ngồi ở chủ vị hoàng tinh nhị thúc hoàng hổ nhìn hoàng tinh nhìn một cái, chậm dãi thả xuống chính đoan ở chén trà trong tay, sau đó mới tán thưởng gật gật đầu quay về hoàng tinh nói rằng: Không sai, rất có kiến trì, sự nhẫn nại cũng là đầy đủ. So với phụ thân ngươi lão ta mạnh hơn nhiều. Hoàng hổ nói xong rồi câu nói này sau liền lại tiếp theo nhàn nhã bưng tiểu chén trà trên bàn bắt đầu hưởng thụ uống lên trà đến, cũng không trả lời hoàng tinh để vấn đề. Hoàng tinh tràn đầy chờ mong chờ, phát hiện hắn nhị thúc lại nhàn nhã uống lên trà đến, cũng không trả lời vấn đề của hắn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mang theo ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng ngồi ở bên cạnh lục thúc hoàng hạo thất thúc hoàng dương bắt thúc hoàng hạo ba người mấy người sau khi thấy hạ quen biết nở nụ cười cuối cùng như là đạt thành rồi thỏa thuận gì tự hoàng tinh lục thúc hoàng hạo chậm rãi quay về hoàng tinh nói rằng sao nhỏ không cần nghi hoặc ngươi sở dĩ không hiểu đó là bởi vì ngươi trước đây vẫn không có đột phá đến kiếm khí trung kỳ gia tộc vì bảo vệ các ngươi bởi vậy cũng không có để cho các ngươi xuống núi lịch lãm nếu như ngươi nhiều xuống núi lịch lãm mấy lần thì sẽ không ở có ngày hôm nay nghi vấn rồi hoàng tinh nghe xong hắn lục thúc ánh mắt sáng lên tụ tinh thần chờ hắn lục hoàng hạo cho hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc tiếp theo hoàng tinh lục hoàng hạo nói rằng chúng ta lần này hạ sơn chuyện làm cũng không chỉ diệt cái kia muôn phái nhỏ Ngươi xem một chút ngươi nhị thuốc, Hoàng Hạo nói xong chỉ chỉ ngồi ở chủ vị hoàng gia lão nhị hoàng hộ, tiếp tục nói: "Ngươi nhị thúc, trước đây không lâu Tu Vi đã đột phá đến rồi kiếm khí 6 tầng, ngươi ở nhìn ta, còn có ngươi thất thúc, bắt thúc, ba người chúng ta, Hoàng Hạo chỉ chỉ mình và ngồi ở bên cạnh hắn hoàng tinh thất thuốc Hoàng Dương, bắt thúc hoàng hạ ba người, nói tiếp: "Ta Tu Vi đạt đến rồi kiếm khí 5 tầng trung kỳ, ngươi thất thuốc Tu Vi trước đây không lâu vừa đột phá đến rồi kiếm khí 5 tầng sơ kỳ, ngươi bắt thúc Tu Vi đạt đến rồi kiếm khí 4 tầng đỉnh cao, ở thêm vào ngươi." Hoàng Hạo nói xong chỉ chỉ hoàng tinh lại nói: "Ở thêm vào ngươi cái này kiếm khí 4 tầng sơ kỳ." chúng ta mấy người như vậy cường thực lực không cần nói là muốn đi diệt một cái nho nhỏ mới vừa mới tiến cấp cựu phẩm tông môn, coi như là đi diệt những kia càng mạnh hơn một ít cựu phẩm tông môn đều là điều chắc chắn. Hoàng Hạo nói xong, vẻ mặt tự kiêu vẻ. Lúc này ngồi ở Hoàng Hạo bên cạnh, Hoàng Tinh thất thút Hoàng Dương đem thoại tiếp nhận đi mỉm cười quay về Hoàng Tinh nói rằng, ban đầu chuyện lần này nguyên nhân là Kim Tiếm môn. Ha ha, bọn họ thu rồi chúng ta nhiều thiên tài như vậy địa bảo, lại không đem chúng ta yêu cầu sự tình làm tốt, còn để chúng ta tổn thất không ít gia tộc đệ tử, vì lẽ đó lần này nhất định phải lấy ra nhiều tư nguyên hơn đến. Không sai. Ngược lại muốn nhất diệt cái kia mới lên cấp cửu phẩm tông môn lại không phải chúng ta mà là cái kia kim kiếm môn. Bọn họ lần này không chỉ muốn đem bắt chúng ta tài nguyên đều thổ trở về, hơn nữa trong gia tộc của chúng ta đã có những tính toán khác rồi. khà khà, đến thời điểm nhưng là đặc sắc rồi. Ngồi ở Hoàng Dương bên cạnh Hoàng Tinh bắt thúc Hoàng Hạo tiếp nhận Hoàng Dương khà khà nói rằng, lão bác, ngồi ở chủ vị Hoàng Hổ đột nhiên một tiếng khẽ gọi. Để chính đang đắc ý Hoàng Hạo phục hồi tinh thần lại, đồng nhiên vận dụng linh thức nhìn quét bốn phía, không phát hiện gì tình huống sau. Lúc này mới phun ra rồi một ngụm trọng khí. Nhị ca, ta. Hoàng Hạo biết rõ chính mình vô ý trong lúc đó suýt chút nữa tiết lộ rồi gia tộc chính đang làm một việc lớn, nếu như bị người nghe qua, hậu quả kia. Nghĩ tới đây, Hoàng Hạo trên gương mặt chậm rãi chạy ra rồi vài cỗ mồ hôi lạnh. Ngồi ở chủ vị hoàng hộ lại một lần nữa khép hờ hai mắt, chỉ chốc lát sau mới mở hai mắt ra, một mặt ung dùng, Hoàng Hạo nhìn thấy hắn nhị ca hoàng hộ vẻ mặt như thế sau rốt cục mới đem chính mình lo lắng thả xuống. Nơi này dù sao không phải chúng ta gia tộc, hơn nữa tuy rằng nơi này là cái kia mới lên cấp cửu phẩm tông môn phạm vi thế lực, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không có những môn phái khác gian tế ẩn giấu các người lẽ nào đã quên lần đó giáo huấn rồi à cũng là bởi vì không cẩn thận tin tức bị ma kiếm minh một vị mật thám hỏi thăm được kết quả lần đó tổn thất nặng nề liền liền gia tộc chúng ta lao ngũ lao cửu đều ở lại rồi nơi nào hoàng hổ nói xong trên mặt lộ ra bi thiết vẻ mặt quy 1 chương 93, lưu vân phong chương 93, lưu vân phong cùng lúc đó cùng ở tại hải vân quận duyên hải thành bên trong mặt khác một chỗ tên là hán hải lâu phổ thông tiểu trong tiểu lâu lầu hai một gian nhã bên trong mấy người mặc chứ khác nhau quần áo có phổ thông quần áo cũng có thương nhân người truyền lại y vật, cũng có phú quý công tử mặc gấm vóc quần áo, An Mặc không giống y vật mấy bóng người đang ở nơi đó nhỏ rộng đàm luận cái gì. Lúc này chỉ thấy nhã trong đại sảnh một cái chỗ ngồi, ngồi một cái An Mặc hôi quần áo vải sắc mặt tái nhợt, bên hông mang theo túi chứa đồ, ngón tay dài nhỏ trắng nõn, trong tay bưng một cái chén trà người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên ở nơi nào nhàn nhã nhấp một miếng nước trà sau, mới đúng chứ đối diện đứng mấy người chậm rãi nói rằng, mấy người các ngươi vừa nãy đều ở bên ngoài đi chơi rồi, có thể có cái gì hữu dụng thu hồi à. Nên nam tử thật giống đang nói một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu, chậm rãi dùng hắn mang theo từ tính âm thanh nói rằng, Lưu chấp sự, chúng ta ở bên ngoài đi dạo một vòng, ngoại trừ nơi này trong thành khá là náo nhiệt bên ngoài, đến là không, cái gì hữu dụng phát hiện. Lúc này một cái khuôn mặt khô vàng, con mắt gian dảo chuyển động, vóc người gầy yếu thấp bé một cái ăn mặc gấm vóc tinh xảo chế tác trang phục mộ bạc thanh niên cung kính quay về người này nói: "Người đàn ông trung niên sau khi nghe ổ một tiếng xem như là đáp lại. Tiếp theo lại sẽ vừa nãy thả ở chén trà trên bàn bưng lên đến, nhẹ nhàng nhấp một miếng sau. Đã quên vọng ngoài cửa sổ, sau đó lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng một vị ăn mặc lục nhạt sắc hoa cầm bào, bên hông quấn quanh chứ sợi vàng đai lưng, khuôn mặt tu tú, cảm có lưu lại trầm dâu." Trên mặt mang theo hòa ái nụ cười, một bộ thương nhân trang phục ông lão quay về một thân hỏi, "Lão cổ, người nhi?" Cái kia bị gọi là lão cổ ông lão nghe được hô hoán sau, tinh thần chấn động, hướng về ở nơi nào chậm rãi thưởng thức trà Lưu Chấp Sự đầu tiên là được rồi một cái kiếm lễ sau, lúc này mới chậm rãi nói rằng, "Khởi bẩm Lưu Chấp Sự, đệ tử gần nhất giả trang đội buôn một đường từ xuất phát địa đi tới nơi này, liền ở nửa đường lên tới là trong lúc vô tình phát hiện rồi mấy cái rất nhân vật khả nghi." Lưu Chấp Sự nghe xong bị gọi là lão cổ ông lão thoại sau ánh mắt sáng lên, chờ mong nhìn hắn chờ ở hắn giải đáp. Bị gọi là lão cổ ông lão thoáng sau khi trầm tư một chút, liên bắt đầu nói rằng đệ tử phát hiện cái kia người khả nghi cũng là hết sức cẩn thận hướng về duyên hải thành cái phương hướng này mà đến nhưng đệ tử tuy rằng phát hiện rồi cái kia mấy cái người tu tiên thế nhưng đệ tử nhưng cũng không dám áp sát quá gần bởi vì những người kia trung khí tức yếu nhất một người nếu so với đệ tử lớn mạnh một chút mà ngoại trừ cái này khí tức yếu nhất một người bên ngoài mấy người khác khí tức đều là cường thịnh cực kỳ liền giống với liền giống với liền giống với cái gì lưu chấp sự tranh chết đã quên bị gọi là lao cổ ông lão một cái nói lão cổ nhìn lưu chấp sự ra hiệu sau lúc này mới nói ra đệ tử tuy rằng phát hiện ngoại trừ một cái còn trẻ nhất khí tức hơi yếu bên ngoài bất kỳ mấy người khí tức đều là rất mạnh mạnh nhất một người ta cảm giác cùng ở chấp sự trên người cảm ứng được khí tức rất tương tự thậm chí hơi vượt quá ta rất xa liền cảm nhận được rồi như vậy khí tức vì lẽ đó ta không dám tới gần chỉ có thể rất xa quan sát bị gọi là lão cổ ông lão nói xong lời này cẩn thận nhìn bị gọi là lưu chấp sự người đàn ông trung niên nhìn một cái lưu chấp sự nghe xong bị gọi là lão cổ ông lão theo như lời nói bung chén trả tay trái hơi du lên sau đó phát hiện trước mặt mấy người đều nhìn hắn chớp mắt một cái liền ha ha ha cười to lên vừa cười còn vừa nói nói thú vị Thú vị, lại ở như vậy tiểu nhân địa phương lại còn có thể gặp phải nhiều cao thủ như vậy. Ha ha, ha ha, thú vị, thú vị nha. Lưu Chấp Sự trước mặt mấy người đều là bị tiếng cười hấp dẫn lấy rồi sự chú ý, Lưu Chấp Sự phát hiện trước mặt mấy người không có ai phát hiện hắn vừa nay động tác tinh tế sau, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trong lòng nghĩ đến, nhớ ta Đường Đường Lưu Văn phòng, thân là Ma kiếm minh 360 chấp sự xếp hạng cuối cùng tồn tại, lần này thật vất vả có thể nhận được một cái đơn giản nhiệm vụ, chỉ cần ta đem nhiệm vụ này hoàn thành hay lắm. Ta ở Ma kiếm minh chấp sự xếp hạng liền có thể hướng về tiến lên trước một bước, mà chấp sự mỗi đi tới một vị đều có thể được Ma kiếm đan loại này tăng cao tu vi đang dưỡng. Ta hiện tại đã đạt đến kiếm khí 6 tầng sơ kỳ đỉnh cao đến mấy năm rồi, mặc kệ ta làm sao tu luyện, cũng không thể đột phá đạt đến kiếm khí 6 tầng trung kỳ cảnh giới. Lần này không nghĩ tới ở ta sắp đến chỗ cần đến thời gian, lại ở loại địa phương nhỏ này còn có thể gặp phải như vậy vài vị cao thủ, nếu như những cao thủ này chỉ là trùng hợp đi ngang qua, vậy thì thôi, nếu như những cao thủ này là ta đối thủ trên môn phái tới đối phó ta, vậy ta nhưng là nguy hiểm rồi, quan trọng nhất chính là kẻ địch hiểu rất rõ ta rồi, lẽ nào lần này là chuyên môn tới đối phó ta sao? Nghe nói gần nhất ma kiếm minh bên trong trẻ tuổi trong các đệ tử nhưng là có mấy cái có mạnh mẽ bối cảnh người muốn trèo lên trên, lẽ nào lần này bọn họ đem mục tiêu đặt ở rồi trên người ta hả? Lưu Vân Phong nghĩ tới đây, cả người hơi một trận chiến run, trong ánh mắt lóe qua một vẻ bối rối. Tiếp theo chính là con mắt Lý đột nhiên một phát tàn nhẫn, ngẩng đầu quay về đứng trước mặt chư mấy người nói rằng: các ngươi là ta mấy năm qua tỉ mỉ bồi dưỡng được đến cao thủ, chỉ cần nhiệm vụ lần này làm tốt rồi, ta sẽ tứ cho các ngươi đăng dưỡng, để cho các ngươi cũng đột phá đến kiếm khí trung kỳ nghiệp thành công vì là trở thành chấp sự khả năng. Vâng, đa tạ lưu chấp sự. Phía dưới đứng mấy người đều là kích động nói, bất quá vẫn có như vậy một hai người con mắt hơi co rụt lại sau, mới theo mọi người hô. Khô mục tốc độ của ngươi là mấy người các ngươi nhanh nhất, ngươi đi đi cho ta nhìn chòng chọc, chọc vào mấy người kia, chỉ cần bọn họ hơi có dị động liền mau chạy tới thông báo ta. Lưu Vân Phong chỉ và mới bắt đầu vị nào tối nói trước vóc người khô gầy thấp bé thanh niên nói rằng, vóc người khô gầy thấp bé thanh niên chính là Lưu Vân Phong thủ hạng, tu vi đạt đến kiếm khí 3 tầng hậu kỳ đỉnh cao cao thủ, tên cũng rất là hình tượng, gọi là khô mục. mệnh, lưu chấp sự. Khâu một sau khi trả lời, ngay khi trên người mình dán một tấm màu đen nhà xem ra hết sức bình thường của chú. Sau đó bóng người tụ nhưng mà biến mất ở tiểu lâu nhã trong đại sảnh. Được, có khâu một đi vào nhìn chăm chăm những người kia, như vậy liền còn lại mấy người các ngươi cùng đi. Tiếp theo Lưu Vân Phong nói tới chỗ này chính là hướng về trước mặt mấy người thấp giọng truyền âm nói, lão cổ, khâu trúc mấy người các ngươi cầm cái này trợn kỳ, lập tức ra khỏi thành. Nghe nói cách nơi này nơi không xa có cái gọi là vân vụ hạp cốc địa phương, trước tiên tới chỗ nào chờ tin tức của ta, ta nhất có tin tức sẽ lập tức phi kiếm truyền âm cho các ngươi, đến thời điểm các ngươi cứ dựa theo như vậy như vậy như vậy, sau đó như vậy đi làm, hiểu chưa?" Lưu Vân Phong vừa trò trước mặt. Mấy người nói rằng còn vừa cho mấy người làm ra thủ thế. Lão cổ cùng Khô Trúc cùng với còn lại mấy người cũng là liên tiếp gật đầu biểu thị mình đã rõ ràng. "Ân, rất tốt, đi thôi." Lưu Vân Phong nói xong cũng phất phất tay để trước mặt mấy người rời đi. Chờ mấy người sau khi rời đi, chỉ thấy Lưu Vân Phong khỏe miệng dùng thanh âm yếu ớt nói rằng, "Chẳng cần biết ngươi là ai, thế nhưng ngươi nếu như coi trọng rồi ta chấp sự vị trí muốn đối phó ta, vậy ngươi cũng đừng nghĩ quá." Ta làm đường đường ma kiếm minh chấp sự cũng không phải một hai ngày rồi, ha ha, ta sẽ để các ngươi tiền mất tật mang, tự vô táng sinh nơi." Lưu Vân Phong nói xong cũng một cái đem trong chén trà còn lại nước trà uống một hơi cạn sạch. Quy một chương 95, Lai lịch. Chương 95, Lai lịch. Hải Vân quận duyên hải thành bên trong, trong thành một chỗ tên là Hảo Lai cư tiểu lâu lầu hai nhã trong đại sảnh. Lúc này chỉ thấy Hoàng Hồ nói xong, trên mặt lộ ra bi thiết vẻ mặt, sau đó lộ ra vô hạn kiều hận vẻ mặt oán hận nói rằng: "Ma kiếm minh đám kia xúc sinh, nhớ năm đó chúng ta hoàng gia tuy rằng nhưng mà tổn thất nặng nề, Nhưng còn không đến mức như vậy thảm, nguyên bản chúng ta cũng không đối phó quá Ma Kiếm Minh, thế nhưng Ma Kiếm Minh lại đem đồ đao đưa về phía rồi chúng ta hoàng gia, lần đó gia tộc chúng ta dòng dã tổn thất rồi đến mấy chục vị tộc nhân, thu này hơn này, thất báo, thất báo. Chẳng ở phía dưới hoàng tinh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy gia tộc của chính mình còn có như vậy bí ẩn, hắn trước đây chỉ biết là bọn họ hoàng gia trước đây rất là cường thịnh, thế nhưng trải qua rồi mấy lần biến đổi lớn lúc này mới chạy nạn đến Hải Vân quận như vậy hẻo lánh địa phương đến tị nạn. Hoàng tinh nghe xong như vậy bí ẩn việc sau hết sức tò mò hướng về hắn nhị tộc hoàng hộ tham dò vấn đạo. Nhị tộc ngươi có thể sẽ có quan gia tộc chúng ta một ít chuyện cho ta nói một chút à?" Hoàng Tinh đang hỏi xong rồi câu nói này sau, hai tay hơi căng thẳng cầm, chờ đợi chứ không biết tuyên án, hắn biết nếu như trước đây ở gia tộc ai dám hỏi ra vấn đề như vậy, cái kia tất nhiên sẽ phải chịu tầng tầng sự phạt. Hoàng Tinh nhị thuốc hoàng hậu ngẩng đầu lên trận to mắt hổ nhìn Hoàng Tinh nhìn một cái, hơi trầm ngâm sau, liền thở giải nói: "Cũng được, hôm nay ta liền đem chúng ta hoàng gia lai lịch cùng một ít trọng đại ân đoán nói với ngươi nói chuyện, cũng làm cho ngươi biết chúng ta từng đời từng đời này người phấn đấu mục tiêu là cái gì." Tiếp theo hoàng hậu từ treo ở bên hông hắn bên trong túi đựng đồ lấy ra rồi mấy chuôi trượng kỳ tiếp theo trong miệng đọc chú ngữ, hai tay băng quyết, nhất trong nháy mắt liền đem trận pháp bày xuống đây là ta vẫn bên người một bộ trận pháp gọi là ngũ hành phong ma trận là ta ở thăm dò trên biển một chỗ hiểm cảnh thời gian ở một chỗ thượng cổ trong động phủ thật vất vả khi chiếm được cái này ngũ hành phong ma trận nó có cứu địch giết địch hoặc địch tổ linh cách âm dự phòng linh thức tra xét báo động trước năng lực ta rất nhiều lần ở yêu thú sơn mạch chính là dựa vào rồi bộ này trận kỳ mới có thể sống sót cũng thu hoạch trận đầy chúng ta hoàng gia cơ mật cũng không thể để người ngoài nghe xong đi chờ hoàng hổ bố trí kỹ càng ngũ hành phong ma trận sau lúc này mới chậm rãi bắt đầu nói rằng Khoảng chừng hơn 3000 năm trước đây, lúc này kiếm vân trên đại lục còn chỉ là nắm giữ một cái quốc gia, tên của nó gọi là Thần Kiếm Hoàng Triều. Khi đó kiếm vân đại lục ở Thần Kiếm Hoàng Triều thống trị bên dưới, thiên hạ yên ổn, thế gian cảnh sắc an lành khí, trong tu tiên giới tông môn thế lực cũng phải dựa vào Thần Kiếm Hoàng Triều hơi thở mới có thể sinh tồn, mà khi đó thống trị quốc gia này gia tộc tên là Kiếm gia. Hoang Hổ giảng đạo nơi này, trong đôi mắt hơi lộ ra tự hào vẻ mặt sau lại nói tiếp: "Kiếm gia thế lực mạnh mẽ, chính là lúc đó kiếm vân trên đại lục to lớn nhất tu tiên gia tộc, đạt đến rồi thất phẩm gia tộc cực hạn." Khi đó ở kiếm gia bên dưới còn có tứ đại tu tiên gia tộc, bọn họ chia ra làm Hạ gia, Chu gia, Tề gia, Vân gia. Lam Hoàng Hổ nói đến đây mấy cái gia tộc tên thời gian, Hoàng tinh lục thuốc Hoàng Hạo, Thất tộc Hoàng Dương, Bát thúc Hoàng Hạo ba trong mắt người đều là lộ ra vô cùng sắc ý. Hoàng Hổ trong mắt sắc ý chính là tí tí không hề che giấu chút nào dường như ngôi sao trên trời ánh sáng như thế óng ánh, nếu không là tiểu lâu này nhã bên trong có hắn bày xuống ngũ hành phong ma trận trận pháp, chỉ sợ cũng dựa vào mấy người tỏa ra khí thế thì có thể làm cho tòa tiểu lâu này tan thành cho bụi. Hoàng Hổ hơi ngừng lại một chút sau lại tiếp theo tiếp tục bắt đầu giảng đạo. Cái kia biết chuyện thế gian biến hóa thất thường, ngay khi kiếm ra lão tổ làm 40, 50 năm chuẩn bị, chuẩn bị thử nghiệm đột phá đến trong giới tu tiên trong truyền thuyết kiếm vân trên đại lục tu vi cao nhất kiếm đan kỳ thời gian. Trong cổ thư ghi chép bao phủ toàn bộ kiếm vân đại lục yêu thú triều bạo phát rồi. Trước đây mọi người đều là cho rằng cái kia trong cổ thư ghi chép yêu thú triều bạo phát là giả, cho dù là thật sự, thế nhưng chỉ bằng lúc đó quang thần kiếm hoàng triều kiếm ra một cái tu tiên trong gia tộc đạt đến kiếm cơ hậu kỳ cao thủ thì có tiếp cận mươi mấy, đạt đến kiếm cơ sơ kỳ trùng kỳ cũng có 3, 400 người, đạt đến kiếm khí hậu kỳ thậm chí là đại viên mãn chính là có mấy và cái liên chứ đừng nói chi là những kia đạt đến kiếm khí sơ kỳ, kiếm khí trung kỳ nhân số vậy thì càng hơn nhiều. ở thêm vào bất kỳ tu tiên gia tộc, môn phái tu tiên, khi đó kiếm vân trên đại lục tu tiên giới thực lực chưa từng có mạnh mẽ, làm yêu thú triều bạo phát bị mọi người phát hiện sau, sơ kỳ cũng không có gây nên tu tiên giới thái quan tâm kỹ càng. ngay lúc đó tu tiên giới tu sĩ chỉ là đem những này yêu thú cho rằng một lần may mắn giáng lâm, để bọn họ có thể tùy ý được bình thường hiếm thấy. yêu thú tài liệu, ai nếu như yêu thú triều bạo phát sơ kỳ kiếm ra liền phát động toàn bộ kiếm vân đại lục, toàn bộ tu tiên giới, toàn bộ thực lực nhanh chóng đánh tan những kia yêu thú. Cái kia thì sẽ không có sau đó thê thảm rồi." Hoàng hậu ngừng lại một chút lại nói tiếp. Vừa mới bắt đầu thời gian mặc kệ là từ kiếm vân trên đại lục yêu thú sơn mạch bên trong chạy đến, vẫn là từ kiếm vân đại lục chu vi trên biển lên bờ yêu thú đều là yêu thú cấp thấp, tuy rằng số lượng nhiều, nhưng những này yêu thú ở ngay lúc đó những người tu tiên kia trong mắt cũng chỉ có đưa món ăn phần. Tình huống như vậy vẫn kéo dài rồi sắp tới thời gian 5 năm, này thời gian 5 năm bên trong, rất nhiều thu được yêu thú tài liệu người tu tiên đều là đột phá rồi trước mặt tu vi, nương theo chứ những này yêu thú tài liệu bị luyện chế thành pháp khí những vật này, kiếm vân đại lục tu tiên giới hiện ra một phần phồn thịnh dáng vẻ. Mà theo trong giới tu tiên người tu tiên bản thân tu vi tăng trưởng, mọi người dục vọng cũng càng mạnh mẽ hơn rồi, bắt đầu hướng về yêu thú phản đánh tới. Rất nhanh phản công yêu thú quá khứ rồi một năm, trong năm ấy, tuy rằng tổn thất rồi một phần người tu tiên, nhưng này chút sống sót người tu tiên thì lại càng mạnh mẽ hơn rồi. Đến rồi lúc này, kiếm gia rốt cục ngồi không yên rồi, trong khoảng thời gian này kiếm gia hết thảy đều là quay chung quanh kiếm gia lão tổ đột phá tu vi làm chủ, chỉ cần kiếm gia lão tổ đột phá đến trong truyền thuyết kiếm đăng kỳ, vậy thì chân chính sắp trở thành kiếm vân đại lục vô thượng bá chủ, thế nhưng hiện tại mắt thấy lần này yêu thú triều sắp kết thúc, nếu không ra hành động To lớn nhất thành quả thắng lợi đã có bị bất kỳ những tán tu kia, gia tộc nhỏ, tông môn phải đến đến rồi. Khi đó thống chỉ kiếm vân đại lục kiếm gia lúc này mới chặt chẽ bận bịu đi ra bắt đầu thống nhất chỉ huy phối hợp, liền bắt đầu rồi lấy tứ đại gia tộc dẫn đầu dẫn dắt một phần người tu tiên công kích từ Yêu thú sơn mạch đi ra yêu thú, mà do kiếm gia dẫn dắt kiếm gia tinh nhuệ không ngừng công kích từ trên biển lên bờ yêu thú. Nhưng này chút thực lực trở nên mạnh mẽ người tu tiên, đặc biệt là những kia ở yêu thú trong công kích có thân bằng bạn tốt táng thân tu sĩ trong lòng đã sớm đúng thống trị kiếm vân đại lục kiếm gia bất mãn rồi. Chỉ là bị vướng bởi tình thế, mạnh hơn nhẫn mại bà rồi. Lấy tứ đại gia gia tộc cầm đầu thế lực vây công từ kiếm vân trên đại lục yêu thú sơn mạch bên trong đi ra yêu thú rất nhanh lấy rồi tiến triển. Lấy kiếm gia cầm đầu vây công từ trên biển lên bờ yêu thú cũng đạt được rồi to lớn thành quả, mắt thấy sắp kết thúc lần này thú triều thời gian. Bất hạnh sự tình nhưng là ở đâu thì phát sinh rồi, nếu như kiếm gia ở vừa bắt đầu liền đi đầu đi ra thu thập những này yêu thú, cái kia sau đó thảm kịch liền sẽ không phát sinh rồi. Quy 1 chương 95, kiếm vân biến đổi lớn. Chương 95, kiếm vân biến đổi lớn. Hoàng Hổ nói xong tiếp theo giảng đến nói Trước hết phát sinh chính là tứ đại gia tộc dẫn dắt thế lực bên kia, làm tứ đại gia tộc dẫn người tiến công đến yêu thú sơn mạch nội vi sau. Bọn họ gặp phải rồi thượng cổ thư tịch thượng ghi chép sự tình, chỉ thấy kết bẹ kết lũ yêu thú chen chúc mà đến. Hơn nữa những này yêu thú tu vi thấp nhất đều là đạt đến rồi một cấp trung kỳ, tương đương với kiếm khí trung kỳ thực lực. Ở những này yêu thú trung chính là có không ít đạt đến cấp hai yêu thú tồn tại. Trận chiến đó cuối cùng có thể từ yêu thú sơn mạch nội vi trốn ra được tu sĩ chỉ có nguyên lai like khoảng 1 phần ba, cái tứ đại gia tộc cũng là tổn thất nặng nề. Mà ở kiếm gia tình huống ở bên này thật là vừa vặn ngược lại một đường hát vang tiếng mạnh, lúc này kiếm gia cái kia một đời tộc trưởng mắt thấy tứ đại gia tộc cùng đông đảo trung môn phái nhỏ cùng gia tộc đều thực lực tốn thất lớn, nhận là chân chính thống nhất kiếm vân đại lục thời cơ đã đến, đến rồi, liền vì mau chóng kết thúc từ trên biển mà đến yêu thú, liền đem kiếm gia đông đảo đệ tử tinh anh phái ra đi, hầu như phát động rồi kiếm gia hơn nửa thực lực từ trên biển rộng đến yêu thú, tuy rằng đông đảo nhưng yêu thú cấp 2 nhưng là rất ít, tuy rằng trên lý thuyết biển rộng lớn như vậy, hẳn là có thực lực yêu thú mạnh mẽ mới đúng, nhưng này loại thời điểm ai còn sẽ quan tại sao trên biển rộng chưa từng xuất hiện thực lực yêu thú mạnh mẽ tình huống ở kiếm gia toàn lực ra tay sau, kết quả không ngoài dự đoán rất nhanh sẽ san bằng thời đó từ trên biển lên bờ đông đảo yêu thú, làm kiếm ra đem những này yêu thú đều tiêu diệt sau. đang chuẩn bị thu thập hành trang trở về thời gian, lúc này một cái khiếp sợ toàn bộ kiếm vân đại lục sự tỉnh phát sinh rồi. khi đó gia tộc chúng ta truyền lưu gia tộc ghi chú thượng ghi chép. một ngày kia, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, bầu trời một mảnh xanh lam. khoảng trưa ở buổi trưa ánh mặt trời chính thịnh thời điểm, xanh lam trên trời đột nhiên răng rắc một tiếng, như là nắp ở trên mặt đất đại đoạn phá nát rồi như thế, nước ra từng tia một khe hở, khe hở kia bắt đầu còn vô cùng nhỏ bé, thật giống phải tùy thời muốn khép lại như thế, nhưng cũng không lâu lắm tiếp theo liền từ trên trời nứt ra cái kia vô số trong khe hở đống nhiên bắn ra rồi vạn trượng hào quang những này hào quang vô cùng rực rỡ đoạt người nhắc cầu ánh sáng thượng mang theo vô cùng phiêu miểu khí tức lại như là tiên khí như thế xem ra vô cùng thần thánh nhưng mà đằng những này đẹp đẽ hào quang bắn tới trên đất thời gian khiến cho người sợ hãi sự tình phát sinh rồi chỉ thấy những ánh sáng kia trực tiếp liền để lúc đó khổng lồ kiếm vân đại lục tích lũy đi đem gần khoảng một nửa uy lực kia thật đúng là khủng bố a lúc này mọi người mới thức tỉnh kia sáng này đều đang là kiếm khí biến thành mà có thể phát sinh lớn như vậy uy lực tu sĩ là kiếm vân trên đại lục chưa từng có Lúc đó kiếm gia tinh nhuệ đều là tập trung đến vùng duyên hải một ít khu vực, kết quả khi này chút ánh kiếm sau khi hạ xuống, kiếm gia người sẽ theo chứ những này biến mất lục địa đồng thời mất đi rơi mất. Hoàng Hổ nói tới chỗ này, cơ thể hơi run rẩy, không biết là kích động vẫn là sợ hãi tạo thành. Hoàng Hổ hơi hơi hòa hốt một cái khí, tiếp theo lại nói: "Hiện tại cái này Duyên Hải Thành, trước đây còn không là liền danh tự này, mà nơi này khoảng cách không xa cạnh biển còn có một cái đại quốc thành, tên là Duyên Hải Quận, bất quá khi đó Duyên Hải Quận thành phần lớn duyên trên bờ biển khu vực đều bị cái kia vô số đạo ánh kiếm phá hủy." Liền ngay cả trước kia thân lại yêu thú sơn mạch phía đông đệ nhất núi lớn Tiên Kiếm Sơn cũng chỉ còn giữ lại không đủ nguyên lai like 1% quy mô, sự kiện lần này sau, vùng duyên hải phụ cận tu tiên gia tộc, tông môn thế lực đều là rất xa chạy khỏi nơi này, rất sợ chuyện như vậy lại tới một lần nữa. Mà ở Kiếm Vân đại lục phúc địa kiếm gia theo gia tộc phần lớn thực lực mất đi, chân chính kiếp nạn nhưng là bắt đầu rồi. Ban đầu dựa vào nguyên bản kiếm gia thực lực có thể ngang dọc kiếm vân đại lục, nhưng phần lớn thực lực liền như vậy đột nhiên mất đi, nhưng lại để những kia dục gia dục dịch thế lực bắt đầu lộ ra rồi nhanh bước trước hết phản ứng lại chính là trước đây thân cư kiếm vân đại lục kiếm gia bên dưới tứ đại tu tiên gia tộc tề gia, chu gia, vân gia, hạ gia, tứ đại gia tộc tuy nói cũng tổn thất không nhỏ nhưng cũng là xa xa dễ chịu lúc đó tinh anh tổn thất hơn nửa kiếm gia ở tứ đại gia tộc đi đầu bên dưới ở thêm vào lúc đó trong gia tộc xuất hiện rồi kẻ phản bội lại đem kiếm gia lão tổ đang bế quan đột phá kiếm đan kỳ như vậy bí ẩn nói ra kết quả lấy tứ đại gia tộc cầm đầu thế lực cấp tốc tạo thành rồi một tổ chức mà cái tổ chức này liền gọi làm tiên kiếm minh Tiên Kiếm Minh rất nhanh càn quét rồi kiếm ra còn lại sức mạnh, cũng xuất lĩnh cái này. Tiên Kiếm Minh rất nhanh liền tìm đến rồi kiếm ra lão tổ bế quan chỗ. Kiếm ra lão tổ ban đầu ở Gian nan đột phá kiếm đan kỳ bình cảnh, mắt thấy đột phá vô vọng thời gian. Lúc này trên trời nứt ra những khe hở kia chung một tia khí thế bay tới. Khi chiếm được này một tia khí thế sau, kiếm ra lão tổ không hiểu ra sao thế như trẻ che lại đột phá rồi kiếm đan kỳ bình cảnh, đặt đến rồi hắn tha thiết ước mơ kiếm đan kỳ. Chính đang cao hứng chuẩn bị vững chắc mới đột phá kiếm đan kỳ tu vi thời gian. Tiên Kiếm Minh người đến rồi. Tiếp theo Tiên Kiếm Minh ba mươi mấy vị đạt đến kiếm cơ hậu kỳ đỉnh cao, cao thủ bắt đầu rồi vây công kiếm gia lão tổ. Ban đầu tu vi mới đột phá, Kiên Kỵ nhất lập tức vận dụng thực lực, phụ giả có cảnh giới rút lui nguy hiểm, bất quá đến rồi lúc này, ai cũng không có rồi đừng lui, Tiên Kiếm Minh không có, bởi vì bọn họ đã diệt kiếm gia gia tộc, mặc kệ kiếm gia lão tổ đạt đến cảnh giới gì, chỉ có diệt hắn, bọn họ tứ đại gia tộc đi đầu thành lập Tiên Kiếm Minh mới có đường sống. Làm kiếm gia lão tổ biết được hắn trước đây mạnh mẽ kiếm gia đã diệt vong sau, phẫn nộ mà ra tay, kiếm gia lão tổ vung tay lên, lấy kiếm đan lão tổ uy hiếp chỉ là tiện tay một chiêu liền giết chết rồi tiên kiếm minh khoảng một nửa cao thủ. Thế nhưng kiếm gia lão tổ nhưng là ở một chiêu này vừa ra tay sau đó, tự thân khí tức đột nhiên mà hàng, trong nháy mắt trở về rơi xuống hắn trước đây kiếm cơ hậu kỳ đỉnh cao tu vi, lúc này hắn mới biết hắn bị người mưu hại rồi, nếu như vừa bắt đầu hắn liền điều động kiếm độn mà đi, nơi này không có người nào có thể lưu lại hắn, sau đó chờ hắn đem kiếm đan kỳ tu vi cảnh giới vững chắc sau ở trở về báo thủ, đó là phương pháp tốt nhất, nhưng thực lực đột phá cùng trưởng kỳ không ra tay chiến đấu. Đã để hắn đã quên những ngày cảnh giác, khiến cho hắn ở trong đầu đã sớm hình thành rồi tiêu diệt bất cứ kẻ địch nào phương pháp tốt nhất chính là dùng thực lực tuyệt đối trực tiếp chém giết. Kết quả hắn này vừa ra tay tuy rằng giết chết rồi rất nhiều cao thủ, nhưng ở hắn khí tức hạ xuống sau, vừa mới bắt đầu ẩn dấu ở cuối cùng tứ đại gia tộc lão tổ nhưng là bắt đầu lên sàn rồi. Theo một hồi sinh tử đánh nhau chết sống, vừa đột phá kiếm đan kỳ kiếm gia lão tổ liền như vậy sinh tử đạo tiêu, mà mạnh mẽ tu tiên gia tộc kiếm gia cũng biến thành cho bụi. Hoàng Hổ nói tới chỗ này vẻ mặt nghiêm nghị nói tiếp, mà chúng ta hoàng gia chính là lúc đó kiếm gia một cái tiểu chi nhánh, bởi vì thực lực nhỏ yếu chịu đến một ít lúc đó gia tộc xa lánh, cho nên chúng ta này chi chi nhánh lão tổ rất sớm liền tuyển chữ rời đi kiếm gia tổ địa đi ra bên ngoài kiếp sau hoặc Sau đó Mai danh nhận tích đội thành hoàng gia, là muốn cho chúng ta những hậu nhân này vĩnh viễn nhớ kỹ, chúng ta mới là kiếm vân trên đại lục chân chính hoàng, một ngày nào đó chúng ta hội đoạt lại tất cả những thứ này. Quy 1 chương 96, hoàng gia ấn đoán. Chương 96, hoàng gia ấn đoán. Hoàng tinh nhị tộc hoàng hậu ngồi ở chỗ đó lại uống một ngụm trà sau, lúc này mới tiếp theo mang theo đoàn khí nói rằng: "Tiểu tinh nha, ngươi phải nhớ kỹ cõi đời này xưa nay đều không cái gì sáng tỏ thiện cùng ác, có chỉ là vĩnh kém sa thỏa mãn lòng người, nhớ ta kiếm gia thống trị kiếm vân đại lục thời gian." không biết làm bao nhiêu có công với thiên hạ sự, tuy rằng chúng ta cũng vẫn muốn tiêu diệt Tụ, Vân, Hạ tứ đại gia tộc, tông môn nhóm thế lực, thực hiện chân chính độc bá, nhưng chúng ta kiếm ra còn ở thời gian, bọn họ tứ đại gia tộc cùng những tông môn kia đối với chúng ta kiếm ra là muốn gì được đó, cùng kính đến. Rồi cực hạ. Hoàng Hổ nói tới chỗ này, dùng lạnh lẽo ngữ khí là nói tiếp. Thế nhưng khi chúng ta kiếm ra tao ngộ đại nạn thời gian, trước hết hướng về ngươi dỗi ra nhanh đuốt thưởng thưởng chính là người như vậy à. Ta còn nhớ may mắn chạy nạn đi ra tiền bối Lưu đã hạ thủ ghi chú tái rồi nếu như vậy, khi đó cái tiết thể, chủ, Vân Hạ tứ đại gia tộc cầm đầu thế lực không chỉ diện chúng ta kiếm ra tổ địa người, liền ngay cả những tiêu bảng chi dư mạch, thậm chí là có chút thân thích quan hệ người đều không buông tha, hoàn toàn chính là đuổi tận giết tuyệt, mà tham dự người trong có một ít người chính là từng chịu qua chúng ta kiếm ra ân huệ người, thậm chí là từng có ân cứu mạng những tiêu tù vi cao trong cao. Thủ cũng không có một người dám đứng ra hỗ trợ, trái lại là tích cực tham dự tranh cướp nguyên bản chúc cho chúng ta kiếm ra một ít linh thạch mỏ quản bảo vật các loại, cái này cũng là chúng ta qua nhiều năm như vậy một con đúng hướng ngoại giới chiêu thu đệ tử một chuyện không có hạ quyết định duyên cớ, nếu không là mắt thấy thiên hạ này bất ổn. Chúng ta cũng sẽ không sốt ruột nhu cầu một cái cựu phẩm gia tộc danh phận, hảo quang minh chính đại vì gia tộc Triều Thu đệ tử, lấy ứng đối thiên. Hạ thế của ca. Nói tới chỗ này Hoàng Hội bưng lên chén trà trên bàn lần thứ hai uống một hớp trà sau, mới chậm rãi nói rằng, vừa nãy ta nói rồi chúng ta kiếm ra lai lịch cùng tiên kiếm minh ấn đoán. Phía dưới ta liền nói nói chúng ta cùng ma kiếm minh một ít ấn đoán. Ở diệt chúng ta kiếm ra sau đó, lấy thể, Chu Vân, hạ tứ đại gia tộc cầm đầu tiên kiếm minh trở thành rồi kiếm vân trên đại lục hung hăng nhất lực. Chu Vân. Hạ tứ đại gia tộc từng người đương nhiên đều muốn độc bá kiếm vân đại lục, thế nhưng không cần nói tứ đại gia tộc lẫn nhau thực lực không kém nhiều, liền nói nguyên lai nằm ở nhược thế trung môn phái nhỏ cùng cái khác những kia trung gia tộc nhỏ. Theo phía trước yêu thú chiều khoảng thời gian này tích lũy, bọn họ đột phá rồi nguyên bản những đại gia tộc kia thế lực lớn phong tỏa, từ trung tu được rồi rất nhiều tu tiên tài nguyên, cho nên thực lực của những người này tăng lên rất nhiều, đặc biệt là những tông môn kia bên trong một ít có truyền thừa kinh diễm tuyệt luân hạng người chính là tu vi đạt đến rồi cảnh giới rất cao cùng những đại gia tộc kia thế lực lớn người thực lực san bằng thậm chí vượt quá. Khi theo chứ tứ đại gia tộc cầm đầu thế lực lớn cùng kiếm ra lão tổ một trận chiến, tứ đại gia tộc cầm đầu thế lực cũng là tổn thất to lớn. Lần này xem như là triệt để san bằng rồi tứ đại gia tộc cùng những thế lực khác thực lực thủy phẩm. Tề, Chu, Vân, hạ tứ đại gia tộc nguyên bản là chuẩn bị ở diệt kiếm gia sau liền giải tán mới vừa thành lập tiên kiếm minh, nhưng đẳng chân chính diệt kiếm gia sau lúc này mới phát hiện hiện tại tiên kiếm minh đã không phải bọn họ tứ đại gia tộc không bán hai giá rồi, tứ đại gia tộc bách vu vô lại lúc này mới kế tục để tiên kiếm minh cái tổ chức này tồn tại hạ đi. Mà theo tiên kiếm minh mãnh liệt phát triển, chậm rãi ở tiên kiếm minh bên trong xuất hiện rồi các loại nhân do nhiều nguyên nhân phân kỳ liền từ từ chia làm rồi rất nhiều phe phái, mà to lớn nhất phe phái chính là do tề chu vân hạ tứ đại gia tộc hơn nữa mới lên cấp quật khởi một ít tông môn làm đại biểu tiên kiếm minh cùng do rất nhiều trung môn phái nhỏ trung gia tộc nhỏ cùng với đông đào tán tu cao thủ tạo thành ma kiếm minh hai cái trận doanh ban đầu có sự bất đồng là rất bình thường, thế nhưng sau đó có người phát hiện ma kiếm minh trung mấy người không biết từ chỗ nào được một ít quái lạ tản nhẫn tu luyện kiếm quyết, làm phát hiện thời gian đã không biết những người này là lúc nào liền bắt đầu đang tu luyện những này tản nhẫn kiếm quyết rồi. chờ chuyện này phát sinh sau tiên kiếm minh cùng ma kiếm minh chân chính đối lập xem như là bắt đầu rồi. Ma Kiếm Minh cũng chính thức thoát ly Tiên Kiếm Minh, nhưng lấy Tiên Kiếm Minh cầm đầu thế lực, cái kia chịu để như vậy thế lực tồn tại, mặc kệ là vì mình tư tâm vẫn là công tâm. Tiên Kiếm Minh tuy rằng không có minh chủ, nhưng vẫn là rất nhanh tổ chức lên lấy Tiên Kiếm Minh bên trong các thế lực lớn làm chủ bắt đầu triển khai rồi đúng Ma Kiếm Minh căn giết. Tiên Kiếm Minh bên trong dù sao có lâu năm tệ, Chu, Vân, Hạ tứ đại gia tộc cùng mới lên cấp quật khởi mấy cái đại tông môn, nhưng thực lực này thật là rất xa cao hơn Ma Kiếm Minh thực lực. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là lại một lần nữa khiến người ta bất ngờ, những kẻ tu luyện rồi ma đạo kiếm quất người, tu vi tuy rằng phổ biến không có Tiên Kiếm Minh bên trong người cao thế nhưng sức chiến đấu của bọn họ nhưng là rất là người tiên gia tộc lưu truyền tới nay một quyển bản chép tay thượng ghi chép thời đó tiên kiếm minh hai đại kiếm cơ hậu kỳ đỉnh cao cao thủ cùng ma kiếm minh thần bí minh chủ mạc thiên Cửu quyết đấu lúc đó tiên kiếm minh bên trong không có minh chủ cao nhất chính là tứ đại gia tộc cùng mấy đại tông môn làm đại biểu tiên kiếm minh trưởng lao có một lần tiên kiếm minh bên trong hai tên trưởng lao ở truy kích ma kiếm minh một thế lực thời gian cùng mạc thiên Cửu đối đầu rồi tiên kiếm minh hai vị trưởng lao mãn cho rằng dựa vào hắn hai người lực lượng có thể bắt ma kiếm minh minh chủ mạc thiên cửu. Kết quả hai người bọn họ ở Ma Kiếm Minh Minh chủ Mạc Thiên Cựu trong tay còn không kiên trì nữa, khắc đồng hồ liền bị đánh cho trọng thương. Nếu không là nhận được đưa tin sau đúng lúc tới rồi Tiên Kiếm Minh mấy vị trưởng lão khác, khiến cho Mạc Thiên Cựu chủ động tối lui, e sợ lần đó qua đi Tiên Kiếm Minh bên trong lại sẽ phát sinh đại loạn. Ma Kiếm Minh bắt đầu đối với bất kỳ tu tiên gia tộc thế lực xem như là vật nhỏ không đáng. Nhưng theo chậm rãi phát triển, nương theo chứ bọn họ tu luyện ma đạo kiếm quyết càng ngày càng sâu nhập, dần dần bọn họ đã đã phát triển thành như thượng cổ huyền âm kiếm cung như thế mà tu tổ chức, bắt đầu không chuyện ác nào không làm, bạo ngược thành tính, dần dần trở thành rồi người người gọi đánh tồn tại mà mãi đến tận một lần trong lúc vô tình ta mới từ tiên kiếm minh bên trong biết được nguyên lai like cái này ma kiếm minh minh chủ mạc tiên cựu chính là cái kia hại ta kiếm ra lão tổ kẻ cầm đầu năm đó chính là một thân lợi dụng hắn thần bí công pháp ma đạo xâm thấu vào chúng ta kiếm gia bên trong hạt nhân người lúc này mới biết được rồi ta kiếm gia lão tổ bế quan chuẩn xác tin tức nếu không là người này e là cho dù là ta kiếm gia tao nộ nặng nghề nhưng chỉ cần lao tổ trầm rãi củng cố tu vi cảnh giới chờ vững chắc sau lấy lao tổ kiếm đăng kỳ tu vi một người liền đủ để quét ngang toàn bộ kiếm vân đại lục chỉ cần ở triệu tập giải rắc các nơi gia tộc chi nhánh tộc nhân Như vậy sợ là chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thành vì cái này kiếm vân đại lục chân chính chủ nhân rồi." Hoàng Hổ sau khi nói xong, tầm tầm bóp chặt lấy rồi chén trà trong tay, hoán hận nói rằng. ngồi ở trên ghế Hoàng Hổ vi bất chợt dừng lại sau lại tràn đầy đỏ mắt nói rằng, "Cái này Ma kiếm minh thường thường đi ra khoé gió nổi mưa, không chuyện ác nào không làm, lần trước, chúng ta được một cái bản đồ kho đáo, thật vất vả tìm tới chỗ cần đến, kết quả mới vừa có thu hoạch, Ma kiếm minh người lại như cậu mũi như thế linh tìm tới, cùng chúng ta đại chiến một trận, lần đó chúng ta cũng là tổn thất không nhỏ, chết tiệt tặc tử, không để cho ta đụng tới các ngươi Ma kiếm minh người." Để ta thấy một cái ta liền giết một cái, thấy một đôi, ta giết một đôi, hay Hoàng hổ nói tới chỗ này trịnh trọng quay về chạm ở phía dưới Hoàng tinh nói rằng Người phải nhớ kỹ những này, tương lai có cơ hội phải cố gắng hồi báo một chút những kia vong gần phụ nghĩa người cùng ma kiếm mình đám tặc tử kia Vì là gia tộc chúng ta là ngũ, lao cựu đảng tộc nhân báo thù huyết hận Vâng, nhị thúc, Hoàng tinh nghe xong vẻ mặt nghiêm túc đặt đến Quy 1 chương 97, Linh Thu Viên Chương 97, Linh thú Viên Hải Vân quận Đông Nam vùng Duyên Hải. Tiên kiếm Sơn phó phong thủy kiếm phong phía sau núi giữa sườn núi thượng, một chỗ bí mật bị một đoàn mây mù bao vây vách núi treo leo trong vách đá. Chỉ thấy trong này chẳng biết lúc nào xây dựng rồi một cái rộng lớn trên mặt đất không gian, trên mặt đất không gian trên đất lúc này xây dựng rồi một loạt bài cao cao hàng rào, ở những này hàng rào thượng hội đầy các loại phù văn, thỉnh thoảng lừng lánh chớp một ít ánh sáng, mà ở những này hàng rào một chỗ xây dựng rồi một người cao lớn cửa đá, chỉ thấy cao to cửa đá hai bên trên cửa từng người vẽ rồi một cái đáng yêu đồ án. Bên trái cái kia một cánh cửa trên có khắc chế rồi một con toàn thân là màu đỏ nhạt, chính ở trên trời bay lượn phi hành, con mắt nhìn quanh rực rỡ vô cùng uy vũ thô bạo như trên trời diều hâu một con phi thiên yêu thú mà bên phải trên cửa đá nhưng là hội họa ra một con thân thể sinh sắn lanh lợi toàn thân mọc đầy trắng như tuyết bộ đông bóng ánh long lanh con ngươi hình chiếu chứ lam lam bầu trời cảnh sắc ở đâu có xanh khắp nơi trên đất nhàn nhã nửa nằm một con làm người thương yếu yêu điêu loại tiểu thú mà ở này cao to hai phiến cửa đá trên đỉnh một khối đại đại tứ phương bảng hiệu treo lơ lửng ở nơi nào chỉ thấy ở tấm bảng hiệu này chu vi miêu tả có một ít kỳ chân dị thú đồ án hoa văn điêu khắc tứ đại thụ thú thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ uy chấn tứ phương ngoại trừ những này bất ngờ còn có phi thiên thần long bay lượn ở trên trời Phi Thiên Thiên Hạc ở luyện chuyển mày múa, trên đất chạy trốn sư tử, con cọp, con báo đẳng các loại yêu thú cùng dùng dáng người diễn dịch làm ra một bộ chưa từng có lớn lao kỳ chân dị thú đồ khiến người ta vừa thấy liền rất khó quên. Ở cái kia cao to trên cửa đá treo lơ lửng trên tấm bảng viết mấy cái đại đại linh thú viên ba chữ lớn, này chính là lâm phàm gần nhất mới bí mật xây dựng hoàn thành tiên kiếm môn linh thú viên. Lúc này chỉ thấy linh thú trong vườn rộng lớn trên sân cỏ đang có hai cái tiểu thú ở nơi nào nô đùa. Một cái là toàn thân mọc đầy rồi màu đỏ nhạt lông tơ vẫn chưa thể hoàn toàn bay lên đến linh thú tiểu ứng, chính là lâm phàm linh thú tiểu hồng mắt khác một con là toàn thân mọc ra lông sù trắng như tuyết lông tơ linh thú Hàn băng điêu chính là Lâm Phạm nhị sư muội Lâm Tuyết linh thú tiểu bạch lúc này chỉ thấy linh thú tiểu hồng như là cướp được rồi cái gì tự điều xoay người vây chứ hắn nhất hai cánh liền chuẩn bị chạy trốn mà linh thú Hàn băng điêu tiểu chớp mắt một cái phát hiện rồi linh thú tiểu hồng động tác sau miệng nhỏ khẽ nết sững sờ sau liền mấy cái khinh dược liền đuổi theo linh thú Hàn băng điêu tiểu bạch ra sức hướng tiền nhảy một cái liền hướng chứ linh thú tiểu hồng trong miệng ngậm lấy đồ vật ngào tới linh thú tiểu hồng cũng là dào hạn nhìn thấy linh thú Hàn băng điêu đột tới đột nhiên kích động nó tiểu cánh trên không trung nhảy một cái, tuy rằng chưa hề hoàn toàn bay lên đến, nhưng vẫn là hơi rời đi rồi mặt đất, vừa vặn tránh thoát rồi linh thú hàn băng điêu tiểu bạch bổ nhào. Linh thú hàn băng điêu tiểu bạch dùng sức bổ một cái vừa vặn bị linh thú tiểu hồng tránh thoát rồi. ở sau khi hạ xuống, một cái không đứng thẳng được, kế tục hướng về mặt đất nào tới, cũng còn tốt linh thú hàn băng điêu thân thể tiểu mà mềm mại trên đất lộn mấy vòng, này mới ngừng lại, nguyên bản toàn thân trắng đóa linh thú hàn băng điêu trên người dính đầy không ít hơi thần. béo mập linh thú hàn băng điêu trên cái miệng nhỏ nhắn thượng chính là không ngừng quay qua quay lại đông đưa xuất trên cái miệng nhỏ nhắn dính vào bùn đất. Linh thú tiểu hồng nhìn thấy linh thú Hàn băng điêu bộ dáng này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rồi nhân tính nụ cười đặc ý. Mà hắn cái nụ cười này vừa vặn để từ trên mặt đất đứng dậy, linh thú Hàn băng điêu nhìn thấy, linh thú Hàn băng điêu cái mũi nhỏ bên trong mạnh mẽ như là hừ một tiếng sau, liền thay đổi thân thể chậm rãi nằm trên mặt đất, cũng không để ý tới bắt đầu truy đuổi hiện tại hàm ở linh thú tiểu hồng trong miệng đồ vật. Tiểu hồng đắc ý ngậm lấy trong miệng đồ vật, nhìn thấy linh thú Hàn băng điêu tiểu lên, chính cẩn thận đề phòng, đặng linh thú Hàn băng điêu tiểu bạch lại đây cướp, kết quả linh thú tiểu hồng liền nhìn thấy rồi linh thú Hàn băng điêu sau khi đứng lên liền xoay người nằm nói trên cỏ linh thú tiểu hồng hơi sững sờ sau cũng chậm chậm đi tới chính nằm nhòi trên cỏ linh thú hàn băng điều tiểu bạch bên người nhìn một chút nằm trên mặt đất linh thú hàn băng điều tiểu bạch nhìn một cái sau dùng nó một cái móng vuốt đi vòng nhiều chính bỏ trên đất linh thú hàn băng điều nằm trên mặt đất hàn băng điều tiểu bạch không hề bị lay động kế tục nằm nhòi ở chỗ này cũng không để ý tới linh thú tiểu hồng thành kiểu linh thú tiểu hồng nhìn thấy trên đất linh thú hàn băng điều tiểu bạch không để ý tới hắn tiểu chớp mắt một cái tiếp theo chính là sáng lời sau đó liền đem trong miệng ngậm lấy một cái đồ chơi ném tới rồi nằm trên mặt đất linh thú hàn băng điều tiểu bạch miệng nhỏ bở linh thú hàn băng điều tiểu bạch nhìn thấy đồ chơi sau ban đầu gắt gao nằm nhòi trên cỏ thân thể đống nhiên hơi động phấn hồng miệng nhỏ hơi động há mồm ngậm bị linh thú tiểu hồng ném xuống đất đồ chơi đứng dậy liền chạy vui vẻ hướng trước chạy đi vừa chạy về phía xa còn biên quay đầu lại hướng về linh thú tiểu hồng lộ ra một cái gian kê thực hiện được khuôn mặt tươi cười nếu như linh thú Hàn băng điêu sẽ nói chắc chắn nói ha ha ha buồn cô nương hơi thi lưu lược liền đem ngươi này còn tiểu bồ đương lửa gạt đến rồi ha ha ha ta chạy ta chạy linh thú tiểu hồng nhìn thấy linh thú Hàn băng điêu tiểu bạch cử động sau hơi mở lớn nó miệng nhỏ sướng sốt một chút này mới phản ứng được nó lại bị linh thú Hàn băng điêu tiểu bạch lửa một lần Phản ứng lại linh thú tiểu hồng, cái to nhỏ miệng hướng về trên trời một tiếng ưng minh, hiển nhiên có chút tức đến nổ phổi, sau đó hai chân tử ở trên có nhanh chóng hướng về phía trước chạy trốn linh thú hàn băng điêu đuổi theo, đồng thời linh thú tiểu hồng còn vô cùng dùng sức kích động nó tiểu cánh. Tiếp theo liền thấy đến chạy đến phía trước linh thú hàn băng điêu tiểu bạch cùng linh thú tiểu hồng không ngừng ở trên có qua lại truy đuổi. Chính đang linh thú hàn băng điêu tiểu bạch cùng linh thú tiểu hồng này hai con linh thú ở trên có qua lại truy đuổi chơi không còn biết trời đâu đất đâu thời gian. Bên ngoài bao phủ ở linh thú viên chu vi biển mây quay cuồng một hồi sau, rất nhanh hình thành rồi một cái cung người thông qua thông đạo. Tiếp theo liền từ bên trong đi ra rồi hai vị trên người mặc trắng như tuyết đà bảo, ống tay dùng sợi vàng tê tiên kiếm môn chữ, bên hông mang theo lệnh bài màu bạc hai bóng người. Đi ở phía trước người khuôn mặt kiều bạch, thân thể khéo leo linh lung, phía sau tóc dùng một cái ngũ thải sợi tơ hệ trụ, có ở sau lưng một cái trường kiếm màu trắng, chuôi kiếm ngắn nhỏ, vỏ kiếm hơi hơi khoan. Lúc này hai tay công chính cẩn thận nâng một đôi tiểu thú. Mà đi ở phía sau chính vẻ mặt vui cười cũng là một vị quần áo tương tự nữ hải, chỉ là tuổi xem ra khá nhỏ, tương tự cũng là hai tay cẩn thận trong tay một đôi tiểu thú. Hai người này chính là tiên kiếm môn Lâm phàm nhị sư muội Lâm Tuyết cùng tiểu sư muội Lâm Vũ. Khỳ, đại sư tỷ, ngươi xem này tiểu linh Hạc thật đáng yêu nha." Chỉ thấy hơi hơi đi ở phía sau tiểu sư muội Lâm Vũ hướng về đi ở phía trước Lâm Tuyết cười hì hì nói. "Đúng nha, là rất đáng yêu nha, đi ở phía trước Lâm Tuyết cũng là trên mặt mang theo nụ cười nhìn một chút bị hắn cẩn thận vùng ở lòng bàn tay hai con còn nhỏ linh hạt đáp lại nói. "Nhị sư tỷ, ta nghe nói, những đại môn phái kia bên trong đều sẽ dưỡng rất nhiều như vậy phi thiên linh hạt nha." Lâm Vũ tiếp theo hướng về Lâm Tuyết hỏi. Quy một chương 98, ám quản linh thú viên. Chương 98, ám quản linh thú viên. Đi ở phía trước Lâm Tuyết nghe xong Lâm Vũ câu hỏi sau, ngừng lại xoay người mặt mỉm cười nhìn Lâm Vũ nhìn một cái sau, lúc này mới bắt đầu chậm rãi nói rằng: đúng rồi, chúng ta người tu tiên ở kiếm khí hậu kỳ trở xuống không có phi hành ở trên trời năng lực, nếu muốn trời cao bay lượn, liền muộn pháp khí, linh thú, đùa chú đồ vận, mà phi hành pháp khí vô cùng khó, không có phụ thích tính, mà bay trời bừa chú lại là một lần tiêu hao đũa chú, nó không thể như kiếm khí phù như vậy có thể sử dụng ba lần, vì lẽ đó nha so sánh với đó, nuôi nấng có thể phi thiên linh thú là tốt nhất chứ, tuy rằng tiền kỳ nuôi nấng lên có chút phi phước, nhưng đây là hiện nay trong giới tu tiên lựa chọn tốt nhất vì lẽ đó nha khi ngươi trưởng môn sư huynh nghe được ngươi lại có thể từ chúng ta ở yêu thú sơn mạch rèn luyện thời gian cái kia nơi động phủ trung mang về những kia yêu thú trứng trung ấp xuất bốn con tiểu linh hạc đến thời điểm đều cao hứng từ bế quan trong động phủ đi ra nhìn một chút trả lại ngươi rồi rất nhiều khen thưởng rồi à đúng nha ta liền nói trưởng môn sư huynh làm sao nghe được tin tức này sau kích động như vậy đây lâm vũ nghe xong phía trước lâm tuyết sau khi trả lời lúc này mới chợt hiểu ra nói rằng ân không sai vừa vặn lần này ấp đi ra tiểu linh hạc là hai đôi trưởng môn sư huynh nhưng là đúng này hai đôi linh thú ký thác rồi rất lớn kỳ vọng còn thân hơn tự tại này hai đôi tiểu linh hạc trên người triển khai rồi ta tiên kiếm môn bí pháp cấm chế đây ngươi có thể phải cố gắng chăm sóc tốt này hai đôi tiểu tử để bọn họ mau mau lớn lên hảo cho chúng ta tiên kiếm môn sinh ra càng nhiều tiểu linh hạc đây tiên tâm đi ta nhất định sẽ đem hai đôi tiểu linh hạc chăm sóc tốt tương lai ta muốn cho chúng ta tiên kiếm môn sơn môn đầu đầu cũng có tiên hạc ở phi kỳ hỉ lâm vũ nghe xong lâm tuyết sau tay nhỏ vô vô hắn ngực nhỏ khẳng định nói lâm vũ sau khi nói xong lâm tuyết lâm vũ hai người lúc này mới tiếp theo đi về phía trước đi ở phía trước lâm tuyết lúc này vừa đi vừa nói chuyện đã lâu chưa thấy ta tiểu linh thú hàn băng điều tiểu bạch rồi ta bế quan tu luyện rồi khoảng thời gian này cũng không biết nó hiện tại thế nào rồi đúng rồi còn có trưởng môn sư huynh con linh thú kia tiểu hồng nhị sư tỷ ngươi yên tâm đi trưởng môn sư huynh cùng ngươi cũng đã có bàn giao này hai con linh thú đều là do ta tự mình đến dưỡng dục tiểu bạch cùng tiểu hồng chúng nó hiện tại nhưng là bản tốt mỗi ngày đều đi ra ở trên có khắp nơi chơi đùa ta ba ngày cho bọn họ một viên linh thú hoàn bọn họ có thể rất khỏe mạnh đây đi ở phía sau tiểu sư muội lâm Vũ nghe xong đi ở phía trước hắn nhị sư tỷ lâm tuyết đảm bảo đại thanh quay về ở mặt trước cất bước lâm tuyết nói rằng. Ân, cảm tạ tiểu sư muội rồi. Đi ở phía trước Lâm Tuyết nghe xong đi ở phía sau tiểu sư muội Lâm Vũ sau. Miệng nhỏ khỏe miệng hơi nhấc câu, trên mặt mang theo cao hứng nói. Tiếp theo đi ở phía trước Lâm Tuyết như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên xoay người nghe đi. Đi ở phía sau Lâm Vũ chưa kịp phản ứng, suýt chút nữa đụng vào rồi dừng lại Lâm Tuyết trên người. Lâm Vũ nghi hoặc quay về Lâm Tuyết vấn đạo. Nhị sư tỷ, ngươi làm sao cái nào làm sao đột nhiên dừng lại? Ta suýt chút nữa đụng vào ngươi rồi. Lúc này Lâm Tuyết vi hơi trầm ngâm sau lúc này mới một mặt nghiêm nghị nghiêm túc quay về mặt sau đứng cười khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc Lâm Vũ chậm rãi nói rằng. Tiểu sư muội. Này linh thú viên nhưng là chúng ta hiện tại tiên kiếm môn cơ mật tối cao, sư mọi người có thể phải hiểu trong đó nặng nhẹ a. Ngàn vạn không được để bất kỳ người biết, coi như là ở hảo người cũng không được. Đứng ở phía sau Lâm Vũ ban đầu cho rằng hắn nhị sư tỷ đột nhiên dừng lại muốn nói gì đại sự, hóa ra là cái này. Đứng ở nơi đó Lâm Vũ nhìn thấy hắn nhị sư tỷ Lâm Tuyết một mặt nghiêm túc, cũng là thu hoạch rồi bình thường bất cần đời vẻ mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đàng hoàng trịnh trọng quay về đứng ở phía trước Lâm Tuyết nói rằng: "Nhị sư tỷ, cái này ngươi liền yên tâm hay lắm, trưởng môn sư minh ở đêm này linh thú viên giao cho ta quản lý thời gian, đã nói" Ta là chúng ta tiên kiếm môn thích hợp nhất tới quản lý linh thú viên người chính là ta rồi. Nói tới chỗ này, Lâm Vũ nhớ tới lúc trước hắn trưởng môn sư Minh đem hắn gọi về phía sau tình cảnh. Một ngày kia, Lâm Vũ ban đầu chính đang linh thú các bên trong chính đang chăm sóc những kia tử ngựa yêu trong phủ mang về cái kia một nhóm yêu thú chứng. Chính vào lúc này, hắn nhận được rồi hắn trưởng môn sư Minh Lâm Phạm đùa truyền âm, rất nhanh Lâm Vũ khi chiếm được Lâm Phạm phát sinh đùa truyền âm sau liền đến đến rồi hắn trưởng môn sư Minh Lâm Phạm bế quan chỗ tiên kiếm môn ngọn núi chính trên đỉnh ngọn núi kiếm cát. Chờ thấy hắn trưởng môn sư Minh Lâm Phạm sau, Lâm Phạm liền mở ra kiếm các bên trong đại trận sau này mới nói với nàng. Tiểu sư muội, ngươi tới rồi. Ngồi xuống trước. Ngày hôm nay Vi huynh gọi ngươi tới, là muốn cho ngươi làm một việc lớn. Lúc đó Lâm Vu nghe được hắn trưởng môn sư huynh lại muốn hắn đi làm một việc lớn, nhất thời có chút kích động, cũng còn tốt trải qua yêu thú sơn mạch rèn luyện sau, đã dần dần học được rồi không chế tâm tình của chính mình. Tiếp theo chính là toàn bộ tinh thần dốc vào chờ đợi chứ hắn trưởng môn sư huynh Lâm Phạm cho hắn nói muốn hắn đi làm cái nào một việc lớn. Lúc đó hắn trưởng môn sư huynh Lâm Phạm nhìn thấy hắn nghe xong tin tức này sau còn có thể giữ vững bình tĩnh, rất là vui mừng biểu dương rồi một thoáng hắn sau, lúc này mới nói tiếp. Tiểu sư muội chúng ta tiên kiếm môn tối không đưa tới người khác chú ý người chính là người rồi bây giờ bên ngoài mặc dù coi như gió em sóng nặng nhưng ta biết tất nhiên có không ít môn phái ở nhìn chăm chăm chúng ta tiên kiếm môn đặc biệt là những kia đều là cựu phẩm tông môn mà chúng ta tiên kiếm môn vì mau chóng thu nhỏ lại cùng những môn phái khác thực lực trên lệnh ta quyết định xây dựng một cái linh thú viên đại lực dưỡng dục linh thú vậy chúng ta tiên kiếm môn đệ tử đến thời điểm ở thêm vào linh thú cũng có thể bằng nhanh nhất thu nhỏ lại cùng những môn phái khác thực lực trên lệnh hán trưởng môn sư huynh lâm phàm nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút tiếp theo lại nói ở chúng ta tiên kiếm môn chung ta còn có người nhị sư tỷ lâm tuyết, tam sư minh lâm vân, thậm chí là bao quát người tứ sư minh lâm kiếm chúng ta mấy người này làm gây nên đều hội làm người khác chú ý, mà chỉ có ngươi không sẽ khiến cho sự chú ý của người khác, vì lẽ đó ta quyết định đem cái này chúng ta tiên kiếm môn hiện nay quan trọng nhất một chỗ mật địa giao cho ngươi đến quản lý. lâm vũ đang nghe rồi hắn trưởng môn sư minh lâm phản sau, hưng phấn đáp, trưởng môn sư minh, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ quản lý tốt cái này linh thú viên. hắn trưởng môn sư minh lâm Phàm đang nghe rồi lâm vũ bảo đảm sau, rồi mới hướng lâm vũ lần thứ hai nói rằng, tiểu sư muội, ngươi bình thường yêu làm cái gì? Sau đó vẫn là làm cái gì, không nên cùng trước đây có chỗ bất động, mặt ngoài lại như không có chuyện này như thế, mà lén lút mới cẩn thận đi quản lý chứ linh thú viên, biết không? Lâm Vũ đang nghe rồi, hắn trưởng môn sư huynh Lâm Phàm sau, đôi mắt nhỏ sáng lên, hiểu ra gật gật đầu, quay về Lâm Phàm nói rằng: "Ta minh bạch trưởng môn lời của sư huynh rồi. Được, vậy ngươi đi đi. Nhớ kỹ chúng ta người tu tiên tu vi chính là tất cả căn bản, đấu pháp thuật chính là hộ đạo chi muốn, hai thứ này đều giống nhau trong yếu, ngươi ghi nhớ kỹ không thể bởi vì ngoại vật mà quên tự thân tu vi và thực lực tăng lên." Hắn trưởng môn sư huynh Lâm Phàm lại đang nhắc nhở rồi một phen sau. Lúc này mới để cho rời đi. Quy 1 chương 99, Tiểu Linh Hạc. Chương 99, Tiểu Linh Hạc. Đứng ở thông đạo mặt sau lâm vũ đem cái kia một ngày hắn trải qua tình cảnh cho nàng nhị sư tỷ Lâm Tuyết giảng đạo. Nhị sư tỷ, sự tình chính là như vậy, vì lẽ đó ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Vũ vừa nói còn vừa dùng chính mình tay nhỏ vô vô chính mình bộ ngực, trên mặt mang theo tự tin hướng về phía hắn nhị sư tỷ Lâm Tuyết khẽ mỉm cười. Lâm Tuyết đang nghe rồi hắn tiểu sư muội Lâm Vũ lời nói này sau, này mới yên lòng, thỏa mãn gật gù, cẩn thận nâng lẳng ở hắn song trong lòng bàn tay một đôi tiểu linh hạc, đi đầu kế tục hướng về cuối lối đi đi đến chỉ chốc lát Lâm Tuyết cùng Lâm Vũ hai người liền đi ra trong trận pháp thông đạo mới ra đến Lâm Tuyết cùng Lâm Vũ liền nhìn thấy rồi buồn cười một màn lúc này chỉ thấy rộng lớn linh thú trong vườn trên cỏ hai con cả người là nê hôi hai con linh thú chính đang từng người ra sức tranh đoạt tranh đoạt một vật mà tranh đoạt đồ vật lúc này đang bị hai con linh thú đồng thời cắn vào hai con linh thú đều muốn đem vật này đoạt tới chỉ thấy Hàn Băng điêu tiểu bạch béo mập miệng nhỏ gắt gao cắn vào một cái vòng tròn hình vật phẩm dùng hắn bé nhỏ chân sau ra sức đạp chúa mặt đất mà phía trước hai cái bắp chân nhưng là không ngừng hướng về đối diện linh thú tiểu hồng gỗ tới Mà một bên khác, linh thú tiểu hồng dùng nó đầy miệng nhỏ cũng là vô cùng dùng sức ngậm vào ấy, sắc bén sáng ngời mắt nhỏ bên trong nhìn thấy linh thú hàn băng điêu tiểu bạch động tác sau, trong ánh mắt rõ ràng mang có một tia trêu đùa vẻ mặt, tiếp theo linh thú tiểu hồng hay dùng lực vỗ một cái mặt đất, nhất thời từ mặt đất phiến nổi lên một mảnh cho bụi, nguyên bản còn có chút bạch hàn băng điêu ở mảnh này cho bụi trung nhất thời đã biến thành một con toàn thân là xám xịt hàn băng điêu, béo. Mập trên cái miệng nhỏ nhắn chính là dính đầy rồi nên ôi, không ngừng quay qua quay lại dòng đưa miệng nhỏ, muốn đem mặt trên cho bụi bỏ rơi. Chính vào lúc này, linh thú Hàn băng điêu tiểu bạch đong đưa trong quá trình vừa vặn nhìn thấy rồi Lâm Tuyết cùng Lâm Vũ hai người xuyên qua trận pháp, mở ra linh thú viên cửa lớn đi vào. Linh thú Hàn băng điêu tiểu bạch nhìn thấy chủ nhân của chính mình Lâm Tuyết, tiểu ánh mắt bên trong sáng lợi, lộ ra rồi thập phần hưng phấn thần sắc mừng rỡ, gào nhỏ giọng vui vẻ kêu một tiếng sau liền buông ra rồi nguyên bản cắn ở trong cái miệng nhỏ vật phẩm, giật ra bốn cái bắp chân liền hướng chư Lâm Tuyết chạy đi. Linh thú tiểu hồng ban đầu chính ra sức cắn trong miệng đồ chơi, kết quả nơi đó nở tới linh thú Hàn băng điêu tiểu bạch lại đột nhiên sử dụng này một chiêu, lần này linh thú Hàn băng điêu tiểu bạch nhả ra sau. Linh thú tiểu hồng thiếu hụt rồi này, một luồng linh thú Hàn băng Điêu lùi sau, nhất thời mất đi rồi cân bằng, mạnh mẽ về phía sau ngồi dưới đất. Linh thú tiểu hồng ở trên cọ lộn mấy vòng, này mới ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Hàn băng Điêu, Tiểu Bạch chạy đi linh thú viên cửa lớn phương hướng vừa nhìn, liền nhìn thấy rồi Lâm Tuyết cùng Lâm Vũ, nó ánh mắt sáng ngời nhìn chính bỏ lên trên Lâm Tuyết trên người ở hưng phấn ở Lâm Tuyết trên người cọ tới cọ lui linh thú Hàn băng Điêu, mắt nhỏ tràn đầy chờ mong thần quang xẹt qua phía trước Lâm Tuyết cùng Lâm Vũ, hướng về các nàng hai người phía sau nhìn tới, chờ không nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn thấy bóng người sau, trong mắt thần quang nhất nhạt, hơi cúi đầu lộ ra rồi vẻ thất vọng. Chính đang linh thú tiểu hồng túi đầu thất vọng thời điểm, một con trắng như tuyết tay nhỏ đi tới trên đầu nó nhẹ nhàng xoa xoa rồi một thằng nó. Linh thú tiểu hồng hơi sững sờ sau ngẩng đầu lên liền nhìn thấy rồi Lâm Vũ thuần khiết sáng ngời mang theo mỉm cười vẻ mặt. "A, tiểu hồng nha. Trường môn sư minh ở bế quan tu luyện, hắn sợ ngươi cảm giác kẻ nhạt, ở lại đây chơi không vui, lần này liền đặc biệt để ta mang cho ngươi đến rồi mấy vị bạn chơi." Lâm Vũ quay về nhìn một chút sau lại chuẩn bị túi đầu linh thú tiểu hồng nói rằng. Linh thú tiểu hồng vừa nghe đến bạn chơi, chợt ngẩng đầu lên, nho nhỏ trên mặt thất lạc tình lập tức chuyện đã biến thành tràn đầy thần sắc cao hứng. Lâm Vũ nói xong tiếp theo liền cẩn thận đem trong tay mình này một đôi mới sinh ra tiểu linh hạc nhẹ nhàng để dưới đất. "À, Tiểu Hồng, chuyện này đối với tiểu linh hạc cùng bên kia nhị sư tỷ ta trên tay tiểu linh hạc đều là ngươi bạn mới, tân bạn chơi, ngươi có thể muốn dùng suất ngươi đạt đến một cấp trùng kỳ thực lực bảo vệ tốt bốn người bọn họ nha." Lâm Vũ vừa hướng chử linh thú Tiểu Hồng nói rằng còn vừa chỉ chỉ mới để dưới đất tiểu linh hạc cùng hắn nhị sư tỷ Lâm Tuyết trên tay nâng cái kia một đôi tiểu linh hạc. Linh thú Tiểu Hồng nhìn thấy bị Lâm Vũ để dưới đất tiểu linh hạc nhìn một cái, con mắt đột nhiên sáng ngời, lộ ra rồi một bộ tự cho là hữu hảo vẻ mặt. Làm sao biết bị Lâm Vũ để dưới đất này, hai con tiểu linh hạc vừa nhìn thấy linh thú tiểu hồng liền sợ đến cả người run, hai con tiểu linh hạc chính là phát sinh sợ hãi khanh khách tiếng kêu. Nhanh chóng trốn hướng về Lâm Vũ phía sau, ở nơi nào nhét chung một chỗ, sợ hãi nhìn linh thú tiểu hồng. Linh thú tiểu hồng nhìn thấy chính mình phát sinh thiện ý sau, hai cái bạn mới lại hội có phản ứng như thế, nhất thời chưa kịp phản ứng, ở nơi nào hơi sửng sở, lập tức nghi hoặc nhìn một chút Lâm Vũ. Ý kia thật giống đang nói, ngươi nhìn thấy không, ta đều chào hỏi rồi, làm sao hai người này bạn mới trốn đi không cho ta chào họ nha? bên cạnh bán ngồi trồn hỗn trên mặt đất lâm vũ nhìn thấy tình huống như thế sau cũng là hơi ngẩn ngơ sau liền đung nhiên tỉnh ngộ xoa xoa an ủi chứ hai con bị kinh sợ tiểu linh hạ vừa hướng chứ sững sờ linh thú tiểu hồng nói rằng tiểu hồng bọn họ linh thú đẳng cấp quá thấp ngươi khí tức trên người quá mạnh đối với bọn họ áp chế thái lợi hại rồi hai người bọn họ không chịu được ngươi khí tức trên người ngươi sau đó nếu muốn với bọn hắn cùng nhau chơi đùa liền trước tiên thu lại trên người mình linh thú khí tức biết không linh thú tiểu hồng ngước đầu nghe xong lâm vũ sau chỉ cho nó tiểu đầu lập tức linh thú tiểu hồng liền bắt đầu thu lại chính mình khí tức trên người ở tại khí tức trên người thu lại sau cái thứ hai con nguyên bản trốn ở lâm vũ sau lưng đang phát run tiểu linh hạc lúc này mới bắt đầu chậm rãi bình phục lại nha ngươi cũng thật là thông minh nha ta nói rồi nhiều như vậy ngươi đều có thể nghe hiểu lâm vũ tay phải cao hứng xoa xoa chứ linh thú tiểu hồng phía sau lưng đạo linh thú tiểu hồng ở thu lại rồi tự thân khí tức sau cũng chậm chậm hướng về trốn ở lâm vũ sau lưng thỉnh thoảng đưa đầu ra ngoài hướng về hắn nhìn xung quanh tiểu linh hạc chậm rãi đi đến vừa đi chưa được mấy bước như là nghĩ tới điều gì lập tức xoay người hội mang nguyên bản nó đứng lên đến địa phương miệng nhỏ hàm thượng vừa nãy đi rơi trên mặt đất nó cùng linh thú hàn băng điều tiểu bạch cùng nhau chơi đùa tỏ ra đồ chơi sau Lúc này mới xoay người chậm rãi đi tới nơi này hai con tiểu linh hạc trước mặt. Tuy rằng này hai con tiểu linh hạc trải qua rồi vừa mới bắt đầu khủng bố trải qua, thế nhưng hiện tại linh thú tiểu hồng khí tức trên người thu lại rồi phần lớn, tiểu linh hạc cũng không nhớ tới vừa mới bắt đầu như vậy sợ hai linh thú tiểu hồng rồi. Đặc biệt là nhìn thấy linh thú tiểu hồng trong miệng ngậm người nào viên cầu, hai con tiểu linh hạc bản năng lộ ra rồi hứng thú thật lớn. Đương nhiên tiểu linh hạc hội cảm thấy hứng thú rồi, nhân vì cái này viên cầu chính là linh thú hoàn là Lâm Phạm tiểu sư muội Lâm Vũ tự mình căn cứ bọn họ từ Yêu thú sơn mạch ngự thú trong động phủ mang về một quyển tên là Ngự thú chân kinh, đúng dưỡng dục linh thú tăng lên linh thú cảnh giới vô cùng hữu dụng một quyển kỳ thư thượng ghi chép một loại tên là linh thú đan phương pháp luyện đan tỷ mỹ phối chế. Quy một chương 100, linh hạc nhập viên, thượng. Chương 100, linh hạc nhập viên, thượng. Đương nhiên Lâm Vũ vẫn không có cái kia luyện chế cái kia bản ngự thú chân kinh thượng ghi chép linh thú đan năng lực, thế nhưng cái này thật là không trở ngại hắn căn cứ ngự thú chân kinh mặt trên linh thú đan phương pháp luyện đan ghi chép bố trí xuất một ít linh thú hoàn. Tuy rằng linh thú hoàn dược tính xa còn lâu mới có thể cùng ngự thú chân kinh mặt trên ghi chép linh thú đang đánh đồng với nhau, nhưng cũng hầu như so với những kia không có mạnh hơn rất nhiều lần. Ở Lâm Vũ bố trí xuất loại này linh thú hoàn sau tiên kiếm môn linh thú viên trước hết và ở hai con linh thú hàn băng điều tiểu bạch cùng linh thú tiểu hồng ngoại trừ mỗi tháng theo chúng nó thích hợp định lượng dành cho hai con tiểu linh thú linh thú hoàn bất kỳ đều cần hai con linh thú chính mình đi cướp linh thú hàn băng điều tiểu bạch cùng linh thú tiểu hồng hai con linh thú mỗi ngày đều sẽ vì rồi đạt được nhiều đến một viên linh thú hoàn mà không ngừng ở trên cỏ truy đuổi tranh đoạt người thắng là có thể được cái này linh thú hoàn mà cái này cũng là Lâm Vũ căn cứ cái kia bạn ngự thú chân kinh nghĩ ra được rèn luyện linh thú khắp mọi mặt năng lực một loại phương pháp. mà hiện tại linh thú tiểu hồng đem chính mình trong miệng một viên linh thú hoàng ngậm, đi từ từ đến hai con tiểu linh hạc tiền, nhẹ nhàng đem trong miệng ngậm lấy linh thú hoàn thả xuống sau, nhìn một chút hai con thẳng tắp mắt nhỏ nhìn chậm chậm linh thú hoàn tiểu linh hạc nhìn một cái. tiếp theo linh thú tiểu hồng lại túi đầu đưa nó để dưới đất linh thú hoàn mạnh mẽ nhất mổ. trên đất linh thú hoàn trong chớp mắt liền bị linh thú tiểu hồng chia làm rồi không khác nhau lắm về độ lớn hai nửa. sau đó linh thú tiểu hồng quay về nhìn nó hai con tiểu linh hạc gật gật đầu sau, liền lui về phía sau mở. Ý tiết như là ở quay về cái kia hai con tiểu linh hạ nói rằng đến đây đi ăn đi đây là ta đưa cho ngươi hai lễ ra mắt tiểu hồng thật van bán ngồi trồm hôm trên mặt đất lâm vũ nhìn thấy tiểu hồng hành động sau tán thưởng gật đầu một cái nói linh thú tiểu hồng đang tương mình cấp được này một viên linh thú hoàn đưa cho cái kia hai con tiểu linh hạ sau xoay người lại đến lâm vũ trước mặt chậm rãi nằm ở lâm vũ bên cạnh lúc này lâm vũ nói rằng nếu tiểu hồng ngươi như thế hiểu chuyện cái kia bản trưởng lão ni ngay khi cho ngươi một viên linh thú hoàn đi nói lâm vũ liền từ treo ở bên hông mình bên trong túi đựng đồ lấy ra rồi một cái chứa đan dược tiểu bình thuốc sau đó cẩn thận từ bên trong lấy ra một viên linh thú hoàn đưa cho rồi nằm ở bên người nàng linh thú tiểu hồng linh thú tiểu hồng vui vẻ ngậm lâm vũ đưa tới linh thú hàn một cái nuốt vào sau liền đem chính mình dính đầy hôi tầng bụi đất lông chim hướng về lâm vũ trên người sượt rồi sượt nha thật là dảo hoạt tiểu hồng ngươi đem bụi bẩn trên người đều dính vào trên người ta rồi Hai anh nửa ngồi nửa quỳ chứ lâm vũ cười mắng bất quá vừa cười vừa vẫn là bắt đầu rồi vì là linh thú tiểu hồng quản lý loạn lông chim cùng lúc đó ở linh thú viên một mặt khác lại là mặt khác một phen cảnh tượng linh thú hàn băng điêu tiểu bạch thân mật ở lâm tuyết trên người cùng đến cùng đi thỉnh thoảng phát sinh hưng phấn gào gào gào tiếng kêu, Hàn băng điêu trên người bùn đất hồ lâm tuyết đầy người đều là, nhưng Lâm Tuyết không chỉ không để ý lắm, trái lại rất là cao hứng mặc cho tiểu linh thú Hàn băng điêu ở trên người nàng bỏ tới bò lui, trong miệng còn không thì phát sinh bột bột bột lạc tiếng cười vui, chờ tiểu linh thú Hàn băng điêu Tiểu Bạch chơi náo loạn sau một lúc, Lâm Tuyết vẻ mặt cao hứng đem chào ở trên người nàng linh thú Hàn băng điêu Tiểu Bạch nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, thương tiếc xoa xoa chứ ở cùng hắn thân mật tiểu linh thú Hàn băng điêu Tiểu Bạch chậm rãi sắp xếp linh thú Hàn băng điêu Tiểu Bạch đuổi bậm trên người, Tiểu Bạch, ngươi nhớ ta rồi không? Lâm Tuyết vừa cho Tiểu Linh Thú Hàn Băng Điêu quản lý trên người bộ lông vừa hướng về ôm vào trong ngực Tiểu Linh Thú Hàn Băng Điêu hỏi. Bị ôm vào trong ngực Hàn Băng Điêu nghe xong Lâm Tuyết sau hơi sững sờ sau liền ngước đầu lộ ra rồi nụn nụn trắng đoán Tiểu Hàm răng mở ra miệng nhỏ mở ra đóng lại động mấy lần. Lâm Tuyết nhìn thấy Tiểu Linh Thú Hàn Băng Điêu động tác sau xì xì bật cười. Tiểu Linh Thú Hàn Băng Điêu Tiểu Bạch nghi hoặc nhìn chính đang bật cười chủ nhân Lâm Tuyết sáng ngời tiểu bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tiếp theo Lâm Tuyết buồn cười quay về Linh Thú Hàn Băng Điêu Tiểu Bạch nói rằng Tiểu Bạch ngươi lại không biết nói chuyện ngươi làm động tác này làm gì lẽ nào là mô phỏng theo chúng ta nói chuyện dán vẻ bị ôm vào trong ngực tiểu linh thú Hàn Băng điêu tiểu bạch nghe xong Lâm Tuyết, lộ ra thần sắc vui mừng quay về Lâm Tuyết gật gù. Lâm Tuyết thấy linh thú Hàn Băng điêu tiểu bạch làm ra vẻ mặt như thế, cao hứng nói: "Nha, tiểu bạch, ngươi linh tính lúc nào trở nên như thế cao, lẽ nào là hướng về tiểu Hường học?" Lâm Tuyết vừa mới giúp lời linh thú Hàn Băng điêu liền hướng Trư Lâm Vũ bên kia đang bị Lâm Vũ quản lý lông chim linh thú tiểu hồng đã quên nhìn một cái, lập tức xoay người ngẩng đầu quay về Lâm Tuyết lộ ra rồi vô cùng nước mặt. "Tiểu bạch, làm sao cái nào có phải là cấp linh thú hoàn lại không đoạt lấy tiểu nha?" Bị Lâm Tuyết ôm vào trong ngực linh thú Hàn Băng Điều nghe xong Lâm Tuyết sau, có thể linh gật gù sau đó dùng nó cái kia béo mập đầu lưỡi liếm liếm lâm tuyết tay, sau đó tràn đầy chờ mong nhìn chủ nhân của nó lâm tuyết. lâm tuyết nhìn thấy trong lòng linh thú hàn băng điêu vẽ mặt sau, khẽ mỉm cười sau, liền từ chính mình trong bao chứa vật lấy ra rồi một cái bề ngoài viết linh thú hoàn đan dược bình nhỏ. nguyên bản yên tĩnh nằm ở lâm tuyết trong lòng linh thú hàn băng điêu nhìn thấy cái lọ này sau, con mắt đột nhiên sáng lợi, mắt nhỏ bên trong vừa nãy có thể linh ba ba vẽ mặt lập tức biến mất không còn tam hơi, lộ ra rồi vô cùng thần sắc hưng phấn, lập tức đẩy lên đến, thân ra bản thân miệng nhỏ liền chuẩn bị đi cắn vào lâm tuyết trong tay lấy ra linh thú hoàn bình thuốc. Lâm Tuyết sau khi thấy linh thú Hàn Băng Điêu vẻ mặt chuyển biến sau, trong lòng hì hì cười nói, "Tiểu Bạch, liền biết ngươi bình thường rào hoạt nhất rồi, hư <cười> hư, tiểu dạng, bất quá ở bản chủ nhân viên đạn bọc đường công kích hạ, ngươi vẫn là lộ ra nguyên hình rồi đi." Lâm Tuyết cầm linh thú hoàn cái tay kia hơi loáng một cái, liền để mới vừa đẩy lên đến chuẩn bị đi cắn vào linh thú hoàn linh thú Hàn Băng Điêu rơi xuống cái không. Linh thú Hàn Băng Điêu tiểu Bạch nhìn thấy chính mình không có thực hiện được, lập tức lại chuẩn bị đến vừa ra tình thân thế tấn công. Lúc này liền nghe đến Lâm Tuyết mang theo mệ hoặc nói rằng, "Tiểu Bạch, ngươi muốn này bình nhỏ bên trong linh thú hoàn à?" Linh thú Hàn Băng Điêu tiểu bạch nhìn ngó Lâm Tuyết Giờ lên cao ở trong tay chứa linh thú hoàn bình thuốc, lộ ra vô cùng khát vọng vẻ mặt, trong cái miệng nhỏ thậm chí còn có một tia tí ti ngụm nước chảy ra, trong cổ họng thỉnh thoảng cổ động đậy, bay về Lâm Tuyết điểm rồi mấy lần đầu. Lâm Tuyết nhìn thấy linh thú Hàn Băng Điêu động tác sau, cố ý chầm chậm nói rằng: "Ân, tiểu bạch, ngươi muốn cũng không phải là không thể, thế nhưng nhi." Lâm Tuyết lại liếc mắt một cái chính đang giữ lại ngụm nước linh thú Hàn Băng Điêu nói tiếp: "Thế nhưng đây, ngươi giúp ta làm một việc, ngươi nếu như đáp ứng rồi, ta liền đem chai này linh thú hoàn đưa hết cho ngươi." Linh thú Hàn Băng Điêu tiểu bạch nghe xong, ở nơi nào không ngừng lót chứ đầu, ý kia là, chủ nhân, ta đều đáp ứng rồi, ngươi mau đưa ta linh thú hoàng cho ta nha. À, chính là ngươi giúp ta chăm sóc một chút này một đôi tiểu linh hạ, sau đó bọn họ chính là bằng hữu của ngươi rồi, ngươi nếu như chăm sóc tốt, ta liền nhiều cho ngươi một ít linh thú hoàng như thế nào. Quy một chương 101, linh hạ nhập viên, hạ. Chương 101, linh hạ nhập viên, hạ. Lâm Tuyết chỉ vào vừa mới bắt đầu bị hắn đặt ở trên cỏ sợ hai trốn ở sau lưng nàng hai con tiểu linh hạ nói rằng, linh thú Hàn Băng Điêu tiểu bạch đột nhiên nhìn thấy hai con tiểu linh hạ Bắt đầu ánh mắt sáng lên, nghi hoặc quay đầu nhìn chính ở bên kia lười biếng bị Lâm Vũ sắp xếp bộ lông linh thú tiểu hồng bên cạnh nhìn một cái, phát hiện này hai con tiểu linh hạc như thế nào cùng linh thú tiểu hồng bên người cái kia hai con tiểu linh thú có chút tương tự nha. Tiểu linh thú Hàn băng Điêu không hiểu, thẳng thắn không nghĩ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhũ lộ ra một cái hòa ái khuôn mặt tươi cười sau lại sẽ sự chú ý nhìn chằm chằm Lâm Tuyết xem. Lúc này Lâm Tuyết từ chứa linh thú hoàng tiểu bình thuốc bên trong lấy ra một viên linh thú hoàng đưa cho linh thú Hàn Bang Điêu Tiết Bạch, linh thú Hàn Bang Điêu Tiết Bạch hưng phấn tiếp nhận Lâm Tuyết trong tay linh thú hoàng đang chuẩn bị thủ hạ. Trong lúc vô tình nhìn thấy linh thú tiểu hồng bên người cái kia hai con tiểu linh hạc chính đang nuốt ăn chứ trên đất bị đặc biệt hai nửa linh thú hoàn. Không biết nghĩ tới điều gì, linh thú Hàn Băng Điêu tiểu bạch mắt nhỏ nguyên bản đúng linh thú hoàn vô cùng khát vọng vẻ mặt hơi thu lại, ánh mắt sáng lên cũng đem chính mình trong cái miệng nhỏ ngậm linh thú hoàn cắn thành rồi hai nửa, vui vẻ đi tới trốn ở Lâm Tuyết sau lưng, cái kia hai con tiểu linh hạc trước mặt, thả xuống sau, sau đó lại trở về Lâm Tuyết trước mặt, ngước đầu lần thứ hai nhìn phía Lâm Tuyết. Ha ha, ta tiểu bạch, thật hiếu chuyện, a, liền lại cho ngươi một viên đi. Bất kỳ chúng ta sẽ phóng tới ngươi qua bên trong. Linh thú Hàn băng điêu kết quả lâm tuyết trong tay linh thú hoàn một cái liền nuốt vào, sau đó bỏ lên trên lâm tuyết trên người, tiến vào lâm tuyết trong quần áo, thoải mái ở lâm tuyết trong lồng ngực nằm. Lâm tuyết nhìn thấy tiểu Hàn băng điêu động tác sau, hơi nở nụ cười, mặc cho thành tiệu. Trong lòng nghĩ đến, tiểu bạch, như thế tiểu liền rời đi rồi cha mẹ chính mình, một người ở đây sinh hoạt, cũng còn tốt hiện tại chúng ta tiên kiếm môn linh thú bắt đầu bắt đầu tăng lên, sau đó tiểu bạch thì sẽ không cô đơn rồi. Lâm tuyết còn nhớ tiểu linh thú Hàn băng điêu lúc trước vừa tới mang tiên kiếm môn thời gian, nhất không thấy được Lâm tuyết, liền ở nơi nào có thể tội nghiệp tiêu to. Cái gì cũng không ăn, để thay thế Lâm Tuyết chăm sóc nó Lâm Vũ khổ não cực kỳ, cuối cùng thực sự hết cách rồi, Lâm Tuyết mới từ bế quan chỗ đi ra, tự mình chăm sóc tiểu linh thú Hàn Băng điều tiểu linh thú Hàn Băng điều cũng chỉ có làm Lâm Tuyết ở nó bên người thời điểm, nó mới hội ăn đông, sau đó mới hội lẳng lặng nằm ở Lâm. Tuyết trong lòng ngực ngủ. Lâm Tuyết nhìn nằm ở hắn trong lòng an tường bắt đầu ngáy khò khò thành tiểu linh thú Hàn Băng điều tiểu Bạch, mềm nhẹ nói rằng: "Tiểu Bạch, sau đó nha, ngươi thì sẽ không ở cô đơn rồi, bằng hữu của ngươi cũng sẽ nhiều lên, bất quá ngươi cũng phải mau mau trưởng thành a. Đến thời điểm chúng ta là có thể đồng thời sóng vai chiến đấu rồi." Tiếp theo lâm tuyết xoa xoa chứ linh thú hàn băng điều tiểu bạch trên người màu trắng lông tơ nhẹ nhàng nói tiếp. Trường môn sư huynh trước đây không lâu còn nói người cùng tiểu hồng còn có những kia tiểu linh hạc nhưng là chúng ta tiên kiếm môn một con kỳ binh, ta tin tưởng đến thời điểm người nhất định sẽ cùng ta đồng thời bảo vệ chúng ta môn phái. Linh thú viên một mặt khác. Cái kia hai con tiểu linh hạc đã chậm rãi bắt đầu thích đứng rồi linh thú tiểu hồng trên người khí chàng ở linh thú tiểu hồng hào phóng lấy ra linh thú hoàn cho hai con tiểu linh hạc chia sẻ sau cấp tốc rút ngắn rồi quan hệ lẫn nhau, thậm chí hiện tại cái kia hai con vội vội vàng vàng nuốt ăn rồi linh thú hoàn hai con tiểu linh hạc còn chậm rãi di động đến ở trên cỏ nhàn nhã thoải mái bị lâm vũ sắp xếp chứa tạng loạn lồng chim linh thú tiểu hồng bên người, hai con linh hạc vừa bắt đầu vất còn có chút cảnh giác, nhưng nhìn thấy bị chúng nó tới gần linh thú tiểu hồng cũng không có cái gì động tác khác sau, tiểu linh hạc lá gan cũng bắt đầu chậm rãi trở nên lớn lên, cuối cùng cái kia hai con tiểu linh hạc đi tới nằm trên đất linh thú tiểu hồng bên người chặt chẽ sát bên linh thú tiểu hồng nằm xuống hai con tiểu linh hạ cảm nhận được linh thú tiểu hồng trên người truyền đến từng kia một không tên khí tức thoải mái an tường bắt đầu nhắm mắt tiêu hóa vừa mới bắt đầu nuốt vào cái kia nửa viên linh thú hoàn lâm vũ chạy lên chạy lên liền phát hiện nằm trên đất linh thú tiểu hồng tận nhưng mà yên tĩnh ngủ rồi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là tức giận vẻ vừa hiện lập tức đôi mắt nhỏ sáng lên lộ ra bông nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt trong lòng nghĩ đến xem ra tiểu hồng là ở tiêu hóa linh thú hoàn gần nhất tiểu hồng tiêu hóa linh thú hoàn càng ngày càng nhiều rồi khí tức trên người cũng là càng ngày càng dày đặc thực lực tăng trưởng không ít ta tiếp theo lâm vũ lại sờ sờ an tường nằm trên đất linh thú tiểu hồng nhẹ nhàng nói đến. Kì Tiểu Hồng, khi ta cho ta trưởng môn sư huynh nói ngươi rất có thể là thượng cổ thủy thai hung thú có quan hệ thì, ngươi biết trưởng môn sư huynh nói thế nào ạ? Ha ha, trưởng môn sư huynh nói nha. Hắn liền cần một con vô cùng hung mạnh linh thú, là hung thú vậy thì càng tốt rồi, là thai thú vậy thì càng diệu rồi, chờ ngươi lớn hơn rồi, hắn là có thể mang ngươi hạ sơn đi loanh quanh đi họa loạn những người xấu kia rồi. Ha ha, Tiểu Hồng, ngươi nói đúng không là rất thú vị nha. Nói tới chỗ này, Lâm Vũ như là nghĩ tới điều gì tiếp theo lại nói. Đúng rồi, trưởng môn sư huynh còn để ta nhiều cho ngươi một ít linh thú hoàn, hắn nói chuyện của hắn nhiều bận biểu tu luyện các loại sự vật, khả năng đến tiếp thời gian của ngươi sẽ không nhiều, ngươi muốn muộn rồi liền tìm tiểu bạch, còn có ngày hôm nay mới vào bốn con tiểu linh hạc muốn chơi, ngươi phải nhanh nhanh lớn lên, đến thời điểm trưởng môn sư huynh còn muốn dùng ngươi kéo hắn lướt qua chúng ta tiên kiếm sơn mặt sau biển rộng minh long, đi xem một chút phần cuối của biển lớn có cái gì. Nhi, tiểu hồng, ngươi nói trưởng môn sư huynh làm sao liền thông minh như vậy nhi hắn lại muốn đến phần cuối của biển lớn đi xem một chút, còn nói phần cuối của biển lớn nhất định còn có giống chúng ta kiếm vân đại lục gần như địa phương, đây là có thật không? Lâm Vũ cuối cùng mấy lần đem nằm trên đất linh thú Tiểu Hồng lông chim sắp xếp sạch sẽ sau, nhìn một chút lẳng lặng nằm trên đất linh thú Tiểu Hồng. "Tiểu Hồng, ta nhưng là chăm sóc rồi ngươi thời gian dài như vậy, thử, đến thời điểm ngươi có thể trước tiên kéo ta đi biển rộng phía bên kia mới được, không phải vậy ta hội mạnh mẽ đánh ngươi nha." Lâm Vũ nói xong, đứng dậy, đưa tay ra mời lại eo. Cuối cùng lại ngắm nhìn yên tĩnh nằm trên đất linh thú Tiểu Hồng cùng hai con tiểu linh hạc nhìn một cái sau, nói rằng: "Hay lắm, đáng yêu Tiểu Ưng Tiểu Hồng, còn có hai con tiểu hạc nhi, bảo vệ các ngươi bản trưởng lão ngày hôm nay còn có việc, trước hết đi rồi, các ngươi cũng chậm chậm ngủ đi." Linh thú viên một mặt khác, chỉ thấy Lâm Tuyết chính nói rằng: "Tiểu Bạch, ta còn biết được xem ngươi, ngươi muốn vào nhà, ngươi muốn nghe ta sư muội, khỏe mạnh đúng hạn ăn linh thú hoàn, còn có phải chăm sóc kỹ lưỡng này hai con tiểu linh hạc. Lâm Tuyết nói tới chỗ này, thoáng hạ thấp giọng quay về hắn bị hắn nhẹ nhàng đặt ở trên cổ linh thú hàn bằng điều tiểu bạch nói rằng: "Đến thời điểm ta còn có thể lén lút cho người linh thú đan." Lâm Tuyết nói xong cũng cùng vừa vặn cũng xong việc Lâm Vũ đồng thời vừa nói vừa cười rời đi rồi linh thú viên. Chờ Lâm Tuyết cùng Lâm Vũ vừa rời đi linh thú viên sau, nguyên bản lặng lặng nằm trên đất linh thú tiểu hồng, lỗ tai khẽ động, sau đó cẩn thận mở rồi mở nhắm hai mắt. Mà khi nó ngẩng đầu tùy ý xem hướng bốn phía thời gian, vừa vặn giống như hắn mở hai mắt ra linh thú Hàn Băng điều Tiêu Bạch, hai con linh thú đối diện rồi một thoáng, lập tức, nho nhỏ thú trên mặt đều lộ ra rồi từng kia một vẻ lúng túng. Lập tức linh thú tiểu hồng như là nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt lộ ra rồi so với bình thường càng thêm no đủ vẻ tự tin. Linh thú viên một mặt khác linh thú tiểu Hàn Băng điều sau khi thấy, sẹp rồi sẹp miệng nhỏ, trong cái miệng nhỏ lộ ra hừ nhẹ nhàng thành, sau đó cúi đầu có kế tục luyện hóa linh thú hoàn. Quy một chương 102, Vân Vũ Hạp Cốc. Chương 102, Vân Vũ Hạp Cốc. Hải Vân quận duyên hải thành ở ngoài dẫn tới Tiên Kiếm Sơn phương hướng có nhất hẻm núi tên là Vân Vũ Hạp Cốc, chỗ này hẻm núi sở dĩ gọi là Vân Vũ Hạp Cốc, đó là nơi này chẳng biết vì sao thường thọ đều là mây mù nhiễu, sương mù tầng tầng, tầm nhìn vô cùng thấp, mây mù dày đặc nhất nơi, tuy rằng còn không đạt tới đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, nhưng cũng kém chi không xa. Hơn nữa như vậy che kín sương mù dày địa phương ở Vân Vũ Hạp Cốc bên trong cũng không có thiếu, thường xuyên có một ít tác điều dị thú ẩn giấu ở những này trong sương mù dày đặc, tập kích qua lại người đi đường tương lữ. Đồng thời ở Vân Vũ Hạp Cốc trong sơn cốc chính là thỉnh thoảng liền có một ít gan lớn sơn phỉ cường đạo đang bỏ mạng hung nhân ẩn giấu trong đó làm chút mua bán không vốn, cho nên nơi này thường xuyên có người ở đây bị chết, coi như là những cao thủ võ lâm kia cũng là đúng nơi này sợ hai ba phần. Nhưng nơi này nhưng là trên đất bên trong vị trí rất là trọng yếu, muốn muốn đạt tới tiên kiếm sơn đẳng một vùng cạnh biển nhất định phải trải qua này hẻm núi, trừ phi ngươi là đạt đến kiếm khí hậu kỳ người tu tiên có thể ngự kiếm phi hành, trực tiếp bay qua vân vũ hạp cốc, hoặc là chính là ngươi có vô cùng hiếm thấy phi hành pháp khí, hay hoặc là ngươi có vô cùng quý giá phi hành linh phụ đẳng phi hành bảo vật có thể từ bầu trời bay qua. Không phải vậy ngươi liền từ này vân vũ hạ cốc bên trong thông qua muốn không trải qua mưa bụi hẻm núi mà đến Tiên Kiếm Sơn Đặng Viên Hải một vùng, còn có một cái phương pháp, vậy thì là vòng qua phạm vi rất rộng Vân Vụ Hạp Cốc, từ yêu thú sơn mạch bên trong đi vòng, nhưng yêu thú sơn mạch bên trong thật là so với Vân Vụ Hạp Cốc muốn nguy hiểm vô số lần. ở Vân Vụ Hạp Cốc bên trong tuy rằng cũng có người tu tiên ở chỗ này thân tử đạo tiêu, nhưng này bình thường đều là xui xẻo gặp phải một ít yêu thú mạnh mẽ, hay hoặc là những người tu tiên này cũng không phải chết ở những này yêu thú trong miệng, mà là chết ở một ít ma tu hoặc là những tia giết người đoạt bảo người tu tiên trong tay, cho nên người tu tiên phải trải qua Vân Vụ Hạp Cốc vẫn tương đối an toàn nhưng giới trần tục phạm nhân phải trải qua này che kín mây mù vân vụ hạp cốc nhưng là có chút gian nan, bất quá theo thông qua vân vụ hạp cốc người càng ngày càng nhiều, chậm rãi đám người cũng phát hiện rồi vân vụ hạp cốc bên trong một ít quy luật, nói thí dụ như, vân vụ hạp cốc bên trong mây mù có lúc hội trở thành nhạt, có lúc vân vụ hạp cốc bên trong nào đó địa nơi đó mây mù hội biến mất, lại có lúc vân vụ hạp cốc bên trong những địa phương kia lại đột nhiên che kín mây mù vân vân. Làm mọi người phát hiện những này quy luật sau, dần dần mọi người bắt đầu nghĩ đến không ít tương đối an toàn thông qua vân vụ hạp cốc biện pháp. Cho nên có chút nắm giữ một chút vân vụ hạp cốc bên trong mây mù biến hóa quy luật trong đám người, có trí khôn ánh mắt người nhưng là chậm rãi bắt đầu làm nổi lên chuyên môn làm người môn dẫn đường quá vân vụ hạp cốc việc xấu mưu cầu việc. Phần này việc mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng nguy hiểm ở to lớn phong phú tiền lợi trước mặt, vậy cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể rồi. Lúc này vân vụ hạp cốc lối vào một chỗ không xa trên vách núi. Một tên xem ra như 39 là tuổi người đàn ông trung niên trên người mặc gấm vóc áo bào. Bên Hồng Xuyên có một bạc hoa văn tinh xảo đại lưng, tóc đen đầy đầu, dùng hắn cái kia thâm thúy cơ chỉ ánh mắt đang hướng về mưa bụi hẻm núi phương hướng hai mắt xuất thần nhìn, thật giống phía trước có vô cùng mỹ cảnh vĩnh viễn xem không đủ đúng thế. Tần Hạc, từng tên Tần Tử Hạ, sinh ra Vu Vân vụ Hạp cốc phụ cận một cái sơn thôn nhỏ, nhưng nhân lúc còn trẻ xuất ngoại lang bạt ở Hải Vân quận trong thành nhất gia tộc lớn Chu trong nhà từng làm mấy năm tư đồng, nhận thức không ít văn tự, cũng thuận tiện theo học không ít to nhỏ đạo lý, cho nên ở Vân Vũ Hạp cấp này một đời cũng là vô cùng có danh vọng chi người. Tư nhỏ đầu óc liền khá là linh hoạt, ở thêm vào sinh gian nhọ khó, Mặc dù có thể bị trong thành gia tộc lớn tuyển vì là thư đồng đều là bởi vì thiên tư thông minh, từ nhỏ đã có đường vu người thường ánh mắt. Sau đó tuổi dần dần lớn lên, chủ nhà thấy hắn thông minh có khả năng, làm việc kỹ lưỡng phụ trách, liền để quản lý một ít trong thành sản nghiệp chuyện làm ăn, này một đám chính là làm rồi mười năm qua năm. Ngay khi mấy năm trước, vị trí cái kia nhất gia tộc lớn chu ra nhưng là đột nhiên tao nộ thảm họa, toàn gia trên dưới không một người sống, liền ngay cả trong nhà kê, vịt, nữ đẳng xuất vật đều là không một may mắn còn sống sót. Cái kia cảnh tượng nhưng là liền tới rồi trong thành nha môn bộ khói đều chấn kinh rồi. Mà Trần Hạc lúc đó ở bên ngoài chính đang vì là Chu gia làm một món làm ăn lớn. Khi hắn ở phản thành giữa đường bên trong, biết tin tức này sau, vô cùng sợ hãi, duy sợ cái kia hung thủ đến đây đem hắn cũng giết chết, liền ở nửa đường thượng liền vội vàng đem lần này mang theo vật tư khẩn cấp xử lý, sau đó mang theo này một khoản tiền giữa đường phí, về khoản mà chạy. Ở sự cẩn thận lần trốn trở về quê hương của hắn duyên hải thành sau, trục đổi tên là Trần Hạc, ở thêm vào hắn trong tay hải còn lại một ít tiền tài. Ở dựa vào hắn thông minh đầu óc, rất nhanh đặt mua không ít sản nghiệp, sinh hoạt cũng dần dần giàu có lên sau đó cũng ở duyên hải thành bên trong tìm nhất hộ đồng dạng là làm ăn nhân gia con gái thành gia lập nghiệp. sau đó thông minh ánh mắt phát hiện rồi mưa bụi hẻm núi này một khối thương kỵ liền tiêu tốn số tiền lớn mời mọc một chút võ lâm hiệp khách cùng tiêu sư võ giả vì là hộ vệ. ở tại rất sớm liền tìm được mấy vị từng có xuyên qua vân vũ hạp cốc kinh nghiệm can đảm cẩn trọng người liền bắt đầu làm lên rồi chuyên môn dẫn người qua vân vũ hạp cốc vùng này chuyện làm ăn. nói đến cũng là vận may tốt hơn bắt đầu ở vân vũ hạp cốc nơi này làm ăn liền nên đón rồi hắn đại kỳ ngộ khi đó vừa vận là lâm phạm vị trí tiên kiếm môn tổ chức thăng thiên hội thời gian khi đó muốn đến thông qua nơi này đến cạnh biển đi người lập tức liền đến rồi rất nhiều lần này nhưng là trực tiếp để tần hạc kiếm lợi buồn mãn bất mãn có lần này ngon ngọt sau thẳng thắn phần lớn tinh lực đều tiêu vào vân vũ hạp cốc nơi này bắt đầu rồi đại lực đem cái này chuyện làm ăn chân chính làm to lúc này tần hạc đứng ở chỗ này trên vách núi không biết qua bao lâu chậm rãi thu hồi vẻ mặt tràn đầy tưởng niệm nhẹ giọng nói rằng ngọc nhi cũng không biết ngươi ở đâu trên ngọn tiên sơn trải qua có phải là được lưu bá trở về nói ngươi đã thông qua rồi thăng tiên hội tạm thời trong vòng mấy năm không thể hạ sơn về nhà vi phụ cũng nhìn thấy rồi nhiều người như vậy đều không thông qua mà ngươi một mực thông qua rồi, thật vì ngươi cao hứng, ta tuy rằng không biết những tiên nhân kia đến chính là thế nào, thế nhưng từ khi ngươi thông qua rồi thằng tiên hội bị thượng tiên chúng tuyển sau, liền ngay cả ban đầu muốn tới chỗ của ta chia một chén canh duyên hải thành thành chủ cũng bắt đầu khách khách khí khí với ta. Tân Hạc nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, hơi nhướng mày như là nghĩ đến cái gì đau đầu sau đó lại nói tiếp. Ai, từ khi ngươi đi rồi, ngươi cái kia muội muội tiểu linh nhi mỗi ngày liền hướng ta hỏi ngươi lúc nào từ tiên nhân nơi đó trở về, ta hiện tại lỗ đều sắp bị tiểu nha đầu kia cho gieo hoa Đặc biệt là hắn nghe xong trở về Lưu Bá nói tới hai vị kia tiên nhân còn có thể lái xe một cái tiểu trụ như thế vật thể bay ở trên trời sau. Tiểu nha đầu kia mỗi ngày nghĩ tới đều là cái gì phi nha phi, vì lẽ đó nha ngươi có thể phải cố gắng theo những tiên nhân kia môn học bản lĩnh, đặc biệt là cái kia có thể điều động trên thuyền nhỏ trời phi bản lĩnh, học thành sao liền về sớm một chút thấy muội muội ngươi đi. Tần Hạc mới vừa nói hết lời thì có một vị khuôn mặt tuổi già nhưng thân thể to lớn, hành như Lưu Tinh hướng về hắn bước nhanh đi tới. Quy một chương 103, Tần Hạc. Chương 103, Tần Hạc. Mưa bụi hẻm núi lối lối vào một chỗ không xa trên vách núi. Tần Hạc lỗ tai khẽ động, trong mắt tinh quang lóe lên, cảnh giác xoay người, nhìn thấy rồi đến nơi người, lúc này mới thả lòng cảnh giác. Lúc này chỉ thấy từ đằng xa nhanh chóng dùng một loại võ kỹ bộ pháp hướng về nơi này tới rồi chi người đi tới nơi này sau, đang chuẩn bị hai tay ôm quyền hành lễ, liền bị xoay người nhìn thấy Tần Hạc đưa tay ngăn lại rồi. Tiếp theo Tần Hạc ôn văn nhĩ nhã vấn đạo, Lưu Bá, ta xem ngươi ngày hôm nay lại sử dụng bộ pháp của ngươi chạy đi, nhưng là có đại sự gì phát sinh à? Xem ngươi vội vã. Bị tiêu là Lưu Bá người nghe xong Tần Hạc sau, hơi nhất do dự sau, rồi mới lên tiếng, lão già chúng ta phía dưới hôm nay chấp dịch huynh đệ phát hiện ngay khi vừa nãy có bốn cái người xa lạ trực tiếp tiến vào rồi vân vụ hạp cốc bên trong lưu bá họ lưu nguyên danh không biết là tần hạc đã cứu một vị gặp rủi do võ giả vì báo đáp tần hạc cẩn tình trục lưu lại theo hắn làm việc lấy trả lại ân cứu mạng tần hạc nhân tuổi tác rất cao hơn là liền gọi làm lưu bá tần hạc nghe xong hai mắt nhắm lại nói rằng há chẳng lẽ lại là muốn làm mua bán không vốn à hử bởi vì vân vụ hạp cốc bên trong vô cùng nguy hiểm cho nên mỗi khi có người muốn thông qua vân vụ hạp cốc thời gian thường thường không phải độc thân hoặc là mấy người đồng thời thông qua mà là kết bè kết lũ người ở thêm vào không ít võ giả hộ vệ lúc này mới hội đồng thời thông qua lao ra ta lo lắng những người này tới không tiêu tan a chúng ta ngày mai liền vừa vận lại muốn dẫn một nhóm người quá vân vụ hạp cốc đến những người kia cũng không giống như là bản địa người lúc này đến đây nhưng dám trực tiếp tiến vào bên trong hoặc là chính là đã sớm nắm giữ rồi vân vụ hạp cốc bên trong quy luật hoặc là chính là bản thân thực lực cao cường cũng không lo lắng vân vụ hạp cốc bên trong nguy hiểm thế nhưng mặc kệ là nguyên nhân nào chuyện này với chúng ta đều không có gì hay nơi nha lưu bá nhìn thấy tần hạc đứng ở nơi đó chấm tư liền đứng ở nơi đó lưu bá lo lắng tiếp theo nói với tần hạc. Lao ra, ngươi nói hội không phải duyên hại thành bên trong người, xin mời nơi khác người đến đây phá hoại việc buôn bán của chúng ta, thậm chí là đang ở nơi đó Châu Mi trầm tư tần hạc nghe đến đó liền ngắt lời nói. Sẽ không, nếu như như vậy cũng thái rõ ràng rồi. Lưu Bá nghe xong tần hạc sau, tràn đầy nghi vấn nói rằng, vậy những thứ này người đến cùng là nơi nào đến nghi? Ha ha, Lưu Bá, mặc kệ những người này là nơi nào đến, cũng không quản bọn họ là tới làm gì, chỉ là nếu như bọn họ coi chúng ta là làm quả hưởng đúng, dám đem chủ ý đánh tới chúng ta trên người, vậy hãy để cho bọn họ có đi mà không có về đi. Tần hạc tràn đầy sát khí nói rằng. Tần Hạc hai mắt tràn đầy sát khí nói rằng, cười ha ha sau khi, liền quay về ở nơi nào đứng thẳng Lưu Bá nói rằng, Lưu Bá, chúng ta mặc kệ những người kia như thế nào, ngày mai này một chuyến chuyện làm ăn cũng phải gấp bội nhân thủ, nhất định phải bảo đảm lần này an toàn thuận lợi thông qua vân vụ hạ gốc, đặc biệt là trong đó còn có một vị đại chủ cố, ngươi hiểu chưa? Lão gia, ta rõ ràng, ta này liền đi sắp xếp người tay, bất kể như thế nào đều nhất định phải cầu bảo đảm này một chuyến thông qua vân vụ hạp gốc chuyện làm ăn không có sơ hở nào. Lưu Bá nghe xong Tần Hạc sau vội vã khẳng định nói, Lưu Bá nói xong cũng chuẩn bị xoay người rời đi vừa muốn vận chuyển một loại vô danh võ kỹ bộ pháp, nhưng là đột nhiên ngừng lại, như là nghĩ tới điều gì tự. Lập tức xoay người mang theo có chút sợ hãi vẻ mặt hướng về đứng ở vách núi cái khắc, Tần Hạc nói rằng: Lao ra, ngươi có thể còn nhớ cái kia truyền thuyết à?" Nguyên vốn có chút hờ hững Tần Hạc nghe xong Lưu Bá câu nói này sau, nhất thời cả người cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, tràn đầy nghiêm nghị quay về Lưu Bá nói rằng: "Ngươi là nói cái kia Vân Vũ Hạp Cốc truyền thuyết. Không sai, chính là cái kia liên quan với Vân Vũ Hạp Cốc truyền thuyết, có người nói ở trước đây thật lâu này Vân Vũ Hạp Cốc bên trong trụ có tiên nhân, lưu lại không ít tiên gia bảo vật." Thậm chí trong thành cái kia trường bán tiên mấy năm trước còn thần thần thao thao nói không lâu vân vụ hạp cốc bên trong hội có đại biến, kết quả không lâu thì có một cao thủ tìm tới hắn, đem hắn mang đi rồi. Lưu Ba nói tới chỗ này. Mang theo ngạc nhiên nghi ngờ ngữ khí nói rằng, lão gia ngươi nói, có thể hay không là những người kia là vì cái thứ ở trong truyền thuyết tiên gia bạo vật mà đến, nếu không, chỉ bằng mượn 4 người bọn họ, nếu như người bình thường bọn họ làm sao dám mặt không biến sắp tiến vào vân vũ hạ cốc ni nếu muốn dựa vào thực lực mấy người thông qua vân vũ hạ cốc như vậy một thân tu vi võ đạo liền rất có thể đạt đến rồi cái kia thần bí tiên tiên cảnh giới trở thành rồi tiên tiên tông sư như thế nhân vật thậm chí là ngọc nhi vị trí tiên nhân môn phái người vậy thì đáng sợ rồi lưu ban nói tới chỗ này trong lòng nghĩ đến lần đó ta đưa tần ngọc công tử đi tham gia thăng tiên hội nhưng là tận mắt đến cái kia đi đầu thanh niên đông dương sử dụng một luồng ánh kiếm liền đem sau đó đến cái kia một đám tiên tiên cao thủ lợi hại nhất người chém giết rồi có thể thấy được những tiên nhân này thực lực thủ đoạn mạnh mẽ đến đâu tần hạc nghe đến đó cơ thể hơi run lên, trong lòng nghĩ đến sẽ không là cái kia diệt ta đã từng nơi ở gia tộc lớn Chu gia hung nhân đi, lẽ nào là phát hiện ta không gặp rồi, phái gia thủ hạ của hắn đến đây tìm ta, nếu nói như vậy, ta nhưng là nguy hiểm rồi, ta có chuyện gì đến là không cái gì, nhưng tiểu linh nhi còn nhỏ như vậy, không được ta không thể để cho bọn họ ở vào nguy hiểm ở trong, được mau chóng đem bọn họ hai mẹ con đưa đến cạnh biển bên kia đi, có đại ca hắn vị trí tiên nhân môn phái tòa chấn, nghĩ đến coi như là cái kia hung nhân ở lợi hại ở tiên nhân trước mặt cũng không dám ở nơi nào làm cản. Tân Hạc mới vừa nghĩ tới đây lúc này đứng ở bên cạnh hắn Lưu Bá lại nói, bất quá lần này nhưng là mang theo do do dự dự nói rằng, Lão gia, Ngọc công tử thông qua rồi tiên nhân môn phái thử thách, bị bắt vào trong môn phái, mà mỗi một cái thông qua người, đều bị cái kia môn phái tiên nhân đưa một tấm tiên phủ, nôn nói rằng chỉ nếu là có nguy nan, là có thể sẽ ra tấm này tiên phủ, tiên nhân sẽ biết được, đến đây cứu vớt, Lão gia, có muốn hay không, có muốn hay không dùng tấm này tiên phủ hướng về tiên nhân cầu cứu nhà. Lưu Bá biết như vậy tiên gia bực trú, đó là thế gian ít có, từ khi hắn mang về đưa cho Lão gia tần hạc sau khi, liền bị người sau vô cùng cẩn thận bí ẩn thu ẩn đi liền ngay cả hắn bình thường sủng ái nhất con gái nhỏ Tiểu Linh Nhi cũng không thể đụng vào đến, có thể thấy được tấm này tiên phủ ở hắn lao ra tần hạc trong lòng địa vị, dù sao này một tấm tiên phủ đại diện cho ra ra một vị tiên nhân môn đồ, từ khi được này một tấm tiên gia đỗ chú sau khi, coi như là duyên hải thành bên trong. Thanh chủ đều cho ba phần mặt, thậm chí còn cẩn thận đối xử hắn tần ra. Cho nên Lưu Ba đang nói lời này trước, cũng là cân nhắc do dự rồi hồi lâu, nếu không là hắn biết rõ những kia đạt đến tiên tiên tông sư hoặc là so với tiên tiên tông sư còn muốn lợi hại vô số lần các tiên nhân uy lực khủng bố đến mức nào, hắn cũng sẽ không đưa ra ý kiến này. Tần Hạc đứng ở vân vụ hạp cốc lối và phụ cận vách núi bảng Thính rồi lưu bá lời nói này sau, ánh mắt sáng lên. Bất quá lập tức trên mặt mang theo do dự, không đành lòng, đau lòng, không muốn vẻ, thế nhưng rất nhanh như là nghĩ rõ ràng hạ định rồi cái gì quyết tâm tự, nghiêm mặt. Quy 1 chương 104, Tần Ngọc. Chương 104, Tần Ngọc. Tiên kiếm sơn phó phong kim kiếm phong, theo buổi sáng thái dương ở chân trời chậm rãi lộ ra đầu đến, nguyên người sớm hà đem bầu trời hóa trang rực rỡ màu sắc, ở thêm vào kim kiếm trên núi màu trắng mây mù nhiễu đồng thời đem cao to hùng vĩ kim kiếm phong tôn lên càng thêm hùng tuấn. Kim Kiếm Sơn lại như là một tòa nhỏ hơn một chút tiên kiếm sơn ngọn núi chính tiên kiếm phong như thế, ở ánh mặt trời vàng chói hạ, Kim Kiếm Phong như một cái phi kiếm màu vàng nóng ở Bạch Vân bên trên nóng lòng bay lên không, trực quán thiên cung. Kim Kiếm Phong phía sau núi trên vách đá là tiên kiếm môn đệ tử tạm dịch ở lại ba tầng đập phủ. Lúc này ở những này đệ tử tạm dịch động phủ tầng thứ hai một chỗ trong đập phủ, một người mặc tiên kiếm môn đệ tử tạm dịch đã bảo, khuôn mặt tuấn tú kiên nghị, chăm chú châu chứ lông mày, đầu đầy hôi chừng tuổi thiếu niên chính đang cắn răng kiên trì chứ, thân thể ở run rẩy không ngừng. Đột nhiên trên người không tên khí tức lập tức biến hóa, hốt đại hô tiểu, chỉ chốc lát Theo trong thân thể chuyển tới một cái như có như không phớt gầm thanh sau khí thế trên người không ngừng tăng mạnh, theo khí thế tăng mạnh thân thể cũng bắt đầu chậm rãi trở nên bằng thẳng. Lập tức trên mặt lộ ra vô cùng an tưởng lại vô cùng hưởng thụ vẻ mặt. Theo thời gian chậm rãi lui về phía sau, trên người không tên khí thế cũng rốt cục bắt đầu ổn định lại. Chờ chậm rãi ổn định chính mình khí tức trên người sau, thiếu niên này chậm rãi mở rồi hắn cái kia ánh mắt sáng ngời. Thiếu niên này lập tức mở miệng cười to nói: Ha ha ha, ta rốt cục đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ rồi. Cha ta tu luyện tới dưỡng khí hậu kỳ rồi. Tiểu Linh Nhi ca ca ta tu luyện tới dưỡng khí hậu kỳ rồi. Ha ha ha. Một thân chính là ở Vân Vũ Hạp Cốc làm dẫn người quá Vân Vũ Hạp Cốc chuyện làm ăn tần hạ con lớn nhất tần Ngọc, nguyên bản ở tiến vào tiền kiếm môn trước đã có rồi thế tục dưỡng khí sơ kỳ thực lực, ở thông qua rồi tiền kiếm môn thăng tiên hội tiến vào tiền kiếm môn trở thành rồi đệ tử tạm dịch sau khi tu luyện rồi tiền kiếm môn hỗn nguyên kiếm quyết dưỡng khí thiên, này hỗn nguyên kiếm quyết dưỡng khí thiên không biết so với hắn nguyên bản tu luyện thế tục võ công tâm pháp muốn tốt hơn bao. Nhiều lần, sau đó ở tiên kiếm môn kim kiếm phong thượng nỗ lực tu luyện, chăm chỉ khắc khổ rèn luyện, lại đang tu luyện sau khi đi vào tiếp một ít môn phái tạm dịch nhiệm vụ đi làm. Tuy rằng bọn họ đệ tử tạp dịch không giống đệ tử ngoại môn như vậy còn có thể đến tiên kiếm môn phủ cận yêu thú sơn mạch ngoại vi bên trong đi vô rất một ít nguy yêu thú, tìm kiếm một ít linh thảo hoặc là ngụy linh thảo loại hình đem đổi lấy linh thạch như vậy tu tiên tài nguyên, thế nhưng làm một ít tạp dịch cũng có thể đổi lấy một ít dưỡng khí kỳ tu luyện đan sử dụng đan dược dưỡng khí hoàn. Đương nhiên bọn họ sử dụng dưỡng khí hoàn chính là Lâm phạm tiểu sư muội Lâm Vũ, đi ngang qua cho linh thú bố trí linh thú hoàn thành công kinh nghiệm sau Trầm rãi bắt đầu đúc đan dược sản sinh rồi hứng thú nâng hậu. Theo Lâm phàm Từ Vạn Nguyên phường Thị cùng những nơi khác thu hoạch được một ít phương pháp luyện đan. Lâm Vũ trải qua lượng lớn thử nghiệm sau khi, rốt cục thành công bố trí ra vài loại đơn sơ phiên bản viên thuốc mà dưỡng khí kỳ đệ tử sử dụng đan dược dưỡng khí hoàn chính là một người trong đó. Tuy rằng cái này dưỡng khí hoàn ở thí nghiệm giai đoạn xác thực để không ít đệ tử tạp dịch chịu không ít vị đắng, thế nhưng theo cái này dưỡng khí hoàn thành công hợp với tiên kiếm môn tạp dịch đệ tử tu vi nhưng là trà sát không ngừng tăng cao. Rốt cục ở Tần Ngọc bản thân khắc khổ tu luyện bên dưới, ở chuyển sửa chữa tiên kiếm môn hồn nguyên kiếm quyết dưỡng khí thiên sau. Tu vi rất nhanh đột phá đến rồi dưỡng khí trung kỳ cảnh giới, mà thì đến nay trời, vừa nay đã là đột phá đến rồi dưỡng khí hậu kỳ rồi. Từ khi hắn tiến vào tiền kiếm môn đến hiện tại còn cũng không lâu lắm, nhanh như vậy tốc độ tu luyện là hắn trước đây nằm mơ cũng không dám nghĩ. Cho nên vừa nay đột phá, bản thân vô cùng kích động. Bất quá thần Ngọc rất nhanh sẽ thu hồi rồi thần sắc kích động, góc nhìn lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, lần trước trong môn phái đại trưởng lao ở Kim Kiếm Phong diễn võ trưởng cho chúng ta những này đệ tử tạm dịch giảng đạo thời gian giảng quá, chúng ta người tu tiên, theo chúng ta tự thân tu vi tăng cao, sẽ từ từ hướng về thiên địa đại đạo dựa vào. Có lúc thậm chí có thể thoáng phát hiện một tia thiên cơ biến hóa, mà chúng ta người tu tiên linh triệu cũng là tương đương linh nghiệm, bình thường cũng sẽ cùng tự thân có quan hệ rất lớn, cái kia vừa nãy ta tự hồ nhìn thấy rồi nhà ta đâu đâu cũng. Có huyết, lẽ nào là nhà ta? Không được, ta nhanh đi tìm trưởng lão, hướng về hắn xin nghỉ về nhà một chuyến. Tân Ngọc nói tới chỗ này, mau mau thu thập trên người tắm rửa mấy bộ quần áo, đóng gói bối ở phía sau, liền đi xuất cửa đá. Nhưng mới vừa đi tới trước cửa đá, liền tỉnh mộ ra. Chúng ta tiên kiếm môn trước cũng không có nghe nói có ai có thể hạ sơn, hơn nữa các trưởng lão nói rồi chúng ta mấy năm gần đây ở tu vi không có tăng, cao trước là không thể hạ sơn. Này, này, ta nên làm cái gì bây giờ? Tân Ngọc ở chính mình động phủ trước cửa đá do dự bồi hồi rồi hồi lâu, rốt cục hạ định quyết tâm nói rằng: Mặc kệ rồi, coi như là bị môn vi trừng phạt ta cũng phải về nhà xem một lần. Tân Ngọc nói xong cũng hướng về đỉnh núi mà đi. Kim kiếm phong đỉnh núi chấp pháp đại điện trước cửa, Tân Ngọc mang theo vô cùng lo lắng hướng về bảo vệ ở chấp pháp cửa đại điện hai vị ngoại môn sư huynh hành lên nói: Hướng sư huynh, Vương sư minh Sư đệ có việc muốn cầu kiến chấp pháp trưởng lão, mong rằng mang sư minh thông bẩm. Được, sư đệ ngươi trước hết chờ, ta này liền đi vào. Một người trong đó bị gọi là hướng sư vinh đệ tử ngoại môn mỉm cười sau khi trả lời, ngay lập tức bước vào chấp pháp đại điện bên trong đi vào bẩm báo chấp pháp trưởng lão. đa tạ hướng sư minh. Tân Ngọc trên mặt mang theo cảm kích nói rằng, bị gọi là hướng sư minh người chính là hướng tiền, trong ngày thường tu luyện khắc khổ, ở trước đây không lâu đã là đột phá rồi dưỡng khí kỳ đạt đến rồi kiếm khí kỳ trở thành rồi tiên kiếm môn đệ tử ngoại môn rồi. Lúc này Trạm đang thủ hộ ở cửa đại điện bị gọi là Vương sư huynh vị nào đệ tử ngoại môn ôn hòa đúng ở nơi nào lộ ra lo lắng vẻ mặt tần ngọc nở nụ cười sau nói rằng: "Sư đệ không muốn lo lắng, ngày hôm nay chấp pháp trưởng lão mới vừa rồi còn đi ra quá, ngươi nên rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy hắn." Đa tạ Vương sư huynh trấn an. Không lâu sau, đệ tử ngoại môn hướng tiền liền từ chấp pháp trong đại điện mang ôn hòa nụ cười chậm rãi đi ra, quay về tần ngọc nói rằng: "Sư đệ, chấp pháp trưởng lão có lệnh, ngươi có thể trực tiếp đi vào thấy hắn." Đa tạ hướng sư huynh. "Này, được rồi, được rồi, mau vào đi thôi." Chúng ta đều là một môn phái sư huynh đệ, hà tất như vậy khách khí đây, hướng tiền vừa ôn hòa cười mắng, vừa còn vô vụ tần ngọ bay, rủ mau mau đi làm chuyện của chính mình. Tân Ngọc ở chấp pháp đại điện cửa lớn hít một hơi thật sâu sau, lúc này mới lấy dũng khí chậm rãi đi vào chấp pháp đại điện trong đại điện. Làm Tân Ngọc trong lòng lo lắng, hai chân run rẩy như nhũn ra đi vào trong đại điện, liền nhìn thấy đang ngồi ở đại điện chính vị thượng chính đang tả tả vẽ với chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm. Tân Ngọc nhìn một chút chính đang làm việc chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm, con mắt sợ hãi rụt lại xúc, không dám lên tiếng, sợ không cẩn thận quay rối rồi chính đang làm việc chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm. Quy một chương 105 Dự về nhà. Trước 105, dự về nhà. Thế nhưng Tần Ngọc không mở miệng, ở đại điện chính vị thượng ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn lâm kiếm có thể không thời gian như vậy bồi hắn ở đâu háo, hắn hiện tại là mỗi ngày thời gian đều là sắp xếp tràn đầy, ngoại trừ việc tu luyện của chính mình ở ngoài, còn muốn kiêm cố chấp pháp trưởng lao sự vật. Tuy nói cũng không có bao nhiêu đại sự, nhưng độ sâu biết hiện tại những đệ tử này chính là tiên kiếm môn tương lai căn cơ, nếu như hiện tại bắt đầu không đem tiên kiếm môn môn quy chấp hành xuống, vậy sau này trả lại rồi ở tại là hắn trưởng môn sư huynh lâm phạm đem môn phái như vậy trọng yếu chấp pháp việc giao cho hắn, hắn cũng không muốn để hắn trưởng môn sư huynh lâm phạm thất vọng, cho nên lâm kiếm trừ mình ra tu luyện mỗi ngày ở ngoài liền rút ra cực nhỏ một chút thời gian đến xử lý một chút chấp pháp phương diện sự vật, có thể nói mỗi ngày sắp xếp thời gian chăn đầy, căn bản không cái gì nhàm chán. Thừa lúc hắn nhìn thấy tần ngọc sau liền lập tức không chờ chậm ở phía dưới tần ngọc mở miệng đặt câu hỏi, liền trước hết hỏi lên. đứng ở đại điện hạ diện tần ngọc chính đang suy tư có muốn hay không mở miệng thời gian, bên hai liền truyền đến rồi chấp pháp triệu lao lâm kiếm cái kia thanh âm lạnh như băng, ngươi tìm bản trưởng lão có chuyện gì? Tần Ngọc nghe nói sau mau mau hướng về ngồi xếp bằng ở chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm hành kiếm lê nói, hả, đệ tử tạm dịch Tần Ngọc bái kiến chấp pháp trưởng lão, đệ tử hôm nay tu vi đột phá rồi dưỡng khí trung kỳ đạt đến rồi dưỡng khí hậu kỳ. Ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó Lâm Kiếm nghe đến đó, trên mặt khẽ mỉm cười, lộ ra vui mừng vẻ mà nói, không sai, không sai, người rất nỗ lực. Ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó Tần Ngọc ở vui mừng gật gù sau nói tiếp, người có thể nhanh như vậy liền đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ, có thể thấy được người rất là nỗ lực khắc khổ, muốn không ngừng cố gắng tranh thủ sớm ngày đột phá dưỡng khí đạt đến kiếm khí một tầng, trở thành ta tiên kiếm môn đệ tử ngoại môn mới hảo chàng ở phía dưới tần ngọc cung kinh đáp. vâng đa tạ chấp pháp trưởng lão chỉ điểm nguyên bản ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó lâm kiếm lần thứ hai gật gù sau vấn đạo ngươi hôm nay tới tìm bản trưởng lão có cái gì chuyện gấp gáp à chàng ở phía dưới tần ngọc nhìn nó ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở nơi nào chấp pháp trưởng lão lâm kiếm đã không phải mới bắt đầu mặt lệnh hiện ở trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn hít một hơi thật sâu bình phục rồi một thoáng chính mình căng thẳng lo lắng tâm cảnh sau hơi cắn răng một cái sau liền mở sau quay về ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở nơi nào chấp pháp trưởng lão lâm kiếm nói rằng chấp pháp trưởng lão đệ tử hôm nay đột phá tu vi thời gian nhìn thấy rồi một cái ảo cảnh. Tân Ngọc đứng ở nơi đó nói xong, hai mắt căng thẳng nhìn đại điện chủ vị ngồi thẳng nhìn hắn chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm. Hắn nhưng là biết đừng xem hiện tại ngồi xếp bằng đoan ngồi ở chỗ này trên mặt mang theo mỉm cười chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm, xem ra cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng thân là tiên kiếm môn đệ tử tạp dịch biết rõ ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở trước mặt hắn chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm khi đó có bao nhiêu nghiêm khắc, bình thường nếu như cái nào vị đệ tử phạm lỗi lầm, bất luận người nào cầu xin đều vô dụng, vẫn cứ dựa theo tiên kiếm môn môn quy xử phạt. Hả? Ảo cảnh. Lâm Kiếm nghe xong chạm ở phía dưới Tần Ngọc sau hơi sưng sờ, lập tức trên mặt mỉm cười biến mất, mang theo vài phần nghiêm túc quay về phía dưới đứng Tần Ngọc vấn đạo. Ra sao hảo cảnh? Nói một chút coi, nhưng là cùng ta Tiên Kiếm môn có quan hệ à? Chạm ở phía dưới Tần Ngọc khi chiếm được chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm trả lời chắc chắn sau, lúc này mới hơi yên tâm bên trong lo lắng nói tiếp. Chấp pháp trưởng lão, đệ tử tu vi đột phá thời gian gặp được ảo cảnh ta cũng không biết cái này có hay không cùng chúng ta Tiên Kiếm môn có quan hệ, thế nhưng đệ tử có thể khẳng định nhất định cùng đệ tử người nhà có quan hệ, đệ tử đang đột phá tu vi thời điểm, hoàng hốt nhìn thấy rồi đệ tử trong nhà tràn đầy máu tươi tình cảnh. Nhân mà hôm nay đặc biệt đến đây nghị đến xin nghỉ hạ sơn về nhà nhìn một chút. Nguyên bản nghiêm túc lâm kiếm đang nghe rồi chạm ở phía dưới đệ tử tạm dịch tần ngọc nói tới hảo cảnh sau, trên mặt hơi buông lỏng, trong lòng nghĩ đến. Trường môn sư huynh cùng nhị sư tỷ đều đã nói, chúng ta người tu tiên khắp mọi mặt cảm ứng năng lực muốn rất xa mạnh hơn thế tục người. Những kia thế tục người có lúc vẫn còn mà còn có cái gì tâm huyết dâng trào, hoặc là đang ngủ có lúc có thể dự kiến tương lai sắp muốn phát sinh cùng mình mật thiết tương quan sự tình. Có lúc là đại sự, có lúc là giờ, nhưng bất kể nói thế nào, chuyện sắp xảy ra khẳng định cùng mình tương quan, mà chúng ta người tu tiên. Đặc biệt là chúng ta kiếm tu, theo bản thân mình tu vi tăng cao, đối với kiếm đạo các loại linh ngộ, càng là tiếp cận đại đạo, lúc này càng là đối với tương lai dự kiến tính tăng cường rất nhiều, nghe nói ở thời đại thượng cổ, những kia đại thần thông giả đều là đúng tự thân cắt hung thiên, cơ cảm ứng vô cùng mạnh bén, mà nếu muốn đánh giết như vậy đại thần thông giả, không đầu tiên tiêu tốn đại đánh đổi che đậy thiên cơ cảm ứng, đó là không thể làm được, thậm chí, người ở đây mới có đối phó hắn ý nghĩ, nhân gia liền cảm ứng được rồi nguy cơ, rất sớm bắt đầu trốn. Lâm Kiếm nghĩ tới đây, trong lòng tiếp theo nghĩ đến, hắn ở chính mình tu vi đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ thời gian, cảm ứng được rồi hắn nhà mình nguy cơ, xem ra tất nhiên là trong nhà sắp phát sinh cái gì không biết biến cố. Lâm Kiếm nghĩ tới đây, thả xuống đồ trên tay của chính mình, ngẩng đầu lên quay về chạm ở phía dưới Tần Ngọc nói: Tần Ngọc, ngươi đi về trước động phủ mình chờ đợi. Ngươi chuyện này ta cũng không làm chủ được. Chạm ở phía dưới Tần Ngọc nghe xong không khỏi sốt sắng nói: Chấp pháp trưởng lão, ta. Tần Ngọc lời mới vừa nói tới chỗ này, liền bị ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm ngắt lời nói: Tân Ngọc, ta hỏi ngươi, lấy ngươi dưỡng khí hậu kỳ luyện qua một hai bộ chúng ta tiên kiếm môn võ kỹ kiếm pháp, một thân một mình phía dưới coi như ngươi có thể bình an đến trong nhà của ngươi nhưng vạn nhất gặp phải kẻ địch là như ta như vậy người tu tiên vậy ngươi ứng đối ra sao? Trạng ở phía dưới Tần Ngọc nghe xong hơi sững sờ sau liền rực rỡ hiểu ra nguyên lai mình là bị như vậy hảo cảnh mê hoặc rồi đã quên thực lực của bản thân chính mình lúc này đứng ở đại điện hạ diện tỉnh nộ lại Tần Ngọc liền chuẩn bị hướng về chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm quỳ xuống liền bị Lâm Kiếm ngăn lại rồi chỉ nghe lúc này chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm nghiêm túc quay về phía dưới đang chuẩn bị quỳ xuống Tần Ngọc nói rằng trưởng môn sư huynh đã nói chúng ta kiếm tu sinh hoạt ở bên trong trời đất cái gì cũng có thể loan thế nhưng chỉ có một thân bong bóng kiếm cốt không thể loan đứng ở đại điện hạ diện Tần Ngọc nghe xong, thân thể nghiêm lại, nói rằng: đa tạ chấp pháp trưởng lão chỉ điểm. Tần, ngươi đi xuống trước đi, ta này liền đem chuyện nào báo cho vua chủ quan tâm các ngươi đại trưởng lao ta nhị sư tỷ cùng trưởng môn sư minh. Ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ngươi là chúng ta tiên kiếm môn đệ tử, chuyện của ngươi chính là chúng ta tiên kiếm môn sự tình, chúng ta nhất định sẽ đúng lúc xử lý, yên tâm đi. Tần Ngọc được chấp pháp trương đến lâm kiếm trả lời chắc chắn sau, cảm kích nói rằng: đa chấp pháp trưởng lão, đệ tử xin cáo lui. Tần Ngọc nói xong cũng cung kính lần thứ hai hướng về chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm được rồi một cái kiếm lễ sau, lúc này mới chậm rãi lui ra chấp pháp đại điện. Quy một chương 106, tu tiên vì sao, thượng. Chương 106, tu tiên vì sao, thượng. Nguyên bản ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm chờ đệ tử tạm dịch Tần Ngọc ra đại điện sau, lập tức từ chính mình treo ở bên hông bên trong túi đựng đồ lấy ra hai tấm đựu truyền âm, đang chuẩn bị sử dụng, nhìn mình trong tay vừa truyền âm lập tức nghĩ đến, ta không thể lãng phí a. Hiện tại chúng ta tiên kiếm môn không có gì lớn tài nguyên lai lịch mỗi một viên linh thạch đều là có kiếm trong tay chém giết đi ra nhà, mà hiện tại chúng ta tiên kiếm môn đệ tử càng ngày càng nhiều, cần tài nguyên tu luyện cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ta không thể lãng phí. Lâm kiếm nghĩ tới đây, lập tức cầm trong tay bùa truyền âm thu hồi treo ở bên hông mình trong bào chữ vật, sau đó đứng dậy rời đi đại điện hướng về kim kiếm phong đỉnh núi liền với tiên kiếm môn ngọn núi chính tiên kiếm phong xích sắt chỗ mà đi. Chỉ chốc lát, Lâm kiếm đi tới nơi này, cũng không thèm nhìn tới xích sắt phía dưới vách núi, nhẹ nhàng nhảy một cái liền lên đến huyền không xích sắt bên trên, sau đó dưới chân vài điểm, liền nhanh chóng lọt vào lan lộn mây mù, chỉ chốc lát Lâm kiếm bóng người liền biến mất ở lan lộn trong mây mù mà ở khoảng trừng quá rồi một phút sau xích sắt liền với tiên kiếm môn ngọn núi chính tiên kiếm phong thượng một chỗ lâm kiếm dùng sức tiến về phía trước nhảy một cái liền lạc đến chỗ này lập tức lâm kiếm thu hồi rồi cầm trong tay phát ra tia sáng bao vây lệnh bài của hắn phải trở lại cái hồng của chính mình lập tức lâm kiếm nhìn một chút xây dựng ở ngọn núi chính giữa sân núi thượng tiên kiếm môn chủ điện tiên kiếm điện nhìn một cái liền ngự phong hướng về tiên kiếm phong trên đỉnh ngọn núi mà đi không lâu sau lâm kiếm liền đến đến rồi tiên kiếm phong trên đỉnh ngọn núi ngẩng đầu liếc mắt nhìn đứng sững ở tiên kiếm phong đỉnh núi kiếm các đại điện khẽ mỉm cười sau liền hướng đi đến bái kiến chấp pháp trưởng lão. Lúc này đứng ở kiếm các đại điện hai bên đại môn hai tên chấp dịch tiên kiếm môn đệ tử ngoại môn nhìn thấy Lâm kiếm sau cung kính hành kiếm lễ đạo. "Ân, miễn lễ." Lâm kiếm khẽ mỉm cười sau đã trả. Tiếp theo Lâm kiếm quay về đại điện trước cửa hai tên tiên kiếm môn đệ tử ngoại môn vấn đạo. "Trưởng môn sư minh hiện tại có thể ở." Chuyện này, cái thứ hai tên đệ tử ngoại môn nghe nói sau, trên mặt mang theo vẻ khó khăn. Lâm kiếm sau khi thấy, nghi hoặc quay về hai người vấn đạo. "Làm sao cái này các ngươi đều không rõ ràng, các ngươi ở cung điện này trước cửa chấp dịch, lẽ nào là phân tâm rồi?" cái này đều còn không biết ta lúc trước ta trưởng môn sư huynh vẫn là thấy ngươi mấy người này ở này một nhóm trong đệ tử ngoại môn tối cơ linh tối hiểu chuyện lúc này mới để cho các ngươi đến này tiên kiếm phong đến chấp dịch các ngươi chẳng lẽ không biết đến tiên kiếm phong đỉnh núi kiếm các đến chấp dịch như vậy việc xấu không biết trong môn phái có bao nhiêu đệ tử ước ao muốn chết nhưng mà ngươi xem một chút các ngươi ở này trước đại môn chấp dịch thậm chí ngay cả trưởng môn sư huynh có ở hay không bên trong các ngươi cũng không biết lâm kiếm nhìn thấy hai vị kia đệ tử ngoại môn ở nơi nào ấp úng dáng vẻ hơi có chút tức giận nói phải biết hắn nhưng là tiên kiếm môn chấp pháp trưởng lão nếu như những đệ tử này chấp dịch thời gian không chuyên tâm nếu như bị hắn trưởng môn sư Minh Lâm Phạm phát hiện sau, cái kia không phải chính là nói rõ do hắn phụ trách Tiên Kiếm môn chấp pháp có vấn đề sao? thậm chí ngay cả đệ tử ngoại môn ở chấp dịch thời gian cũng dám phân tâm. Lâm Kiếm càng nghĩ càng là tức giận, vạn lấy một tấm lệnh lẻo mặt đứng ở nơi đó, đứng ở kiếm các đại điện cửa lớn nơi đó hai tên đệ tử ngoại môn mắt thấy nghiêm khắc chấp pháp trưởng lão Lâm Kiếm mang theo nổi giận bảy mặt, một người trong đó mau mau nhắm mắt cẩn thận nói rằng: chấp pháp trưởng lão, không phải đệ tử đang chấp dịch thì không chuyên tâm, cũng không phải chúng ta phân tâm, chúng ta cũng biết rõ có thể tới nơi này chấp dịch là cỡ nào hiếm thấy phúc phận, chúng ta quý trọng còn đến không thỉ đây. Nơi đó còn có thể không chăm chú a. Chấp pháp trưởng lão, ngày hôm nay làm đến phiên sư huynh đệ chúng ta hai người chấp dịch thời gian, chúng ta liền một con ở lại đây, hợp phía trước trực ban hai vị sư huynh đệ giao tiếp thời điểm bọn họ cũng không có bản giao liên quan với trưởng môn tin tức. Lúc này, đứng ở kiếm các đại điện trước đại môn một cái khác đệ tử ngoại môn cũng mau mau phụ hòa nói. Đúng đấy, chấp pháp trưởng lão, ngài cũng là biết đến, chúng ta này mấy cái ở kiếm các chấp dịch đệ tử ngoại môn từ khi mới bắt đầu tới nơi này, chấp dịch thời gian liền từng phát lời thể sẽ không hỏi nhiều, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời hiện tại coi như là cùng chúng ta như vậy đồng thời đệ tử ngoại môn cũng không biết chúng ta ở đây chấp dịch hơn nữa trưởng môn sự tình chúng ta như thế nào dám đi hỏi đây câu chấp pháp trưởng lão minh thấy ân lâm kiếm nghe đến đó lúc này mới thu hồi rồi mang theo nổi giận vẻ mặt trong lòng tỉnh nộ ra cũng là trưởng môn sư minh gần nhất vừa bế quan thường thường ít nhất cũng là trường mấy ngày thời gian bọn họ không biết cũng là bình thường tỉnh ngộ lại lâm kiếm trên mặt mang theo xin lỗi nói rằng ân được vừa nãy là sai lầm của ta ta không có hỏi rõ ràng tình huống liền nổi giận vu hai người ngươi đặng chuyện này làm tốt sau khi ta thì sẽ đi vào linh điện nơi bị phạt hai ngày lấy đó trừng phạt. a chấp pháp trưởng lão không liên quan chúng ta không tính đến đứng ở chấp pháp đại điện trước đại môn hai vị đệ tử ngoại môn mau mau cúi nụ. ta thân là đường đường cựu phẩm tông môn tiên kiếm môn chấp pháp trưởng lão nếu như mình phạm lỗi lầm liền không trừng phạt mà là chỉ trừng phạt những kia phạm sai lầm phạm môn quy lợi của người khác vậy ta còn tính là gì chấp pháp trưởng lão trưởng môn sư minh sớm có nghiêm lệnh phạm ta tiên kiếm môn người đối xử bình đẳng bất luận người nào phạm sai lầm cũng phải trừng phạt đứng ở kiếm các đại điện trước đại môn hai vị đệ tử ngoại môn nghe xong chấp pháp trưởng lão lâm kiếm những câu nói này sau thân thể nghiêm lại trên mặt lộ ra bội phục kính ngưỡng cùng tự hào vẻ mặt lâm kiếm đem hai vị này đệ tử ngoại môn vẻ mặt biến hóa nhìn thấy trong mắt trong lòng khẽ mỉm cười nói đây chính là trưởng môn sư huynh nói tới trên có hạ hiệu à đây chính là trưởng môn sư huynh nói tới đối xử bình đẳng hiệu quả à đây chính là trưởng môn sư huynh nói tới hiện tại tu tiên giới đâu đâu cũng có hắc ám tù lâm mà chúng ta những này sinh sống ở này tu tiên giới như vậy hắc ám trong rừng rậm khắp nơi đều là ở lẫn nhau tranh đoạt tranh cướp thời khắc không ngừng mà lẫn nhau sát phạt đoạt nếu như liền nhà của chính mình chính mình bên trong môn phái đều không có một trốn tức là không đối xử bình đẳng không ở chung hòa thuận, cái kia trong giới tu tiên nào còn có tịnh thổ nhi trong giới tu tiên liền cũng không còn cái gì tịnh thổ có thể nói rồi. vậy chúng ta tu tiên lại đến cùng là vì cái gì nhi đem nguyên bản khỏe mạnh thế giới hoàn toàn đã biến thành vô tận cướp đoạt thế giới à? lâm kiếm nghĩ tới đây, trong lòng nói rằng những này ta đã thể ngộ đến rồi, nhưng trưởng môn sư huynh còn muốn ta thể ngộ chúng ta tu tiên đến thấp là vì cái gì? đến cùng là vì cái gì nhi là được thành tiên à? không đúng, chúng ta liền kiếm khí hậu kỳ có thể hay không đạt đến đều còn không biết, lại nơi đó có thể đàm luận thành tiên đây. vậy rốt cuộc là vì cái gì nhi? Là vì đem chúng ta tiên kiếm môn khôi phục lại sang phái lao tổ tất tổ sư thì rầm dộ, Không đúng, không đúng, cái kiếp nhưng là phải trong môn phái có đạt đến kiếm cơ kỳ lao tổ tu vi như vậy mới được, cũng không đúng. Vậy chúng ta tu tiên đến cùng là vì cái gì nghi? Là vì càng nhiều thọ duyên ả sẽ sống càng lâu ả? Quy một chương 107, tu tiên vì sao, hạ? Chương 107, tu tiên vì sao, hạ? Đứng ở kiếm các đại điện hai bên đại môn hai tên đệ tử ngoại môn mắt thấy chấp pháp trưởng lao đang trả lời bọn họ sau liền ở nơi nào đầu ra? Bọn họ thân là tiền kiếm môn đệ tử ngoại môn cũng biết người tu tiên có tình ngộ nói chuyện, mà tình ngộ cơ duyên là ngàn năm một thở vô cùng quý giá, vội vàng ngưng thần điều tức, tiên tính đứng ở nơi đó rất sợ quấy rối rồi công và tư rõ ràng, lấy mình làm gương chấp pháp trưởng lão lâm kiếm, mà đứng ở kiếm các đại điện cửa lớn lâm kiếm lúc này vẫn còn tình ngộ bên trong, là vì càng nhiều thọ duyên hoạt càng lâu. Tần, đáp án này không đúng, không đúng, nếu muốn càng nhiều thọ duyên vậy thì tiền đi tìm cướp đoạt càng nhiều tu tiên tài nguyên, vậy còn là thi hành chính là tùng lâm pháp ta. Đồng thời nếu như đáp án này trưởng môn sư huynh thì sẽ không để chính ta để tâm đi khỏe mạnh thể nộ rồi đáp án này mỗi bản tu tiên hiệu biết lục thượng đều ghi chắc có trưởng môn sư huynh không thể để ta rõ ràng cái này vậy rốt cuộc chúng ta tu tiên là vì cái gì nghi? tu tiên lẽ nào là vì có thể đều đến cái tia xanh lam rộng rãi giữa bầu trời khu tự do bay lượn à lại như lần trước điều động cao cấp phi hành pháp khí lục diệp chu bay ở trên trời phiêu giật cảm giác à lâm kiếm lắc đầu một cái tiếp tục suy nghĩ đến vậy chúng ta tu tiên là vì cái gì nghi? là vì như trưởng môn sư huynh nói như vậy một ngày nào đó hắn muốn đến phần cuối của biển lớn đi nhìn một chút à không đúng vẫn là không đúng không phải như vậy theo lâm kiếm tình ngộ, Lâm Kiếm bênh thân khí tức cực kỳ không ổn định, trận cao trận thấp, như biển rộng sôi trào, máy lề sóng biển như thế từng trận hướng về bản thân bốn phía nhanh chóng nào tới. Mà cái kia cùng cái kia bản ở kiếm các đại điện trước cửa chấp dịch hai tên đệ tử ngoại môn, càng bị này một luồng khí tức trực tiếp đẩy ngã xuống đất, mạnh mẽ trên đất trượt rồi không ngắn khoảng cách. Thậm chí trong miệng còn lộ ra rồi từng kia một tơ máu. Có thể thấy được này vô cùng đột nhiên một thoáng, cũng làm cho hai vị này đệ tử ngoại môn thu một chút vết thương nhẹ. Mà Lâm Kiếm ở kiếm các đại điện động tĩnh của cửa, đã sớm thức tỉnh rồi nguyên bản đang nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện kiếm khí lâm phàm. Tiên kiếm phong đỉnh núi kiếm các bên trong, ngồi xếp bằng Lâm phàm chậm rãi đổ xuất trong miệng một luồng cho khí, thu hồi đồ bên trong chạy trồn kiếm khí, con mắt đột nhiên vừa mở, sau đó chỉ thấy nguyên bản Lâm phàm ngồi xếp bằng cái kia mạc xanh ngọc rộng lớn trên bộ đoàn Lâm phàm thân ảnh biến mất, tập ngôn chỉ thấy Lâm phàm liền đến đến kiếm các đại điện cửa lớn mặt sau, vận dụng tự thân pháp lực kiếm khí, đem kiếm các đại điện cửa lớn không hề có một tiếng động từ từ mở ra, Lâm Phạm mở ra cửa lớn vừa vặn liền nhìn thấy hai vị kia ngã xuống đất đệ tử ngoại môn nhìn thấy hắn sau liền diện yêu sắc mặt vui mừng chuẩn bị đứng dậy, Lâm Phạm mau mau quay về hai người truyền âm vài câu, lập tức hai người trên mặt mang theo thần sắc mừng rỡ nhanh chóng rời đi chờ hai vị tiên kiếm môn đệ tử ngoại môn sau khi rời đi, lâm phạm trong nháy mắt từ chính mình treo ở bên hông trong bao chứa vật lấy ra bên người tiểu na di kiếm trận trận bàn, nhanh chóng đi tới lâm kiếm bên cạnh bày xuống, bày xuống tiểu na di kiếm trận trận bàn sau lâm phạm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. tiếp theo đứng ở kiếm các đại điện cửa lớn lâm phạm nhìn một chút lâm kiếm, chỉ thấy được lâm kiếm trên mặt nhất sẽ xuất hiện bỗng nhiên tỉnh ngộ sắc mặt vui mừng, một lúc xuất hiện vẻ nghi hoặc, mà khí thế trên người cũng là đung đưa không ngừng, chập cao chập thấp, có lúc thậm chí mang có một ít cuồng bạo khí. lâm Phàm xem tới đây vừa là vui mừng lại là vì hắn tứ sư đệ lo lắng. Phải biết, thế gian người tu tiên đều là ước ao tình ngộ, thế nhưng có rất ít người biết, thế gian này đồ tốt nhất thường thường cùng xấu nhất đồ vật là đồng thời, liền tỉ như giới trần tục phạm nhân môn thích nhất tiền như thế, thế nhưng mọi người thích nhất tiền vừa vận là cùng nhân thế gian tối ác xấu nhất đồ vật là cùng nhau, có bao nhiêu người bởi vì hắn, làm ra bí quá hóa liều sự tình, lại có bao nhiêu người vì là được. Đến hắn mà mỗi ngày trả giá vô tận gian khổ không để ý thân thể mình hao tổn mà đi làm việc. Lại so với như nhân thế đẹp nhất đồ vật, như những kia khuôn mặt đẹp đáng kinh ngạc trên trời người, dung mạo tự thiên tiên mỹ nữ, nhưng những này đồ tốt xác thực cùng xấu đồ vật thường thường nối liền cùng nhau có bao nhiêu người bởi vì mỹ nữ mà quốc hủy người quên, lại có bao nhiêu người bởi vì mỹ nữ mà hủy gia thương mệnh, lại có bao nhiêu người bởi vì được mỹ nữ mà không để ý bằng hữu chi nghĩa, không để ý giới trần tục pháp luật, không để ý giới trần tục nhân loại đạo đức điểm nốt chốt, cuối cùng hủy diệt chính mình. Có thể thấy được thế gian này hảo cùng xấu thường thường là sinh cùng nhau, xem là một cái là được, một cái là xấu, rõ ràng là hai thái cực, nhưng vừa vặn đây chỉ là sự vật mặt ngoài, chân chính chân lý là tốt xấu bản vị một thể, bọn họ là không thể phân cách. Cho nên bị tu tiên giới những người tu tiên tôn sùng đầy đủ tình ngộ, theo lâm Phàm cũng có tốt xấu phân chia. Nếu như tỉnh nộ chính là hảo. Vậy thì là tăng cao tu vi hoặc là tự thân kiếm thuật, hay hoặc là là tự thân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lập tức sâu sắc thêm, thậm chí lập tức chưa bao giờ bước vào cánh cửa của kiếm đạo lập tức liền ngộ vào kiếm đạo cảnh giới thứ nhất kiếm tâm cảnh giới bên trong, hay hoặc là là trực tiếp tăng lên kiếm đạo của người tu vi, khiến ngươi thực lực tăng mạnh. Nhưng mà nếu như tỉnh ngộ thời điểm chính mình không thể tỉnh ngộ nơi hảo, mà là xấu, cuối cùng không chỉ có sẽ không có đột phá tự thân tu vi hoặc là tăng cao tự thân kiếm thuật kiếm đạo thực lực các loại, có lúc đối với tự thân thậm chí còn hội có một ít ảnh hưởng không tốt. Lâm Phàm nhìn một chút, mặc cho nhưng mà đứng ở nơi đó nằm ở tỉnh ngộ trung lâm kiếm trong miệng lầm bầm lầu bầu nói rằng tứ sư đệ tất cả những thứ này đều dựa vào ngươi rồi ngươi từ nhỏ tính cách liền vô cùng kiên nghị đều là yêu thích mọi chuyện học ta ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tỉnh ngộ nơi độ tốt tăng cao tu vi của ngươi thực lực mà lúc này nằm ở tỉnh ngộ trung lâm kiếm còn ở hướng về tự tâm vấn đạo chúng ta tu tiên đến cùng là vì cái gì lẽ nào chúng ta tu tiên là vì sưng bá để hết thảy môn phái tu tiên đều duy ta tiên kiếm môn làm đầu à không đúng không đúng không phải cái này lẽ nào là vì càng nhiều linh thạch linh thú bảo vật đặng tu tiên tài nguyên à? tuy rằng những này là tất yếu thế nhưng cũng không đúng lắm Đến cùng chúng ta tu tiên là vì cái gì? Là vì tăng cao thực lực bảo vệ phát triển hào chúng ta sư phụ lưu lại môn phái à? Đây là ta phải làm nha. Vẫn là không đúng lắm. Vậy rốt cuộc chúng ta tu tiên là vì cái gì nghi? Là vì? Là vì? À, ta rõ ràng rồi, tu tiên chính là vì rồi hoàn toàn hiểu rõ chúng ta bản thân chính mình. Cổ nhân nói, thần tiên vốn có phạm nhân làm. Vậy cũng thấy chúng ta những người này trên người nắm giữ giả tiềm lực vô cùng chỉ cần theo chúng ta tự thân tu vi tăng lên, chúng ta sẽ từ từ càng ngày càng hiểu rõ chúng ta tự thân, đến lúc cuối cùng chúng ta chân chính lĩnh ngộ được kiếm đạo đỉnh cao từ mà tiến vào chân chính đại đạo cái này đạo hải dương thời gian, khi đó chúng ta coi như là chân chính, hiểu rõ rồi tự chúng ta rồi, ha ha ha, đúng, chính là như vậy, đây chính là ta lĩnh ngộ, ha ha ha ha ha ha. Quy một chương 108, Lâm Vũ được linh dược. Chương 108, Lâm Vũ được linh dược. Tiên kiếm môn ngọn núi chính tiên kiếm phong trên đỉnh ngọn núi kiếm các cửa đại điện. Theo thời gian một chút lặng lẽ trôi qua, một khắc nào đó Đứng ở tiên kiếm phong kiếm các đại điện cửa lớn, tiểu Na Di kiếm trận bên trong lâm kiếm toàn thân khí thế đột nhiên dâng lên, sau liền cấp tốc ổn định lại. Lâm Phàm vận dụng chính mình linh thức kiểm tra một hồi hắn lúc này tu vi, khẽ mỉm cười quay về chẳng biết lúc nào cũng tới rồi nơi này, nhị sư muội Lâm Tuyết, tam sư đệ Lâm Vân, tiểu sư muội Lâm Vũ cao hứng nói. "Ha ha, xem ra, thứ sư đệ lần này đoạt được không ít ta. Lại vận may tốt như vậy, một cái tỉnh ngộ liền đột phá đến rồi kiếm khí trung kỳ, đem tu vi của chính mình tăng lên tới rồi kiếm khí 4 tầng sơ kỳ cảnh giới, không sai, không sai. Ha ha ha, chúng ta tiên kiếm môn lần này lại nhiều rồi một vị kiếm khí trung kỳ cao thủ nhé." Lâm Phạm hưng phấn vừa mới dứt lời, liền vang lên rồi đứng ở bên cạnh hắn tiểu sư muội Lâm Vũ vui vẻ âm thanh. "Nha, trưởng môn sư huynh, không nghĩ tới tứ sư huynh như vậy lợi hại, nhanh như vậy liền tu luyện tới rồi kiếm khí 4 tầng rồi." Đúng đấy, tứ sư đệ tu luyện luôn luôn cùng trưởng môn sư huynh như thế khắc khổ, có thể có ngày hôm nay tỉnh ngộ vậy cũng là là. Đứng ở kiếm các đại điện cửa lớn Lâm phạm bên cạnh Lâm Tuyết chuyện đương nhiên gật đầu phụ hòa nói. "Quá được rồi. Trưởng môn sư huynh, không nghĩ tới tứ sư đệ nhanh như vậy liền từ kiếm khí 3 tầng hậu kỳ đỉnh cao trực tiếp tỉnh ngộ đột phá đến rồi kiếm khí 4 tầng." Ta vốn đang dự định đem trưởng môn sư huynh cho ta cái kia cây sinh tử hoa lấy ra cho tứ sư đệ nghỉ, tương tự đứng ở kiếm các đại điện cửa lớn Lâm Phạm Tam sư đệ Lâm Vân cũng cao hứng nói. Đứng ở kiếm các đại điện cửa lớn Lâm Vân sau khi nói xong mặt mỉm cười quay về tiểu sư muội Lâm Vũ nói tiếp: "Quá được rồi. Tiểu sư muội, nếu tứ sư đệ đã đột phá đến rồi kiếm khí trung kỳ rồi, như vậy này cây sinh tử thoại liền cho tiểu sư muội ngươi đi." Tam sư đệ Lâm Vân nói xong cũng từ chính mình treo ở bên hông trong bao chứa vật lấy ra rồi một cái dán vào phong linh phụ bạch ngọc Hộ. hiển nhiên cái này bạch ngọc trong hộp chính là chứa sinh tử hoa. Sau đó Lâm Vân đem cái này chứa sinh tử hoa Bạch Ngọc Hộp cầm đưa cho rồi trên mặt mang theo kinh hỉ tiểu sư Mội Lâm Vũ. Nha! Này, này, này, tam sư huynh, đây là có thật không? Tiểu sư Mội Lâm Vũ ở tiếp nhận tam sư đệ Lâm Vân đưa cho chứa sinh tử thoại Bạch Ngọc Hộp không dám tin tưởng hỏi. Bởi vì hắn nhưng là bị hắn trưởng môn sư huynh cùng nhị sư tỷ buộc nhìn rất nhiều có quan hệ tu tiên ghi chú, sổ tay, cùng với không ít tu tiên hiểu biết lục. Tuy rằng tả những này hiểu biết ghi chú sổ tay người tu tiên tu vi của chính mình cũng cao không đi nơi nào, nhưng những sách này tịch Lâm Vũ sau khi xem xong vẫn là đúng hiện tại tu tiên giới có khá là rõ ràng hiểu rõ. Hắn đã sớm ở tu tiên hiểu biết lục bên trong nhìn có quan hệ sinh tử hoa tin tức, khi nàng biết có loại này có thể giúp người tu tiên tăng cao rất cao đột phá kiếm khí sơ kỳ đạt đến kiếm khí trung kỳ linh dược sau khi Nam Mộng cũng muốn được vài cây, sau đó cho nàng trưởng môn sư minh sư tỷ mấy người này mỗi người một cây, để bọn họ tu vi đạt đến cao cao. Sau đó hảo bảo vệ tốt hắn, thế nhưng sau đó đến dần dần biết rồi hắn trưởng môn sư minh lâm Phàm Nhị sư tỷ Lâm Tuyết cùng tam sư Minh Lâm Vân cũng không biết lúc nào lặng lẽ liền đột phá đạt đến rồi kiếm khí trung kỳ sau, lúc này hắn một người trong đó nguyện vọng chính là có thể khi chiếm được hai cây sinh tử hoa loại linh dược này là tốt rồi, như vậy dựa vào hắn cùng tứ sư huynh Lâm Kiếm tu tiên tiên cốt tư chất, nhất định có thể đột phá đạt đến kiếm khí trung kỳ, như vậy hắn sẽ có thể giúp trợ trưởng môn sư huynh làm việc rồi, đặc biệt là như lần trước hắn nhị sư tỷ Lâm Tuyết như thế có thể tự do tự tại một mình hạ sơn trợ, giúp trưởng môn sư Minh làm việc, vậy thì là trong mắt của nàng tốt nhất nguyện vọng rồi, như vậy hắn là có thể hành hiệp trưởng nghĩa với thế gian còn có thể khắp nơi đi ăn chính mình thích nhất ta ngon ha ha ha ha ha ha không sai tiểu sư muội đây là thật sự sinh tử hoa cầm đi tiểu sư muội lâm vũ khi chiếm được tam sư đệ lâm vân lần thứ hai xác nhận sau rốt cục trên mặt mang theo thần sắc hưng phấn mau mau cất đi khí hỉ đa tạ tam sư huynh tiểu sư muội lâm vũ ở tiếp nhận tam sư đệ lâm vân đưa cho chứa sinh tử hoa bạch ngọc hộ sau mang theo vui vẻ nửa khí điểm điểm hô ha tiểu sư muội ngươi có thể đừng cảm ơn ta ngươi lẽ nào nhận làm sư huynh ta có thể có bản lãnh này được sinh tử hoa ha đứng ở kiếm các đại điện cửa lớn lâm tuyết bên người tiểu sư muội lâm vũ như là nghĩ tới điều gì mắt nhỏ vũ nhưng mà sáng ngời, nhanh chóng xoay người lập tức nhảy đến lâm phạm bên cạnh, nắm lấy hắn trưởng môn sư minh lâm phạm một cánh tay, vẻ mặt cao hứng, hai mắt lượng phát sáng, mang theo tràn đầy cảm kích quay về lâm phạm nói rằng: tạ tạ trưởng môn sư minh. Lâm phạm đang chuẩn bị nói đại gia đều là sư minh muội, không cần cảm ơn đến, kết quả lời của hắn còn không nói ra, lúc này lại chuyển tới rồi tiểu sư muội của hắn lâm vũ tiếng nói chuyện. Trưởng môn sư minh này sinh tử hoa ngươi là ở nơi nào được nhá? Lâm phạm nghe xong tiểu sư muội của hắn lâm vũ sau, trên mặt mang theo hơi nụ cười nghiêng đầu nhìn chính mình tiểu sư muội lâm vũ nhìn một cái, mang theo giọng ôn hòa nói rằng: tiểu sư muội. Này cây sinh tử hoa, nói đến ngươi đã sớm từng thấy rồi, hơn nữa này cây sinh tử hoa ta vẫn là ở trước mắt của các ngươi mua. À, tiểu sư muội nghe xong hắn trưởng môn sư huynh Lâm Phạm sau, nguyên bản sáng ngời mang theo tràn đầy chờ mong thần quang đôi mắt nhỏ trong chớp mắt chuyển biến thành mang theo tràn đầy vẻ mặt nghi hoặc, Lâm Phạm nhìn mình tiểu sư muội Lâm Vũ mắt nhỏ không ngừng chặt nha chặt nha, cười ha ha sau liền nhắc nhở. Ở Vạn Nguyên phường thì mua. Tiểu sư muội nghe đến đó, con mắt lập tức lại trở nên trong trẻo lên, mắt nhỏ chuyển động rồi mấy lần, đột nhiên sáng ngời nói: "Ồ, ta nghĩ lên, trưởng môn sư huynh ngươi là ở cái này trên sạp hàng mua, thật giống ngươi bỏ ra 100 linh thạch dáng vẻ." Lúc đó ta còn đang suy nghĩ, trưởng môn sư huynh làm sao chịu tiêu tốn 100 linh thạch mua một cây tiểu linh thảo tới đây. Không nghĩ tới cái kia dáng vẻ xem ra không ra sao tiểu linh thảo lại chính là chúng ta trong giới tu tiên ở kiếm khí kỳ có thể nói quý giá nhất ba loại linh dược một trong sinh tử hoa. Lâm Vũ mới vừa nói hết lời, lại nói tiếp: "A, ta rõ ràng rồi." "Hả? Ngươi lại rõ ràng cái gì cái nào?" Lâm Vũ này đột nhiên một thoáng đem Lâm Phạm cũng làm bối rối, liền quay về tiểu sư muội của hắn Lâm Vũ hỏi: "Trưởng môn sư huynh, lần đó chúng ta từ Vạn Nguyên Phường thị trở về, ở chúng ta vừa rời đi Vạn Nguyên Phường thị thời gian liền đến đây truy chúng ta." Muốn cướp chúng ta bảo bối người nhất định chính là vì rồi trưởng môn sư minh trong tay nguyên này một cây sinh tử hoa. Lâm Vũ nói tới chỗ này kế tục nói bổ sung. Còn có, còn có chính là cái kia cùng chúng ta phát sinh xung đột bại hoại lúc đó cũng là muốn cấp ở trưởng môn sư minh trong tay nguyên này cây sinh tử hoa. Lâm Vũ nói xong cũng chăm chú nhìn chằm chằm hắn trưởng môn sư minh Lâm Phạm, Lâm Phạm sờ sờ đầu của nàng sau, ôn hòa nói rằng: "Tiểu sư muội thực sự là thông minh, nói không sai." Quy một chương 109, Lâm kiếm nộ kiếm tâm. Chương 109, Lâm kiếm nộ kiếm tâm. Tiên kiếm môn ngọn núi chính tiên kiếm phong đỉnh núi kiếm các đại điện cửa lớn Lâm Phàm tiểu sư muội Lâm Vũ khi chiếm được trưởng môn sư minh Lâm Phàm khẳng định trả lời chắc chắn sau, trên mặt mang theo không cam lòng nói rằng: "Hừ hừ, trưởng môn sư minh, những người kia quá xấu rồi, những người xấu kia khẳng định là muốn cướp chúng ta sinh tự hoa, đảng tiểu sư muội ta đột phá đến kiếm khí trung kỳ sau, nếu như lại để ta gặp phải những người xấu kia, ta nhất định sẽ khỏe mạnh giáo huấn một chút bọn họ, sau đó ở đem trên người bọn họ bảo vật đều cấp đến, để bọn họ cũng nếm thử bị người cấp đoạt tư vị." "Hừ hừ." đứng ở Lâm Vũ bên cạnh bị lôi kéo một cánh tay Lâm Phàm nghe xong chính mình Tiểu sư muội Lâm Vũ sau cao hứng cười nói ha ha ha ha ha ha, hay, hay, được, Tiểu sư muội, Vi Minh rất là chờ mong có một ngày như thế nhìn thấy Tiểu sư muội người đem những kia bại hoại khỏe mạnh dạy dỗ một trận, sau đó chính là đem những người xấu kia bảo vật hết thể đều cấp đến, ha ha ha ha ha ha, Lâm Phàm nói xong không nhịn được lại cười vài tiếng. đứng ở Lâm Phàm bên cạnh Lâm Phàm nhị sư muội Lâm Tuyết cũng là ở nơi nào che miệng cười nói, thân thể run lên run lên hiển nhiên là muốn nhịn xuống không cười, nhưng vẫn bị Tiểu sư muội Lâm Vũ trọng cười vui vẻ. chính vào lúc này. Nguyên bản đứng ở Lâm Phàm bố trí Tiểu Na Di kiếm trong trận Lâm Phàm tứ sư đệ Lâm Kiếm chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy sáng ngời hai mắt phóng xạ ra khiếp người anh kiếm. Lập tức Lâm Kiếm hơi nhắm mắt sau, làm lần thứ hai mở hai mắt ra thì vừa nãy dị tượng biến mất không còn tâm hơi. Đứng ở kiếm các đại điện trước Đại môn Tiểu Na Di kiếm trong trận Lâm Kiếm mở hai mắt ra sau trên mặt khẽ mỉm cười, trong đôi mắt mang theo hiệu ra thần quang, hiển nhiên đoạt được không ít. Mà tình cảnh như thế bị Lâm Phàm sau khi nhìn thấy, trong miệng khẽ quát một tiếng, thu. Chỉ thấy nguyên bản bao phủ ở Lâm Kiếm chu vi Tiểu Na Di kiếm trận trong nháy mắt biến mất không còn hơi. Lâm Phàm vung tay phải lên. Tiểu Na Di kiếm trận trận bàn liền xuất hiện ở tay phải hắn bên trong, tay phải ở một phen, trong tay tiểu Na Di kiếm trận biến mất không còn tăm hơi, bị Lâm Phàm thu vào rồi treo ở bên hông trong bao chứa vật. Đứng ở kiếm các đại điện trước đại môn Lâm Tuyết nhìn thấy Lâm Phàm đem kiếm trận thu rồi, sau khi Lâm Kiếm trong đôi mắt hiểu ra vẻ mặt, lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn quay về tỉnh lại tứ sư đệ Lâm Kiếm xác nhận đến. Tứ sư đệ, lẽ nào ngươi lĩnh ngộ ra kiếm tâm của chính mình, chân chính bước vào đến vào kiếm đạo cảnh giới thứ nhất rồi. Lâm Kiếm nghe được nhị sư tỷ Lâm Tuyết sau, cao hứng gật gật đầu nói rằng: "Đúng, nhị sư tỷ. Nha, ngươi lĩnh ngộ chính là cái gì kiếm tâm nha?" nhanh nói ra ta đánh giá đánh giá thôi, tiểu sư muội Lâm Vũ nghe được Lâm kiếm sau vô cùng tò mò hỏi. Đúng rồi, đứng ở kiếm các đại điện cửa lớn Lâm Phạm tam sư đệ Lâm Vân cũng là hiếu kỳ phụ họa nói. Lâm Phạm nghe xong mấy người chung không có lĩnh ngộ chính mình kiếm tâm tam sư đệ Lâm Vân cùng tiểu sư muội Lâm Vũ đều là hết sức tò mò hướng về Lâm kiếm đặt câu hỏi. Đang chuẩn bị mở miệng nói rằng, tứ sư đệ, ngươi liền cho tam sư đệ cùng tiểu sư muội bọn họ nói một chút đi. Liên bị đứng ở bên cạnh hắn nhị sư muội Lâm Tuyết ngắt lời nói. Trưởng môn sư huynh còn có tam sư đệ cùng tiểu sư muội, lẽ nào liền để chúng ta vẫn đứng ở chỗ này nói chuyện nha? ôi chúng ta đều ở này cửa lớn đứng hơn nửa ngày rồi lâm tuyết mang theo buồn cười nói xong liền đi đầu mở ra kiếm cắt cửa lớn đi vào mấy người khác nghe xong lâm tuyết sau cũng là tỉnh ngộ ra ngay khi kiếm cắt đại điện cửa lớn có cái gì không thể đến bên trong đi nói sao ha ha lâm phạm nghe xong cũng là cười ha ha sau hãy cùng chứ lâm tuyết đi vào rồi kiếm cắt trong đại điện sau đó tam sư đệ lâm vân tứ sư đệ lâm kiếm cùng tiểu sư muội lâm vũ cũng là cùng sau lưng lâm phạm đi vào kiếm cắt trong đại điện kiếm các đại điện trong đại sảnh lâm phạm cùng lâm phạm nhị sư muội lâm tuyết tam sư đệ lâm vân Tứ sư Đệ Lâm Kiếm cùng tiểu sư Mộ Lâm Vũ mấy người trước sau đi tới chính mình vị trí kia thượng trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Sau đó mấy người cũng đều là hiếu kỳ nhìn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn Tứ sư Đệ Lâm Kiếm. Tam sư Đệ Lâm Vân cùng tiểu sư mội Lâm Vũ chính là hai mắt mang theo hết sức rõ ràng hiếu kỳ thần sắc mong đợi nhìn Lâm Kiếm. Chờ mong chứ hắn đem chính hắn mộ ra đến đồ vật cùng bọn họ giảng giải một chút, cũng làm cho bọn họ cũng có thể lĩnh ngộ mang kiếm tâm của chính mình. Hai loại người chung mong đợi nhất hay là muốn tính Tam sư Đệ Lâm Vân, dù sao đã sớm đột phá đến rồi kiếm khí trung kỳ. Gần nhất chính là đang không ngừng tu luyện kiếm khí trung kỳ mấy thức kiếm chiêu, thế nhưng kiếm chiêu đến thời điểm tu luyện thuận lợi, thế nhưng kiếm khí trung kỳ quan trọng nhất mấy cái kiếm trận chiêu thức hắn nhưng đều là chỉ có thể tu luyện tới nhập môn cấp bậc, mặc kệ hắn cỡ nào khắc khổ tu luyện cũng giống như vậy, sau đó hướng về hắn trưởng môn sư huynh lâm phạm. Thỉnh giáo sau. Thế mới biết kiếm trận tu luyện trình độ là cùng người tu tiên đối với kiếm đạo cảnh giới lĩnh ngộ trực tiếp tương quan, có chút kiếm trận chiêu thức ra những kia cực nhỏ luyện kiếm tiên tài mới có thể hơi đột phá kiếm đạo cảnh giới một tia hạn chế, khiến kiếm trận của chính mình tu luyện đột phá hạn chế, nhưng cái khác đại đa số người đều là ở tại kiếm đạo lĩnh ngộ được rồi mức độ nhất định, lúc này mới có thể đem kiếm trận chiêu thức tu luyện tới tương ứng trình độ. Liên nói thí dụ như Tiên kiếm môn hỗn nguyên kiếm quyết kiếm khí trung kỳ ghi chép kiếm trận chiêu thức hỗn nguyên lượng nghi kiếm trận liền cần lĩnh ngộ kiếm tâm mới có thể tu luyện, đồng thời kiếm tâm còn cần lĩnh ngộ đạt đến 2 phần 10 trình độ, lại so với như đều là kiếm khí trung kỳ kiếm trận chiêu thức hỗn nguyên tam tài kiếm trận, cái này kiếm trận liền cần kiếm tâm lĩnh ngộ được kiếm tâm 3 phần 10 mới có thể tu luyện tới đại viên mãn, kiếm tâm không có lĩnh ngộ đạt đến 3 phần 10, tuy rằng cũng có thể tu luyện, nhưng nhiều nhất chính là tu luyện tới hỗn nguyên tam tải kiếm trận cấp độ nhập môn biệt, so với uy lực đến liền so với hỗn nguyên lượng nghi kiếm trận đại viên mãn uy vi lực hơi lớn một chút, thế nhưng pháp lực hao phí kiếm khí nhưng là muốn đánh rất nhiều. Vì lẽ đó thường thường cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà Lâm Phàm chính mình cũng là số may, rất sớm liền lĩnh ngộ rồi kiếm đạo cảnh giới thứ nhất kiếm tâm cảnh, đồng thời còn cơ duyên rất tốt đúng kiếm tâm lĩnh ngộ thâm nhập đạt đến rồi kiếm tâm 2 phần 10 cảnh giới. Hơn nữa nguyên bản trên người có luyện kiếm thiên phú, lúc này mới rất sớm ở chính mình tu vi đột phá đến kiếm khí trung kỳ sau, trong thời gian ngắn liền đem hồn nguyên lượng nghi kiếm trận từ nhập môn, tiểu thành, đại thành tu luyện tới rồi kiếm trận cảnh giới đại viên mãn, mà đối với hồn nguyên tam tài kiếm trận, Lâm Phàm người tu luyện thời gian lâu như vậy cũng mới từ lúc trước nhập môn cảnh giới trải qua thời gian hơn 2 năm mới tu luyện tới hồn nguyên tam tài kiếm trận cảnh giới tiểu Thành, này đã xem như là hắn đang luyện kiếm mặt trên thiên phú tốt hơn nguyên nhân. Mà hắn muốn muốn tu luyện đạt đến Hỗn Nguyên Tam Tải kiếm trận đại thành cảnh giới, vậy thì cần lâm phàm tự thân kiếm đạo lĩnh nộ càng gần hơn một bước đạt đến lĩnh nộ kiếm tâm 3 phần 10 hoặc là tiếp cận 3 phần 10 cảnh giới mới được. Không phải vậy mặc kệ ngươi làm sao tu luyện, trừ phi gặp phải vô cùng ít đòi tình ngộ loại hình ngàn năm khó gặp sự tình, thông qua tình ngộ khiến chính mình tu luyện kiếm trận chiêu thức nhảy lên thức đột phá tăng lên, không phải vậy vậy cũng chỉ có thể là vọng tưởng rồi.